chương hai trăm năm mươi bảy đ ấ m máu tại thần đạo bên trên thái cổ thần linh nhưng như vậy nghĩ chỉ là phổ la đại chúng ánh mắt có thể xuyên tấu h hàng rào thế giới các đại năng đúng vậy nghĩ như vậy bọn hắn lần nữa chú ý tới triệu vô cực nhưng lại nao h n h a o nhìn thoáng qua liền c h u y ể n khai ánh mắt không dám nhìn nhiều loại tồn tại này tất không phải bọn hắn có thể t r e o chọc đại năng thậm chí nói không dễ nghe điểm bọn hắn những đại năng này tại vị này trước mặt chính là sâu kiến nếu là đối phương để ý nói không chừng tiện tay liền có thể xóa bỏ cũng không dám sóng lúc này tiên đình thiên đế hạo thiên thần sắc cổ quái đây là nguyên sơ thủy thần hải thần thủy tổ khí tức nhưng này vị không phải tại yêu đình chưa lập tức kỳ cũng đã vẫn là sao chẳng lẽ từ về với bụi đất bên trong trở về nói như vậy hạ giới vị cường giả kiệt nhưng thật ra là nguyên sơ thủy thần trở về hạo thiên suy đoán bị chính mình hiểu lầm thành thượng thanh sư huynh qua vị kia hẳn là cổ l ã o ban sơ thủy thần là hải thần thủy tổ trở về nhưng cũng có chút kỳ quái điểm nếu thật là vị kia lời nói gia nhập tiên đình mới là lựa chọn tốt nhất đi vì sao muốn lưu lại nhân gian phía giới tiên thần nhẫn nị dạ không nổi hỏi vậy hạ ngài thần sắc khác thường hẳn là phát hiện cái gì hạo tiên gật đầu nói thật có phát hiện chúng tiên thần n g h e chút lập tức trong lòng run lên có thể làm cho thiên đế lộ ra như vậy biểu lộ hơn phân nửa là khó lường đại sự hẳn là là chẳng lành lại xâm nhập mà tới nếu thật sự l à như thế vậy nhưng khó lường lần trước chẳng lành xâm lấn trường lạc thế giới hiện tại thanh hoa đại đế đ â u còn hóa thân vô số tại trường lạc thế giới các nơi thủ hộ tiên đình hơn phân nửa lực lượng cũng bị tam giới các nơi cất dấu chẳng lành kiềm chế mà lại bây giờ phản tiên đình liên minh lực lượng đại t ư ớ n g tiên đình còn lại số lượng không nhiều lực lượng cũng nhận tiết chế nếu như tiên đình những đại năng kia bọn họ nguyện ý xuất thủ ngược lại cũng thôi nếu có các đại năng xuất thủ đây đều là vấn đề nhỏ nhưng những cái kia đại năng căn bản cũng không bán thiên đế mặt m ũ i vô luận là đối mặt chẳng lành hay là phản tiên đình liên minh đều phản phất việc không liên quan đến mình dưới loại tình huống này nếu là chẳng lành lại một lần nữa quy mô lớn s â m l ớ n tiên đình lấy cái gì đi ứng đối thế nhưng là cùng chẳng lành có quan hệ cũng không phải đó là cái gì mong rằng bệ hạ chỉ rõ lần này dị tượng chúng khanh ra không cảm thấy có chút quen thuộc hạo thiên trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại tại thờ mắng Cả điện thật i ê n t ầ n văn võ i thần, thần. Thần, thần, sự là phế vật ra so sánh giới phản tiên đình liên minh có thể nói là nhân tài đông đúc cực kỳ để hắn ghen ghép bốn khúc khụ hâm mộ bất quá những ngày ngược lại là việc nhỏ tiên đình sừng sướng tiên giới vô tận tuyến nguyện dựa vào là cũng không phải đám rác rời này phản tiên đình liên minh hoàn toàn chính xác càng phát ra lớn mạnh vị tiêu phi thăng không hơn trăm năm hoàng thiên đế cũng đã trưởng thành đến để hắn đều không thể không vì thế mà choáng váng tình trạng nhưng cùng tiên đình nội tình chân chính so ra hay là không đáng giá n h ắ c tới hắn để ý phản tiên đình liên minh càng nhiều cũng là bởi vì muốn để tiên giới thống nhất một thanh âm phải biết tương lai chẳng lành thậm chí ma đạo tất nhiên quy mô xâm lấn nếu là tam giới còn tại nội chiến vậy coi như toàn xong còn nữa phản tiên đình liên minh tồn tại là đối với tiên đình uy áp khiêu khích mà lại vị tiêu hoàng thiên đế thu nhận quá nhiều tiên đình không dùng người ngay cả hắn ba h ữ biện sẽ đại thần đều bị lừa gạt chạy đổi ai cũng dễ dàng tha thứ không được một phương diện khác hạo thiên hỏi ý s o n g chúng tiên thần bạn còn có chút chờ mong sẽ có hay không có vị tiên gian nào đứng ra cho hắn niềm vui bất ngờ chúng tiên thần đều là tận trầm mặc hạo thiên kém chút t ứ c chết hắn tâm tư cũng liền không còn đặt ở trong điện tiên thần trên thân hắn lần nữa do dự muốn hay không cùng triệu vô cực liên hệ tồn tại bậc này một thế này tất nhiên chứng được bờ bên kia lĩnh vực dù sao từ đây trước những dị tượng kia đến xem vị này nắm giữ lực lượng thực sự quá nhiều trong đó có chút thậm chí là hắn cái kia sáu vị sư huỳnh sư tỷ đều chưa từng nắm giữ lực lượng hơn nữa lúc trước vị kia đã vẫn lạc nguyên sơ thủy thần hải thần thủy tổ thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền chứng đạo bờ bên kia tồn tại thậm chí tại vị cách bên trên kỳ thật giống như là bờ bên kia nếu là không nửa đường vẫn lạc tất là thần đạo vị thứ nhất bờ bên kia chi tiết tại chẳng lành giáng lâm thời điểm v ì thủ vệ thần đạo mà đẫm máu tại thần đạo bên trên cho dù là vẫn lạc tại tức c ũ n g cấp cho cho xâm lấn thần đạo chẳng lành trọng thương phàm là đại la cùng phía trên đạo quả tự có không tư nghĩ chỗ như triệu vô cực tiền thân thật sự là vị kia nguyên sơ thủy thần hải thần thủy tổ cái kia không hề nghi ngờ cũng sẽ kế thừa kiế th hạo thiên vốn là đối với triệu vô cực nhìn chúng hiện tại càng thêm hắn muốn nếu như có thể lôi kéo để triệu vô cực gia nhập tiên đ ỉ n h đó chính là thành tiên đ ỉ n h lôi kéo được một vị tương lai bờ bên kia cũng là vì tương lai hạo kiếp lôi kéo được một vị vô thượng đại năng trợ lực lớn lao nhưng hắn trần c h ờ địa phương là nếu thật như trong suy đoán của hắn như vậy như vậy vị này trời sinh thần đạo bờ bên kia không gia nhập tiên đ ỉ n h vốn có phải là hay không đối với tiên đ ỉ n h có chỗ bất mãn hắn liên hệ đối phương sẽ, sẽ không biến khéo thành vụ nếu để cho đối phương đứng ở tiên đình mặt đối lập liền k h i hải bất quá cũng may hạo thiên cũng còn có thời gian cân nhắc dù sao triệu vô cực bây giờ tại bế quan hắn cũng không có khả năng lúc này đi lên quấy r ấ y không phải vậy liền thật giao hảo không thành phản là địch nhân dù sao tại tu sĩ thế giới đoạn nhân đạo đ ổ không khác sinh tử c h i đ ị c h bốn phản tiên đình liên minh hoàng thiên đế một đôi mắt đã cơ hồ dính tại triệu vô cực trên thân hắn mặt mũi tràn đầy đều viết khát vọng nhiều lần dị tượng đầu g ư ợ n khó có thể tưởng tượng đại nam ă bốn cổ lao thần đạo khí tức bốn giống như muốn loại tồn tại này nếu là có thể bị bọn hắn phản tiên đình liên minh lôi kéo tốt biết bao nhiêu như thế tương lai đối phó hạo kiếp cũng nhiều một phần năm chắc Còn、có n c chợ ở bọn hắn lật đổ tiên đình giật ổn thần đạo chính thống đáng tiếc thế cục bây giờ một cái tác động đến nhiều cái tuy tiện tiến đến mời chào cũng không phù hợp bốn thời gian như nước chảy mạ qua rất nhanh tám năm liền đi qua thập đại tà ma ở nhân gian lánh địa tiến một bước quách trương liền ngay cả nhân gian kiếm linh tông phật tông thiên ma tông thư viện các loại thích đạo nho phật thế lực đỉnh tiêm cũng nhao nhao lân u hãm chỉ có, có được thời cổ đại năng địa vực mới có tư cách trở thành sau cùng tịnh thổ một trong cái này cũng không có cách nào có chút tồn tại cổ lão cho dù là tiên đình cũng không dám trêu chọc bọn hắn cũng không phải ghét bỏ chính mình t u ổ i thọ quá ở đợng án làm sao dám đi tìm thiệt thoái thiên lan tông không có tuyên cổ để lại đại năng nhưng i ự u diệp kiếm thảo tồn tại để tà ma vô cùng e rè nhiều năm trước trận chiến kia đến đây tà ma toàn quân bị diệt thập đại tà ma chiếu ảnh hiện hóa phân thân cũng t r ô n vùi phô thiên cái địa trong h ư n g mang thậm chí đáng sợ sát ý còn xuyên thấu qua phân thân trọng thương bọn hắn bản thể nếu không phải bọn hắn chặt đứt liên hệ kịp thời nói không chừng đều đã v ấ lạc cái tia sát khi đằng đằng bốn đạo kiếm ảnh đã trở thành ác mộng của bọn họ mà lại đám tà ma cũng không phải sau khi đến gần như thế nào còn phát hiện không được dị tượng đầu nguồn ở nơi nào thương lan sơn mạch cùng với thương lan sơn mạch giáp giới thiên lan tông trở thành tà ma cấm địa thập đại tà ma bản tôn cũng không dám nói chính phạt lúc này dị tượng còn tại tiếp tục triệu vô cực cũng còn đang bế quan nhưng thiên lan tông yên tĩnh lại bị đánh vỡ một ngày này một tên thiếu nữ áo vàng bước lên thiên lan tông sơn môn phía trước cấm đi người đến dừng bước thủ sơn đệ tử nghiêm mặt nghiêm nghị đem thiếu nữ chặn đường ở bên ngoài thiếu nữ áo vàng tao mày nói vị tiên trưởng này tiểu nữ từ đường xa mà đến nhất tâm hướng đạo ngài vì sao ngăn tà tại ngoài cửa thủ sơn đệ tử m ặ t không chút thay đổi nói ngoại giới tà ma làm hại ta thiên lan tông tị thế đã lâu tất cả từ bên ngoài đến người hết thệ không cho phép đi vào bái sư cầu đạo cũng không thể thông ta thăng liền tiên đại hội đều bất lực làm ta trải qua trùng điểm nguy hiểm đường xa mà đến liền không thể phá lệ một lần không được vạn nhất ngươi là tà ma gian tế làm sao bây giờ một phen đối thoại thiếu nữ áo vàng kém chút t ứ c chết tại sao nói như thế không thông thật sự là bất cận nhất t ì n h nhưng muốn nàng từ bỏ cũng không có khả năng một p ư ơ n g diện nàng vốn là dự định lai thiên lan tông học đạo các loại tu thành về sau khu t r ụ c tà ma khôi phục nhân gian thanh linh cứu vớt thương sinh một phương diện khác trực giác của nàng cũng chỉ dẫn nàng đến đây thiếu nữ áo vàng có loại cảm giác lúc trước nàng cảm nhận được ba động kỳ dị đầu nguồn liền tại bên trong nàng trong mày sau đó lại lần mở miệng n ế m thử tiên t r ư ờ n g tà ma loạn thế thân là người tu tiên lẽ ra bình định lập lại trật tự bảo vệ chính đạo ngài không cần luôn muốn việc không liên quan đến mình đợi còn lại còn tại chống cự địa vực toàn bộ l u ô n hãm đến trễ sẽ đến phiên tiên lan tông cho ta một cái cơ hội đi cho ta cơ hội ta sẽ dẫn lĩnh nhân gian phản kháng tà ma quét sạch nhân gian cũng sẽ dẫn đầu thiên lan tông đi đến vô thượng vinh quang cùng huy hoàng thủ sơn đệ tử bất vi sở động thiếu nữ áo vàng lại nói tiên trường ngài là tiên nhân lúc có tuệ nhãn ngài như mở mắt ra nhìn xem ta liền biết ta cũng không phải tà ma gian tế thủ sơn đệ tử cảm giác lại bị thổi phồng đến nhưng p h o n g bế sơn môn là trưởng môn mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm khẽ cười một tiếng nói chưa nhân sự hoàng mau nhá đầu việc này há lại như ngươi nghĩ đơn giản ngươi chính là đạp vào con đường tu hành thì như thế nào các loại ngươi tu luyện có thành cựu tà ma đã sớm thống trị thế giới đến lúc đó ngươi cô cánh tay khó viện binh lại có thể làm cái gì Thủ sơn đệ tử sơn n đệ việc này không được lại nói trở về đi ta đây cũng là vì ngươi tốt tại tà ma thống trị gia đời sống cũng coi là vì ta tốt nếu ngươi chỉ là một kẻ bình dân thế giới do ai thống trị cùng ngươi có quan hệ gì chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại tại dưới tay người nào không phải qua nói không chừng tại tà ma c h ì hạ cuộc sống của ngươi vẫn còn so sánh trước kia tốt hơn ha ha thiếu nữ áo vàng cảm thấy mình cùng người trước mắt nói không rõ người này tuy là trong tiên môn tu hành tiên nhân nhưng lại một chút cũng không có tiên nhân nên có đảm đương nàng ở trên người hắn chỉ có thấy được con b u ồ n so p h à m nhân cũng không bằng nàng cùng người này nói không rõ ngài không phải thật sự tiên nhân ta muốn gặp thật tiên nhân thần kinh ngài không để cho ta đi vào bãi ít ta bước thoải mái tuy ngươi đi thủ sơn đệ tử nói xong quay người liền rời đi hắn lười nhác cùng nữ nhân lôi kéo lãng phí thời gian thiếu nữ áo vàng thần sắc cảm đạm một lát sau và ảnh thiếu nữ trùng điệp quỳ gối trước sân môn nàng trên đường tới cũng đã được nghe nói chân thành chỗ đến s ắ c đá không rời cố sự nàng tin tưởng mình cũng có thể cảm động bên trong sơn môn tiên nhân chân chính thật lâu thiên lan tông bên trong có quan thiếu nữ cố sự lưu truyền không ít người chê cười nàng cho rằng nàng là đầu góc có bệnh cũng có người cho rằng nàng thật sự là vận khí không tốt tới không phải lúc nếu là ở không có phong sơn khóa tông trước đó như vậy thành tâm nói không chừng có thể đợi đến d u y ậ n nhưng bây giờ gần như không có khả năng trừ phi trưởng môn hoặc là bên trong ngọn núi kia tu hành phó trưởng môn tự mình thu đồ đệ mà vô l u ậ n là trưởng môn hay là phó trưởng môn đều đang bế quan s u ấ t quan thời gian không xác định đoán t r ư ờ n g rất khó đợi đến coi như chờ đến cũng chưa chắc có thể được đến thu đồ đệ bất quá thiên lan đệ tử không biết là việc này lý vạn cơ đã biết thậm chí đều thấy im lặng hắn cảm thấy nàng này thật sự là vô lại đều nói rồi không thu đồ đệ còn không phải muốn tại ngoài sơn môn quỳ lạy căn cứ hắm giữ tình huống bây giờ còn đang chống cự tà ma thế lực không phải là không có tà ma không dám bước vào c h i địa cũng không phải chỉ có thiên lan tông chỗ này đường này không thông nàng vì sao liền không thể đổi con đường tiến về nơi khác không phải muốn ở chỗ này cũng chết không biết dạng này kỳ thật rất c h ắ n ghét hai năm sau thiếu nữ áo vàng còn tại quỳ lạy lý vạn cơ thái độ đối với nàng có chỗ cải biến từ khi tà ma c h i loạn đến nay tiến về thiên lan tông đến bái sư người không phải là không có nhưng vừa quỳ chính là hai năm nghị lực như thế lúc trước những người kia không có mà lại nàng này rõ ràng không có tu vi lại thế mà không ăn không uống hai năm cũng chưa chết ngược lại còn dẫn khí nhập thể dựa vào linh khí sống tiếp được đồng thời trong hai năm này thể nội linh khí từng bước một lớn mạnh đến đã nhanh muốn chúc cơ không thể không nói là cái tu hành hạt giống tốt nếu là bỏ lỡ liền không khỏi đáng tiếc mà lại hắn cũng nghĩ qua muốn thu cái đồ đệ bồi dưỡng đồ đệ làm trưởng môn sau đó chính mình một lòng tu hành đây chẳng lẽ là trời cao ban cho đồ đệ của hắn càng nghĩ lý vạn cơ liền càng cảm thấy là như vậy bất quá hắn muốn thu đồ đệ cũng không thể chỉ nhìn nghị lực cùng thiên phú còn phải nhìn xem m ặ khác tiếp theo trong nháy mắt lý vạn cơ liền biến mất ở trong đại điện xuất hiện lần nữa thời điểm ngay tại thiếu nữ áo vàng trước mặt thiếu nữ áo vàng nhìn thấy trước mắt hắn sáng lên tốt tuấn n ă m tử tốt phiêu giật khí chất cái này nhất định chính là ta muốn tìm tiên nhân đi thiếu nữ áo vàng trong lòng cuồng hô lý vạn cơ thỏa mãn n à n g đối với tiên nhân tất cả huyễn tưởng ngài là tiên nhân sao thiếu nữ áo vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi t i ê n nhân lý vạn cơ trong lòng tính toán một chút trong t ô n g môn chân tiên cảnh cường giả nhiều đi cùng sư thuốc so nói hắn càng là cái gì cũng không phải chân tiên tính là gì càng cương đại hắn liền càng cảm thấy mình tại sư t h u c trước mặt nếu như sâu kiến bất quá thật muốn nói lời chân tiên cũng coi là tiên nhân đi sư tôn trước khi phi thăng từng dạy bảo hắn làm trưởng môn phải có bất cách muốn làm thầy người tôn liền phải chú ý hơn bảo trì mặt m u i cho nên mặc kệ hắn muốn hay không thu đồ đệ hắn cũng không thể ở nàng này trước mặt mất mặt m u i xem như thế đi vậy ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao ngươi nếu có thể đứng lên ta liền thu ngươi làm đồ đệ tốt một lời là ân ta vì sao dậy không nổi thiếu nữ áo vàng trong lòng hơi hồi hộp một chút không tốt ta tại cái này quỳ hai năm chân cùng thổ địa đều dài hơn cùng một chỗ phải làm sao mới ở đây hẳn là ta thật cùng tiên môn không có duyên phận thiếu nữ áo vàng muốn khóc tâm đều có tiền bối ta là thành tâm hướng đạo ngài có thể hay không giúp ta một chút vận dụng trong cơ thể ngươi linh lực linh lực đó là cái gì như thế nào mới có thể vận dụng ngươi một kẻ phạm nhân ở chỗ này quỳ hai năm còn sống được thật tốt chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái kỳ quái nhưng mỗi khi cảm giác sắp không chịu đựng nổi thời điểm liền cảm giác thể nổi ấm áp cái này đúng rồi ngươi có thể ở chỗ này trèo trống hai năm toàn bằng linh lực trong cơ thể ngươi trong lúc vô tình hoàn thành dẫn khí nhập thể trở thành luyện khí kỳ tu sĩ lệnh dùng linh lực chống lệnh d ù nói g giải linh lực giải khát, đ b ụ như g dùng liền l i n vậy bốn ta vậy mà đã thành tiên nhân thiếu nữ áo vàng sửng sốt tiên nhân liền cái này cảm giác cũng không có gì lợi hại a nàng nhịn không được lã trã rơi lệ nguyên lai ta trải qua thiên tân và khổ chúng điệp hiểm trở theo đuổi tiên nhân liền cái này thế giới không cứu được chúng sinh vô vọng a lý vạn cơ bất đắc dĩ người cái này cam chịu lúc này mới cái nào đến đ â u a mặc dù ngươi có thể là trời sinh tu hành hạt giống nhưng đường tu tiên từ từ luyện khí kỷ chẳng qua là điểm xuất phát thế mà coi là luyện khí kỷ chính là tu hành cuối cùng bốn chân tiên phía trên ra sao phong cảnh trước tạm bất luận nhà ai chân tiên kéo thành dạng này khôi hải t i ể u hoa nhi thiên nhân nhưng không có ngươi nghĩ yếu như vậy lý vạn cơ cười nói vậy chân chính tiên nhân có bao nhiêu lợi hại nhưng biết cầu được thật h o n h a nhận ra an tri tuổi p h ò nghèo không hiểu càng khôn không lẫn nhau là tránh khai thác nguyên cùng tại thiên địa hay là minh mạch tính toán như thế cùng ngươi nói đi tiên nhân chân chính yên vui như ý trường thọ vô cực có hát trăng bắt sao di sơn đ ả o hải trí năng có thể dạy ta sao ta vì sao muốn dạy ngươi n g à i như thu ta làm đồ đệ dạy ta tu hành ta sẽ không để cho ngài thất vọng a ngươi muốn làm sao không để cho ta thất vọng ta đem dốc cả một đời khu trục tà ma khôi phục nhân gian thanh n i n h vì ngài cùng tông môn mang đến vinh quang nghe vậy lý vạn cơ sắc mặt biến hóa hắn hiện tại đã không nghi ngờ nàng này là tà ma gian tế nhưng nàng này trí hướng vẫn là như thế vĩ đại nếu là trở thành đệ tử của hắn về sau tiếp nhận vị trí của hắn rất có thể cải biến hắn cùng sư tôn tại vị lúc phương châm đem thiên lan tông kéo vào vực sâu hắn là muốn thu cái đồ đệ tiếp nhận chức trưởng môn không sai nhưng nếu như là muốn lấy khả năng hy sinh thiên lan tông bây giờ thanh t i n h hòa bình làm đại giới hắn liền cảm giác còn hẳn là càng thận trọng cân nhắc bất quá nàng này thiên phú thật sự là tốt nếu là bỏ lỡ hắn thực sự cảm thấy đáng tiếc nghĩ, nghĩ lý vạn cơ cảm thấy mình không bằng đi thỉnh giáo sư thuốc một phen sư tôn nếu là nói nàng này hẳn là thu liền thu nếu là nói không nên thu liền sớm làm đuổi xuống núi tránh khỏi ở chỗ này n h u hắn tâm cảnh cũng đừng làm trễ mảy người ta lý vạn cơ t h ẳ n g như nói được chưa vậy ta liền cho ngươi một cơ hội đa tạ t i ê n trưởng a không bái kiến sư tôn đừng vội gọi như vậy theo ta đi bái kiến sư thúc ngươi đến tột cùng có thể hay không bái nhập ta thiên lan muôn hạ còn phải xem lão nhân gia ông ta bảo cho biết sư thúc ân nếu ngươi cùng ta thiên lan hữu duyên liền nên xưng lão nhân gia ông ta là sư thúc tổ ngài yên tâm đi ta nhất định có thể lấy sư thúc tổ vui vẻ đúng rồi trên đầu ngươi căn này châm vàng nơi nào tìm tới tựa hồ có chút kỳ dị cố nhân tặng cho họ nếu là sư tôn ngài ưa thích liền tặng cùng ngài đi không cần ta chính là hỏi một chút đi thôi bốn lúc này khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực còn tại dung hợp thiên phú hắn cũng là là thật không nghĩ tới cái thiên phú này có thể dung hợp như thế cũng còn không có kết thúc nhưng không thể không nói thật l à thơm hải thần c h i tổ thiên phú này đủ kình trước mắt hắn cũng còn không có hoàn toàn dung hợp thành công cũng đã để hắn lần nữa thực hiện một cái tiểu cảnh giới bay vọt đi tới đại la kim tiên tầng bảy đồng thời tu vi còn tại tiếp tục trong tăng trưởng triệu vô cực đoán chừng đợi đến thiên phú này dung hợp kết thúc hắn ít nhất đều có thể thành t i ể u tám tầng cờ giả nếu là vận khí hơi tốt nói không chừng có thể tới đại la kim tiên chín tầng nhưng mà này còn không phải thiên phú này mang đến cho hắn lớn nhất tăng lên dung hợp cái thiên phú này mang đến cho hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là phải thuộc hải thần c h i tổ vị cách tại tam giới bên trong vị cách c ù n g cấp bờ bên kia đây là cỡ nào lợi hại nếu là đặt ở triệu vô cực kiếp trước đã học qua tiểu thuyết ở trong chính là thiên định thánh nhân khoảng cách chân chính thánh nhân kém cũng chỉ là lực lượng nhưng dù vậy cũng là không phải thánh nhân hơn hẳn thánh nhân tồn tại dưới thánh nhân không thể trêu chọc đối mặt thánh nhân cũng có nói chuyện ngang hàng lực lượng coi như thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc đương nhiên đặt ở thế giới này cũng giống như vậy theo thiên phú dung hợp triệu vô cực càng phát ra có thể lĩnh hội tới cái thiên phú này cho hắn mang đến vị cách cường đại không giống với thiên kiếp c h i chủ nghiệp quả c h i chủ vị cách những cái kia vị cách mặc dù cũng cường đại mà lại tính dẻo rất cao tương lai có lẽ không tại hải thần c h i tổ vị cách phía dưới coi như hiện giai đoạn mà nói cũng đã vị cùng bờ bên kia hải thần tri tổ không cách nào so sánh được bây giờ còn không có hoàn toàn dung hợp thành công triệu vô cực đã cảm giác thế gian hết thẻ thủy vực cùng cùng nước có liên quan vật chất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đồng thời hắn cũng có được nguyên sơ hải thần cùng nguyên sơ thủy thần trời ban t h ầ n vị nếu là vận dụng nguyên nước bản nguyên hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đem tự thân thần đạo chi lực tăng lên tới so sánh bờ bên kia loại cảm giác này để triệu vô cực cảm giác thật tốt hắn rốt cuộc đã đợi được cứng rắn bờ bên kia cường giả lực lượng nếu là ở trên cơ sở này tăng thêm hắn nguyên bản có lực lượng trí cao lực lượng còn có kiếm đạo chi lực cái kia nói không chừng bờ bên kia đều không phải là đối thủ của hắn coi như không đạt được loại kia trình độ nghĩ đến cũng đủ để ứng đối phần lớn tình huống triệu vô cực trong lòng đắc ý bất quá hắn cũng không có tung bay dù sao những này chỉ là suy đoán của hắn tại không có cùng chân chính bờ bên kia cường giả đối chiến qua trước không có khả năng làm căn cứ về sau nếu là có cơ hội vẫn là phải tìm thông thông đạo người thỉnh giáo một phen như vậy mới có thể yên tâm mà lại bờ bên kia cũng không phải là con đường tu hành người mạnh nhất nếu không thế giới này tại cổ lao đi qua cũng sẽ không gặp phải không an lành ma đạo xâm lấn ẩ n linh tiền bối còn có những cái kia tại diên phần mình sở tu trên đại đạo đấm máu đại năng cũng không cần chết triệu vô cực còn chú ý tới mình trong lòng bàn tay thần quốc biến hóa cái này cùng hắn vui buồn có nhau tiểu thế giới tốc độ phát triển vẫn như cũ xa xa bị hắn kéo ra bất quá tại hải thần c h i tổ thiên phu dung hợp tiến hành trong thời gian trong đó nước hỏa lôi gió đất ngũ linh bên trong thủy linh lực lượng một lần bạo tăng xa xa vượt trên mặt khác vài linh bất quá thủy linh chưa từng có cường đại cũng cực lớn thôi động thế giới phát triển cái k i a cùng hắn vị trí thế giới lúc không không giống với tốc độ thời gian trôi qua bên trong vài vạn và năm đến đều bình an vô sự nhân thần thú tam tộc bắt đầu có xung đột ban sơ là bởi vì thủy linh cường đại dẫn đến nhân tộc cùng thú tộc quá độ sinh sôi sinh mệnh nhiều mà sinh ra xung đột nhưng theo thần nông vì trợ giúp t h ú tộc p h ù n đình cùng thú giao hợp gây giống hậu đại sau thần t i n h s ó i mòn linh lực tan hết mà chết t h ú tộc dần dần đã mất đi k h ô n g chế trong t h ú tộc xuất hiện một tên gọi si vu cơn giả g h ắ n xuất linh t h ú tộc hướng nhân loại khai chiến y đồ độc chiếm đại đ ị a n h â n tộc bị t h ú tộc đánh cho liên tục bại lui căn bản cũng không phải là t h ú tộc đối thủ nhưng lúc này thần tộc hướng t h ú tộc thân xuất v i ệ n thủ tại thần tướng h i ê n viên thị chỉ huy bên dưới nhân tộc rốt c u c đánh bại si vu đại quân thủ tộc thúc không thành quân si vu dùng hết dư lực mở ra dựa vào tam giới một phương khác không gian thông đạo đem tàn quân đưa đạt không gian những n à y tàn quân tại không gian này dần dần dần Ma giới bởi vậy sinh ra. phục hy mà đối kháng ma giới làm tên đồng thời ở tại thần giới thành lập chế độ đẳng cấp tự xưng thiên đế đồng thời quy định thần địa vị cao hơn nhân loại do thần tộc thống trị đại điện người nhất định phải phụng dưỡng thần mở rộng thần giới đối với nhân gian khống chế cùng chi phối bốn triệu vô cực như có điều suy nghĩ quen thuộc thế giới quan không có chạy nhưng thần tộc làm như vậy về sau không ra vấn đề mới là lạ mặc kệ là ở thế giới nào bên trong nhân tộc đều là cực kỳ chống lại tinh thần chủng tộc nơi nào có áp bách chỗ nào liền có đấu tranh thế giới này nguyên thủy tam thần bên trong phục h y ý đồ làm độc tài cái k i a đến tiếp sau không thể thiếu muốn đối mặt nhân tộc thậm chí thiên địa vạn linh p h ả n kháng lúc này triệu vô cực cảm giác mình đạo tràng trận pháp bị xúc động dù xuống mâu quang xem xét nguyên lai、like、là lý vạn cơ lại tới bãi phòng không chỉ là chính mình đến còn mang theo khuôn mặt xa lạ nhưng khi nhìn thấy đi theo lý vạn cơ sau lưng khuôn mặt kia triệu vô cực thần sắc liền ngưng t r ọ n g lên gương mặt kia hắn có ấn tượng tựa hồ đang ngẫu nhiên đến nhân vật chàng cảnh bên trong g ặ p q u a là đúng rồi giao chỉ t h á n h nữ chính là vị kia cầm trong tay châm vàng đối kháng thập đại t a ma sau đó tại bị đâm lưng dẫn đến châm vàng mất đi sau mất tích giao chỉ t h á n h nữ nàng sao lại tới đây hơn nữa còn biến thành luyện khí kỷ triệu vô cực nhìn không rõ trước kia hắn nhìn thấy chàng cảnh bên trong vị này giao chỉ thanh nữ có thể xa xa không chỉ trình độ này chuyện ra sao hẳn là thật giả giao trì thánh nữ kịch bản muốn lên diễn triệu vô cực nghĩ nghĩ chất để lý vạn cơ tiến đến xem trước một chút đi dù sao người đều mang vào t ô n g môn hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm cũng không thích hợp nếu là c h ỉ n h ra sự tình đến giải quyết không được còn phải hắn đi thu thập rất nhanh lý vạn cơ mang theo thiếu nữ áo vàng đi bộ lên núi thiếu nữ nhìn thấy trong này cảnh sắc cả n g ư ờ i đều thất thố cái này cái này cái này bốn hoàn mỹ quá hoàn mỹ đơn giản còn muốn vượt qua trong mắt của nàng đối với tiên môn hết thẻ tưởng tượng nguyên lai tiến vào thiên lan tông sơn môn nàng liền cảm giác nơi đây quả thực là nhân gian t i ê n cảnh kết quả không nghĩ tới còn có càng mỹ lệ hơn địa phương để con mắt của nàng đều nhìn không đến nhìn ngây người đi bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đây là sư thúc đạo t r à n g n h ư vô sự ta cũng vào không được lý vạn cơ vừa cười vừa nói chẳng biết tại sao thấy thiếu nữ trên mặt kinh ngạc biểu lộ lý vạn cơ trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra thậm chí còn có một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo không nghĩ tới nhân gian còn có chỗ như vậy thiếu nữ áo vàng từ đáy lòng cảm thái cho dù là người bình thường nếu có thể ở nơi như thế này sinh hoạt Chỉ sợ cũng muốn sống lâu mấy năm đồng thời trong lòng của nàng dâng lên một loại không h i ể u rung động cảm giác thiếu nữ áo vàng có loại cảm giác m ộ ư ơ i năm trước nàng cảm nhận được cô ba đậu kia trực giác nói cho nàng biết nơi cơ duyên chính là ở chỗ này không bằng thiếu nữ áo vàng trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan nhưng nàng không có nói ra miệng chỉ là thả xuống rủ xuống đôi mắt tiếp tục đi theo lý vạn cơ lên một mươi bốn sau nửa canh giờ này quan sát hắn có thể xác định nàng này chính là vị kia giao trì thành nữ vô luận là từ vận mệnh t u ế nguyệt hay là nghiệp quả góc độ đều có thể đạt được cả hai là cùng một người kết luận nhưng xác định điểm ấy triệu vô cực trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều bởi vì vị đại tỷ này vận mệnh cùng tuế nguyệt quỹ tích hay là không nhìn thấy cụ thể vẫn như cũng giống như là bị tồn tại gì che lấp cho nên đến cùng là thế nào lân u lạc tới tình trạng này đây này cũng liền tại lúc này hai người tiến vào đạo phủ thiếu nữ áo vàng khi nhìn đến triệu vô cực lần đầu tiên liền hai mắt phát sáng đây chính là tiên nhân trong miệng sư thuốc sao còn trẻ như vậy mà lại thật rất đẹp a có lẽ đây mới thật sự là tiên nhân y không biết hắn phải chăng có bạn lữ nếu như có lại nên như thế nào ưu tú nữ tử mới có thể xứng với a triệu vô cực trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏng bét nàng này sẽ không phải là cũng nhìn chúng dung nhan của ta đi sai lầm sai lầm a bất quá việc đã đến nước này bất kể có phải hay không là hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem kịch bản đi xuống chỉ gặp triệu vô cực m ặ t không biểu tình một bộ cao lạnh bộ dáng nhìn chằm chằm lý vạn cơ làm sao đột nhiên tới bãi phòng ta thiên lan tông xảy ra chuyện lý vạn cơ lắc đầu nói không có nhưng đệ tử có một chuyện không nắm được chú ý muốn mời sư thúc tham mưu chuyện gì nói đi triệu vô cực mâu quang không thể xem xét liếc qua thiếu nữ á o vàng bảo trì lạnh lùng nói lý vạn cơ cảm thấy có chút không đúng sư thúc không khỏi cũng quá lạnh nhạt nhớ kỹ trước kia sư thúc cũng không phải dạng này sư thúc đối với hắn vẫn luôn thật nhiệt tình tới hôm nay là thế nào hắn nghĩ nghĩ hay là quyết định tương lai ý nói rõ ân mặc dù không biết sư thúc trên thân xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không phải muốn xin mời sư thúc làm cái gì khó xử sự t ì n h chỉ là muốn để sư thúc hỗ trợ tham tường một hai nhìn xem nàng này có thích hợp hay không thu nhập tiên lan tông nên vấn đề không lớn lý vạn cơ mở miệng cười nói khởi bẩm sư thúc đệ tử phát hiện một tên tu tiên hạt giống tốt nhưng bây giờ là thời kỳ phi t h ư ờ n g đệ tử đã hạ lệnh đóng chặt sơn môn tị thế rất lâu bởi vậy có chút không nắm được chú ý phải chăng muốn đem nó thu nhập thiên lan môn hạ cho nên cho nên muốn xin mời sư thúc định đoạn việc này cũng muốn ta định đoạn ngươi là trưởng môn việc nhỏ như này ngươi tự hành quyết đoán chính là triệu vô cực cũng là im lặng r ứ t bỏ mặt khác không nói đường đường trưởng môn muốn chiêu tân đều muốn đến tỉnh g i á o hắn trong con sông này sao hắn đều có chút muốn hỏi một chút người sư này thật cảm thấy mình người trưởng môn này xứng trước ai cũng không biết nên nói là năng lực không được hay là thận trọng quá mức lý vạn cơ mặt lộ vẻ làm khó thế nhưng là đi gặp nhau tức là hữu duyên muốn nhận liền thu đi là đệ tử cái này an bài nàng bài sư không cần an bài ta nhìn n g ư ơ i liền rất thích hợp ta lý vạn cơ k i n h hỉ sư thúc cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi cái kia nếu là sư thúc khâm điểm hắn liền cố mà làm tiếp nhận đi mà triệu vô cực cũng là thật nghĩ như vậy vị này giao chỉ thánh nữ hắn xem không hiểu lưu tại thiên lan tông cũng không tệ nhưng đặt ở bên cạnh hắn hiển nhiên không thích hợp thiện n h i sư chất ngược lại là người tốt tuyển triệu vô cực gật đầu nói ân tu vi của ngươi sớm nên thu đồ đệ nàng này nếu tư chất không tệ ngươi liền thu làm môn hạ đi về sau cũng có thể vì ngươi chia sẻ một hai là vậy bây giờ liền thu đồ đệ đi ta vì ngươi chứng kiến cũng tốt lý vạn cơ cười đáp ứng làm vốn là muốn làm sự tình không có không vui đạo lý về phần thiếu nữ ý kiến bốn thiếu nữ tại sao có thể có ý kiến đâu tại sơn môn thời điểm thiếu nữ đều cầu lấy môn bái hắn làm thấy còn ngay cả sư tôn đều gọi sau một khắc lý vạn cơ liền chuyển hướng thiếu nữ áo vàng mười phần có cao nhân phong phạm mở miệng nói ngươi có thể nguyện làm ta ta không nguyện ý thiếu nữ áo vàng lớn tiếng nói triệu vô c ử bốn mạ đức thính sai nữ nhân này thế mà không theo sáo lộ ra bài lý vạn cơ cũng là x ử n g sốt con người liệu chấn vừa mới còn khóc lấy hô hào gọi hắn sư tôn nữ hải cái này đổi ý vì sao các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi chín vương mẫu nương nương hạ p h à n g trần lịch kiếp c h i thân chương hai trăm năm mươi chín vương mẫu nương nương hạ p h à n g trần lịch kiếp c h i thân ta nguyện bái vị tiên trưởng kia vi sư tiên trưởng ngài liền nhận lấy ta đi ta sẽ không để cho ngài thất vọng ta sẽ vì tông môn cùng ngài mang đến vinh quang thiếu nữ áo vàng trực tiếp bị dạp xuống triệu vô cực trước mặt lý vạn cơ không khỏi nhớ tới ở trước sơn môn lúc c h ẳ n g cảnh những lời này rất quen thuộc có loại cảm giác đã từng quen biết nói thật hắn không có khả năng lý giải thiếu nữ áo vàng làm như vậy nguyên nhân hắn cảm thấy loại hành vi này không tốt tại tu hành giới thay đổi thất thường là tối kỵ tại sư môn truyền thừa trong chuyện này kiên kỵ càng nhiều giống thiếu nữ dạng này đã đổi dọn gọi sư tôn cho dù là còn không có được công nhận nhưng tại không có bị minh xác cự tuyệt trước đó liền lại công nhân muốn bái một người khác vi sư dù sao cũng hơi không ổn ở thế tục giới tấp nập cải biến trận doanh văn thần võ tướng sẽ bị s ư n g là gian nô ba họ cái k i a t ạ i tu tiên giới đâu tấp nập hoặc tùy ý cải đầu người của sư môn kêu cái gì ba họ người đ ổ lý vạn cơ trong lòng âm thầm tự dễ ư c a thành tiên thì có ích lợi gì ngay cả ba họ người đ ổ đều trướng mắt ta ta thật sự là phế vật ta Phi. sao có thể nói mình phế vật đâu lý vạn cơ nghĩ lại liền thoải mái thôi là nàng không xứng với ta vứt bỏ ta đi người hôn qua chi không thể lưu nếu là sư thúc nguyện ý thu nàng làm đồ cũng không tệ dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài thân là trưởng môn hắn cách cục cũng nên lớn chút chỉ cần người lưu tại tông môn thuận tiện nói không chừng về sau cũng có thể trở thành tông môn nội tình về phần xa như vậy lớn lý tưởng bốn lý vạn cơ hiện tại cảm thấy kỳ thật cũng không có cái gọi là gia nhập thiên lan chính là người một nhà mặc dù là cái phái c ấ p tiến nhưng gần son thì đỏ lấy thiên lan tông bây giờ tập t ụ nàng này tiến nhập tông môn chưa chắc không thể lấy bị cải biến nhất là đi theo sư thuốc bên người sư t h u c thế nhưng là cái mười phần tu luyện của ma một mực tại bế quan chưa bao giờ xuất thế nói không chừng bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cuối cùng ở đâu trời liền bị đồng hóa coi như thất bại cũng không quan hệ như cuối cùng nàng này khư khư cố chấp vẫn là phải khu trục tà ma đó chính là nàng hành vi cá nhân trừ phi về sau nàng thật sự có thể thành công không phải vậy nàng thiên lan đệ tử thân phận cũng sẽ không được thừa nhận đương nhiên nếu là thành công liền coi là chuyện khác ngày đó lan tông rất tình nguyện cùng môn hạ đệ tử cùng hưởng vinh quang trong lúc tháng qua lý vạn cơ liền có so đo hắn thừa nhận làm lại là như vậy có chút buồn nôn nhưng đứng tại một tông trưởng môn trên lập trường hắn không có làm gì sai tại quá khứ thuế nguyệt bên trong các đại tông môn đều từng làm như thế đầu tư thiên tiêu cùng cường giả tại thích hợp thời điểm lựa chọn bo bo giữ mình phương này là lâu dài chi đạo có thậm chí làm được cũng còn càng quá phận vì kéo dài tông môn không có cái gì là không thể làm rất nhiều chuyện không quan hệ đúng sai thiệt ác chỉ có lập trường khác biệt mà tông môn đệ tử nếu lựa chọn gia nhập tông môn đạt được tông môn tài nguyên cùng che chở vậy thì phải vì tông môn ra một phần lực cho dù không xuất lực cũng phải nhận một phần hương h o ạ tình cho nên tại lý vạn cơ xem ra nhận lấy nàng này vô luận như thế nào thiên lan tông cũng sẽ không thua thiệt triệu vô cực lại chỉ cảm thấy buồn nôn trước kia còn cảm thấy người sư điệt này không sai nhưng hiện tại xem ra không biết là tung bay hay là phát bệnh đều biết hắn đang bế quan còn đưa nữ nhân tới hơn nữa còn là phái cấp tiến thần kinh hiện tại tốt cái phiền thoái này để hắn làm sao bây giờ thu cùng không thu cũng không tốt thu đi nàng này rõ ràng để mắt tới hắn mà lại loại này chỉ hướng hơn phân nửa là ngôi sao thai họa có lẽ về sau dẫn xuất thai họa không thể so với hắn mặt khác mấy cái đồ đệ nhỏ khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến hắn nhưng nếu là không thu nàng này lại rõ ràng là cái có lai lịch nếu là tương lai ghi hận lên hắn liền không tốt vô duyên vô cơ dựng đứng không biết địch nhân thật không phải triệu vô cực m o n g muốn một lát sau triệu vô cực nghiêm m ặ t nói ngươi vì sao nhất định phải bái ta làm thầy ta đã không thu đồ đệ rất nhiều năm hắn hy vọng đối phương biết khó mà lui nhưng thiếu nữ áo vàng phảng phất liền nữa thích nên nam mà lên tiểu nữ tử cả đời lập trí muốn khu trục t a ma khôi phục nhân gian thanh linh bởi vậy cần bái người lợi hại nhất vì sư tôn ngài nhìn liền tiên tư tuyệt thế, thế tin tưởng có sự giúp đỡ của ngài cùng dạy bảo ta nhất định có thể tu thành vô địch bình định trên đời hết thầy tà ma triệu vô cực khỏe miệm hơi rút vị này đã từng giao trì thánh nữ thật sự là có ánh mắt hắn đúng là nhân gian mạnh nhất không sai nhưng đồ đệ hắn đều là thả rông muốn thật gặp được nguy hiểm gì hắn chỉ có thể nói hết sức tại xác định chuyện không thể làm hoặc là phong hiểm cực lớn tình hồ giới hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ không có cách nào hắn cũng không thể đem chính mình góp đi vào mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách không cần thiết vì người khác dựng vào chính mình đừng nói là đồ đệ liền xem như đạo lữ cùng nhi tử cũng không cần đến như thế đồng sinh cộng tử cho nên coi như hắn nhận vị này giao trì thành nữ nếu là tương lai nàng muốn cùng đầy thế tà ma là địch hắn cũng không có khả năng rời núi tương trợ nhiều nhất chính là cho một chút tinh thần cổ vũ sau đó căn dặn vô luận gặp được cái gì cũng không cần nói ra tên của hắn bất quá triệu vô cực không có ý định thỏa hiệp nghĩ nghĩ hắn vẫn cảm thấy không cần tiếp nhận trò thỏa đáng ngươi triệu vô cực vừa mới mở miệng chuẩn bị lần nữa huyện chuyển cự tuyệt trước mắt liền hiện ra một hàng chữ chúc mừng n g à i thu đồ đệ ngũ đệ tử phải t r ă n g xem xét thuộc tính cùng lai lịch của nó triệu vô cực nhìn trước mắt chữ cả người cũng không tốt cái này bốn tình huống gì hắn giống như không có đáp ứng thu đồ đệ đi vì sao bàn tay vàng hệ thống sẽ phán định thu đồ đệ thành công liền không hợp thói thường thật mẹ nó không hợp thói thường a thảo đây rốt cuộc là làm sao phán định thành công nữ nhân đang chết này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù thống con đi ra giải thích một chút triệu vô cực nội tâm cuồng hô nhưng mà trong đầu của hắn yên tĩnh một mảnh phản ứng gì đều không có hắn bàn tay vàng hệ thống phảng phất chạy trốn triệu vô cực lập tức giận mắng hệ thống bị ôn đồ vật tại không nên xuất hiện thời điểm đi ra soát cảm giác tồn tại nhưng thống con không để ý hắn cũng không có biện pháp ai ai bảo thực lực không bằng người nhỏ yếu chính là nguyên tội nếu là hắn có được đủ để chế tài hệ thống lực lượng vậy hắn bàn tay vàng hệ thống tuyệt không dám như thế rất nhanh triệu vô cực lý trí trở về thôi tóm lại hắn hiện tại cầm thống con bất lực nhưng bây giờ không có cách nào không có nghĩa là về sau cũng không có cách nào thứ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mặc khi ký chủ nghèo đợi ngày sau ta tu thành đại đạo nhất định để n g ư ơ i minh bạch ai mới là chủ nhân lập tức triệu vô cực lựa chọn t r a xét giao chỉ giao diện thuộc tính sắc mặt của hắn lập tức biến đổi lúc này lý vạn cơ cùng thiếu nữ áo vàng gặp hắn sắc mặt âm tình biến hóa trong lòng đồng đều không khỏi có chút tâm thần bất định hỏng sẽ không phải là mạo phạm đến sư thúc sư tôn nhưng triệu vô cực không có tâm tình quản bọn họ tâm thần của hắn đã toàn bộ bị hiện hiện giao diện thuộc tính chiếm cứ tính danh giao trì chủng tộc nhân n h â n linh sáu mươi sáu tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn công pháp giao trì thánh pháp thần thông đạo pháp không pháp khí châm vàng tiên khí tố sắc v â n giới kỳ tiên khí trạng thái bị phong ấn thiên phú giao trì chuyển thế nữ tiên đứng đầu lai lịch thống ngự tam giới nữ tiên tiên đỉnh thiên hậu vương mẫu chuyển thế lịch tiếp tri thân xen lẫn tiên khí châm vàng cùng tố sắc văn giới kỳ ở nhân gian bị tà ma tàn phá bừa bãi thời đại xuất thế lập chí đối kháng tà ma phúc phận nhân gian sau là giao trì thánh địa t h á n h nữ nhưng gặp phải giao trì thánh địa đâm lưng dẫn đến mất trí nhớ đồng thời tu vi hoàn toàn biến mất chỉ bằng bản năng tu hành giao trì thánh pháp bây giờ bái nhập tiên làn tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ là ngũ đệ từ bốn mặt này tấm thấy triệu vô cực con người địa chấn ngoan ngoãn c h ắ c không được lúc trước hắn cảm thấy quen thuộc cái này nhi mã nguyên lai là vương mẫu nương, nương lịch kiếp tri thân triệu vô cực lập tức đối với giao trì thái độ cải biến có bực này lai lịch về sau túc tuệ thức tỉnh liền có thể siêu thoát đại la trở thành trên thế giới tiếp cận nhất b ờ bên kia nhân viên một trong dựa theo hồng hoang trong tiểu thuyết thiết lập sau lưng nó còn có siêu việt thánh nhân đạo tổ chuyển đổi đến thế giới này chính là còn có siêu việt b ờ bên kia hậu trường cùng dạng này nhất định bất phàm tồn tại kết thiện duyên chuẩn không sai nói không chừng thiên lan tông đều có thể bởi vậy được lợi về phần giao chỉ giống như đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ cái này triệu vô cực hiện tại cảm thấy hoàn toàn không có cái gọi là đừng nói chỉ là đối với hắn cảm thấy hứng thú chính là thật đối với hắn động tình cũng không sao nhân dân là có quan phối đối tượng hay là ngày hôm nay đấy các loại minh ngộ trước kia tự nhiên sẽ đối với hắn bỏ đi suy nghĩ sẽ không để cho hắn khi tào tặc mặc dù thế giới khác biệt nhưng triệu vô cực tin tưởng vương mẫu nương nương bị kiếp trước rộng rãi dân mạng thiên hô vạn hoán vương mẫu nương nương chắc chắn sẽ không yêu đương não mà lại vương mẫu nương nương chuyển thế thành hắn đệ tử mới cái này rất có mặt m ũ i rất phù hợp thân phận của hắn triệu vô cực tập trung ý chấm í c h dại nói ra ưa thích tu luyện đây cũng là cùng ta có chút giống nhau như vậy người ta cũng là tính hữu duyên cũng được vậy ta liền nhận ngươi tên đồ đệ này ngay vậy giao chỉ toàn thân lắp một cái đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu ánh mắt buộc phát ra sáng trói tinh quang cả người đều hưng phấn lý vạn cơ cũng hơi có chút kinh ngạc mặc dù ngay tại vừa mới hắn còn cảm thấy sư thúc thu nàng này làm đồ đệ không sai nhưng nhìn xem nàng này chuyển đầu sư thúc môn hạ thành công hắn vẫn còn có chút cảm thấy trong lòng vắng vẻ lời chúc phúc đều nói không ra có lỗi với thân là trưởng môn hắn cách cục còn chưa đủ đại sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi ba bái lúc này giao chỉ tại triệu vô cực trước mặt bắt đầu dập đầu ba bái chi khấu mỗi một cái đều rất đại lực thấy triệu vô cực tâm đều run dậy cái này cái chán đều đập phá mẹ a về sau vương mẫu t h ứ c tỉnh sẽ không ghi hận đi nữ nhân đều lòng dạ hài hỏi nghĩ đến nữ tiên cũng không ngoại lệ nếu là kết duyên không thành phản kết thủ liền khôi hài mắt thấy dao chỉ còn có lại tiếp tục đập đi xuống động tác triệu vô cực tranh thủ thời gian dùng pháp lực đem nó nâng lên ngăn cản nàng tiếp xuống hành vi tốt đừng lại dập đầu về sau cũng không cho rằng này môn hạ của ta không nói những nghi thức xã giao này chỉ cần trong lòng kính trọng thuận tiện triệu vô cực cười, cười nói ra về sau ngươi liền ở trên núi tu lợi đi trên núi không có những người khác trừ vi sư ngoài đập phủ ngươi có thể tự hành lựa chọn địa điểm kiến tạo đập phủ ngoài ra vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi trí cao đạo pháp nhưng vi sư bình thường muốn bế quan tu luyện như gặp được vấn đề về mặt tu hành có thể đi thỉnh giáo ngươi trưởng môn sư h u n h lời này vừa ra lý vạn cơ trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc cái này bốn thì ra hắn không có làm sư tôn m ệ n h sư tôn liền sư h u n h lại muốn làm lấy khi sư tôn sự tình vấn đề này phát triển là càng phát không hợp t h o i thưởng nhưng đây là sư thúc ý tứ lý vạn cơ cũng không có lá gan cũng không muốn n g ẫ nghịch sư thúc giao chỉ ngược lại là vui vẻ bất kể như thế nào nàng đều bãi sư lợi hại nhất tiên nhân thành công còn có thể tùy thời đi tìm kiếm trưởng môn sư minh chỉ điểm đơn giản kiếm lời là ra nàng tin tưởng có điều kiện như vậy nàng tương lai nhất định có thể tu thành vô địch hoàn thành khu trục tà ma quét sạch nhân gian tâm nguyện bốn cứ như vậy hai năm lại qua nhân gian còn lại tịnh địa càng ngày càng ít cơ bản đều là có được ngay cả thập đại tà ma đều không thể địch nổi đại năng chân chính cấm địa hai đạo chính tà phản kháng tà ma lực lượng suy yếu đến thực h ạ n bọn hắn bắt đầu hoài niệm giao trì thánh nữ tại thời điểm giao trì thánh địa thời điểm đó giao trì thánh địa mặc dù bá đạo nhưng tốt xấu có thể che chở bọn hắn không nhận tà ma t ổ thương bọn hắn tìm tung tích không rõ chân vàng cùng mất tích giao trì thánh nữ đều nhanh tìm điên ma thiên lan tông bên trong giao trì gia nhập cho thiên lan tông rót vào sức sống mới ban đầu chỉ là quanh năm bế quan phó trưởng môn đột nhiên thu đệ tử gây nên chú ý sau đó liền tham dự qua chống lại tà ma chiến dịch thiên lan đệ tử chú ý tới giao trì tướng mạo các loại thanh âm bắt đầu ở trong tông môn lưu chuyên đấy ấy các ngươi biết không triệu phó trưởng môn thu đồ đệ triệu phó trưởng môn khổ tu thành tiên ngọn núi vô cực sư minh hắn thu đồ đệ không sai nghe nói thu người nữ đệ tử không chỉ có như vậy ta còn nghe nói nàng này tướng mạo cùng giao trì thánh địa mất tích giao trì thánh nữ giống nhau ý hệt coi là thật tự nhiên lừa người đối với ta lại không có chỗ tốt vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút ta cũng phải nhìn nhìn không chỉ là như thế nào nữ nhân có thể dô đến vô cực sư minh thu nàng làm đồ đệ ừ ta cũng còn không có một thân sư minh dung mạo ngược lại là bị nàng cho vượt lên trước thiên lan tông bên trong vô luận nam nữ đều đối với giao trì cảm thấy rất hứng thú mỗi ngày đều có người ngồi chờ tại giao trì con đường phải đi qua thậm chí đuổi theo nàng chạy làm cho giao trì trừ thỉnh giáo lý và cơ thời gian khác đều đợi ở trên núi thắng đến một năm trước lý vạn cơ hạ lệnh không cho phép đám người như vậy tình huống mới có chuyển biến tốt nhưng giao chỉ đã thành thói quen đ ợ i ở trên núi mà lại trong nội tâm nàng có trí h ư ớ n g lớn muốn thực hiện trí hướng nhất định phải có đầy đủ lực lượng cương đại bởi vậy đối với nàng mà nói không có cái gì so chăm chỉ tu luyện quan trọng hơn không có việc gì nàng cũng không muốn đi ra thậm chí nếu không phải sư tôn một mực tại b ề quan có chút vấn đề về mặt tu hành chỉ có thể tìm trưởng môn sư huynh dạy h o ặ giao chỉ cũng sẽ không xuống núi lý vạn cơ ngược lại là rất hưởng thụ làm gương sáng cho người khác mang đến cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác mỗi lần chỉ điểm giao trì trong lòng đều sảng đến không được loại này khoái hoạt cảm giác thậm chí để hắn không để ý đến trong lòng khó chịu chỉ là hắn đối với sư thúc triệu vô cực oán nghiệm bắt đầu dần dần sâu nghe sư tôn nói qua lúc trước sư tôn cũng giúp sư thúc mang qua đồ đệ hiện tại sư thúc lại tới ai thật sự là không nghĩ tới nguyên lai còn có loại này khi sư tôn phương thức sư thúc thao tác thật là làm cho hắn t r ư ơ n g kiến thức hừ hừ cho hắn mở ra thế giới mới cửa lớn bốn mà cùng lúc đó triệu vô cực đối với hải thần tri tổ thiên phu dung hợp cuối cùng đã tới một bước cuối cùng cái này khiến trong lòng của hắn không cầm được vui vẻ so sánh dưới đối với mình mới đ ồ đệ hắn ngược lại là không có quá chú ý mặc dù bây giờ đối với lý vạn cơ độ tín nhiệm có chỗ giảm xuống nhưng ở triệu vô cực xem ra lý vạn cơ người trưởng môn này nói tóm lại vẫn là có thể dạy bảo hiện tại giao chỉ cũng dư sải về phần giao chỉ trong lòng trí hương lớn bốn triệu vô cực bây giờ cũng không có muốn đi thay đổi cái gì có lẽ đây chính là vương mẫu nương nương cần trải qua kiếp số đi nếu là kiếp số cái kia ngăn cản hơn phân nửa là không ngăn cản được mà lại có lẽ cái này còn không phải nương nương cần kinh nghiệm cuối cùng gặp chắc trở có lẽ đây chỉ là nhỏ buột lại hoặc làm ớ i đến món ăn khai vị mà thôi cố gắng như vậy trở nên càng mạnh mới là trọng yếu nhất triệu vô cực đã lâu lại có loại cảm giác cấp bách hắn hiện tại muốn làm chính là tại giao trì cường đại lên trước đó trở nên càng mạnh tốt nhất là có thể tại dung hợp song hải thần c h i tổ thiên phú trên cơ sở làm tiếp tăng lên thêm một bước chỉ là có được trực diện bờ bên kia chống lại lực lượng còn chưa đủ nhất định phải làm đến có thể một chiêu miệu sát đối phương không miệu sát đều không đủ đến có được làm cho đối phương đều không thể chống lại một chiêu xuống dưới đều sẽ bị trôn vùi lực lượng chỉ có như vậy hắn có thể đủ an tâm các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi cổ lão thần vị truyền thừa giả tương lai thần đạo bờ bên kia chương hai trăm sáu mươi cổ lão thần vị truyền thừa giả tương lai thần đạo bờ bên kia đạo mắt lại là một năm qua đi triệu vô cực bước ra dung hợp thiên phú một bước cuối cùng chỉ một thoáng trời sinh dị tượng chỉ gặp tử khí ngốc trời thường vân vạn dặm thế gian ngàn vạn tà túy toàn bộ lui tán kinh ngạc không thôi cái này đây là cái gì thật là thần thánh tường hòa khí tức không tốt từ khí này bên trong ẩ n chứa vô biên thần đạo khí tức cái kia tường vân nội t ả n g có vô tận hùng vĩ tường hòa chi khí chính khắc chế chúng ta a h á lại một cái khắc chế có thể hình dung quả thực là m u ố n mạng ta đường đường đại tà ma chỉ là bị t ử khí kia lây dính một chút liền hao tổn ngàn năm tu vi chẳng lẽ là những cái kia tiềm ẩn nhân gian tồn tại cấm kỵ xuất thủ không thể nào những tên kia chạy đến nhân gian đến bế quan không phải là vì không tham dự tam giới thời điểm cùng tận khả năng giảm bớt dính dáng tới nhân quả có lý do gì xuất thủ ta nhìn đây có lẽ là trùng hợp từ khí tường vân chính là thành đạo dị tượng hơn nửa là có cấm kỵ đại năng thành đạo nộ thương chúng ta ai thật vất vả trong tiên giới đấu hoàn mỹ người quản lý ở giữa kết quả nhân gian có thật nhiều cấm kỵ đại năng coi như xong hiện tại còn bị nộ thương thiên đạo thật sự là chưa từng chiếu cố chúng ta tà ma đám tà ma nhao nhao cảm khái phổ thế tu sĩ cũng đều vỡ tổ nhưng cùng rộng rãi đám tà ma khác biệt chính là các tu sĩ là vui cực mà khóc phản phất tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng đúng lúc này một vệ kim quan g xuyên thấu hàng rào thế giới bắn sông đấu phủ kinh động cái kia tiên giới chúng đại năng rung động chúng sinh vừa mới đó là cái gì từ thế gian mà đến không nhìn tiên phàm tri cách còn có cỗ khí tức thần thánh rất quen thuộc cảnh tượng cảm giác tại cổ lao đi qua ta từng không chỉ một lần gặp qua hẳn là là có vô thượng tồn tại muôn chứng đạo cái gì rất nhiều tồn tại đều mở to hai mắt nhìn sau một khắc có trung thiên phạm khí đấu mẫu nguyên quân tử q u a n g người sáng suốt từ vệ quá làm nguyên sau kim thật thánh đức thiên tôn từ thiên bảo các gia bại giá lăng tiêu bảo điện thiên đế hạo thiên biết do còn cố hỏi đấu mẫu sao là đấu mẫu nguyên quân một thân thần uy quân quận viết thần đạo có cổ thần trở về nó chính là tam giới hết thể nguồn nước tri tổ tông vị cách cung cấp vợ bên kia ta chính là từ khí tôn sư nên vì đó chi xuất thế dân tặng lễ vật đặc biệt xin mời đại thiên tôn ngự trị hạo thiên biết nàng nói tới ai không nghĩ tới vị này ngày xưa thượng thanh b ở bên kia sư m i n h môn hạ đệ tử đắc ý nhất phong thần sao liền ở trên trời bảo các bên trong bế quan không ra có thể xưng tiên đình nội t ì n h đại thần cũng bị kinh động bất quá cái này vừa vặn h ắ n vốn cũng có lôi kéo thế gian vị kia chi ý ngay sau đó nói ra đại thiện làm t h i ê n đấu m ô u đấu m ô u nguyên quân khẽ vất cảm chợt đến đến nam thiên môn bên ngoài hiện ba mắt bốn chân tám tay phát tướng hóa sinh trí tuệ trí mao thả vô cực ánh sáng nó tuệ tụ lực sẽ quá âm chi khí lấy dung nguyệt hoa chiếu rọi tam giới lúc này cái kêu nhân gian trên bầu trời tường vân đã kéo dài đến ngàn vạn dặm giữa thiên địa có tử khí ngốt trời cũng có tử khí lờ lờ cơ hồ thống trị toàn bộ nhân gian đám tà ma đã cảm giác mình sắp chết mất không là thật sắp chết mất nếu không có thập đại tà ma kịp thời dùng bản m ệ n h pháp khí kết thành thập đại tà ma đại trận che chở hiện tại phân bố nhân gian các nơi tà ma tất nhiên đã tử thương hơn phân nửa mặc dù là như thế cũng không chống được quá lâu thập đại tà ma chú ý tới nhân gian thần đạo khí tức cùng hùng vĩ tường hòa chi khí còn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng nếu theo tốc độ này tăng trưởng xuống dưới không bao lâu liền muốn siêu việt bọn hắn thập đại tà ma đại trận mức cực hạn có thể chịu đ ư ợ c tình huống này để thập đại tà ma đều chưa lấy lại tinh thần đến phải biết bọn hắn thập đại tà ma đại trận thế nhưng là cùng tiên đình tứ đại thiên thần phục ma đại trận nổi danh trận pháp mặc dù trong bọn họ cũng không có siêu việt tiên tôn tồn tại mạnh nhất một vị cường thịnh nhất thời kỳ cũng bất quá có thể xưng tu thành kim tiên xưng hào tiên tôn nhưng nếu là kết thành thập đại tà ma đại trận đủ để buộc phát ra tiên vương cấp cũng chính là tương đương với đại la kim tiên vi năng nhưng bây giờ bốn đủ để đối cứng đại la kim tiên trận pháp. thế mà ngay cả khí tức cũng đỡ không nổi cái này không hợp thói thường không hợp thói thường a thập đại tà ma nội tâm đều muốn h ỏ n g mất sáng ma thú ngân linh tử càng là muốn chạy trốn ách nếu không phải bức bách tại địa ma thú pháp khí u lam linh châu uy hiếp hắn đã chạy đường làm thập đại tà ma bên trong duy nhất hoàn chỉnh tồn tại đến nay không có vất lạc cũng không có nhục thân trôn vùi lấy linh hồn trạng thái tồn tại tà ma sáng ma thú ngân linh tử dựa vào là chính là một tay đội thuật cùng mê huyễn chú hắn đội thuật tinh diệu tuyệt luân mê huyễn chú tại lúc trước thần ma đại chiến lúc cũng từng để phục ma thiên thần cùng tứ đại thiên thần đều bất、lực. ngân linh tử có được s u cắt tị hại năng lực mặc dù đứng hàng thập đại tà ma một trong nhưng trừ tự vệ bên ngoài từ trước tới giờ không hại người lúc đầu lần này tà ma tiến công nhân gian hắn cũng không muốn tham dự hắn thấy ở nhân gian gây sự sớm muộn sẽ gây nên mặt khác lượng giới chú ý coi như lượng giới thế lực bởi vì nội đấu hoặc là nguyên nhân khác tạm thời đằng không xuất thủ đến về sau sớm muộn cũng có một ngày muốn thanh toán trước đó đại hồng thủy thời kỳ không phải liền là tiên đình hạ p h à m đem bọn hắn tiêu diệt nhưng hắn cùng địa ma thú giảng không thông đạo để ý địa ma thú cầm vú lam bảo châu đổi mặt bức bách hắn cũng chỉ có thể đi vào k h u ấ khổ lúc này địa ma thú phát hiện ngân linh tử biểu lộ không đối lúc này tế gia u lam bảo châu chất vấn ngân linh tử ngươi lại muốn chạy trốn ngân linh tử liên tục không ngừng nói không có ta chỉ là đang nghĩ hiện tại nên như thế nào phá cụt hừ tin rằng ngươi cũng không dám năm đó ngươi vứt bỏ chúng ta sống một mình sự tình chưa thanh toán lần này ngươi nếu là dám lại chạy ta người thứ nhất giết ngươi biết ngân linh tử khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cầu nguyện có địa ma thú nhanh lên chết mất thực sự không được trọng thương cũng có thể dạng này hắn liền có thể thừa cơ chạy trốn sau đó Ngân Linh tử nhìn Tử t đấu nổ g nguyên quân vô cực quang minh cùng n g u y ệ t hoa chiếu dọi trong n g á y mắt bao phủ nhân gian thiên khung đã lâu hắc cám bị vạch phá vốn là bị tử khí cùng tường vân làm cho cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh tà ma một phương tình thế càng thêm gian nan che t r ở thiên hạ tà ma thập đại tà ma đại trận ẩ m vang phá toay đến hàng vạn mà tính tà ma trong nháy mắt hôi phi yên diệt ngay cả cơ hội phản ứng đều không có đồng thời biến mất tà ma số lượng còn tại theo thời gian trôi qua mà gia tăng tiêm ẩn nhân gian các đại năng đều là hãi nhiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía thượng giới nhìn về phía cái tia đạo thần uy ngập trời thân ảnh đấu mẫu nguyên quân nàng vậy mà đi ra thiên bảo các từ khí tôn sư hiến trúc chỉ sợ là vị đạo hữu nào muốn thành đạo a chúng đại năng trong lòng đồng đều không khỏi cảm khái thanh k h â yêu vương nhìn về phía thiên lan tông phương hướng thần sắc không hiểu thập đại tà ma trong mắt lóe ra nồng ngân linh tử hài lòng cười một tiếng địa ma mắt thú con người trở nên xích hồng không gì sánh được hắn nhìn về phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia đấu mẫu nguyên quân địa ma thú thanh n â m bắt đầu run r à y ánh mắt trở nên đoán đ ộ n g qua nhiều năm như vậy hắn ở nhân gian ẩn nhẫn ẩn nút vì chính là hôm nay không nghĩ tới ngay tại hắn sắp xưng bá nhân gian hoàn thành đại nghiệp thời điểm đầu tiên là hư hư thực thực có đại năng thành đạo làm cho hắn không thể không cùng với những cái khắc c h í n đại tà ma thi triển thập đại tà ma đại trợt ngay sau đó tiên đình đấu m ẫ nguyên quân cũng tới tham gia náo nhiệt tiên đình đấu m ẫ nguyên quân đây chính là chấp trưởng k i n quyết tòa trấn đấu phủ ở chu thiên liệt túc đứng đầu là bác cực tử vi tôn sư vĩnh ngồi khẳng cung thống ngự tám mươi b ố không không không còn tinh ác sát siêu cấp đại thần lai lịch của nó càng là bất phàm vị này đấu ngô nguyên quân tại thành thần trước đó chính là thượng thanh bờ bên kia môn hạ tứ đại đệ tử một trong là t i ệ t giáo nữ tiên đứng đầu một thân tu vi thông tiên triệt điệm tương truyền tại cái kia đã bị mai táng tại tuế n g u y ệ t phong thần trong đại kiếp từng lập nên một người độc đấu tam đại sĩ đáng sợ chiến tích phải biết cái kia tam đại sĩ chính là bây giờ phật môn tam đại sĩ cho dù là ở thời kỳ đó cũng là cơ hồ muốn phóng ra siêu thoát tri lộ đại la cường giả mà đấu mẫu nguyên quân lại có thể lấy một địch ba thực lực thế này cùng thân phận ngay trước có thể nói mạnh mẽ không gì sánh được cực kỳ tôn quý đứng trước như vậy tồn tại có khả năng tồn tại uy hiếp địa ma thu tâm tình thực sự không cách nào bình tĩnh bốn nam thiên môn bên ngoài trung thiên phạm khí đấu mẫu nguyên quân ánh mắt nhìn về phía hạ giới nhanh chóng biến mất tà ma bị nàng xem nhẹ những tà ma này khôi phục vốn là thiên hậu lịch k i ế p đưa đến tất nhiên định số là thiên hậu một thế này thân cần thiết kinh lịch kiếp nạn cùng nàng không có quan hệ về phần chúng sinh bị cực khổ bốn kỷ nguyên nào sinh linh có thể không cần gặp cực khổ đâu liền xem như nên như lúc trước nàng cùng sư tôn không giống với cũng gặp cực khổ mà lại không trải qua một phen cực khổ sao có thể thu hoạch trưởng thành thế nhân chỉ biết thần phật từ bi đúng như cao cao tại thượng l ạ n h nhạt lại không hiểu đại ái vô tận nhiều khi thần phật hoàn toàn cần bảo trì dạng này một phần cao cao tại thượng từ bi cùng l ạ n h nhạt có lẽ cực khổ chính là không thể tránh khỏi đi so với những ngày đấu mẫu nguyên quân càng chú ý chính là cái kia gây nên thần đạo chấn động cổ thần xuất hiện đó là xa xôi mất đi đ ấ m máu tại thần đạo bên trên cổ lao thần vị trở về cũng có lẽ cũng là tương lai vị thần thứ nhất đạo bờ bên kia thân là bờ bên kia đệ tử tiên đình đấu mẫu nguyên quân nàng so người bên ngoài biết đến càng nhiều nàng biết không ăn lành ma đạo cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại trở về che t r ở tam giới bờ bên kia bây giờ chỉ có sáu vị nếu có thể thêm ra một tôn bờ bên kia tam giới cảnh ngộ lập tức liền sẽ không giống với đấu mẫu nguyên quân ánh mắt rơi vào tiên la n tông khi nhìn đến triệu vô cực trong nháy mắt con người địa chấn tốt tuấn nam tử dù là đã sống vô tận tuyến nguyệt gặp qua mỹ nam vô số đấu mẫu nguyên quân cũng không nhịn được từ đáy lòng tán thưởng nhưng nàng cũng không phải thế gian tiểu cô nương không đến mức trầm mỹ nam cũng không trở thành chỉ là xem mặt như vậy nông cạn đấu mẫu nguyên quân càng nhiều chú ý tới chính là cái kia vờn quanh triệu vô cực vị cách cùng cái kia vờn quanh hắn quanh người đạo vận nàng cảm thấy mình đến cùng hay là coi thường vị này cổ lao t h ầ n vị người sở hữu tuyến nguyệt vận mệnh nghiệp quả bốn vị này nắm giữ quá nhiều bất p h à m lực lượng mà lại nàng có thể từ vị này trên thân cảm nhận được tuyệt cường lực lượng cùng khí tức l a n g lệ loại cảm giác này thậm chí để nàng nhớ tới sư tôn của nàng thượng thanh bờ bên kia cổ lao thân vị truyền thừa giả tương lai thần đạo bờ bên kia ngươi so trong tưởng tượng của ta càng phải ưu tú đấu mẫu nguyên quân trong lòng thì thảo đồng thời đấu cái kia quen thuộc tiên quang cùng sát hại hám tuyệt bốn loại kiếm ý khác nàng rất khó không ghé mắt không nghĩ tới sư tôn đệ tử mới thu nàng t i ể u sư đệ kiếm đạo tu vi cũng xuất chúng như thế như vậy ưu tú thế mà liên tục diệt lục hám tuyệt bốn loại kiếm ý đều nắm giữ còn có thể lấy kiếm ý ngưng hình bố trí ra chu tiên kiếm trận đây chính là lúc trước các nàng tứ đại chân truyền cũng không từng làm đến qua sự tình ai đến cùng hay là các nàng để sư tôn thất vọng không có người nào chân chính truyền thừa đến sư tôn ý bác hơn nữa lúc trước phong thần đại kiếp mặc dù bây giờ xem ra thiệt giáo bị thua là thiên ý nhưng ngắn ngủi mấy chục năm thiệt giáo liền suy bại đến chỉ còn trên danh nghĩa. các nàng những đệ tử này môn nhân cư công t h ẩ m vĩ nói thật lên hay là các nàng liên lụy sư tôn hiện tại sư tôn nhận lấy cựu diệp kiếm có có thể c h u y ể n thừa đến sư tôn chân chính y bát như vậy cũng tốt bốn tiên đ ỉ n h lang tiêu bảo điện thiên đế hạo tiên h ngồi cao bảo tọa nghe được phía dưới chúng tiên thần nghị luận thật cường hoành thần đạo khí tức mặc dù còn chưa từng gặp mặt nhưng không cần nghĩ đều biết nhất định là khó có thể tưởng tượng đại thần đúng vậy a vị này xuất thế ngay cả đấu mẫu nguyên quân đều xuất quan ăn mừng cái này cũng không có gì lớn lao a a vậy cái này liền là của ngươi vô tri đấu mẫu nguyên quân đó là cỡ nào tồn tại đây chính là ngay cả đại thiên tôn mặt mũi cũng không cho ngon nhân chính là đấu mẫu nguyên quân chấp trưởng kim khuyết vô tận v ớ ế n g u y ệ t cơ hồ chưa từng sinh ra thiên bảo c á t có thể làm cho hắn đi ra thiên bảo các sự kiện há có thể đơn giản mặc kệ như thế nào vị tia cường đại thần linh xuất thế hơn phân nửa là muốn trở về thiên đình chờ đợi vị kia trở về ta tiên h đình nhất định chưa từng có cường đại không nhất định đi nói không chừng hắn không muốn gia nhập tiên h đình không muốn gia nhập tiên h đình vậy hắn gia nhập chỗ nào phản tiên đình liên minh lớn mật loại này bất lợi cho đoàn kết nói ngươi cũng dám nói phản tiên đình liên minh đây chính là định nhân ngươi thế mà hy vọng cổ thần gia nhập địch nhân bên kia hử ngươi đ ế n t ộ t cùng d i p tâm ra sao nói xấu hắn là đang ô m i ệ n g ta hả đại lương b ú t tiên các ngươi văn tiên làm cản đại thần tướng cớ gì nói ra lời ấy cũng phải thỉnh giáo phi bồng thần tướng bất quá thuận miệng nói mặc dù có chút thất ngôn cũng chỉ là vô tâm chi tội đại lương b ú t tiên liền bắt lấy không ngại cho phi bồng thần tướng cài lên dạng này chủ mũ hẳn là rất thỏa đáng có gì không thỏa đáng phi bồng thần tướng thất ngôn vốn là lỗi lầm của hắn lại nói việc thể có lẽ có đâu có lẽ có tốt một cái có lẽ có các ngươi văn tiên chân là tội đáng chết vạn lần a nhân dân vị kia hắn cũng một mực tại chú ý hiện tại đương nhiên đối với vị kia khát vọng càng sâu nhưng không nghĩ tới trung thiên phạm khí đấu nỗ nguyên quân đều sẽ bị kinh động không biết đấu nỗ nguyên quân có thể hay không tham dự bọn hắn phản tiên đình liên minh cùng tiên đình chính thống chi tranh nếu là tham dự liền phiền phức lớn rồi tiên đình bên trong có thể có một đoàn lấy đấu mẫu nguyên quân cầm đầu cường lực tiên thần nếu là cũng cùng phản tiên đình liên minh là địch hiện tại phản tiên đình liên minh có lẽ ngay cả vòng thứ nhất thế công đều sống không qua hoang ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh hắn đứng hầu hai vị tiên thần trên thân thiên kiếm chân quân cùng từ bi đại sĩ hai vị này tiên thần đều là đoạn thời gian trước tìm tới cờ ư n giả g thiên kiếm chân quân chính là tiên hà thánh tông đương nhiệm trưởng môn thần thông q u ả n g đ ạ i từ bi đại sĩ cũng là xuất thân p ậ t môn lai lịch cổ lão cờ giả pháp lực vô biên bất quá hoang khán tiên kiếm chân quân ánh mắt từ đầu đến cuối có chút là lạ cái này cũng không có cách nào. ai bảo thiên kiếm chân quân tình cảm xử quá mức truyền kỳ câu hỏi không thành liền tự đoạn phiền não căn trước đó chuyện như thế hoang là chưa từng nghe thấy chứng kiến thức không thể không nói b ộ i phục các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyện phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi mốt đạo môn tam giáo vô lượng kiếm tiên khiêu chiến chương hai trăm sáu mươi mốt đạo môn tam giáo vô lượng kiếm tiên khiêu chiến nếu như đấu mẫu nguyên quân tham dự chúng ta cùng tiên đình sự vụ của nhau phải làm như thế nào hoang nhìn về phía nhị tiên mở miệng nói n ữ khí của hắn không có chút rung động nào lại làm cho thiên kiếm chân quân cùng từ bi đại sĩ tiên khu run lên trung thiên phạm khí đấu mẫu nguyên quân đây chính là tiên đ ỉ n h khó có thể tưởng tượng siêu cấp đại năng m ộ trong t địa vị càng là cơ hồ giống như là lục ngự n ó trình độ trọng yếu thậm chí còn ẩn ẩn tại lục ngự phía trên trọng yếu nhất chính là tiên đ ỉ n h những cái kia nghe điều không nghe tuyên thiên đế hạo thiên hiệu lệnh không được tồn tại đấu mẫu nguyên quân đều có thể hiệu lệnh nếu là loại tồn tại này tham dự vào tiên đ ỉ n h cùng phản tiên đình liên minh trong chiến dịch vậy bọn hắn phải đối mặt liền không phải bây giờ nửa chết nửa sống tiên đình mà là toàn lực ứng phó chân chính tinh nhuệ ra hết tiên đình vậy liền hỏng từ bi đại sĩ nắm nút chàng hạt ngón tay đều đang run rẩy thiên kiếm chân quân cũng là đạo tâm mất cân bằng không thể nào lấy đấu mô cầm đầu tiệt giáo phe phái tiên thần không phải trừ cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đều quanh năm bế quan không tham dự tiên đỉnh cùng tam giới sự vụ đó là trước kia bây giờ đấu mẫu nguyên quân đi ra thiên bảo c á t nếu là nàng muốn tham dự ngươi nhìn mặt khác tiên thần x â m không tham dự vậy làm sao bây giờ tiên đỉnh trừ thiên đế phe phái tiên thần đều là đạo môn tam giáo cừng giả đặc biệt đấu mẫu nguyên quân cầm đầu tiệt giáo phe phái là rất thực lực cực kỳ đáng sợ nếu như bọn h thiên kiếm chân quân có chút dưới h ô n g bất ổn thậm chí cảm giác cái kia đã không tồn tại bộ vị bắt đầu ẩn ẩn làm đau có sao nói vậy tiên hà thánh tông mặc dù là tiên giới gần trăm vạn năm bên trong kiệt xuất nhất tân duệ tông môn một trong trong tông môn kiếm tiên vô số thân là trưởng môn hắn càng là đại la cấp bậc kiếm tiên nhưng cùng đạo môn tam giáo loại quái vật khổng lồ này căn bản không tồn tại khả năng so sánh cùng những cái kia xuất thân đạo môn tam giáo tồn tại cổ lao so sánh cũng thế đừng nói là đấu mẫu nguyên quân dạng này đại năng chính là đấu mô đô đệ vị tia đã từng một mạch tiên muốn xuất thủ đối phó bọn, hắn, bọn hắn đều chống đỡ không được. dốc hết cử tông chi lực đều có thể không đủ người ta một bàn tay đánh dù sao nếu không phải thượng cổ luyện khí sĩ xuống dốc tam giới ba đạo nhất cũng không tới phiên kiếm tu đến c h n huy hoang đem nhị tiên biểu hiện thu hết vào mắt nói thực ra hắn có chút thất vọng hỏi sách là thật nhưng cũng tồn tại mấy phần thử ý vị dù sao tại tiên giới những năm này hắn gặp quá nhiều tu vi không sai không có đầu góc tiên thần nếu là có thể hoang vẫn là hy vọng p h ả n tiên đình trong liên minh thành viên có thể tu vi cùng trí tuệ cùng tồn tại không cần làm cái không có đầu mã phu nhưng hai cái này bốn từ bi đại sĩ xuất thân p ậ t môn cường giả cổ láo liền cái này c h ắ c không được sẽ bị phật môn không dung thiên kiếm chân quân chớ nói chi là tại hoang xem ra cảm thấy vị này tiên hà thánh tông trưởng môn so mãng phu còn không bằng đơn giản chính là đồ nhu nhược kém cỏ trứng cũng không biết có phải hay không chặt đức phiền nao căn đồng thời đem cốt khí cũng chặt đức bất qua dưới mắt phản tiên đình liên minh chính vào lúc dùng người tương lai hạo kiếp cũng cần cường giả đến ứng đối đại la cấp bậc tồn tại trong tương lai làm sao cũng coi là trụ cột v ữ n vàng thôi có thắng không đi vừa nghĩ đến đây hoang liền chậm rãi mở miệng nói sợ cái gì tiên đình có đạo môn tam giáo tồn tại cổ lão làm nội tỉnh có thể lục ngự tâm không đủ tiên đình bên trong phe phái cũng nhiều chúng ta chưa chắc không thể lấy lôi kéo lại nói tiên giới cổ lao thế lực cường đại lại không chỉ tiên đình mặt khác lượng giới thì càng nhiều nếu chúng ta có thể đem những thế lực kia cùng tồn tại cổ lão lôi kéo tới không thể so với tiên đình kém hoan nói chuyện rất bá khi đây cũng là lời nói thật mặc dù đối mặt đấu ngô nguyên quân đột nhiên xuất thế hắn cũng cảm thấy bất an nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỷ thật không cần thiết tiên đình bản thân lòng người không đủ không phải bền chắc như thép phóng nhãn t a giới có thể cùng đạo môn tam giáo sánh vai thế lực cổ lão cũng không phải không có những cái kia cổ lão đại năng sáng tạo thế lực đều rất lợi hại lại nói đấu ngộ nguyên quân ra nam t i ê n môn thấy thế nào cũng chỉ là vì nhân gian vị kia cổ thần nếu thật là hướng về phía phản tiên đình liên minh đến vậy bọn hắn hiện tại sẽ không giống như vậy a n b ì n h nếu là đấu ngộ nguyên quân là cùng thiên đế hạo thiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến hạo thiên hiện tại cũng sẽ không như vậy yên tĩnh thảo phạt phản tiên đình liên minh đại quân tất nhiên đã xuất phát mà theo hoàng lời nói lọt vào thai thiên kiếm chân quân cùng từ bi đại sĩ cũng thở dài một hơi nguyên lai、like、bệ hạ ngài sớm có tính toán trước kế này rất tốt tiên đình mặc dù lợi hại nhưng nếu là phân mà hoa chi liền cũng không đáng để lo là cực bệ hạ hùng tài vĩ lực có ngại về sau phản tiên đỉnh liên minh chắc chắn lấy tiên đỉnh mà thay vào bệ hạ yên tâm nếu đem đến đại chiến bắt đầu ta tiên hà thánh tông tất là phản tiên đỉnh liên minh đầy tớ là bệ hạ ra sức châu ngựa b ầ n tăng cũng giống vậy nhị tiên ngao n g a o trong ngoài hoàng tính đắc đều m u ố n cười thứ bi đại sĩ như thế nào còn khó nói nhưng thiên kiếm chân quân bốn liên loại này đổi nhu nhược kém cỏ ả trứng còn nói cái gì là đầy tớ ra sức châu ngựa sợ không phải đánh nhau chạy so với ai khác đều nhanh cũng liền có thể thả nói dọa nói đến tiên kiếm chân quân làm sao lại biến thành dạng này nữa nha rõ ràng trước kia hắn nghe nói thiên kiếm chân quân bộ g á n g không phải vậy thất tình đau đớn cùng chặt đ ứ t phiền não căn ảnh hưởng thật lớn như vậy ai như hôm nay kiếm chân quân cùng hắn biết một vị khác đại l à kiếm tiên đúng là không có cách nào tương đối phản tiên đình liên minh một vị khác đại l à kiếm tiên vô lượng kiếm tiên liễu tố chân cùng hiện tại h ư u danh vô thực thiên kiếm chân quân so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực trước đó không lâu còn lại tìm nhạc t ĩ n h tỷ thí hoàng rất xem trọng hắn dù sao hoàng thế nhưng là biết nhạc tính là cổ lao chiến thần tái thế trở về thân phụ đa trọng vô thượng truyền thừa nhục thân cường hoành không gì sánh được là sức chiến đấu viễn siêu cùng thời kỳ có thể xưng vô địch cùng cảnh giới tồn tại lúc trước nhạc t ĩ n h gia nhập liên minh lúc bọn hắn từng tỉ thí qua một phen mặc dù là bình quân kết thúc công việc nhưng hoang tán thành vị này là phản tiên đình liên minh gần với hắn cờ giả vô lượng kiếm tiên có thể cùng nhạc t ĩ n h đánh nhau kịch liệt đủ để gặp hắn thực lực cao minh bốn cũng liền vào lúc này cùng tồn tại phản tiên đình liên minh l i ê u tố chân lần nữa tìm tới nhạc t ĩ n h dưới mắt xảy ra sự kiện để hắn bị kích thích cái kia vô cùng minh mông thần uy để hắn cảm giác chính mình vẫn như c ũ n h ỏ bé hắn quyết tâm càng thêm cố gắng ma luyện kiếm cũng không phải là một vị khổ tu liền có thể đột phá cung cương giả tỉ thí mới là đường tắt cho nên hắn quyết định lại đến tìm nhạc t ĩ n h đấu kiếm lúc đó nhạc t ĩ n h đang nhìn nhân gian xuất thần người khác không biết hắn chẳng lẽ còn không biết các loại dị tượng đầu g ư ờ n dẫn tới đấu mẫu nguyên quân gia nam thiên đại năng chính là hắn một thế này sư tôn a không nghĩ tới sư tôn lại là thân phụ nguyên sơ thần vị tuyệt thế đại năng ngày đó xuống núi thời điểm sư tôn lời nói còn còn tại hai chức nhạc tính nô đồ t ư chất ngươi cao minh này vừa đi nhất định là côn bằng rừng cánh rồng vào biển rộng nhưng vi sư ngày xưa s ô n g sáo bên ngoài kết xuống không ít cựu hận vì an toàn của ngươi ngươi hành tẩu thiên hạ không cho nói là của ta đổ đ ệ i xương này chính là v i sư thể nội thai ngén tiên thiên kiếm cốt ẩn chứa vô hạn tạo hóa hôm nay cũng tặng c ù n g ngươi ngươi lại dung nhập bản thân tăng cường nội tình đứng đốc nhân sinh như lữ quán ta cũng là người đi đường đại t r ư ở n g phu sinh tại giữa thiên địa chỉ ứng như trường giang đông chạy biển cả há có thể hoài niệm tại ôn nhu t r ì hương vi sư tâm ý đã quyết ngươi đi đi nhạc tính trong đầu không khỏi lại hiện ra ngày đó sư tôn khuét xương đem tặng trần cảnh khi đó hắn vẫn không rõ sư tôn cứu cực vì sao muốn đuổi chính mình xuống núi nhưng cũng tâm h thụ cảm động lập trí muốn tu luyện thành tam giới lợi hại nhất nếu có thể lớn tiếng nói ra sư tôn danh tự để cho mình trở thành sư tôn kiêu ngạo mà vậy căn cốt cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài đối với hắn trợ giúp rất nhiều thậm chí mấy lần trợ hắn còn trẻ vượt qua tử kiếp có thể nói nếu không có sư tôn tặng x ư ơ n g liền tuyệt đối không có hôm nay hắn huống hồ theo tu vi cường đại nhạc tĩnh cũng dần dần minh bạch sư tôn dụng tâm không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu rồng tu hành xưa nay không chỉ là vùi đầu khổ tu tu ra tới mà bây giờ nhìn thấy sư tôn thì ra là thế cường đại còn thân phụ nguyên sơ thân vị nhạc tính không khỏi lại có một cái phỏng đoán có lẽ bốn sư tôn ngay từ đầu liền biết tình huống của ta biết lai lịch của ta cùng kiếp trước thân phận nhất định là đi như sư tôn như vậy đại năng không có khả năng không biết về phần vì sao trước kia sư tôn tu vi còn giống như không tới tiên nhân cảnh giới nhạc tính cảm thấy tất nhiên là sư tôn ẩn giấu tu vi giả heo ăn t h ị t hổ cổ đã có chi tại quá khứ những cái kia đã biến mất t u ế nguyện bên trong rất nhiều đại năng đều như vậy làm hiện tại không ẩn giấu đi có lẽ là bởi vì đã không cần lại hoặc là đây cũng là đã ẩn tàng qua đi kết quả sư tôn tu vi thật sự đã so bày ra càng phải xa xa cường đại nhạc tính không nhịn được nghĩ sư tôn lão nhân ra ông ta có thể hay không đã đạt tới cái kia trí cao trí thượng đang lâm bờ bên kia chi cảnh đang nghĩ ngợi hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khủng bố kiếm ý đánh tới cỗ kiếm ý này chỉ nhằm vào hắn những sinh linh k h á c không cảm giác được nhạc tính lập tức nghĩ đến vô lượng kiếm tiên lại tới nhạc tính vận chuyển bát cựu hiến công hiền hoa pháp thiên tượng điện chuẩn bị cùng vô lượng kiếm tiên lại đến một trận nam nhân chiến đấu sau đó theo dự liệu công kích cũng không có đến nhạc tính phát hiện vô lượng kiếm tiên bị linh châu tiên vương ngăn lại hỏa tiêm thương đối với vô lượng kiếm không ai nhường ai bốn trên bầu trời c h â n trụi một đôi đẹp đẽ hoàn mỹ chân nhỏ d i m tại phong hỏa luân bên trên trong tay hỏa tiêm thương bước lên lửa nóng hừng hực linh châu tiên vương chính thương chỉ toàn thân nợ rộ kiếm mang tiên nhân tên này tiên nhân chính là vô lượng kiếm tiên liễu tố chân toàn thân nợ rộ sáng trói kiếm mang quanh người hào quang sáng trói tiên kiếm nương theo lấy vô biên kiếm ý lỡ l ờ g i ữ tay nhấc chân đều có kinh thiên động địa chi uy thế làm cho người nhìn mà phát k i ế p linh châu tiên vương ngăn cản tại hạ đường đi không biết có gì muốn làm liễu tố chân chầm rãi mờ miệ hắn giống như chưa từng có sai lầm vị này đã từng ba hũ biển sẽ đại thần đi xa như vậy ngày không oán ngày n à y không thủ vì sao muốn ở chỗ này chặn đường hắn linh châu tiên vương cười nói kiếm tiên lời ấy sai rồi nơi đây là liên minh địa giới cũng không phải ai tài sản riêng phạm liên minh thành viên ai nghĩ đến đều có thể đến hôm nay chỉ là vừa lúc mà gặp l i ê u tố chân bốn nhìn lời nói này lớn như vậy thiên cung làm sao lại vừa lúc ngăn ở trước mặt của hắn cái này nếu không phải không có điểm t h u y ế t pháp không phải cố ý hắn tuyệt không tin tưởng linh châu tiên vương có chuyện gì liền nói thẳng đi mặc dù chúng ta không quen nhưng cùng với là liên minh thành viên nói chuyện đại khái có thể trực tiếp một chút Tốt, vậy ta liền nói thẳng ngươi vì sao luôn luôn tìm ta nhị ca tỷ thí nhị ca l i ê u tố chân có chúc mậu linh châu tiên vương nhị ca ai hắn quen biết sao bọn hắn lúc nào tỷ thí qua có chuyện này vì sao hắn không biết không sai hắn h ọ nhạc linh châu tiên vương nói ra lần này l i ê u tố chân minh bạch nguyên lai、like、là n h ạ tính mặc dù hắn hay là không thể lý giải vì sao đã từng tiên đình tam đàn hải sẽ đại thần sẽ nhận một cái những năm gần đây mới phi thăng tiên nhân làm nhị ca nhưng cái này thuộc về vị này linh châu tiên vương c tiếu tiếu âm thanh n lạnh o hưu h giữa tư n dính lùng m nói ta đây biết ta hỏi là ngươi vì sao luôn luôn tìm ta nhị ca không tìm người khác đương nhiên là bởi vì nhạc tĩnh tiên vương lợi hại cùng hắn tỉ thi đối với chúng ta đều có chỗ tốt những người khác cũng lợi hại muốn lấy được càng nhiều rèn luyện tự nhiên muốn tìm lợi hại nhất nay cũng rất là nhị ca của ta xác thực lợi hại ngươi người này mặc dù chắn ghét ánh mắt cũng không tệ lắm liêu tố t r â n có chút xấu hổ linh châu tiên vương xưa nay tính tình trẻ con cái này hắn sớm có nghe thấy nhưng tính tình trẻ con thành dạng này mặt đều cùng thật tiểu hài tử một dạng thay đổi bất thường hơn nữa còn phảng phất đối với nhạc đạo hữu có loại hài tử giống như tham muốn giữ lấy liêu tố chân cảm thấy mình tìm được chỗ m ấ chốt trước đây hắn thật đúng là không nghĩ tới bất quá như vậy cũng tốt dù sao cũng tốt hơn cùng những cái kia toàn thân đều dài hơn lòng tràn đầy con mắt lao yêu quái liên hệ hai từ thôi d ỗ dành liền tốt l i ê u tố chân cảm giác mình có lẽ tìm tới ứng đối vị này chính xác phương thức nhưng hắn còn chưa kịp thi triển liền nghe đối diện nói ra động thủ đi cũng làm cho bản tiên vương lĩnh dậy một chút vô lượng kiếm đạo cường đại thiên vương muốn cùng ta t h thí tự nhiên bản tiên vương ngược lại muốn xem xem năm lần bảy lượt khiêu chiến nhị ca của ta vô lượng kiếm mạnh bao nhiêu nghe vậy liều tố chân lập tức hưng phấn cùng linh châu tiên vương đấu kiếm bốn cũng không tệ thôi đã sớm nghe nói qua vị này tại tiên đình lúc là tam giới nổi tiếng chiến thần mà lại vị này cũng sử dụng kiếm nói không chừng kiếm đạo cũng không tệ trận Liêu lượng kiếm tế lên. Linh Châu tiên vương còn nói thêm, nếu là lại, liền là kiếm Tiên nói ngươi Tiên Tiên phải đối ngươi Tiên lại, thêm, Châu nếu sau tố tế tìm thủ, chân còn cả cần ca. ca cả đánh không không nhị không nhị đánh không Vương ngay bản Vương Bản Vương nếu ngay bản Vương đem đô đô đô vô về À. Cái tiên bại kêu nếu vương là l à một như nào? chính bản tiên vương ngươi xử trí chính là, mà lại về sau bản tiên vương liền cũng không lại ngăn chở ngươi tìm nhị thế cho chở trí tìm tỉ thí. là làm là, mà Đó mặc lại lại sai, về m sau ca xử lời đã định liêu tố chân nhữ nhữ mày không nghĩ tới linh châu tiên vương như thế vừa liên nhiệm ta xử trí lợi như vậy nói hết ra cực kỳ giống bốc đồng tiểu hải tử có chút ý tứ đồng thời liêu tố chân cảm thấy linh châu tiên vương lợi nói cũng có lý nếu là hắn mỗi lần tìm nhạc đạo hữu tỷ thí đều là dựa vào đạo hữu áp chế lực lượng đạo hữu ngay cả tận hứng cũng không thể đây chẳng phải là đạo hữu từ đầu tới đôi đều tại triệu theo hắn nếu như là như vậy vậy cũng tính không được thật t h thí liên cũng không có ý gì bốn vây anh sau một khắc thương kiếm tương giao đáng sợ lực lượng ba động tại phản tiên đ ỉ n h liên minh trên không b ộ c phát chúng tiên thần ngao ngao ghé mắt một bên khác triệu vô cực đang tiến hành tiên phú sau cùng dung hợp cảm nhận được động tinh bên ngoài hãn đột nhiên mở to mắt các đại lão cầu hạ cất giữ đ ạ t mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương s ò n g chương hai trăm sáu mươi hai nguyên nước hóa thân nhục thân bờ bên kia chương hai trăm sáu mươi hai nguyên nước hóa thân nhục thân bờ bên kia đó là bốn trung tiên phạm khí đấu mẫu nguyên quân t ử khí tôn sư triệu vô cực c o n người co giục lại hắn suy đoán quả nhiên không sai thế giới này những cái k i u cường đại trên thần vị là có người mà lại cái k i u ngập trời thần uy xem xét liền không đơn giản loại cấp bậc này đại năng không có khả năng tùy tiện t r e o t r ọ c còn tốt hắn lúc trước nghĩ đến vấn đề này không có dung hợp t ử khí tôn sư thiên phú như vậy không phải vậy có lẽ vào lúc đó hắn liền muốn bị ép trực diện đấu nô nguyên quân dạng này đại thần d u n g hợp mặt khác như là tử vi thiên mệnh như vậy thiên phú cũng giống như vậy dù sao không giống với hải thần tri tổ cái thiên phú này dùng hợp hải thần tri tổ cái thiên phú này thuận lợi như vậy không có bị nguyên bản trên vị trí kia tồn tại tìm t h i ề n thoái đó là bởi vì vô tận t u ế nguyệt trước đó vị kia nguyên sơ thủy thần hải thần thủy tổ liền đã vất lạc mặc dù đại la trở lên tồn tại vất lạc chỉ là về với bụi đất coi như chân linh cũng không còn cũng sẽ vu mỗ một khoảng thời gian lần nữa trở về nhưng người chết làm sao giành được sống qua người nếu là triệu vô cực không có dung hợp cái thiên phú này một khắc này bắt đầu hãn thần tính cùng thần vị liền đều tái giá đến triệu vô cực trên thân thần đạo tồn tại đã mất đi thần tính cùng thần vị Đạo quả tự nhưng i l dung hợp đến trình độ này triệu vô cực cũng thu được đến từ ban sơ nước cùng hải dương c r i thần hải thần thủy tổ thần vị trí nhớ truyền thừa tiền nhiệm là thế nào chết hắn nhất thanh nhị sở cũng biết tiền nhiệm cường đại đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền chứng được bờ bên kia siêu cấp tường giả mặc dù là thần đạo tương lai cách trở chẳng lành tại thần đạo bên trên có thể cho dù vẫn lạc tại tức cũng cho xâm lấn thần đạo chẳng lành trọng thương mà bị hắn chặn đánh chẳng lành cũng là hiện tại cũng còn không có o chậm tới nửa chết nửa sống nấp g tại tại thần đạo cuối cùng đây là cường đại c ỡ nào có thể nói nếu không phải là chẳng lành giáng lâm hắn tất nhiên có thể đ ă n g lâm bờ bên kia t h a n h cựu cái k i a t r í cao trí thượng vinh hạnh đặc biệt còn nếu là hắn không có tại nửa đường vất lạc mà là có đầy đủ thời gian đến t r ư ở n g thành đợi đến hắn tu thành bờ bên kia tất nhiên là chẳng lành ác n g ộ n g đáng tiếc trên đời không có nếu như hiện tại chỉ có thể t i ệ n nghi hắn ban sơ nước cùng hải dương chi thần hải thần thủy tổ thần vị cùng vị cách khiến cho hắn nội tỉnh càng thêm cường đại tiến nhiệm vẫn lạc lúc không cam, lòng triệu vô cực cũng cam nhận được. phần nhân quả này hắn tiếp nhận dù sao hắn chỉ là không muốn gây chuyện cũng không phải sợ lúc nên xuất thủ hay là sẽ quả quyết xuất thủ tuyệt sẽ không sợ phiền p h ứ c n g â n chờ đợi hắn tu thành bờ bên kia chứng đạo vô địch liên giết tới cái kia thần đạo bên trên đem cái kia để tiền nhiệm vẫn lạc chẳng lành triệt để t r ô n vùi là tiền nhiệm báo thủ rửa hận triệu vô cực trong lòng âm thầm nghĩ tới nhưng cũng liền tại lúc này hắn cảm giác thần hồn của mình nhận dẫn dắt liên phản p h ấ t có cái gì tồn tại đang kêu gọi lấy hắn triệu vô cực lập tức vận dụng vận mệnh cùng nghiệp quả lực lượng ngược dòng tìm hiểu cái này không có gì khó khăn lấy hắn vị trí cấp độ sớm đã có thể phát huy r a nghiệp quả c h i chủ cùng vận mệnh c h i chủ lực lượng chân chính rất nhanh hắn liền ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn chỗ sau đó triệu vô cực biểu lộ liền trở nên kỳ quái cùng hắn đã cơ h ộ i hoàn toàn dung hợp ban sơ nước cùng hải dương c h i thần hải thần thủy tổ thần vị bên trong thế mà còn ngồi xếp bằng một bóng người bốn hắn tản ra nguyên nước khí tức thần đạo uy nghiêm n ồ n g đậm tướng mạo cùng hắn tại thần vị trong trí nhớ truyền thừa nhìn thấy vị kia cổ thần chừng bảy tám phần tương tự v ư n một chuyện chẳng lẽ là tiền nhiệm còn chưa ngỏn cụ tỏi cái này sao có thể triệu vô cực cảm giác hữu thụ kinh đến hắn lập tức nếm thử dùng thần thức d ò xét đồng thời c h ạ m thiên kiếm đã tế lên nếu là phát hiện không hợp lý liền sẽ lập tức xuất kiếm vung ra trí cao lực lượng ra trí bên dưới vận dụng toàn bộ kiếm đạo tu vi trí cường một kiếm một kiếm này uy lực triệu vô cực tự tin bờ bên kia phía dưới ai tiếp kẻ nào chết bờ bên kia phía trên cũng không dám tùy tiện ngày tháng lúc này đạo thân ảnh kia chậm rãi mở mắt hắn chủ động cùng triệu vô cực thần thức tiếp xúc nói người rốt cuộc đã đến triệu vô cực nghe đến lời này lập tức giật mình mẹ nó hiện tại đây là tình huống như thế nào kịch bản không đúng sao tên này cũng đoán được hắn đến cùng cái kia cho hắn hiến tế nữ nhân một dạng có lầm hay không những này xa xôi thời kỳ tồn tại cổ lão đều là biến thái đi cũng được xem trước một chút vị này vừa chuẩn chuẩn bị nói cái gì triệu vô cực đem đại la tiên kiếm cũng tế lên hỏi có ý tứ gì các hạ là ai đối phương cười nói không có ý tứ gì khác chỉ là làm cho này tôn thần vị ban sơ chủ nhân đối với kẻ đến sau ơn cần thăm hỏi ngươi rất không tệ triệu vô cực tâm đạo quả nhiên tên này chính là vị kia đ ấ m máu tại thần đạo cổ thần hắn tiên nhiệm hắn cũng đoán được hắn đến cũng là Ngay kia cả cái phá tại o thế giới tu tiên phát sinh cái gì đều bình thường mặc dù vị này sớm đã vất lạc tại hắn dung hợp hải thần tri tổ tiên phú sau càng là đánh mất tử về với bùi đất trở về cơ hội nhưng cái này không có nghĩa là vị này tại lúc trước cũng không có lưu bên dưới hậu thù gì như lúc trước vị tia cổ tiên một dạng đoán được chính mình vất lạc dự đoán làm chút bố trí cũng không kỳ quái lúc trước vị k i a cổ chi nữ tiên nói một trận hắn là hy vọng loại hình loạn thất bát tao lời nói liền vì hắn như thế không biết bây giờ vị này là gì thuyết pháp thái độ đối với hắn lại là như thế nào Trật, triệu ậ n t r vô cực cười nhạt một tiếng nói ra tiền bối quá khen lên rồi sau đó lại nói tuy nói là ta có lỗi với tiền bối ta kế thừa tiền bối thần tính thân vị cùng vị cách ngược lại để tiền bối không có về với bụi đất trở về cơ hội thật sự là có lỗi với tiền bối triệu vô cực lười nhác cùng người đánh thai cực dứt khoát đem nói làm rõ dạng này mặc kệ ý đổ đối phương như thế nào tóm lại sẽ có cái thuyết pháp nguyên sơ thủy thần nhìn hắn một cái cười nói không sao đã ngơi ư ta có thể gặp nhau đó chính là sự an bài của vận mệnh như vậy ý của ngài là ta t ạ i nên chiến trẳng lành trước đó từng nhìn trộm vận mệnh quy tích ở trong đó một đầu chi nhánh tất nhiên định số bên trong trông thấy ngươi thân ả n h ngài thật cam tâm à, không có gì tốt không cam l ò n g cái này định số như vậy lại là định số chấp trưởng vận mệnh ngươi há lại sẽ không rõ mỗi một cái mạng vận quy tích đều tồn tại vô số đầu chi nhánh mỗi một đầu chi nhánh lại có thể diễn hóa thành vô số quy tích khác nhau giao thông lẫn lộn không thể nắm lấy liền xem như cường lực đến đâu tiên thần dốc cả một đời cũng bất quá có thể nhìn thấy có hạn vận mệnh có lẽ ngươi thấy chán khả năng vô hạn đem t ạ i trên người ngươi chân chính chỉ có một đầu ngài liền không có nghĩ tới cải biến sao cường hát như tiền b ố i n g à i chẳng lẽ đều không có nghĩ tới muốn phản kháng vận mệnh bi thảm nghĩ tới nhưng về sau ta cũng muốn minh bạch khi vận mệnh quỹ tích đã khu động chúng ta cuối cùng rồi sẽ tuân theo vận mệnh dòng lũ coi như lại thế nào cố gắng cũng nhiều nhất chính là chỉ có thể làm thất thố hướng có lợi nhất phương hướng đi phát triển mà không cách nào cải biến vận mệnh điểm ấy cho dù là bờ bên kia cũng giống như vậy ngay vậy, triệu vô cực trầm mặc khi vận mệnh quỹ tích đã bắt đầu khu động liền không cách nào hoàn toàn thay đổi thật sao có lẽ là vậy thân là vận mệnh đạo chủ triệu vô cực rất rõ ràng vận mệnh và tính t vận mệnh bản thân siêu thoát hết thảy cho dù là thế giới này danh s ư ơ n g trí cao trí thượng bờ bên kia cùng triệu vô cực kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết danh s ư ơ n g đấng toàn năng không gì làm không được t h á n h nhân kỳ thật cũng vô pháp thoát khỏi sự an bài của vận mệnh bọn hắn có thể nhìn thấy vận mệnh lại vô lực cải biến không phải vậy tiệt giáo sẽ không rơi vào chỉ còn trên danh nghĩa hạ tràng người x ề n hai giáo cũng sẽ không cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh Phản h t vì, vì sao cái này một cái hai cái đều có thể quan trắc đến hắn lúc này nguyên sơ thủy thần phảng phất xem thấu hắn nghi hoặc mở miệng lần nữa nói ra không cần nghi hoặc ngươi tuy là biến số nhưng vận mệnh trường hà trong dòng lũ sớm đã có thân ảnh của ngươi nếu có duyên tự nhiên có thể quan chắc đến có ngươi tồn tại đầu này chi nhánh ách có thể nói đến lại minh một chút ngươi về sau sớm muộn sẽ biết được ta không hiểu cái này không trọng yếu ngươi chỉ cần biết từ gặp nhau một khắc này bắt đầu cái mạng này vận chi nhánh phát sinh cùng chúng ta gặp nhau chính là tất nhiên vậy n g à i ở chỗ này chờ đợi là vì sao vì giúp ngươi một tay ta tại vận mệnh trong dòng lũ chưa từng nhìn thấy ngươi cuối cùng vận mệnh nhưng trực giác nói cho ta biết ngươi chắc chắn đang lâm trí cao có lẽ có thể hoàn thành chúng ta chưa hoàn thành sứ mệnh a không biết là như thế nào sứ mệnh khu trục dị vực khu trục chẳng lành c h ấ n áp ma đạo triệu vô cực trầm mặc thật vĩ đại sứ mệnh bốn triệu vô cực ngượng ngùng cười nói sứ mệnh này tựa hồ có chút hơi quá tại hùng vĩ nguyên sơ thủy thần đánh giá triệu vô cực lắc đầu nói ra đây hết thể đều là tất nhiên định số lựa chọn chẳng lành sẽ xâm l ớ n dị vực sẽ đến tập ma đạo cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về thân là thế giới một thành viên ngươi không có khả năng không đếm xử đến vậy liên đến lúc đó rồi nói sau bây giờ tam giới cường giả như mây còn có như hoang thiên đế như thế thiên tiêu ngay tại t r ư n g thành có lẽ không cần đến ta về sau ngươi tự nhiên sẽ minh mạch triệu vô cực mặt đều đen thì ra chính là chằm chằm chết hắn thôi còn nói hết chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói mê ngữ nhân thật là đáng chết ta mà lại là lông thân là vận mệnh đạo chủ hắn đối với mình vận mệnh lông đều không nhìn thấy những này không biết nơi nào đụng tới tồn tại của l a o từng cái đều có thể tại trong vận mệnh nhìn thấy thân ảnh của hắn vận mệnh đạo chủ cứ như vậy không có mặt bài cũng không thể là hắn hay là quá yếu đi triệu vô cực càng nghĩ càng giận nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh sinh khí cũng không hề dùng thôi hay là ngẫm lại làm sao nhường lợi ích tối đại hóa triệu vô cực nhìn chằm chằm nguyên sơ thủy thần thân ảnh thật lâu đột nhiên hỏi tiền bối ngài đến tột cùng là cảnh giới gì nguyên sơ thủy thần lạnh nhạt nói ta trước khi vẫn lạc đã nhục thân nhập bờ bên kia chỉ là thần hồn còn chưa kịp thuế biến triệu vô cực mẹ a vị này so với hắn biết càng cường đại nguyên lai là nhục thân đã vào bờ bên kia cảnh giới c h ắ c không được có thể đem chẳng lành đánh thắng được nhiều năm như vậy đều nửa chết nửa sống bất quá dạng này thì càng đáng tiếc triệu vô cực đối với tiền nhiệm nổi lòng tôn kính nhục thân bờ bên kia liền sức chiến đấu mà nói không thể so với bờ bên kia kém không dù là chỉ có mấy trăm năm thời gian tình huống đều sẽ hoàn toàn không giống bất quá nói đi thì nói lại tiền bối lại là nhục thân bờ bên kia cảnh cường giả vì sao hắn đoạt được thần vị trí nhớ truyền thừa bên trong không có đề cập nguyên sơ thủy thần tiếp tục nói không cần kinh ngạc ta cũng là tại cùng chẳng lành đại chiến bên trong tại điểm cuối của sinh mệnh mới khác mới đánh vỡ nhục thân công cùng xiềng xích thành tựu nhục thân bờ bên kia thì ra là thế tiền bối thật sự là đáng tiếc không có gì có thể tiếp ngươi lại so với ta ưu tú hơn nô、no. đúng rồi tiền bối ngài nhận biết hách đại hôm s a o biết nữ hoa hoa kia cũng rất có tiềm lực đáng tiếc bất quá ngươi nên được đến nàng quả tặng đi thế nào tư vị không sai đi triệu vô cực không biết nên trả lời như thế nào này làm sao còn đột nhiên không đứng đắn đi lên thật là khiến người ta không quen hơn nữa nhìn bộ dáng tên này ngay cả cổ tiên cho hắn hiến tế đều biết mã đức gia hỏa này đến cùng biết bao nhiêu sẽ không phải biết tất cả mọi chuyện chỉ là không nói đi triệu vô cực trong lòng đều nhanh gấp chết bất quá có sao nói vậy bị hiến tế cảm giác quả thật không tệ hắn đều muốn thường xuyên đem đoạn ký ức kia đi ra phẩm vị dù sao đối phương đã không có ở đây người chính là như vậy chỉ có đã mất đi mới hiểu được c h â n quý lại lấy thể nghiệm không đến m ớ i cảm giác mỹ hảo k h ủ khụ dư vị vô tận t ưa thích l i ề n tốt về sau nói không chừng còn có càng tươi đẹp hơn thể nghiệm ân triệu vô cực mở to hai mắt nhìn đây là ý gì điểm hắn ám chỉ về sau còn sẽ có cường đại tiên tử đến diễm n ộ hắn cước ép đối với hắn ôm ấp yêu thương như vậy không tốt đâu tốt không nói cái này triệu vô cực cương chuẩn bị nói cái gì đối phương liền phất phất tay đánh gậy ý nghĩ của hắn lập tức tiếp tục nói ta lưu lại pháp lực đã không nhiều không có quá nhiều thời gian chuẩn bị tiếp nhận ta sau cùng c h u y ể n thừa đi đây mới là trọng yếu nhất tiền bối chờ một chút đi làm sao ta còn muốn thỉnh giáo với ngài một phen muốn biết cái gì ta muốn thấy nhìn ta thực lực bây giờ đến tột cùng đến cấp độ gì đưa ngư đạo hiện ra cho ta xem một chút triệu vô cực lập tức phóng thích đạo vận của chính mình kém chút đem thần vị trung nguyên sơ thủy thần thân ảnh tung bay tiền bối ngài cảm thấy thế nào một lát sau triệu vô cực hỏi thật lâu đối phương chậm rãi mở miệng nói rất mạnh kiếm đạo của ngươi cùng nhục thân lực lượng đều đủ để cùng bờ bên kia một trận chiến c ù n g ta vào thị thân bờ bên kia lúc có lực lượng không sai bịt lắm nếu là ngươi có thể đem kiếm đạo cùng nhục thân lực lượng kết hợp nói không chừng có thể đem bờ bên kia đều đ u ổ i theo đánh bất quá so với chân chính bờ bên kia cường giả hay là kế tục không còn chút sức lực nào như cùng chân chính bờ bên kia là địch một khi cường thế kỳ đi qua chỉ sợ cũng có phiền mái nghe nói lời này triệu vô cực khẽ g cái này cùng hắn trước đây đoán cũng kém không nhiều xem ra hắn đoán được vẫn rất chuẩn đánh giá phân hoàn toàn như trước đây chính xác lúc này nguyên sơ thủy t h ầ n mở miệng lần nữa các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu c ả m ơn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi ba vận mệnh dòng lũ phía dưới đại thế không thể n ị c h chương hai trăm sáu mươi ba vận mệnh dòng lũ phía dưới đại thế không thể n ị c h bất quá cái này cũng không có gì người nắm giữ vận mệnh thời gian nghiệp quả thiên tiếp các loại lực lượng tu luyện tới chỗ cao thầm đều có thể có không phải bờ bên kia thắng là bờ bên kia khả năng các loại tiếp nhận lực lượng của ta c h i t để hoàn thành nguyên nước cùng hải thần thủy tổ thần vị cùng vị cách truyền thừa đằng sau ngươi sẽ càng thêm cường đại thậm chí tại thời điểm tất yếu có thể mượn nhờ thần đạo lực lượng thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên đến bờ bên kia cảnh giới nguyên sơ thủy thần chậm rãi mà nói triệu vô cực kiên nhẫn lắng nghe nhưng nghe nghe hắn bắt đầu cảm thấy có chút không đúng thời điểm tất yếu bốn có thể mượn nhờ thần đạo lực lượng thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên đến bờ bên kia cảnh giới bốn đúng a thần vị này cùng vị cách không phải bình thường là có thể ngắn ngủi b ộ c phát ra bờ bên kia cảnh vi năng vậy vì sao hắn tiền nhiệm tại chính chiến chẳng lành lúc không sử dụng cường h ắ n như trước đảm nhiệm nếu là tái sử dụng phần lực lượng này coi như cùng chân chính bờ bên kia s ò đấu kết quả như thế nào cũng còn chưa thể biết được đi không có đạo lý không sử dụng a triệu vô cực càng nghĩ càng thấy đến hoang mang hẳn là hắn đang diễn ta nhưng là lý do là cái gì đâu diễn ta đối với hắn có chỗ tốt gì lưu lại tuấn đạo hiền danh sau đó chính mình ngọn cụ tỏi thính không ra đi triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ chắc không nghĩ thêm hắn thẳng thắn nói như vậy tiền bối ngài vì sao không sử dụng nguồn lực lượng này đâu ta tại trí nhớ truyền thừa bên trong tựa hồ không nhìn thấy tiền bối ngài mượn dùng thần đạo lực lượng cuối cùng ngài thế nhưng là chứng đạo nhục thân bờ bên kia cờ giả nếu như lại sử dụng phần lực lượng này lời nói cho dù là chẳng lành cũng cầm n g à i không có cách nào đi vậy ngài lại há có thể v ấ n lạc nguyên sơ thủy thần nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng hắn lại há không biết những này chỉ là bốn đây là vận mệnh lựa chọn vận mệnh lựa chọn không sai tại ta chỗ thấy được vận mệnh quỹ tích chi nhánh bên trong vô luận là có hay không có người tồn tại ta vẫn lạc đều là tối ưu tuyển có thể đừng có lại hỏi ta cam không c à n tầm ta cũng nếm thử đi đánh vỡ vận mệnh gông cùng xiến xích chẳng lẽ không sai dốc hết toàn lực cùng chẳng lành trinh chiến tại một khắc cuối cùng thành tựu i n ụ c thân bờ bên kia chính là ta sau cùng chống lại ta thành công chỉ tiếc vận mệnh dòng lũ phía dưới đại thế cuối cùng không thể đổi triệu vô cực nghe được con người địa chấn trong lòng âm thầm trấn kinh nguyên lai bốn t i ê n nhiệm thành tựu i n ụ c thân bờ bên kia lấy vân lạc làm đại gia trọng thương chẳng lành thành công đã là đối với vận mệnh thành công chống lại cái kia nguyên bản tiền bối nhìn thấy kết cục nên cỡ nào tuyệt vọng không hợp thói thường a ách chờ chút vẫn là không đúng triệu vô cực tỉnh táo lại vẫn cảm thấy không thích hợp như thành tựu nhục thân bờ bên kia đã là đối với vận mệnh thành công chống lại tiền bối kia vì sao không d ễ hoa trên g ấ m tại thành tựu nhục thân bờ bên kia trên cơ sở lại sử dụng thần đạo lực lượng chẳng phải là phản kháng được hoàn toàn hơn thành công hơn hẳn là trong này còn có cái gì điệu bí ẩn lời khó nói triệu vô cực trầm mặc một lát sau đó hỏi tiền bối ngài tại trước khi vẫn lạc nhìn thấy cái gì hoặc là nói nếu như ngài vận dụng thần đạo lực lượng cưỡng ép tăng lên cảnh giới sẽ phát sinh cái gì đoán được a không hổ là có hy vọng nhất cái gì không có gì tiếp tục đề tài mới vừa rồi ngươi suy đoán không sai ta không sử dụng thần đạo lực lượng không phải là không lớn mà là không có khả năng tựa như ta nói ta vẫn lạc đã là lựa chọn tốt nhất vận mệnh dòng lũ phía dưới đại thế cuối cùng không t h ể đổi ngay vậy triệu vô cực trầm mặc hắn cũng không có lại truy vấn vừa rồi hắn tiền nhiệm lời nói này giống như không nói gì kỳ thật đã cái gì đều nói rồi hiển nhiên vị tồn tại cổ l ã o này cận kề cái chết cũng không sử dụng thần đạo lực lượng rất có thể là khi đó vận dụng nguồn lực lượng này sẽ dẫn đến càng lớn nguy cơ g á n g lâm cho nên phản kháng vận mệnh người cuối cùng lựa chọn phục tùng sự an bài của vận mệnh vô cùng dồn huy hoàng sáng trói một trận chiến kết thúc sinh mệnh của mình vận mệnh dòng lũ phía dưới nhỏ thế có thể đổi đại thế không thể n ị c h triệu vô cực đạo tâm có chút thất thủ nhưng nghĩ lại liền lại khôi phục bình thường ta đang sợ cái gì không biết quả thật khủng bố tương lai có lẽ hắc ám những tồn tại cổ lão này câu đ ố thức nói chuyện cũng làm cho trong lòng người tâm thần bất định nhưng ta thế nhưng là triệu vô cực ta một thân thực lực có thể so với bờ bên kia tương lai của ta còn có thể cằn mạnh cái này không chỉ có là suy đoán của ta còn trải qua tiền bối nghiệm chúng ta cũng không phải người cô đơn ta còn có các đồ đệ bọn hắn cũng đều rất ưu tú nhất là đại đồ đệ tốc độ tu hành cơ hồ có thể cùng bật học ta sánh vai trọng yếu nhất chính là trên người của ta còn có bàn tay vàng hệ thống tương lai của ta bất khả hàm lượng đừng nói là bờ bên kia có lẽ đại đạo cũng sẽ không là của ta điểm cuối cùng triệu vô cực ánh mắt chớp lên trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay c u ồ n g đều là trong nháy mắt hiện lên thật lâu triệu vô cực bình tĩnh trở lại trên thế giới này cái gì đều là hư chỉ có lực lượng mới là chân lý nếu là có được lực lượng ự c l chẳng lành thì như thế nào không biết nguy cơ cùng ma đạo thì như thế nào còn không đều là không nổi cái gì sống đến cho nên kể một ngàn nói một vạn hay là cố gắng tu luyện nắm chặt thời gian mạnh lên quan trọng hừ hừ đợi ta tu thành bờ bên kia thành t ự u vô thượng đại đạo dám can đảm đến phạm liền để cho các người đều hôi phi yên d i ệ t vừa nghĩ đến đây triệu vô cực trong lòng liền có quyết đoán hắn lần nữa nhìn về phía cổ lão thần linh đạo thân ả n h này nói ra tới đi tiền bối n g à i không phải muốn cho ta truyền thừa ta chuẩn bị xong nguyên sơ thủy t h ầ n bình tĩnh nói như ngươi mong muốn chỉ cần ngươi chuẩn bị xong chúng ta tùy thời có thể lấy bắt đầu đây cũng là ta sau cùng chức trách cái t i ế tốt chúng ta mở chờ chút lại thế nào ta còn có một vấn đề ngươi làm sao dài dòng như vậy mau nói đi tiền bối ngài thật không cách nào lại trở về sao đương nhiên có thể ngài loại trạng thái này nói là hoàn toàn chết đi cũng không thỏa đáng đi nói thế nào đại la người liền không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao nhất nghiệm vẫn còn tồn tại liền có thể bất d i ệ t ngài bây giờ chẳng lẽ còn không tính một đạo suy nghĩ sao cũng không tính ngươi nhìn thấy ta bất quá là bản tôn lưu lại pháp lực dựa vào thần đạo lấy đặc thù phương thức tại thần vị bên trong tồn tại chỉ vì cho kẻ đến sau truyền thừa thôi vậy nếu như kế thừa thần vị không phải ta đây nếu như cái mạng này vẫn chi nhánh cũng không phát sinh cái kia có lẽ thẳng đến bản tôn lưu lại pháp lực tiêu hao hầu như không còn ta thân này tan biến cũng chờ không đến người hữu duyên sau cùng truyền thừa cũng đem theo ta biến mất mà triệt để bị mai táng may mắn là ta đợi đến ngươi nếu là không có tiếp nhận sau cùng truyền thừa sẽ như thế nào vậy ngươi thừa kế thần vị tiềm lực cùng vị cách liền sẽ hạ xuống còn có loại thuyết pháp này tự nhiên ngươi phải biết ta tức nguyên nước hóa thân ta là ban sơ thủy thần cùng ban sơ hải thần nhưng ta cũng không phải là dựa vào thần vị mà tồn tại mà là trước có ta tồn tại sau có hai tôn thần vị nói như vậy tiền bối là không sai cái này hai tôn thần vị là từ trong cơ thể của ta sinh ra ngươi như muốn chân chính kế thừa cái này hai tôn thần vị cùng tương ứng vị cách liền cần tiếp nhận ta sau cùng q u ả tặng nguyên nước hạch tâm bản nguyên tiền bối ân t a ơn, ơn ngài đột nhiên nói loại lời này làm gì ngài không giao ra phần này hạch tâm bản nguyên lời nói kỳ thật có thể lại trở về đi d ô n g dài xem ra ta đoán đúng triệu vô cực n ế t miệng lên một vòng đường cong thần vị trong truyền thừa còn có bực này đ i ề u bí ẩn cái này lúc trước hắn là thật là không nghĩ tới nhưng điều này cũng làm cho triệu vô cực có chút bất an hắn thật sự là không hiểu rõ vì sao có người có thể sống đều không sống thật như thế vô tư vĩ đại như vậy luôn cảm giác có âm n h ư khí tức triệu vô cực lập tức vận dụng vận mệnh cùng thời gian q u y tích mô phỏng một phen tương lai phản phất bị đại khủng bố bao phủ hắn vẫn như cũng nhìn không ra nhưng trải qua mô phỏng hắn có thể xác định tiếp nhận truyền thừa đối với hắn có lợi mà vô hại đồng thời hắn cũng phát hiện trước đó chính mình không có chú ý tới điểm ngủ chính mình vị này tiền nhiệm sẽ không lại trở về cũng chỉ là có được một đời kia ký ức tiền nhiệm sẽ không trở về nếu là bốn triệu vô cực nghĩ đến một loại khả năng hắn có chút động lòng thương hại bất luận vị này dự tính ban đầu đến cùng là cái gì nhưng nếu xác định đối phương đối với mình vô hại lại tặng cùng mình cơ duyên đó chính là có ân a mà lại đối với ca nguyện hy sinh vô tư vĩ đại tiền bối mặc dù hắn làm không được nhưng đối với người như vậy hắn là tôn kính nếu có cơ hội lời nói vẫn là phải báo đáp một phen nhưng nguyên sơ thủy thần nhưng lại không biết triệu vô cực suy nghĩ nhìn thấy triệu vô cực trầm mặc hắn cảm giác sự kiên nhẫn của mình có bị khiêu chiến đến thậm chí hoài nghi mình bản tôn ánh mắt hậu sinh này tiên phú không tồi nhưng loại này lại nhải bên trong đi lắm điều lằng nhà lằng nhằng tính tình thật sự có thể gánh chịu nặng như vậy đảm nhiệm sao người tu hành chính là nên thẳng tiến không lùi mới đối bất quá bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác tin tưởng vận mệnh đi sau một khắc nguyên sơ thủy thần lạnh xuống mặt nói vì sao đột nhiên trầm mặc người đến cùng muốn hay không tiếp nhận phần truyền thừa này triệu vô cực liên tục không ngừng nói muốn đương nhiên muốn vậy thì bắt đầu đi không cần lãng phí thời gian đều theo tiền bối triệu vô cực lộ ra nhu thuận biểu lộ trong lòng lại tại nói t h ầ m làm sao tiền bối có loại vội vã tan tầm đã thị cảm sẽ không phải là giống tiếp chức nhìn m ạ và hệ liệt trong mạn gà đầu chọc cổ từng cái dạng muốn về hưu đi khô khô hẳn là sẽ không tiền bối nhìn không giống như là người như vậy triệu vô cực chính mình cũng không tin trong não hiện ra tới ý nghĩ này vài giây sau sau cùng truyền thừa mở ra hùng vĩ huy hoàng thần đạo hào quang đem triệu vô cực thần hồn cùng tiên khu đều bao phủ ở bên trong thân vị chỗ sâu cổ lão thần linh thân ảnh dần dần trở nên trong suốt hắn trên khuôn mặt lại hiện ra một tia thỏa mãn cùng thoải mái nhưng cũng liền tại hắn sắp triệt để tiêu tán trong nháy mắt đó một thanh âm tại hắn bên thai vang vọng tiền bối như ngài về sau nghỉ ngơi đủ muốn lại đến một thế liền đầu thai nhân gian đi ta h ậ ngài một thế bình an độ ngài thành tiền bốn cùng lúc đó tràn ngập nhân gian tử khí cùng tường vân lùi tán vô tận hư không ngưng tụ lại quần c u ộ n huyền hoàng kim vân thiên hoa loạn truy mặt đất nợ x e n vàng trong tam giới càng l à vang lên t i ê n lạc phản phất là tại vị trí cao tồn tại sinh ra ăn mừng như vậy dị tượng để tam giới chúng sinh lần nữa bị chấn kinh cái này đây là thật sự là dị tượng đáng sợ a ông trời của ta a thật sự là chấn kinh đến ta huyền hoàng kim vân xuất hiện còn có thiên hoa loạn truy mặt đất nợ x e n vàng tiên lạc đi theo đây là so tử khí tường vân còn lợi hại hơn dị tượng a đâu chỉ vợ bên kia thành đạo bất quá cũng như vậy có thể mắt thấy cảnh tượng như vậy chúng ta cũng coi là tam sinh hữu hạnh đúng vậy à chỉ là nhìn thoáng qua ta liền cảm giác vô tận đạo vận sông lên đầu không cẩn thận chạm đến trên mặt đất hiện ra kim liên liền cảm giác tu vi đều muốn b ộ t phá tư chất phản phất cũng nhận được cải thiện thật sự là cơ duyên lớn lao ta cũng có đồng cảm đây thật là tam giới chi p h ú c ca không sai dẫn phát bực này dị tượng vị đại năng kia thật sự là tạo phúc tam giới bao quát rất nhiều đại năng ở bên trong tam giới chúng sinh n h a u nhau bắt đầu tu hành nhất là tiên giới cùng u minh các tu sĩ có thời cổ đại năng chỉ điểm bọn hắn thế nhưng là biết cái kia tiên lạc như là âm văn chi nhưng phải đạo b ệ nhưng đầu gian m i nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu thanh c h â u yêu vương một bên lĩnh hội một bên cảm thắng không muốn vị kia thế mà đã tới cảnh giới như thế nếu là hắn luận ý có lẽ lập tức thành liền thần đạo bờ bên kia cũng có thể chỉ là không biết lựa chọn của hắn như thế nào bốn tiên giới các đại danh sơn Vô s ố t ồ n âm gian vô số âm hồn đều là hướng nhân gian chỗ phương hướng quỷ lệ đường tam tuyệt cùng u minh đế quân thần sắc không hiểu minh hà lão tổ luân hồi tri chủ các loại không khỏi có chút hoàng thần lý tăng tăng kinh hãi nhất cái này bốn dẫn phát dị tượng đầu n mượn không phải hắn tiểu sư đệ thôi tiểu sư đệ vậy mà đã tu luyện tới trình độ như vậy cũng quá mạnh đi lý tăng tăng sắc mặt một trận văn mèo sau đó quay đầu đâm vào tầng thứ một ư ơ i năm trách hình địa ngục dân sư đệ lợi hại như vậy vậy hắn cũng không thể r ứ t lại phía sau nhiều lắm tốc một ư ơ i bốn tầng địa ngục hắn đã toàn bộ tu luyện qua hiện tại vô luận là lên núi đ a u hay là xuống vạc dầu đều không thể mang đến cho hắn cái gì tăng lên là thời điểm tiếp tục tu luyện đợi đến đem một ư ơ i tám tầng địa ngục đều tu luyện xong hắn nhất định có thể tiến thêm một bước duy nhất đối với hiện tại ngay tại phát sinh dị tượng không có phản ứng chính là du lịch cách làm hắn còn tại trong huyết hải dốc lòng tu luyện ngay cả vài đoá rơi xuống bệnh đậu mùa rơi xuống trên thân cũng không biết bốn cái k i ê u tiên đình bên ngoài đấu ngô nguyên quân mỉm cười thu thần thông quay lại thiên bảo các nàng đợi đợi không phải liền là giờ khắc này a như vậy dị tượng cho dù là đối với nàng loại tồn tại này mà nói cũng là cơ duyên ha ha cũng là thời điểm thử nghiệm tiến hơn một bước dù sao nàng khoảng cách cái kia bước ra một bước cuối cùng cũng đã không xa so i bốn lúc này l a n g tiêu bảo điện bên trong thiên đế hạo thiên vừa là hâm mộ lại là thở dài ai nhân dân vị tiền bối kia xem bộ dáng là môn chứng đạo thần đạo vị thứ nhất mở bên kia a rõ ràng hắn mới là thiên đế vì sao không có khả năng là hắn m u ố n cùng thời khắc đó trên kiếm đạo đã trải qua một p h e n c h é m g i ế t rốt cục đem chẳng lành triệt để phong cấm thông thông đạo người hắn cũng bị dị tượng sợ kinh động sau đó thông thông đạo người liền phát hiện dị tượng đầu nguồn đúng là mình lúc trước thu đồ đệ thất bại triệu vô cực hắn cảm thấy rất vui mừng điều này nói do ánh mắt của hắn không sai kẻ này quả nhiên rất có một phép làm nhưng chú ý tới triệu vô cực trên người đạo vận thông thông đạo người liền lại trầm ặ c kẻ này bốn tình huống như thế nào các đại lão cầu hạ cất giữ gạt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi b ố hôn đ ộ n chiến trường độ khổ cứu thế thiên tôn chương hai trăm sáu mươi b ố hôn đ ộ n chiến trường độ khổ cứu thế thiên tôn vận mệnh thời gian nghiệp quả âm dương giết chóc thiên kiếp t r u tả còn có chẳng tiên nguyên nước lực trở c h ú toàn t diện đạo nhân rung động không hiểu tiểu t ử này đến cùng là tình huống như thế nào vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy khác biệt đạo vận không chỉ là đạo vận còn có tới xứng đôi vị cách trong đó không ít đều là trưởng thành có thể cùng bờ bên kia so sánh cường đại vị cách biến thái đi Còn có. cái ò n có. c này nguyên nước khí tức là chuyện gì xảy ra toàn diện đạo nhân cẩn thận quan sát phát hiện ban sơ thủy thần cùng hải thần hải thần thủy tổ thần vị cùng vị cách cũng tại hắn lập tức minh bạch thì ra là thế vị đạo hữu kia quà tặng cũng bị tiểu từ này đạt được cái này kinh tế h dị tượng cũng là bởi vậy dẫn phát tốt cơ duyên a toàn diện đạo nhân yên lặng nghĩ đến cũng đem đối với triệu vô cực coi trọng trình độ lên cao đến mở bên kia cấp độ trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy triệu vô cực có khả năng tại một thế này chứng đạo nhưng bây giờ lại là tất nhiên có nhiều như vậy tiềm lực vô tận vị cách trong đó còn bao gồm đã trưởng thành tuy thời đều có thể b ộ c phát ra bờ bên kia uy năng ban sơ thủy thần cùng hải thần hải thần thủy tổ thần vị cùng vị cách quân không thấy tam giới thiên địa đã tại tự phát ăn mừng ăn mừng một tôn vị cùng bờ bên kia tồn tại xuất thế a có những này vị cách tại chính là tảng đá cũng có thể tu thành bờ bên kia chớ nói chi là triệu vô cực vốn là rất thiên tài cái kia kiếm đạo lúc trước liền còn ở phía trên hắn bây giờ càng là khủng bố loại tồn tại này như còn không thể tu thành bờ bên kia đó cũng là khôi hải nói không chừng người ta tương lai thành tựu còn tại hắn bản tôn phía trên bờ bên kia đều có thể không phải điểm cuối cùng vốn ngoài tam giới hôn đội chiến trường đứng ở thế giới đỉnh điểm lục đại bờ bên kia bọn hắn chân thân cũng đều cảm giác được hiện tại tam giới bên trong biến hóa cái này nhưng làm chúng bờ bên kia hủ đến thành đạo dị tượng thời gian qua đi vô tận tuế y nguyệt tam giới bên trong lại xuất hiện thành đạo dị tượng có đạo hưu muôn thành tựu bờ bên kia cảnh thần đạo khí tức nồng đậm sắp đản sinh làm ộ t tôn thần đạo bờ bên kia làm sao lại thiên mệnh bên trong vị thứ bảy bờ bên kia không phải ứng xuất từ âm gian làm sao xuất từ thần đạo không rõ ràng có lẽ là biến số tác dụng đi không sai vô tận tuế nguyệt bên trong luôn có mấy cái thời kỳ bị biến số ảnh hưởng bất luận như thế nào có mấy bờ bên kia sinh ra đối với chúng ta mà nói là sự t ì n h tốt tương lai đối mặt ma đạo trở về thời điểm chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chút có đạo lý chúng bờ bên kia nhau nhau đem ánh mắt đầu nhập trong tam giới nhưng bọn hắn cũng không có quan tâm quá nhiều nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt bọn hắn không thể tiến vào trong tam giới là một mặt một mặt khác là bọn hắn tại hỗn độn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bờ bên kia tại tam giới bên trong trí cao trí thượng gần như đ ấ n g toàn năng có thể theo rời đi tam giới bọn hắn quyền hành cũng theo đó suy yếu lực lượng phương diện không nói trước dù sao đối với tam giới khống chế là khoảng cách càng xa càng yếu lấy bọn hắn hiện tại cùng tam giới ở giữa khoảng cách nếu như chỉ là nhìn xem còn không có cái gì tiêu hao có thể bỏ qua không tính nhưng nếu là muốn lại nhiều làm chút cái gì khác vậy liền muốn tiêu hao pháp lực thậm chí tâm thần nếu là bình thường vậy cũng không có gì lớn nhưng đến bọn hắn cấp độ này giao thủ thời điểm một chút xíu tranh l ệ n h hoặc sơ hở đều là có thể phá vỡ chiến cuộc hiện tại bọn hắn việc cần phải làm mức độ nguy hiểm không thua gì cùng cùng cảnh giới cường giả một trận chiến nhất định phải hết sức chăm chú cũng liền không cho phép là tam giới bên trong sự tỉnh quá nhiều hao tổn tâm thần cho nên chỉ cần xác nhận thật là bờ bên kia đàn sinh dị tượng thuận tiện về phần tôn kia bờ bên kia là ai đối bọn hắn lại cầm như thế nào thái độ đều không trọng yếu chỉ cần đối phương là tam giới bên trong sinh linh vậy liền không sao dù sao chỉ cần theo hầu bắt nguồn từ tam giới liền tự nhiên cùng bọn hắn ở vào cùng trận danh muốn đầu nhập vào hỗn độn sinh linh hoặc là dị vực cũng phải nhìn đối phương có tiếp hay không nào về phần nếu là muốn đối phương giúp được việc bọn hắn bận điệu vậy cũng ít nhất phải trở thành tựu bờ bên kia về sau mấy trăm năm thời gian cảnh giới củng cố hoàn toàn đằng sau có thể hoàn toàn phát huy ra bờ bên kia vốn có chiến lược mới có thể nói được trợ giúp bọn hắn không phải vậy m ạ o g m ộ i đến đây hỗn độn chiến trường chính là chịu chết phải biết tại bên trong chiến trường này vẫn là đ ừ n g nói là bờ bên kia chính là siêu thoát bờ bên kia tồn tại đều không ít bốn cùng thời khắc đó nhân gian rất nhiều đạo thân ảnh thân ảnh chật vật nhau nhau tránh lui đến bắc hải cửa câm chỗ rõ ràng là lúc trước ở nhân gian không ai bị nổi đám tà ma h i ệ n nhiên cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều đối với bây giờ phát sinh hết thể cảm thấy vui mừng giờ phút này đám tà ma thủ lĩnh nhất là thập đại tà ma đứng đầu địa ma thú hắn toàn thân b ố c lên hắc khí diện mục và mẹo cắn răng nghiến lợi nhìn về phía sau lưng mặt khắc chín đại tà ma hỏi chúng ta còn thừa lại bao nhiêu tà ma không có nhiều đê giai tà ma chín thành chín đều tại tràng thai nạn này bên trong chết đi chúng c a o g i a yêu ma tình huống cũng không có tốt đi nơi nào tử thương hơn phân nửa lần này chúng ta tổn thất nặng nề ai không nghĩ tới chúng ta cũng nhanh muốn thành công kết quả không biết từ đâu xuất hiện thần đạo cao thủ luân phiên làm ra dị tượng để cho chúng ta thất bại trong g ă n t h ớ c mấy vị tà ma ngươi đầy miệng ta đầy miệng nói ngân linh tử m ỉ p cười lui đến chúng tà ma sau lưng mà đ i ệ ma thú nghe vậy rằng đều nhanh tắn nát đợt này bọn hắn có thể nói tổn thất to lớn nếu là thật sự thực sự bại bởi bệnh nhân vậy hắn cũng nhận nhưng bây giờ tình huống là hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết chỉ là bị từ khí tường vân đấu mẫu nguyên quân vô cực quan g mang ngộ thương c ũ n g bị sau cùng huyền hoàng kim vân trọng thương làm cho cả tà ma bộ tộc nguyên khí đại thương cũng không biết phải đi qua bao nhiêu năm điều dưỡng mới có thể tu dưỡng trở về địa ma thú đều muốn chửi ầ m lên nhưng không có mắng đối tượng bây giờ tại trận chính là tà ma bộ tộc còn sót lại tinh nhuệ n mà lại bọn gia hỏa này đối với hắn cũng không có cái gì chân thành có thể nói địa ma thú rất rõ ràng bọn gia hỏa này chính là bức bách tại hắn đu lam bảo châu uy hiếp nếu không phải sợt bị hắn giết chết đã sớm chạy một người cũng không còn nếu như lúc này hắn lại đem chúng tà ma thống mạ một phen đoán chừng thật liền đều muốn vứt bỏ hắn mà đi như thế liền không tốt chỉ ít hiện tại hắn còn có cơ hội xoay người cùng lắm thì lại ẩn nút mấy ngàn năm luôn có thể đợi đến cũng liền tại lúc này địa ma thú trong đầu vang lên một thanh â m cùng đường mạt lộ tà ma a ngươi là có hay không cảm thấy không cam tâm để cho ta tới chợ giúp ngươi đi làm t h ú lao ngươi chỉ cần bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới địa ma thú vừa nghe là biết rõ chuyện gì xảy ra khoe miệng của hắn câu lên khinh miệt dáng tươi cười tâm ma ngươi biết bản tọa là tà ma sao liền đến câu dẫn ta biết nhưng này thì sao tà ma r ụ c vọng càng sâu hừ ngươi cho rằng bản tọa sẽ mắc lửa hỏi một chút chính ngươi đi ta là bị ngươi nội tâm không cam lòng hấp dẫn mà đến thật sự là thấp kém lời nói thuật đây đều là bản tọa chơi còn lại tâm ma đã muốn mắng người nó biết tà ma sẽ rất khó chơi nhưng không nghĩ được k h ó như vậy quấn cùng nhiều năm trước hắn gặp phải một người trẻ tuổi có so sánh nhưng nhiệm vụ hay là cho hết thành cái này trong ngàn năm bị nó mê hoặc nhân số còn chậm chạp không có đạt tiêu chuẩn tiếp tục như vậy không riêng gì tâm ma chi chủ chỗ nào khó bàn giao nói không chừng thiên đạo đều sẽ hạ xuống trừng phạt dù sao ma tộc là thiên đạo không dung tâm ma bộ tộc bởi vì tính đặc thù mới bị thiên đạo cho phép tồn tại bất quá cũng bởi vậy bỏ ra cái giá tương ứng mỗi cái tâm ma đều muốn gánh vác lên là thiên đạo khảo nghiệm thiên hạ tu sĩ chức trách đồng thời mỗi ngàn năm đều muốn tiếp nhận thiên đạo khảo hạch nếu là không có đạt tiêu chuẩn liền sẽ bị thiên kiếp diệt sát nó cũng không muốn bị diệt sát tâm ma chỉ có thể cố nén phẫn nộ tiếp tục mê hoặc bốn một bên khác đám tà ma nguyên khí đại thường lui khỏi vị trí bắc hải cơ câm nhân dân rất nhanh bắt đầu khôi phục sức sống bị đè nén đã chúng sinh mừng rỡ như điên đương nhiên cao hứng nhất hay là đám kia lắng ng hấp thu bệnh đậu mùa cùng kim liên đạt được tạo hóa tu sĩ bọn hắn đơn giản vui vẻ hoàng ca ngợi không biết tên cường giả thật sự là may mắn mà có hắn a đúng vậy à chẳng những tặng cùng chúng ta cơ duyên còn thuận tiện đem cơ h ộ i chiếm lĩnh nhân gian để cho chúng ta không có biện pháp đám tà ma âm như vỡ nát ta tận mắt nhìn đến khuôn mặt đáng ghét tà ma tại tử khí kim vân phía dưới tan giã ta cũng đã gặp tiên âm đi tới chỗ tà ma n h a u n h a u t ố i lui tựa như là gặp đồ vật kinh khủng gì trang diện kia thật sự là rung động cũng không phải chúng ta phục làm tôi bảo thiên hoa loạn truy cùng mặt đất nợ sen vàng đối với đám tà ma cũng như trí mạng độc dược. xoa chi tức thương chạm vào tức tử trang diện kia cũng rất rung động t h á n dương cường giả vô danh chúng ta chúa cứu thế ta đề nghị là vị cường giả kia thành lập miếu thờ c u n g phụng ách cái này không được đâu chúng ta cũng không biết vị kia danh tự cái này có cái gì tôn hiệu không đều làm ọ i người tăng thêm thôi không biết tên muốn một cái chính là dù sao thiên đạo đến công sẽ không xem nhẹ bất luận người nào công tích cũng là vậy ta đề nghị tôn vị kia là lớn từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiến g độ khổ cứu thế thiên tôn cái này không tốt không bằng gọi cự sơn siêu lập bá nghe liền bá khí lan nhân gian chúng sinh là cung phụng triệu vô cực hẳn là lấy gì tôn danh tranh chấp không nớt thàng đến một năm sau mới tại kiếm linh tông các loại siêu nhiên tông môn dẫn đầu bên dưới xác định được tại ban sơ phiên bản bên trên lại thêm vào hai chữ liên gọi đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiến độ khổ huyền không cứu thế thiên tôn mặc dù vẫn còn có chút người có khác biệt ý kiến nhưng các lao gia đều nói như vậy những người khác có ý kiến cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy lại nói hiện tại còn nắm giữ bất đồng ý kiến chính là số ít thế gian chín thành chín sinh linh đều cảm thấy cái này tôn danh không sai xứng với dẫn phát cấp độ kia dị tượng cứu vớt thế giới này người đương nhiên thiên lan tông vẫn là không có tham dự những chuyện này liền xem như kiếm linh tông phái người đến hỏi thăm thiên lan tông đối với định gia tôn danh ý kiến trường môn lý vạn cơ cũng chỉ là giàu cụ là thức trả lời một câu đều tốt mặc dù đang nghe tới người nói khởi sự tình trải qua thời điểm lý vạn cơ liền biết đây là đang nói hắn sư thúc dù sao lần này thiên lan tông lại là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng chỗ tốt bất khả hà lượng rất nhiều môn nhân tư chất cùng tu vi đều phát sinh về biến tốc độ tu hành tăng gọn thậm chí bao gồm hắn ở bên trong chân tiên cảnh cường giả đều tăng lên rất nhiều hắn cũng là thấy rất rõ ràng dị tượng đầu nguồn chính là sư thúc triệu vô cực bất quá những này liền không cần nói cho ngoại nhân nghe hắn cũng không phải mười mấy tuổi ái mộ hư vinh hải tử sự tình gì đều muốn khoe khoang tại hiện tại lý vạn cơ xem ra được chỗ tốt liền muốn đ g h ĩ a thấp không được được tiện nghi còn khoe mẽ không phải vậy sớm muộn rước lấy đại họa coi như bây giờ tiên lan tông tại sư thúc ảnh hưởng dưới phát triển không ngừng có thể nói chân tiên khắp nơi trên đất đi đại thừa nhiều như chó cường giả như mây có thể lý vạn cơ lấy tà ma chi loạn bên trong minh bạch nhân giàn không đơn giản những tà ma kia không dám vào xâm địa phương định đô ẩn giấu đi tiên đạo phía trên siêu cấp cường giả những cường giả kia tồn tại bình thường không muốn người biết nhưng người biết vô luận lúc nào cũng không thể coi nhẹ có lẽ tại những cái kia tồn tại trong mắt thiên lan tông cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến ân hay là tiếp tục ổn một tay không cần tranh cường hào thắng tranh cho t r e o chọc sự cố mặc dù có sư thúc tại hẳn là coi như phiền phức tìm tới cửa cũng có thể giải quyết nhưng bình bạch cho sư thúc tìm phiền thoái cũng không tốt thời gian như t h o i đưa chỉ t r ớ c mắt lại là ba năm đi qua thịnh đại dị tượng trọn vẹn tiếp tục cho tới bây giờ nhân gian chúng sinh sinh mệnh cấp độ đều thực hiện bay v ọ n liền xem như trước kia không có tu hành qua sinh linh cũng phải lấy tiến vào tu hành c h i môn mà những cái kia người trong tu hành đoạt được càng là to lớn không ít đều thực hiện đại cảnh giới bay v ọ n còn kèm theo mặt khác chỗ tốt đương nhiên thiên lan tông tu sĩ lấy được chỗ tốt hay là lớn nhất mà tại triệu vô cực đạo tràng tu luyện giao trì lại càng không cần phải nói tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã tu thành hợp đạo b ự c này tốc độ tu luyện thực sự không hợp t h o i thường huống hồ không chỉ có như vậy mấy năm này giao trì tư chất cũng càng ngày càng mạnh vốn là biến thái thiên tư trở nên càng thêm biến thái cho tới bây giờ chỉ cần lại một chút thời gian tích lũy hoặc một cơ hội liền có thể thực hiện bay vọt không quá gần đến giao trì tâm tư có chút không về việc tu hành tấn thăng hợp đạo kỳ đằng sau nàng luôn cảm giác mình ký ức có không trọn vẹn cái này liền trở thành tâm kết của nàng nếu là không có khả năng tìm về mất đi ký ức đạo tâm của nàng không được viên mãn thế nhưng là sư tôn còn đang bế quan nàng không dám đánh nhiễu thỉnh giáo trưởng môn sư huynh cũng nói không biết cho nên nàng chỉ có thể tìm kiếm phương pháp nhưng tìm về ký ức phương pháp so giao trì trong tưởng tượng còn hiếm có hơn đến nàng là khắp tông môn tàng thư các điện tịch cũng chỉ tìm tới đôi câu vài lời trên sách nói có chút thượng cổ thuật pháp có thể nhưng đều đã thất truyền còn có tu vi tuyệt cường tu sĩ cũng có đủ loại không tư nghị thủ đoạn có thể rút hôm nay lan tông ngược lại là có rất nhiều phù hợp yêu cầu tồn tại nhưng sư tôn còn đang bế quan khiến người khác tiến vào thức hải của mình nàng lại không yên lòng cho nên liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khôi phục ký ức phương pháp là đem chuột v ị nấu thành canh một loại tên là chuột vị dị thú nghe nói là có vệ linh chuột cùng thôn t i ê n vị kết hợp sinh hạ d ò n roi biến dị đ o được có ẩn dưỡng thần hồn khôi phục ký ức kỳ hiệu dựa theo trên sách thuyết pháp chịu chi phục dụng nàng liền có thể đạt được ước m u ố n phần ngoại lệ bên trên ghi chép cũng liền đến nơi đây về phần chuột vịt muốn đi đâu tìm hoặc là muốn thế nào đ ổ i dưỡng đều một chữ chưa nói bởi vậy bốn giao chỉ gần nhất trầm mê nuôi vệ linh chuột cùng thôn thiên vịt tại nàng pháp thuật tác dụng dưới nuôi dưỡng hai loại yêu thú bất quá nửa năm đã sinh sôi mấy đời như vậy sinh sôi tốc độ chưa gặp đều muốn sợ sệt trong đó cũng không phải không có biến dị chúng nhưng biến dị hình thái thiên kỳ b á quái có chuột thân vị thủ có vị thân chuột chi cũng có vị thân đầu chuột. Chờ chút.、Trên、sách h Trên n lại k ô giao có g h chép chuột dấp vịt dáng r s a chỉ o nên cũng không biết đến cùng là trên hình thái biến c thái hay h biết tuột là là dị, cái khác. hoặc cần cùng cái khác thái Lại với gì những hình là phán ư ơ n diện biến g Giao dị chiếu cố. chỉ h p đoán vô năng càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ thế là cảm thấy rất là khó xử thằng đến trần c h ờ tốt sau một thời gian ngắn cảm giác sư tôn gần nhất cũng sẽ không xuất quan giao chỉ lúc này mới quyết định vẫn là đi tìm trưởng môn sư huynh tỉnh h giáo một phen trưởng môn sư huynh kiến thức rộng rãi có lẽ đối với chuột vịt loại dị thú này có hiểu biết một lát sau giao chỉ xuống núi đến đến thiên lan đại điện lý vạn cơ cảm ứng được vị tiểu sư mội này đến mặt lộ vẻ mừng rỡ tiểu sư mội là hắn coi trọng trưởng môn người ứng cử mặc dù b á i nhập sư thúc môn hạ rồi nhưng mấy năm trước tiểu sư mội thường xuyên tới tìm hắn thỉnh giáo cùng hắn không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực để hắn nguyên b ả n có chút n g h ỉ lựa suy nghĩ lại lần nữa nhặt lên cho nên cho tới nay lý vạn cơ là cầm tiểu sư mội ngay sau đó nhậm trưởng môn bồi dưỡng hai năm này tiểu sư mội tới càng ngày càng ít hắn còn có chút thất vọng hiện tại hắn cơ hội rốt cục lại tới được thật tốt biểu hiện một phen để sư mội biết làm trưởng môn c h ố tốt như vậy mới có thể để cho về sau sư m ộ i nguyện ý tiếp nhận trên người hắn trọng trách này hắn liền có thể an tâm tu luyện lý vạn cơ vui vẻ đứng dậy nên đón nụ cười trên mặt mười phần sán lạ nhưng rất nhanh bốn hắn liền cười không nổi bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm chân tiên khắp nơi trên đất đi phân thần không bằng chó không giống nhân gian c h i địa t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm chân tiên khắp nơi trên đất đi phân thần không bằng chó không giống nhân gian tri địa sư h u n h người nuôi qua vệ linh chuột cùng thôn tiên vì sao làm sao có thể vi huynh thế nhưng là trưởng môn sao lại n u ô i loại này yêu thú cấp thấp a vậy ngươi biết vệ linh chuột cùng thôn t i ê n vị khác nhau sao đương nhiên có răng là chuột vô s ỉ là vịt vậy ngươi biết một loại trong truyền thuyết dị thú chuột vịt sao lý vạn cơ kém chút phá phòng thứ đồ gì một loại trong truyền thuyết dị thú chuột vịt có loại truyền thuyết này sao vì sao ta chưa nghe nói qua giao chỉ tiếp tục nói sư huynh ngươi không biết sao ta tại trong tàng thư cắt trên một bản cổ tịch tìm tới nói là đổi chỗ dưỡng thần hồn chữa trị ký ức có hiệu quả quyển sách kia tên gọi là gì yêu t h ú thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận trong đó có nâng p h ệ linh chuột cùng thôn thiên vịt chỗ sinh sôi hậu đại bên trong biến dị trùng chuột vịt là án lệ lý vạn cơ im lặng yêu t h ú thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận phán g o ạ n ý kia thế mà cũng có người tin đây không phải là tự xưng là đại sư phạm nhân thọ nguyên hao hết t r ư ớ c phán đoạn sao chỉ là phạm nhân hiểu cái truy yêu thú a mà lại bên trong những cái được gọi là nghiên cứu thật giả không có khả năng lại giả không nói những cái khác liền nói bên trong nâng lên yêu thú chủng tộc tư liệu chẳng lẽ yêu thú sẽ tùy ý một cái bình thường phạm nhân đối với mình tiến hành nghiên cứu khôi hài a nếu như không có thực lực tuyệt đối nghiên ép tu sĩ đều làm không được chuyện như vậy một p h à m nhân dựa vào cái gì chớ nói chi là bên trong nâng lên tốn hao mấy trăm năm tiến hành nghiên cứu không tu luyện p h à m nhân tổng cộng mới có thể sống bao nhiêu năm a loại vật này hắn lúc trước nhìn thoáng qua liền không tiếp tục nhìn lãng phí thời gian loại vật này bỏ vào tàng thư các đơn giản điếm ố mảnh thánh địa này hiện tại còn làm hư ta thiên lan tông hạ nhiệm trưởng môn cũng không biết ban đầu là cái nào vụng về ra hỏa đem cái đồ chơi này bỏ vào tốt nhất đừng để cho ta biết không phải vậy ta nhất định để hắn đ ẹ mắt lý vạn cơ trong lòng t h ầ mắng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài nhấn l ạ i tính tình giải thích một phen cái đồ chơi này r ấ t rưởi giao chỉ nghe được trên mặt một trận âm tinh bất định cái này không hợp t h ó i thường phạm nhân trước khi chết phán đoán cũng có thể được bỏ vào tông môn tu hành tàng thư các đây không phải dạy hư học sinh thôi cũng không biết là tiền bối nào làm ra loại chuyện này hư hư đoán chừng không phải thật sự vụ bể chính là cùng phạm nhân k i a có cái gì không đứng đắn quan hệ bị tình cảm làm đầu g ó c choáng giao chỉ cũng không có nghĩ tới muốn tìm người kia phiền phức cái gì dù sao lòng dạ của nàng rất khoáng đạn còn không có nhỏ như vậy mà lại tại giao trì xem ra bất luận là vị tiền bối kia thật vụng về vẫn là bị tình cảm làm đầu vóc trong váng người như vậy đều nhất định đi không dài xa hiện tại hơn phân nửa đã sớm xuống mộ giao trì rất nhanh liền lần nữa trở lại trên núi tu luyện không có cách nào đường tắt đều không có phải đi vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện có lẽ các loại cường đại lên liền chính mình nhớ tới lại nói sư tôn sớm muộn cũng sẽ xuất quan mà lúc này lý vạn cơ đối với mình bị lợi dụng xong liền ném có chút một dầu vừa mới nhìn thấy một chút dỡ xuống chức trưởng môn hy vọng hiện tại lại không thấy được ai xem ra hắn vẫn là phải lại nhiều làm một tay chuẩn bị mới là bốn cứ như vậy lại là m ộ ư ơ i năm trôi qua tràn ngập tam giới dị tượng rốt cục biến mất triệu vô cực chậm rãi mở mắt ra tiếp nhận tiền bối truyền t h ừ a phóng ra dung hợp thiên phú một bước cuối cùng so với hắn tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều trọn vẹn hao phí m ộ ư ơ i năm thời gian mới thành công nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá triệu vô cực ngẩng đầu ánh mắt rơi vào chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính bên trên tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân tuổi tác 197 t u vi đại la kim tiên đại viên mãn thần đạo bờ bên kia còn thừa l ắ c xúc sắt số lần 13140 cơ l ạ c mở bắt đầu l ắ c xúc sắt bốn đại la kim tiên đại viên mãn thần đạo bờ bên kia đợt này tăng lên triệu vô cực hài lòng cực kỳ hắn đối với tiền nhiệm độ thiện cảm trong nháy mắt tăng lên không hổ là đánh vỡ vận mệnh gông cùng xiềng xích nhục thân chứng được bờ bên kia tồn tại a sau cùng nguyên thủy bản nguyên truyền thừa để tu vi của hắn tại đại la kim tiên cấp độ đều ngay cả vượt qua mấy cái đại cảnh giới đi tới đại viên mãn tri cảnh triệu vô cực có loại cảm giác nếu như hắn nguyện ý đều có thể lấy tay hướng đại la phía trên khởi xướng trung kích mà lại không chỉ có như vậy kế thừa nguyên nước hạch tâm bản nguyên sau hắn dung hợp hải thần c h i tổ thiên phú cũng rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng ban sơ thủy thần cùng hải thần hải thần thủy tổ thần vị cùng vị cách đều chiếm được viên mãn hiện tại triệu vô cực thần đạo cảnh giới đã vào bờ bên kia cảnh nếu không có hắn còn có truy cầu cao hơn cự tuyệt thần đạo q u c n đỉnh hiện tại hắn đã thành tựu bờ bên kia nhưng dù là như vậy nếu như hắn nguyện ý cũng có thể tùy thời mượn nhờ thần đạo lực lượng để cho mình có được chân chính thần đạo bờ bên kia thực lực đôi này về sau hắn tiên đạo tu vi tăng lên trợ giúp rất lớn như vậy chiếu cố hậu bối tiền nhiệm tiền bối thật sự là yêu triệu vô cực trong lòng đắc ý mặc dù hắn trả lại cho tiền nhiệm tiền bối một cái hứa hẹn nhưng tương tự hứa hẹn lúc trước hắn cũng cho qua ẩn linh tiền bối nợ nhiều không ép thân đi, mà lại tiền nhiệm tiền bối cùng ẩn linh tiền bối một dạng cũng thật sự là xứng đáng bất luận tiền bối điểm xuất phát là cái gì hắn lấy được chỗ tốt đều là thật sự nếu là tiền bối thật chuyện thế trở về coi như trở về không còn là vì tiền bối kia hắn che chở một phen cũng là phải có chi ý dù sao hắn cũng không phải người vong ân phụ nghĩa nếu như là thực lực không đủ vậy cũng thôi chính mình cũng không gánh nổi còn bảo đảm người khác chính là trò cười nhưng bây giờ hắn đã có được đứng ở thế giới đỉnh điểm lực lượng mặc dù cùng bờ bên kia là địch triệu vô cực hiện tại cũng có lực lượng không giả lại nói vô tận hỏa vực có d ư c lão thần giới không thấy ngọc tiểu cương lời này tại triệu vô cực k i ế p trước thế nhưng là lưu truyền rộng rãi triệu vô cực mặc dù làm không được giống tiêu đại đế l ư n g beo thương sinh khắp nơi cứu khổ cứu nạn nhưng cũng không muốn trở thành đường thần vương người như vậy nếu là chuyện không thể làm hắn tự nhiên sẽ từ bỏ nhưng nếu là tại chính mình đủ khả năng tình h u ố n g dưới hắn rất tình nguyện dịu dắt tại người nhất là cùng mình người thân cận cùng có ơ n với người của mình kiểm kê xong thu hoạch sau triệu vô cực phóng thích t h ầ n nhiệm bắt đầu dò xét thiên lan tông tình huống đã nhiều năm như vậy cũng không biết các bạn đồng môn tình huống thế nào dựa theo lệ cũ hắn đều tăng lên nhiều như vậy thiên lan tông tại ảnh hưởng của hắn bên d ư ớ i hẳn là cũng có không tệ thu hoạch mà lại lần này dị tượng như vậy trọng thể triệu vô cực mặc dù không có đi hấp thu rất xuống bệnh đậu mùa cùng trên mặt đất tuân g a kim liên cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khổng lồ pháp lực cùng tạo hóa nói đến không khách k h í chút nếu có thể hấp thu vài đoá đối với bất luận cái gì đại la phía dưới tồn tại đều là một trận tạo hóa cho dù là đối với đại la kim tiên cấp bậc thậm chí trở lên cường giả đều có trợ rút trước mắt sau triệu vô cực nụ cười trên mặt càng sâu quả nhiên hắn sở liệu không có kém toàn bộ thiên lan tông thực lực lần nữa tập thể bước ngày trong tông môn chân tiên đã đột phá sáu cửa hải lớn còn có đã tại chân tiên trên đường đi ra khoảng cách tương đương xa thậm chí đụng chạm đến điệu tiên cảnh giới bậc cửa độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng đã phá vạn v â phân hợp đạo kỳ cùng phân thần kỳ đó càng là vô số kể không hề nghi ngờ hiện tại thiên lan tông có thể tự tin nói lên một câu chân tiên khắp nơi trên đất đi phân thần không bằng chó mà lại toàn bộ thiên lan tông hoàn cảnh cũng phát sinh to lớn cải biến cơ hồ có thể cùng kinh lịch lần này dị tượng tẩy lễ trước đó triệu vô cực đạo tràng so sánh trở nên cực kỳ thích hợp tu hành không giống nhân gian c h i địa triệu vô cực càng xem càng vui vẻ ý vị này tương lại không lâu thiên lan tông có lẽ cũng có thể xuất hiện vạn tiên triều bãi rầm rộ thậm chí càng lợi hại hơn cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiên đây cũng là a mà lại đây là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình đôi này có được giúp người thành tiên được ích lợi vô cùng thiên phú hắn tăng lên nhất định rất lớn đồng môn của hắn bọn họ tu vi đạt được tiến bộ hắn thì tốc độ tu hành thu hoạch được bờ u f f tăng thêm từ c h í n h độ nào đó tới nói các bạn đồng môn cường đại cũng có thể trở thành trợ lực của hắn đợt này không chỉ là cả hai cùng có lợi đơn giản thắng tê đồng thời triệu vô cực chú ý tới trước đây ít năm hắn thu tiểu đồ đệ vương mẫu nương nương chuyển thế lịch tiếp c h i thân mất trí nhớ giao trì thánh địa thành nữ giao trì tên này vậy mà đã đại thừa kỳ triệu vô cực có bị kinh ngạt đến tên này lúc trước bái sư lúc mới tu vi gì nếu như hắn n h ớ không lầm tựa như là luyện khí kỳ đại viên mang đi nhập môn mới m ộ ư ơ i bảy năm cái này tiến bộ cũng quá lớn đi nhưng nghĩ lại triệu vô cực lại không cảm thấy kỳ quái lấy hắn tên đệ tử này lai lịch quanh năm đợi tại đạo tràng của hắn tu luyện còn có hắn dung hợp thiên phú đưa đến dị tượng tăng thêm m ộ ư ơ i bảy năm có dạng này tiến bộ cũng bình thường chính là tiến bộ đến càng lớn chút cũng không đủ là lạ vừa nghĩ đến đây triệu vô cực liền không còn quan tâm tên đồ đệ này về sau lại nhìn đi dù sao lấy hắn bây giờ tu vi chúng đồ đệ bên trong cũng chỉ có lao đại đủ nhìn mặt khác đồ đệ muốn giút được hắn cũng khó khăn vẫn là chờ các đồ đệ đi đến chính mình kịch bản lại nói t r ậ t triệu vô cực bắt đầu dung hợp suy nghĩ l à xem ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt lại là nhiều năm như vậy đi qua không biết phía ngoài tình thế như thế nào sau một khắc rất nhiều trang cảnh tại triệu vô cực trong đầu theo thứ tự hiện hiện bốn dương nhuế quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân triệu kiến bị truyền thụ cựu linh thật là khéo tiên pháp tu vi đại tiến liêu tố chân đại chiến linh châu tiên vương song phương đánh ra chân hỏa may mắn được nhạc tĩnh ngân lại tôn tiểu thánh hướng hoang khởi sướng k ê u chiến gặp phải hoang trần ép bản thân bị trọng thương lục trường sinh đốn ngộ ngũ hành đại đạo tu vi đại tiến đại nhật như lai Kiu ma la gặp phải thần phật tập kích bản thân bị trọng thương khổng tước đại minh vương gặp phải thần phật tập kích bản thân bị trọng thương ta kiếm t i ê n gặp phải thần phật tập kích trọng thương ngã gục may mắn được ma tộc đại năng cứu rút sinh mệnh cấm khu gặp phải thần phật tập kích vu ma tông đệ tử thảm tao tàn sát vu đông nguyệt bản thân bị trọng thương khẩn yếu quân đầu thái cổ vệ linh bia thôn vệ vẫn lạc vu ma tông đệ tử thi thể cùng khởi xướng ba nghìn hồng trần n chém ta đao tấn cấp tiên khí thái cổ vệ linh bia buộc phát đáng sợ uy năng đem đến đây tập kích thần phật t bạch quán linh rút ra thần phật linh vận dung nhập ngay tại luyện chế ma tiên thể dương nhuế lắng nghe tiên lạc có chỗ đ ố nộ n tu r a đạo thứ năm thần luân du sở là hấp thu kim liên pháp lực đạo hạnh phóng đại lý tăng tăng tiến vào t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bảy địa ngục tu hành phản tiên đình liên minh gặp phải tiên đình đại thần tướng tập k ích tổn thất nặng nề tiên đình đại thần tướng gặp phải hoang tập k ích bản thân bị trọng thương tiên đình đại thần tướng gặp phải nhạc tính tập ích thương thế làm sâu sắc tiên đình đại thần tướng gặp phải liễu tố chân tập ích tại chỗ vất lạc không có cuối cùng thức tỉnh kết trước thu vi đại tiến kiếm vô tuyên dương đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiến độ khổ huyền khung cứu thế thiên tôn thánh danh yêu cầu ngũ đại vực vì cứu thế chủ thành lập miếu tờ h bốn triệu vô cực nhìn trận mắt hốt mồm nói không ra lời những năm này tam giới cảnh phát sinh nhiều như vậy đại sự tương man thật chấn kinh đến hắn sư tỷ dương nhuế kinh lịch vẫn còn tốt có quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân dạy bảo còn có t h ụ hắn dung hợp thiên phú thời điểm dị tượng ảnh hưởng thu vi có chỗ tiến bộ rất bình thường mặc dù cái này tiến bộ bước chân tựa hồ hơi hơi lớn một chút nhưng cũng không có gì hợp tinh lý sư h u n h cùng du sở là tiểu tử kia gặp phải cũng rất bình thường nhưng mặt khác bốn triệu vô cực chỉ có thể nói thật sự là lợi hại vô lượng kiếm tiên đại chiến thế giới này na trá trong tấm hình t h ạ t nhìn như là thế lực ngăn nhau nhưng cuối cùng bị đại đô đệ của hắn một đao ngăn lại đổ làm nổi bật lên nhạc tính tiểu t ử kia lợi hại tôn tiểu thánh cũng là dũng triệu vô cực không nghĩ tới thế giới này hầu ca dùng như thế lại dám đi khiêu chiến hoang thiên đế trực tiếp liền bị trấn áp thô bạo đều không có cái gì dễ nói chính là cái kia đánh nhau tràng diện nhìn xem rất có cảm giác về phần thần phật bốn triệu vô cực liền không hiểu rõ bọn gia hỏa này đang làm gì r ộ n khắp tập kích tiên giới thế lực hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là phật môn cùng tiên đình người từ đâu tới nhiều như vậy đồng thời có được thần phật chi lực tồn tại tiên giới trừ tiên đình cùng phật môn bên ngoài còn có phe thứ ba có được thần phật thế lực cái này khiến triệu vô cực không thể không để ý mắt khác y ê u ma la cùng khổng tức cũng là thảm mới tốt nữa không bao lâu lại bị những n à y thần phật để mắt tới bị đánh thành trọng thương đồng thời triệu vô cực cũng chú ý tới đạo lữ của hắn cùng linh sùng bị ma cũng bị thần phật đánh lén điều này cũng làm cho triệu vô cực có chút để ý chủ yếu là tà kiếm tiên bị ma tộc đại năng mang đi một chuyện không biết là có hay không sẽ dẫn xuất nội dung cốt truyền mới còn có vu đông nguyện tòa k i ê phảng ph có lầm hay không tự chủ khôi phục đều có thể có loại uy lực này không giống như là phản phất a như đây đều là phản phất cái kia nguyên bản nên cường đại đến c ỡ nào về phần bạch quán linh gặp phải triệu vô cực cũng không có quá để ý mặc dù cô nàng này phản s á t đến đây tập kích nàng phật đà còn hoàn thành phế vật lợi dụng sẽ được chém giết thần phật linh vận rút ra dung nhập ngay tại luyện chế bên trong ma t i ê n thể không hề nghi ngờ này sẽ làm lần trước dung hợp linh vận đằng sau gông cùng siềng xích đã đánh vỡ ma tiến thể tiềm lực lần nữa c ấ cao bạch quán linh sư tôn loan cơ nếu là sử dụng bộ thân thể này trùng sinh chắc hẳn sau khi sống lại rất nhanh liền có thể thành tựu lại la có lẽ đại la cũng sẽ không là điểm cuối cùng tên đồ đệ này thu giá trị nhưng đối với bạch quán linh dạng này cầm nhân vật chính bằng người hiện tại vô luận trên người các nàng phát sinh cái gì triệu vô cực cũng sẽ không quá ngạc nhiên tựa như khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ có chút k ỳ n g ộ rất bình thường cầm nhân vật chính mô b ằ n thôi biến thái điểm không khó tiếp nhận l i ê n mắc cho tự có phát triển đi bất quá tam sư huynh lý tăng tăng hành vi triệu vô cực liền xem không hiểu sư huynh t ự hồ đang cả một loại rất mới tu hành phương thức trong địa ngục tu hành là cái gì xáo lộ đôi này tiên nhân phía trên tồn tại thật có thể đưa đến lịch luyện tác dụng mà lại sư h i n h trên thân không có tiên quang cũng không có phật quang nếu không phải cái kia khí thế n g ậ p trời nhìn đơn giản như là phạm nhân chẳng lẽ sư h i n h là đi ra một đầu sáng tạo pháp t r i lộ còn thành công sư h i n h kia hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu triệu vô cực đối với lý tăng tăng sinh ra hứng thú hắn cảm thấy mình tự hồ một mực xem thường người sư h i n h này thế là lập tức căn cứ vào hiện tại tiết điểm vận dụng thời gian cùng lực lượng vận mệnh thôi diễn một phen cũng không lâu lắm triệu vô cực liền biết mình muốn biết đến các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương song chương hai trăm sáu mươi sáu thông thông đạo người trở về vạn phật điện chương hai trăm sáu mươi sáu thông thông đạo người trở về vạn phật điện t a m sư huynh bốn thật thành công đi ra một đầu sáng tạo pháp chi l ộ khai sáng không giống với bây giờ thần tiên ma yêu phật hệ thống tu luyện triệu vô cực c ẩ n t h ậ n thể ngộ sư huynh khai sáng đầu này hệ thống tu luyện ban đầu cảm giác c h ứ n g t r ạ n g động huyền h i ể u số mệnh con người thiên khải vô cự cái này bảy cái cảnh giới tức tương đương với tiên đạo tu sĩ từ đến luyện khí kỳ đến đại t h ừ a kỳ lại hướng lên chính là thanh tịnh bất hủ cảnh cảnh này lại phân ba cái cấp độ đầu tiên là thanh tịnh cảnh cùng bất hủ cảnh trong đó thanh tịnh cảnh liền đối với ứng tiên đạo trần tiên địa tiên thiên tiên giai đoạn tu luyện mà đạt tới bất hủ cảnh liền tương đương với tu thành kim tiên cuối cùng nếu có thể thành tựu thanh tịnh bất hủ cảnh liền tương đương với thái ớt kim tiên thanh tịnh bất hủ bên trên còn có nhất cảnh tên là vô cũ là sư m i n h đều chưa đạt tới tương đương với đại la kim tiên cảnh giới nhưng triệu vô cực cảm thấy nếu là thật sự có thể tu luyện thành công vô cũ cảnh sẽ so với bình thường đại la kim tiên mạnh hơn bởi vì tại sư h u n h định nghĩa bên trong vô cũ cảnh là nắm giữ đạo và pháp thì có thể không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao đồng thời có thể không nhìn thiên địa trong tam giới tất cả quy tắc c h i cảnh mặc dù không có gì tuyệt đối nếu là đối phương tu vi vượt xa khỏi vậy cũng không thể nào làm được không nhìn nhưng chỗ cường đại đã không cần nhiều lời đồng thời triệu vô cực còn chứng kiến sư huynh vận mệnh trường hà bên trong có rất nhiều đầu chi nhánh sư huynh chẳng những tu luyện thành công còn tiếp tục phát triển tiến một bước đi tới càng cường đại hơn cảnh giới phát hiện này để triệu vô cực trầm mặc hồi lâu hắn không tự chủ được nhớ tới kiếp trước nhìn một bản trong tiểu thuyết siêu cấp c ư g i ả vị tia phu tử bốn có lẽ tam sư huynh cũng là như phu tử nhân vật đi chật triệu vô cực suy nghĩ lại chuyển rời đến nhìn thấy mặt khác tràn cảnh tại i ê n đình đ từ xưa đến nay đại la lý cũng là số một số hai cường giả nếu không phải còn có vô lượng kiếm đạo đại thừa liễu tố chân cản đường liền thật chạy thoát đáng tiếc đại thần tướng tại cùng hoang cùng nhạc tính sau khi giao thủ đã bị thương cực nặng cái kia vĩnh hằng bất hủ tiên khu đều đã che kín với rách cơ hồ muốn s ụ p đ ổ liệu tố chân vô lượng kiếm đạo cũng không phải thổi phồng lên có thể cùng bắt cựu huyền công phân cao thấp kiếm đạo uy lực như thế nào có thể nghĩ trọng thương đại thần tướng làm sao có thể gánh vác được thiên khu đều phá toái vẫn là cũng bình thường đi chỉ là triệu vô cực không hiểu vì sao tiên đình muốn phái ra đại thần tướng làm loại chuyện này còn để đại thần tướng may rời ngay cả cái trợ giúp đồng đội đều không có an bài chẳng lẽ thiên đế không biết tập kích phản tiên đình liên minh nguy hiểm cỡ nào bây giờ phản tiên đình liên minh sớm đã cường g i như mây đừng nói là đại thần tướng dạng này còn chưa siêu thoát đại la tiên thần chính là đã siêu thoát đại la thiên thần nếu là gặp phải h o a n g thiên đế các loại vây công chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích nói không chừng nuốt hận cũng có thể cho nên nói bốn tiên đình hoặc là nói vị kia thiên đế đang d ở trò q u ỷ gì trong này sẽ không phải là có ẩn tình gì đi triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ chật liền không nghĩ thêm dù sao thượng giới phát sinh cái gì tạm thời không có quan hệ gì với hắn coi như tiên đình chính thống thay đổi cũng không ảnh hưởng tới hắn t h ầ n vị tùy tiện đi chỉ cần không lan đến đến hắn thuận tiện nếu là lan đến gần hắn hắn liền để những tên kêu biết lợi hại bởi vì cái gọi là người không phạm ta trong a k tấm hình chiếc chuông l ư n t kia càng làm cho triệu vô cực triệt để đem không có cuối cùng cùng kiếp trước nhận biết bên trong một vị đại năng liên hệ đó là hường mao quái trong tiểu thuyết từng danh xưng ai ở phía cuối con đường thành tiên tồn tại có lẽ không có cuối cùng chính là cầm vị t i a k ỳ bản cũng hoặc là là thế giới khác đồng vị thể nhưng đối với hắn hiện tại tới nói đều có yếu các loại trưởng thành đến đại la rồi nói sau đại la phía d ư ớ i không đáng hắn chú ý k i ế m vô song liền càng là mặc dù rời đi tiên giới cử động để cho người ta không nghĩ ra nhưng người tu luyện t r ậ n có nhận thấy ra ngoài tìm kiếm k ỳ nộ g rất bình thường coi như không phải tìm kiếm cơ duyên mà là tại lập n mưu cái gì cứ như vậy yếu đuối lực lượng cũng còn chưa đủ lấy uy hiếp được triệu vô cực tại trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều là hư ả o lại nói triệu vô cực không có chuyên môn thôi diễn một phen có thể vận mệnh đạo chủ vị cách cho phản hồi nói cho hắn biết kiếm vô s o n g rời đi tiên giới cử động đối với hắn vô hại so sánh dưới kiếm linh tông cùng giao trì thánh điệu thao t á c càng làm cho triệu vô cực nghi hoặc thấy hắn thẳng thở dài đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiếng độ khổ huyền khung cứu thế thiên tôn đây rốt cuộc là cái nào đặt tên quỷ tài đặt tên còn có gì đến nỗi này hắn dẹp thiên nhân gian quét sạch tà ma chỉ là tiệt h thể thậm chí cũng chỉ là vô ý vì đó nếu là sớm phát hiện lời nói hắn cũng sẽ không ra gió này đầu có cần phải cho hắn bên trên dạng này tôn hiệu thôi triệu vô cực không hiểu rõ ta là cứu vớt thế giới không có sai nhưng các ngươi thậm chí cũng không biết ta là ai liền xem như là n g o ạ i ý muốn không tốt sao thậm chí nếu như các ngươi h ậ u hắt chút đại khái có thể nói thẳng là các ngươi cách làm ta hoàn toàn không để ý làm gì lên cho ta dạng này tôn hiệu bốn cùng lúc đó kiếm linh tông lần nữa người tới đến đây bái phòng thiên lan tông lý vạn cơ n g h i hoặc trước đây ít năm đến hỏi t h ă m sự t ì n h không phải đã có kết luận hiện tại tới lại là vì sao chẳng lẽ là nhân g i a n lại có sự tình gì phát sinh lý vạn cơ vội vàng triệu kiến kiếm linh tông người tới hai người ở trên trời lan đại điện gặp nhau k i ế đối phương hồi đáp ta kiếm linh tông trưởng môn cùng giao trì thánh địa thánh chủ các loại thương nghị một tại ngũ đại vực là lớn từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiến độ khổ huyền k h ô n g cứu thế thiên tôn thành lập miếu thờ các đại tông môn cũng đều muốn cung phụ nhưng kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa đầy đủ tôn trọng các tông môn ý kiến cho nên r ộ n g phái môn đồ tiến về ngũ đại vực ngàn vạn tông môn ta tới chính là nhìn xem thiên lan tông ý tứ xây m i ế u cung phụng lý vạn cơ có chút kinh ngạc kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa tại ngũ đại vực tuyên dương tôn danh cái này hắn biết nhưng không nghĩ tới ngay cả các đại tông môn cũng không bông tha đây là muốn làm gì bọn chúng làm việc này lại có thể được cái gì dạng chỗ tốt lý vạn cơ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng muốn nói kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa không có mục đích của mình vậy hắn là tuyệt đối không tin không có tông môn nào sẽ không bưng làm bực này từ thiện sự tình không biết ngại ý như thế nào kiếm linh tông đệ tử tiếp tục nói lý vạn cơ không có cái gì do dự liền đặt đầu cũng có thể đi cũng không có gì có thể do dự người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không biết ta bị mang theo cái kia rất trưởng tôn tên chính là sư thúc của hắn triệu vô cực cung phụng sư thúc nào có không vui đ ừ n g nói là thành lập i h u thờ liền để cho hắn lập bài vị ngày đêm cung phụng cũng có thể á c h bốn ngày đêm cung phụng hay là không có được hắn cần xử lý tông vụ còn muốn tu hành những n à y hình thức bên trên đồ vật có chút làm không được chỉ có thể đem tôn kính để ở trong lòng mà vị kia kiếm linh tông đệ tử nghe nói như thế đã rất thỏa mãn trước khi đến là h ắ n biết thiên lan tông mặc dù không lộ liêu không hiến nước có thể xác thực thế gian số một số hai tu tiên tông môn vô cùng có khả năng còn tại kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa phía trên dù sao tại tà ma thai hương bên trong kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa sơn môn đều l u ô n hãm nhưng thiên lan tông lại cùng mặt khác có thần bí cường giả che chở địa vực một dạng không nhận tà mà xâm nhập cái này cố nhiên có thương lan sơn mạch kiếm ý kia tung hoành đại năng nguyên nhân khả thiên lan tông vốn là cũng rất có thực lực tông môn đó bên trong cảnh tượng liền có thể gặp một đốn không biết người khác nghĩ như thế nào dù sao hắn là cảm thấy hôm nay lan tông bên trong sơn môn khả năng có chân tiên mà lại trước đây hắn tại kiếm linh tông trưởng bối cũng đã nói trong nhân thế này rất nhiều lần dị tượng đầu nguồn đều chỉ hướng nam vực mà nam vực tông môn lại lấy ẩn thế thiên lan tông là nhất lợi hại cho nên hắn lúc đầu cảm thấy đến đây thiên lan tông nhiệm vụ này muốn thất bại chấm dứt không nghĩ tới thuận lợi ngoài ý muốn kiếm linh tông đệ tử t r i ể n lộ tiếu nhân đạo bên k i a làm phiền trưởng môn kỳ thật chúng ta trưởng môn cùng giao trì thánh chủ đây cũng là hành động bất đắc dĩ trước đây tà ma loạn thế nhờ có vị kia không phải vậy chúng sinh tất nhiên vẫn còn tà ma thống trị trong nước sôi lửa bỏng chúng ta cung phụng vị kia cũng là hy vọng hắn có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta nếu là lần tiếp theo nguy cơ giáng lâm nhân gian coi như xem ở cung phụng phân thượng cũng lại ra tay tương trợ một lần lý vạn cơ mỉm cười lời này nễ tín sao dù sao hắn là nửa chữ đều không tin có lẽ vị này kiếm linh tông đệ tử trong miệng không một chữ là hoan g hôn nhưng sát xuất lớn kiếm linh tông cùng giao t r ì thánh địa cao tầng liền không có nói thật ra cái gì gọi là hành động bất đắc dĩ còn không phải là vì vô năng tìm lấy cớ chúng sinh sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng không thỏa đáng chỉ có thể nói tu hành giới cùng thế tục vương tộc hào môn sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng bình thường nhất phổ la đại chúng hay là nên làm gì làm cái đó ảnh hưởng không lớn thậm chí thời gian còn trải qua so trước kia tốt đối với nhất bình thường sinh linh tới nói chỉ cần thời gian không có trở ngại là được mặt khác coi như đỉnh đầu đổi vùng trời cũng không quan trọng về phần kiếm linh tông cùng giao trì thánh địa công bố hy vọng sư thúc có thể nhìn thấy thanh ý lần tiếp theo vẫn như cũ xuất thủ tương trợ thuyết pháp bốn lý vạn cơ khịt mũi có thường hắn cảm thấy thật sự là khôi hại hạng ư ờ i vô năng kiếm cơ tô son c h ắ t phấn vô năng thì cũng thôi đi còn muốn kéo dấm kéo dấm xong không đủ còn muốn chụp chụp mũ ý đ ồ dùng bọn chúng khống chế nhỏ yếu tông môn thủ đoạn khống chế hắn cường đại sư thúc bất quá những lời này lý vạn cơ liền không có nói ra liền để những tên kia d ạ y vò đi thôi dù sao lấy sư thúc tính tình căn bản liền sẽ không để ý những cái kia bọn chúng tính toán nhất định thất bại không chừng mất cả chỉ lẫn trải đúng rồi ta còn có một cái yêu cầu quá đáng không biết phải chăng là khi giảng kiếm linh tông đệ tử đột nhiên nhăn nhó nói ra chuyện gì nói đi lý vạn cơ nhìn hắn một cái vừa cười vừa nói kiếm linh tông đệ tử nói, nhưng đây là chuyện riêng của ta lý vạn cơ nghe đều muốn mắt t r ợ t trắng làm sao dài dòng như vậy không có việc gì đạo hữu ngươi nói đi ta tự sẽ cân nhắc là như thế này ta nhìn quý tông rất là khí phái tựa như t i ê n cảnh muốn tại bảo địa tu hành một thời gian không biết có thể có gì không thể đây không tính là sự tình gì đạo hữu đến t ông ta vốn nên t r i ê u đãi một phen chỉ là đạo hữu không phải còn có nhiệm vụ tại thân không cần trở về p h ụ c mệnh c h ậ m chút trở về cũng không sao lại nói cũng có thể dùng truyền âm pháp thuật bầm báo nếu như thế vậy ta an bài một phen đạo hữu liền ở lại nơi này đi muốn ở bao lâu đều có thể Đa tạ bốn. một bên khác triệu vô cực trong thai một thanh âm vang vọng đạo hưu có thể một lần thanh âm này rất là quen thuộc nhưng là là ai lại có thể giấu giếm được cảm giác của hắn đột nhiên xuất hiện triệu vô cực sắc mặt nghiêm trọng vội vàng thuận ngược dòng tìm hiểu đi qua phát hiện là thông thông đạo người hắn lập tức kinh hỉ không hiểu có loại cảm giác thân thiết thông thông đạo người thế mà trở về tốt tốt tốt về sau hắn lại có người chỉ điểm vừa vặn hắn hiện tại liền có một số việc muốn tỉnh giáo nghĩ tới đây triệu vô cực lập tức đứng dậy đi gặp thông thông đạo người sau đó không lâu hai người tại tiên cùng gặp nhau bởi vì biến mất thân hình trừ lẫn nhau những người khác không nhìn thấy bọn hắn hai người hàn huyên một trận đối với lẫn nhau gặp phải đều có c à n g hiểu rõ sâu hơn thông thông đạo người nhìn thấy triệu vô cực chân nhân rung động không hiểu mà triệu vô cực cũng bị thông thông đạo người kinh lịch kinh ngạc đến mặc dù lúc trước từ ẩn linh tiền bối trong miệng liền đến thông thông đạo người tiến về kiếm đạo chống cự chẳng lành ngày đó ẩn linh tiền bối tăng nôn xâm nhập kiếm đạo chẳng lành quá mức cường đại cho dù là bờ bên kia hóa thân cũng chỉ có thể chống cự mà không đủ để chấn áp có thể thông thông đạo người trong miêu tả lại là hắn dùng một chút tuế nguyệt đem xâm nhập kiếm đạo chẳng lành hoàn toàn chấn ác, làm cho lâm vào triệu vô cực đương nhiên sẽ không hoài nghi là hai vị tiền bối bên trong ai nói láo hắn cảm thấy trong lúc này khả năng tồn tại một loại nào đó hiểu lầm những này hắn sau đó sẽ từ từ làm rõ ràng nhưng là không vội sự tình có nặng nhẹ làm sự tình cũng tốt giải quyết vấn đề cũng được đều muốn từng cái từng cái đến rất nhanh triệu vô cực liền đem chủ đề dẫn đạo hắn muốn biết trên những vấn đề kêu mặt tiền bối ngài lâu như vậy không tại tam giới có biết tam giới bên trong biến cố biết một chút vậy ngài có biết gần đây tại tiên giới khắp nơi tập kích sinh linh thần phật liền những tên kia cũng xứng xưng thần phật bất quá là một đám đồng thời tu luyện thần đạo cùng phật đạo tu sĩ tôi h có thể cùng vạn phật điện có quan hệ vạn phật điện ngày xưa ma phật vô thiên từng thống trị tam giới ba mươi ba năm lâu về sau vô thiên bị phật tổ đổi u xuống bảo t o a nhục thân nó bị cầm tù tại mười tám tầng địa ngục phía dưới xá lợi bị chia ra làm bốn đánh xuống thế gian ma phật thế lực triệt để sụp đổ vạn phật điện cùng vô thiên có quan hệ không sai năm đó ở vô thiên sau khi n g ã xuống nó thủ hạ liền thành lập vạn phật điện tam giới đại năng chẳng lẽ có thể tha cho bọn hắn đương nhiên không có khả năng cho nên bọn hắn thành lập vạn p ậ t điện sau liền tự xưng là bị vô thiên không chế th sau đó vứt bỏ ma phật phương pháp tu luyện sẽ từ tiên đình nơi đó có được thần đạo tu hành pháp cùng phật tu pháp môn đem kết hợp sáng chế ra thần phật đồng tu phương pháp tu hành nghe đến đó triệu vô cực con người hơi r u n g ngoan ngoãn nguyên lai thần phật lai lịch lớn như vậy ngay sau đó thông thông đạo thanh â m của người tiếp tục vang lên nhưng vạn phật điện mặc dù vứt bỏ ma phật phương pháp tu luyện nhưng bọn hắn hay là t r ù n g tại ma phật vô thiên vạn phật điện phát triển cho tới bây giờ theo thuế nguyện biến thiên mà trầm đồng chập chủng kinh lịch sự kiện phong phú cách làm đều chỉ có bốn chữ phục sinh vô thiên các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy đại la kim tiên phía trên tạo hóa cảnh cùng ngụy bờ bên kia chương hai trăm sáu mươi bảy đại la kim tiên phía trên tạo hóa cảnh cùng ngụy bờ bên kia nhưng cái này lại cùng thần phật khắp nơi tập kích sinh linh có quan hệ gì đâu vô thiên bị phong ấn ở địa ngục phía dưới nhục thân cần đại lượng giàu có đạo vận huyết khí hiến tế mới có thể bị giải phong chia ra làm bốn xá lợi tử cũng cần vô cùng to lớn lực lượng thần hồn mới có thể gián lại nói như vậy không sai lựa chọn tốt nhất chính là thiên thần đổ sát đại lượng tiên thần lấy tiên khu cùng lực lượng thần hồn làm tế phẩm triệu vô cực nhịn không được n h ữ n mày thật sự là một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi phản tiên đình liên minh cùng tiên đình chính thống chi tranh chưa kết thúc linh sơn cùng tiểu linh sơn sự tình còn không có kết quả quảng hàn g tiên ngục đám kia ma tu yên lặng đằng sau cũng không biết đang n ư u đ ầ u cái gì hiện tại lại tung ra vạn phật điện tiên thần gây sự ý đồ đem từng đem phật tổ cùng tiên đế đều đổi u xuống thần đàn qua ma phật phục sinh tiên giới thật sự là càng ngày càng l o ạ n chỉ là không biết thế giới này ma phật vô thiên pháp lực như thế nào triệu vô cực nghĩ tới đây liền cảm giác bất an tiên đế cùng phật tổ mặc dù chứng đạo bờ bên kia có chút khó khăn cũng mặc kệ nói thế nào đều là siêu thoát gia đại la tồn tại mà lại tiên đ ỉ n h cùng phật môn cường giả như mây liền xem như tiên đ ỉ n h bên trong hơn phân nửa đều tại vậy nước m ò cá thế lực khác cũng chưa chắc xuất thủ có thể không tiên năng đem tiên đ ỉ n h cùng phật môn đều đổi xuống thần đàn chính mình ngồi thiên đế cùng phật tổ vị trí dài đến ba mươi ba năm đủ để gặp hắn thực lực tất nhiên không thể khinh thường nói không chừng đều đã rất tiếp cận bờ bên kia cường giả như vậy triệu vô cực cũng không khỏi để ý dựa theo trong tiểu thuyết thường gặp xáo lộ loại này t r ù n phản diện bị phục sinh bình thường sẽ dẫn tới một đợt cấp sử thi tăng cường sau đó tại dạng này như thế cho thế giới mang đến khổng lồ uy h i ế sau Có theo thời thế mà sinh khí vận c h i tử h à n h không xuất thế cùng nó tiến hành một phen phi thường cực hạn lôi kéo cuối cùng đỉnh lấy c h ù m phản diện đ ỉ n h phong nhất tiến hành trận chiến cuối cùng khí vận c h i tử lấy được thắng lợi thu hoạch được vô thượng vinh quang nhưng trong thời gian này bị tác động đến mà chết đi chúng sinh vô số kể nếu là phổ thông c h ù m phản diện triệu vô cực cũng sẽ không để ý nhưng giống vô thiên cường giả bực này nếu là lại nên đón một đợt cấp sử thi tăng cường có lẽ liền có uy hiếp được tư cách của hắn nghĩ, nghĩ triệu vô cực mở miệng hỏi tiền bối cái kêu phật ma vô thiên pháp lực như thế nào thông thông đạo người nhìn hắn một cái lập tức nói ra Pháp nhưng không lực cần rộng rãi, nhưng ngươi đại ế n lắng, lo là chỉ t o hóa cảnh h t ô Tạo Đại hóa cảnh. Đại la phía trên chính là tạo hóa cảnh. Như thế nào tạo hóa cảnh?、Đại、la trên tạo tạo nào là Đại kim tiên đem tự thân pháp lực rèn luyện đến cực hạ đem tự thân sở học dung nhập bản nguyên đại đạo h ư ảnh tại thể nội ngưng kết đại đạo liền có thể thành tựu tạo hóa cảnh có bao trùm đa nguyên thế giới dù là đa nguyên phá diện cũng không ảnh hưởng được tạo hóa cấp viên mãn tịch thổ nói đến đây thông thông đạo người dừng một chút lại tiếp tục nói tạo hóa cảnh cường giả còn có thể chém ra bản thân bản ngã hắn ta hóa thân lại tu luyện từ đầu hóa thân chí ít có thể lấy tu luyện tới cùng mình ngang hàng cảnh giới thậm chí có hy vọng so bản tôn càng mạnh có thể siêu thoát chém ra bản thân bản ngã hắn ta hóa thân lại tu luyện từ đầu chờ chút cái này không phải liền là c h ạ m tam thi sao kia cái gọi là tạo hóa cảnh chính là tương đương với hồng hoang trong tiểu thuyết chuẩn thánh cảnh giới đi bất quá giống như so hồng hoang trong tiểu thuyết chuẩn thánh cảnh giới lợi hại hơn chuẩn thánh chém ra tam thi không có chứng đạo cơ hội nhiều nhất chính là chuẩn thánh đại viên mãn nhưng tạo hóa cảnh chém ra phân thân lại tiền đồ vô lượng thông í thông ể đạo người chính là thượng thanh bờ bên kia tại tạo hóa cảnh chém ra phân thân một trong về sau hắn cũng có thể bắt trước hắn còn tưởng rằng thế giới này đại la phía trên cảnh giới liền gọi siêu thoát đại la phía trên tới triệu vô cực tiếp tục hỏi cái kêu ma phật vô thiên nếu là trở về có thể có hy vọng tiến thêm một bước thông thông đạo người cười nói nhiều nhất chính là ngụy bờ bên kia cảnh giới hay là đánh không lại n g ư ờ i ngụy bờ bên kia triệu vô cực ánh mắt chớp lên lại là danh từ mới nghe có chút đồ vật gì lại là ngụy bờ bên kia ngụy bờ bên kia bản chất vẫn là tạo hóa viên mãn chỉ là có đặc thù vị cách tại nơi nào đó vượt đối với nên vị cách g i a trì bên d ư ớ i tại nơi đó vượt nội có thể có được bờ bên kia cảnh giới triệu vô cực như có điều suy nghĩ nếu là theo nói như vậy vậy hắn hiện tại liền coi như là ngụy bờ bên kia tiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết thánh nhân cũng là dù sao thánh nhân chỉ là trong hồng hoang vị cách rời đi hồng hoang ra chỉ liền sẽ dần dần rơi xuống lúc đầu cảnh giới thậm chí triệu vô cực còn lớn hơn gan suy đoán có lẽ làm hồng hoang sáu thanh thế giới khác đồng vị thể thế giới này lục đại bờ bên kia cũng không chân chính đạt tới bờ bên kia mà là ở và o ngụy bờ bên kia cấp độ này như thế một cảm giác triệu vô cực đột nhiên cảm giác được vô luận là hồng hoang thánh nhân hay là tam giới bờ bên kia bức cách đều trong nháy mắt hạ xuống không bằng hôn nguyên đại la kim tiên triệu vô cực nhìn thông thông đạo người ánh mắt cũng biến thành quái dị thông thông đạo người lắc đầu bật cười không nghĩ tới phổ cập khoa học ngụy bờ bên kia khái niệm sẽ đưa tới ánh mắt như vậy thương hại bốn từ sinh ra đến nay còn là lần đầu tiên bị nhìn như vậy đợi triệu vô cực đột nhiên hỏi tiền bối kia ngài chân thân cũng là ngụy bờ bên kia nói thế nào ta nghe nói lục đại bờ bên kia rời đi tạm giới sẽ biến yếu người nghe ai nói không nhớ rõ tiền bối liền nói có phải hay không đi thông thông đạo người trầm mặc một lát hắn liền nói làm sao lại đưa tới ánh mắt như vậy nguyên lai、like、vấn đề xuất hiện ở nơi này bốn một lát sau thông thông đạo nhân đạo là cũng không phải nói thế nào ngụy bờ bên kia năng lực cùng bờ bên kia người không khác chỉ là trên thực lực sẽ yếu không ít mà lại không có khả năng giống bờ bên kia một dạng vĩnh cửu bảo trì bờ bên kia thực lực nếu là rời đi cho tăng phúc địa vực liền sẽ ngã về tạo hóa cảnh nhưng ở cho tăng phúc trong khu vực không ảnh hưởng thực tế giao thủ ta đã biết đừng đánh vào ta ngươi đến cùng muốn nghe hay không xin mời ngài nói ngay vậy triệu vô cực quả quyết ý miệng thông thông đạo người cũng tiếp tục nói mới đầu chúng ta đúng là ở vào ngụy bờ bên kia cảnh giới nhưng lúc đó chúng ta cũng không biết bờ bên kia cảnh còn có thật giá phân chia thời đại kia được xưng là bờ bên kia lâm không nhưng về sau theo dị vực xâm lấn c h ú ngay t cùng d vậy triệu vô cực rung động trong lòng không nghĩ tới tam giới còn có dạng này qua lại có lẽ cái này cũng chỉ là tam giới tại quá khứ thuế nguyệt bên trong gặp phải nguy cơ một bộ phận còn có càng nhiều không muốn người biết sự tình nhưng triệu vô cực cũng không có mở miệng những này mật tân mặc dù rung động đến hắn nhưng lại không có trả lời hắn vấn đề hẳn là còn có đến tiếp sau quả nhiên ngay sau đó thông thông đạo thanh â m của người liền tiếp theo vang lên về sau chúng ta mới biết được chúng ta cùng c ự c tất cả chỗ c h ứ n g bờ bên kia đ ạ o quả bất quá vị cách thành đạo sau đạt được thế giới ý chí tăng thêm ngụy bờ bên kia ở thế giới nội ngã bọn họ có thể nói c h í cao c h í thượng không gì làm không được nhưng rời đi thế giới chúng ta chính là tạo hóa cảnh viên mãn nhiều nhất là cường đại một điểm tạo hóa cảnh viên mãn chúng ta cho là lao sư là chân chính bờ bên kia người cho nên hướng lao sư thỉnh giáo sau đó không lâu ma đạo khôi phục chẳng lành bộc phát việc này tin tưởng ngươi cũng có c h â nghe thấy chúng ta lục đại bờ bên kia toàn bộ ở thế giới bên ngoài chặn đánh ma đạo cờ giả cũng chính là tại lần kia trong chiến dịch chúng ta rốt cục trở thành chân chính bờ bên kia người chỉ là chúng ta cảnh giới còn có thiếu hụt cho nên chỉ có thể xưng là yếu bờ bên kia nhưng thực tế giao thủ cũng không s o bờ bên kia người yếu quá nhiều huống hồ mặc dù rời đi thế giới nhưng chúng ta vị cách vẫn có thể đạt được một chút thế giới tăng thêm đủ loại nhân tố phía dưới chúng ta cùng ma đạo bờ bên kia người chém g i ế t không rơi vào thế hạ phong nghe đến đó triệu vô cực nghi ngờ trong lòng đã giải khai hơn phân nửa nguyên lai、like、gọi là cũng không phải là ý tứ như vậy lục đại bờ bên kia tại phát hiện chính mình là ngụy bờ bên kia so đối với cái này bất mãn hết sức cho nên muốn tất cả biện pháp truy cầu chân chính bờ bên kia tri cảnh cuối cùng tại cùng ma đạo cường giả giao đấu trung thành liền sở cầu nhưng bởi vì cảnh giới còn có thiếu hụt cho nên chỉ có thể xưng yếu bờ bên kia c h i cảnh cần phải bởi vì cảnh giới có chỗ khiếm khuyết liền cho là tam giới lục đại bờ bên kia không phải bờ bên kia vậy cũng không thỏa đáng coi như cảnh giới có chỗ khiếm khuyết đó cũng là chân chính bờ bên kia mà lại lục đại bờ bên kia còn có thế giới tăng thêm cùng ma đạo bờ bên kia giao đấu hoàn toàn không giả đoán chừng lúc trước nguyên sơ hải thần tiền bối cũng là bước vào yếu bờ bên kia chỉ bất quá chỉ có nhục thân tiến vào cho nên còn không thể xưng là chân chính bờ bên kia bất quá để triệu vô cực càng thêm để ý là lục đại bờ bên kia lão sư thế mà còn tại ngụy bờ bên kia phía trên còn đi ra mấy bước thật là là bực nào cảnh giới mà đã như thế còn nói không có chứng được chân chính bờ bên kia đ ạ o quả xem ra bờ bên kia chi cảnh bên trong nước rất sâu có lẽ hắn lực lượng bây giờ tại những cái kia tại bờ bên kia chi cảnh bên trong đi ra rất xa cường giả trước mặt còn căn bản không đáng chú ý triệu vô cực thế giới quan có chút sụp đổ trong lòng của hắn đột nhiên hiện hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt cái kia yếu bờ bên kia phía trên đâu hẳn là còn có cảnh giới càng cao hơn đi tiền bối ngài cùng mặt khác bờ bên kia về sau phải trăng thành cựu đương nhiên yếu bờ bên kia cũng không phải bờ bên kia điểm cuối cùng về phần ta bản tôn bọn hắn bây giờ vị trí cảnh giới bọn hắn hiện tại cũng có thể tại hỗn độn chiến trường c h i n h chiến tự nhiên tiến thêm một bước hỗn độn chiến trường tốt những n à y chờ ngươi thành tựu bờ bên kia tự nhiên biết rõ đừng hỏi nữa ta hiện tại chính là thần đạo bờ bên kia đây chẳng qua là vị cách không có tạo hóa cảnh viên mãn tu v i chính là thần đạo gia chỉ ngươi cũng không thể lâu dài duy trì ngụy bờ bên kia cảnh giới chờ ngươi đem cảnh giới tu luyện tới tạo hóa cảnh viên mãn liền biết làm thượng thanh bờ bên kia hóa thân thông thông đạo người cũng sẽ không nói chút không nên người hiện tại biết Có một số việc một sớm biết số quá đạo k hắn ô không tôn n Cũng bản bọn g có chỗ h tốt. Cũng không biết bản tôn bọn hắn tại độn chiến trường như thế chiến hỗn như Hắn độn nào. mặc dù là hóa thân nhưng hắn là thượng thanh bờ bên kia bờ bên kia lại không phải hắn triệu vô cực nghe vậy có chút t i ế c nối nhưng tiền bối không muốn nói hắn cũng sẽ không cơ cầu hôm nay muốn hỏi vốn cũng không phải là những này những này chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý mớn mà lại thực sự đều rung động đến hắn l ư ợ n g tin tức lớn đến muốn tiêu hóa không tốt để không biết sâu cạn lục đại bờ bên kia lao tới hỗn độn chiến trường bốn tất nhiên không đơn giản có lẽ thế giới này phong thần đại kiếp đều không chỉ là tính toán c à n g là hợp lý lục đại bờ bên kia rời đi tam giới tiến về hỗn độn chiến trường lý do nghĩ tới đây triệu vô cực trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra nồng đậm hắn bắt đầu thầm mắng vừa rồi chính mình m ạ đức n g ư ơ i tại sao muốn hỏi nhiều như vậy biết nhiều như vậy có chỗ tốt gì quay quay làm cái an tĩnh đồ đần chẳng lẽ không tốt sao hiện tại tốt coi như có được tam giới trí cường lực lượng trong lòng cũng khó được cắt mình khu khụ đồ dỡn phải biết hay là phải biết chỉ có biết mình không đủ mới biết được còn có thể tiến bộ nếu là không biết mình đến cùng ở vào cấp độ gì triệu vô cực càng khó có thể hơn bình tĩnh nguy cơ mãnh liệt cùng lo nghĩ cảm giác đem thời khắc d à y vò lấy hắn như bây giờ rất tốt hắn biết mình còn có rất tiến nhanh bước không gian coi như tại tam giới đã lâu số một biết ngoài tam giới còn có lợi hại hơn địch nhân triệu vô cực liền sẽ không tung bay hắn muốn tu luyện tới so phía ngoài địch nhân càng mạnh lại xuất thế lần nữa ân ít nhất cũng phải tu luyện tới yếu bờ bên kia không chỉ là sức chiến đấu l i ê n sức chiến đấu mà nói hắn đối đầu bình thường ngụy bờ bên kia hoặc là yếu bờ bên kia đều không giả điểm ấy từ thông thông đạo người bên trong liền có thể thấy được mấu chốt là cảnh giới cũng muốn đạt tới không phải vậy nếu là rời đi tam giới cảnh giới liền rơi xuống liền hỏng bét đôi kia sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn vậy được rồi chúng ta tiếp tục tới nói ma phật vô thiên triệu vô cực cười nói vô thiên ngụy bờ bên kia đoán chừng là tại thống trị tam giới ba mươi ba năm trong lúc đó đồng thời chiếu cố phật tổ cùng thiên đế vị trí mang cho kỳ đặc khác biệt vị cách giá trị quả nhiên sau một khắc thông thông đạo người liền nói ra vô thiên còn có cái gì dễ nói mạnh nhất cũng bất quá ngụy bờ bên kia hay là bởi vì phật tổ cùng thiên đế vị trí tăng thêm đã mất đi tam giới tri chủ thân phận bất quá chỉ là tạo hóa cảnh thôi coi như phục sinh đạt được một chút cơ duyên nhiều nhất cũng chính là đụng chạm đến yếu bờ bên kia bật cửa muốn bước qua một cửa hải kia cũng là không có khả năng mà lấy ngươi thực lực hôm nay chỉ cần không phải đối phương tay c ầ m chí bảo vô luận là ngụy bờ bên kia hay là yếu bờ bên kia đều không phải là đối thủ của ngươi nếu là ngươi lấy vị cách ngắn ngủi thành tựu thần đạo ngụy bờ bên kia cái kia trừ phi là tại yếu bờ bên kia đằng sau lại đi ra sâu xa con đường bờ bên kia người bên trong tồn tại cổ lao xuất thủ không phải vậy coi như tay cẩm chí bảo cũng không nhất định là đối thủ của ngươi ngươi nói ngươi sợ cái gì triệu vô cực ngượng ngùng cười, cười. nói cũng đúng bất quán nên chú ý hay là phải chú ý mọi thứ đều có vật nhất hay là thận trọng chút cho thỏa đáng tiền b ố i trong miệng hắn có lẽ rất lợi hại nhưng này vô thiên tiềm lực cũng không kém đến quan sát quan sát nếu là có đối với hắn sinh ra uy hiếp khả năng vậy liền đừng trách hắn không nói võ đức để bảo đảm bạn vô nhất thất vốn hắn tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường thông thông đạo người nhìn thấy triệu vô cực biểu lộ cũng có chút suy đoán bất quá hắn cũng không có thành tựu bờ bên kia người thiên mệnh nhiều nhất cũng chính là cái ngụy bờ bên kia tại hôn độn chiến trường cũng không phát huy được cái tác dụng gì nếu là chết liền chết đi hay là triệu vô cực cái này có vô hạn tương lai biến số quan trọng hơn tại thông thông đạo người xem ra triệu vô cực tương lai tuyệt đối không thể so với hắn bản tôn bọn hắn kém có thành tựu yếu bờ bên kia phía trên tiềm lực ở trên con đường này đi được so với bọn hắn đều xa cũng có thể mà lại triệu vô cực sức chiến đấu cũng khủng bố chính như hắn vừa rồi nói tới hiện tại triệu vô cực bất quá đại là c h i cảnh cũng đã có thể sớm ngụy bờ bên kia cùng yếu trong bờ bên kia vô địch nếu là tu thành tạo hóa tuyệt đối có thể cùng yếu bờ bên kia phía trên tồn tại đọ sức nếu là lại tiến thêm một bước thành tựu yếu bờ bên kia đâu đây chẳng phải là ngay cả xa như vậy viễn siêu ra yếu bờ bên kia bờ bên kia người bên trong tồn tại cổ lão đều có thể một trận chiến các đại lão cầu hạ cất giữ gạt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi tám tiên giới đã có ca truyền thuyết trí tại dẹp t i ê n tam giới tâm ma chương hai trăm sáu mươi tám tiên giới đã có ca truyền thuyết trí tại dẹp t i ê n tam giới tâm ma tiền bối nói đúng ân không nói ta cũng nên đi ta đến chính là nhìn xem ngươi như thế nào không để cho tiền bối thất vọng đi đó là tự nhiên hiện tại ngươi so ta đều mạnh đó cùng ngài bản tôn so sánh đâu lại tu luyện mấy vạn năm đi ngay vậy triệu vô cực xấu hổ phải móc ra chín thất một phòng khách mẹ a hắn đều là đang nói bậy bạ gì a đây không phải biết rõ còn cố hỏi thôi nhưng rất nhanh triệu vô cực liền điều chỉnh xong trên mặt thoạt nhìn không có nhận ảnh hưởng chút nào người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết xấu hổ tính là gì chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác chịu đ ổ i mà lại hiện tại so với xấu hổ còn có chuyện trọng yếu hơn tiền bối chờ một chút đi triệu vô cực mở miệng gọi lại thông thông đạo người lại thế nào còn có chuyện muốn tỉnh giáo ngài ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy ngươi cường đại như vậy lúc có vô địch c h i tâm hảo hào tu luyện tranh thủ sớ m ngày thành tựu bờ bên kia người so cái gì đều tốt biết nhưng việc này rất trọng yếu vậy ngươi nói đi gần nhất tiên đình động tác không nhỏ tiên đình đại thần tướng tập kích phản tiên đình liên minh kết quả bị phản tiên đình liên minh cường giả xa lân u vòng chết việc này ngài biết không biết thông thông đạo người mười phần bình tĩnh cũng không vì triệu vô cực thân ở nhân gian lại biết tiên giới sự tỉnh mà kinh ngạc không có gì có thể kinh ngạc cái này lại không phải cái gì mà tân đại thần tướng sự tỉnh tại tiên giới đều huyên náo động tính cực lớn Mà lại h ắ nhưng k ô vô không n trong tam giới đều biết tam giới bên trong phát sinh sự tình. Triệu vô cực lại không yếu hơn hắn. Còn nắm giữ nhiều g giới giới giữ tại tam biết tam phát Triệu lại loại đều yếu sự cực c ờ đại đạo vận cùng c c bị á hắn Không biết mới là không bình thường. Nhưng h biết mới là chính là không rõ cái này cùng triệu vô cực lại có quan hệ thế nào việc này không phải bí mật nhưng việc này cùng ngươi có quan hệ gì n g ư ơ i gia nhập tiên đình hoặc phản tiên đình liên minh đều không phải là vậy ngươi quan tâm những thứ này làm gì còn nói là việc cực kỳ trọng yếu ta chính là cảm thấy có chút không tầm thường không có gì không tầm thường đại thần tướng chung với hạo thiên hạo thiên nhìn xem phản tiên đình liên minh lớn mạnh vốn là trong lòng khó chịu tăng thêm gần đây tiên giới có chút lời đồn đại liền nhịn không được xuất thủ muốn cho phản tiên đình liên minh chút giáo huấn chỉ là đáng tiếc đại thần tướng nếu là không vẫn là có lẽ có thể thành t i ể u tạo hóa có lẽ đây chính là mệnh đi triệu vô cực đi theo cảm t h ắ n một tiếng đại thần tướng tương lai như thế nào hắn cũng không thèm để ý dù sao hiện tại cũng đã chết cũng không thể sống thêm tới ếch bốn sống lại cũng không phải là không thể được dù sao cũng là tại đại la lý đều cực hạn nhân vật cứng hãn nhưng về với bụi đất trở về đón chừng cũng không biết bao nhiêu năm đằng sau. Chật, triệu vô cực lại hiếu kỳ hỏi là lời đồn đại gì thông thông đạo người nhìn hắn một cái nói đến lời đồn này cùng ngươi cũng có quan hệ còn có việc này lúc này triệu vô cực thật hứng thú nạp nhi ta lại là đại thần tướng tập kích phản tiên đình liên minh dây dẫn nổ lời đồn đại gì còn có thể cùng ta dính l i ễ u quan hệ ta cũng còn không có phi thăng đâu tiên giới không ngờ có ta truyền thuyết lưu truyền có chút không hợp thói thường đi thông thông đạo người gật đầu nói xác thực như vậy nhưng cũng bình thường những lời đồn đại kia đều là ngươi dung hợp thần vị lúc đưa tới thành đạo dị tượng mà lên nói thế nào Thay h i ê n tích đ ị a đến n a y vậy ị thần thứ nhất đạo bờ bên kia, lại không h bên n đạo lại bờ kia, không có gì hơn là người không gia p b â giờ triệu vô cực mắt trở tròn, tròn hắn cũng không dám tin tưởng chỉ là bởi vì một chút bộ dạng này hư hư hảo lời nói thiên đế liền ngồi không yên sống không biết bao nhiêu năm tháng đại năng liền cái này như vậy không giữ được bình tĩnh c h ắ c không được nhiều người như vậy muốn phản tiên đình đi theo dạng này cảm xúc không ổn định lão đại không làm việc đều cảm thấy không đỡ liền xem như làm phổ thông sinh linh tại dạng này tiên đình phía dưới kiếm ăn chỉ sợ cũng khó mà an tâm chẳng biết tại sao triệu vô cực nghĩ đến phản tiên đình liên minh nghĩ đến h o a n g thiên đế có lẽ mới tam giới c h i chủ có thể mang đến tình cảnh mới h o a n g thiên đế hẳn là sẽ không giống hạo thiên như vậy không hợp thói thường bốn khu khụ không được không có khả năng lại tiếp tục nghĩ tiếp những n à y cùng ta lại không cái gì liên quan tùy tiện đi dù sao chỉ cần uy hiếp không được ta Ta l i ề nếu chỉ cùng. thắng duy sau trì người n là đối i ta s như ra hiếp, vậy cũng chỉ có thể trách sau huy hiếp, chỉ thể họ vận khí không tốt, không có nhãn lực ảnh. Hy vọng bọn họ kiếp sau chú ý một chút Nếu vậy kiếp vận vọng cũng có có lực bọn bọn bốn. Ơn. n tốt, một ý còn có kiếp sau lời nói triệu vô cực yên lặng nghĩ đến Trận, hai người lại hàn huyên một trận thông thông đạo người rời đi nhan thoại nói đến đây là đủ rồi thân là bờ bên kia hóa thân hắn cũng không phải không có chuyện gì làm tương phản việc hắn muốn làm rất nhiều chỉ là trước khi đi nhìn thoáng qua thấy được ở trên núi tu luyện giao trì thông thông đạo người con người cũng nhìn không được đột nhiên dục lại mà triệu vô cực cũng không có giữ lại quân tử chi giao nhạt như nước người ta muốn đi hắn cũng không cần ép ở lại lại nói hắn còn muốn củng cố tu vi còn có tu lợi bốn lúc này triệu vô cực trong đạo tràng trong một tòa đậu v h một tên phu ngưng tuyết lông mày như khói một đôi linh đồng như ngọc như châu nữ tử bốn mươi lăm độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời nàng đẹp đến mức không giống nhân ra người toàn thân tản ra thánh khiết uy nghiêm khí thức ánh mắt bên trong lại mang theo một sợi nhàn nhạt yêu thương sư tôn thế mà ra ngoài rồi a i chuyện xảy ra khi nào nữ tử trong miệm nỉ non sắc mặt cô đơn chính là giao chỉ t h ứ khi có được c h u ộ t vị t căn bản không tồn tại sau nàng liên một mực tại trong núi tu luyện chờ mong tu vi tăng lên có thể khôi phục ký ức lại hoặc là có thể đợi đến sư tôn xuất quan nhưng bây giờ nàng đều đã đại t h ừ a chỉ đợi tiếp tục tu luyện đến không có khả năng lại để thăng sau đó đến trưởng môn nơi đó nhận lấy thành tiên vật chất liền có thể thành tiên có thể khôi phục ký ức hay là lời nói vô căn cứ căn bản không có nửa điểm muốn khôi phục ký ức xu thế mà sư tôn cũng một mực không có xuất quan tư thế thật vất vả dị tượng biến mất nàng vốn định tiến đến mái phòng kết quả nhìn thấy một đạo tiên quang từ trên bầu trời rơi vào cái kêu phản phất vạn thiên đại đạo hóa thân khí tức để giao chỉ ngây người bởi vì nàng không gì sánh được xác định đó chính là sư tôn của nàng triệu vô cực toàn bộ thiên la tôn g không toàn bộ nhân dân đều tìm không ra tới này hai cái như vậy phong thái nhân vật tuyệt bích này chính là sư tôn của hắn không thể nào là những người khác lúc này giao chỉ vang lên bên thai trận trận mê hoặc â m thanh ngươi sư tôn ra ngoài có lẽ là đi gặp người trọng yếu hắn không yêu ngươi ngươi trong lòng hắn cũng không trọng yếu hắn đã có tân hoan người thiên tư vô song ở đâu đều sẽ được coi trọng dựa vào cái gì bị hắn đối xử như thế ngươi dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng làm một cái nam nhân nóng ruột nóng gan vì cái gì không thể để cho hắn vì ngươi vui vẻ vì ngươi lo ký ức ký ức tính là gì đã qua sự tình những cái kia chết đi ký ức dựa vào cái gì dạng này hạn chế ngươi đem thân thể giao cho ta đi ta có thể để ngươi đạt được muốn hết thảy giao chỉ ô ti ở giữa châm vàng thần mang đại phóng đáng sợ pháp lực tiết ra đem trong động phủ hết thảy đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ đầu kia như thác nước rủ xuống tới mái tóc đen dài ở trong hư không không gió mà bay múa may của loạn、Sắc、mặt của nàng âm trầm như nước trong lòng tức giận không thôi chỉ là tâm a cũng như toan khống chế ta giao trì l ử a g i ậ n ngập trời tức g i ậ n đến s ắ p bạo tạc mặc dù nàng là lần đầu tiên gặp phải tâm ma nhưng tâm ma đối với giao trì tới nói cũng không lạ l ắ m tương phản đối với loại tu hành này trên đường thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới chướng ngại vật giao trì sớm có giải nàng nguyên lai tưởng rằng mình có thể thản nhiên đối mặt có thể sự thực là nàng sai chẳng những sai hơn nữa còn sai rất không hợp thói thường giao trì phát hiện tâm ma xâm lấn nàng tâm thần thời điểm đạo tâm của nàng hoàn toàn chính xác không có chút nào g a o động cũng không biết vì sao lại có một cỗ lựa dận vô hình dâng lên vô tận phất nộ xông lên đầu dỡ bẩn như tả ma giống như đồ vật cũng dám xâm lấn tinh thần của nàng ý đồ khống chế nàng thật là đáng chết giao trì đem đối với tà ma tình cảm toàn bộ chuyển rời đến trên tâm ma phải biết nàng cuộc đời t r í hướng chính là khu trục tà ma khôi phục nhân gian thanh n i n h đây là nàng tu hành động lực nàng đang lo tìm không thấy mục tiêu mới ngược lại là đúng dịp t â m ma cũng là ma khi tà ma tiêu diệt cũng không có vấn đề gì vừa nghĩ đến đây giao trì ánh mắt trong nháy mắt biến hóa tràn đầy đấu trí bất quá hiện tại nàng vẫn là phải đi bãi phỏng một chút sư tôn nhìn xem chính mình ký ức vấn đề sư tôn có hay không đường giải quyết nếu là ngay cả sư tôn cường đại như vậy tu sĩ cũng không có biện pháp vậy nàng cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng ngay lúc đứng dậy trước một khắc giao chỉ chú ý tới trong đầu còn có cái thanh âm tại nói liên miên l i n h l i cước bộ của nàng lập tức trì trệ kém chút quên đi hiện tại đang có cái tâm ma quấn lấy nàng đâu không được không có khả năng bộ dạng này đi gặp sư tôn gặp phải tâm ma còn chưa cái gì nhưng nếu là tâm ma những lời kia bị sư tôn biết sư tôn nên như thế nào nhìn nàng tâm ma này trước hết giải quyết hết dẹp yên tam giới tâm ma giải phóng thiên hạ tu sĩ ta phải theo lập tôi bốn bác hải cơm chỗ địa ma thú cũng chịu đủ tâm ma tra tấn cái đồ chơi này mặc dù thoại thuật thấp kém g i a o động không được hắn nhưng hắn đều nói rồi không cần cái đồ chơi này còn tại hắn bên thai lại nhại không ngừng cưỡng chế muốn để hắn nghe cái này rất phiền mấu chốt chính là còn càng nói càng thái quá ngươi là thập đại tà ma đứng đầu mệnh trung chú định chối tể những cái k i a tiên thần phật đà dựa vào cái gì cao cao tại thượng ngự trị ở bên trên ngươi cùng ta hợp tác đi đem những cái k i a thần phật đều kéo xuống ngựa ngươi sẽ thành tam giới trí tôn đến lúc đó thế giới đều tại trong lòng bàn tay của ngươi cùng loại lời như vậy tầng tầng lớp lớp đ ị a ma t h ú toàn bộ ma đô không tốt hắn không phải lần đầu tiên gặp phải tâm ma nhưng loại này không muốn mạng thật vẫn còn lần đầu gặp phải thật sự là lời gì cũng dám nói sợ không phải chẳng sống hắn đỉnh phong nhất thời điểm đều chỉ cảm tưởng muốn chiếm lĩnh nhân gian chớ nói chi là hiện tại trạng thái không tốt mà lại những lời này cũng là có thể tùy tiện nói nếu là c h u y ế n đi tam giới đều không có bọn hắn đất dung thân thậm chí toàn bộ tà ma bộ tộc đều sẽ bởi vì này nên đón đại nạn không được không thể để cho tâm ma này nói tiếp vạn nhất cái đồ chơi này lại không lựa lời nói liên lụy đến cái gì tồn tại cầm kỵ vậy coi như thật hay cũng không cần sống địa ma thu sắc mặt biến hoa không nớt phu cận chín đại tà ma cùng mặt khác may mắn còn sống xuất tà ma nhìn xem đều sợ hãi loại này trở mặt tốc độ bốn hẳn là lao đại bọn họ bởi vì không tiếp thụ được thất bại bị đả k í c h q u á lớn có chút thất tâm phong vậy bọn hắn sẽ không phải gặp nguy hiểm đi mặc dù lấy địa ma thu thực lực hẳn không có sinh bệnh tư cách cùng loại bệnh này vô duyên nhưng nếu như là trên thần hồn vấn đề vậy cũng có khả năng trong lúc nhất thời không có người nào dám tùy tiện tiến lên bởi vì u lam bảo châu có thể trợ giúp ăn khống chế tâm tình của mình cho nên sân ma thú tại thập đại tà ma cùng đất ma thú quan hệ tốt nhất tự nhiên không muốn điệu ma thú xảy ra chuyện kiệt ma thú nhìn thật sâu sân ma thú một chút nói muốn đi ngơi đi ta cũng không muốn bị đánh người sáng suốt xem xét liền biết đ ị a ma thú trạng thái không bình thường hiện tại đụng lên đi hơn phân nửa muốn bị đánh hắn cùng đất ma thú quan hệ lại không tốt chỉ là bởi vì cùng thuộc tà ma bộ tộc tăng thêm bức bách tại u lam bảo châu uy hiếp mới hai lần cùng đ ị a ma thú đồng n h ư u đại sự hiện tại đại thế đã mất nếu là đ ị a ma thú xảy ra chuyện hắn tuyệt sẽ không đem chính mình góp đi vào mặt khác đại tà ma cũng nhao nhao phụ họa không sai nếu ai muốn bị đánh chính mình đi chính là ừ ta viêm ma thú chính là khai thiên tích đ i ệ mới bắt đầu địa viên bên trong sinh ra ta hỏa diễm kim ô cũng không trong khi phong vệ ngươi đi đừng nói cho cười ý của ta là nhận được đ ị a ma thú mời chức thường ở cực nam viêm cốc cùng thiên địa không tranh là đ ị a ma thú tướng ta kéo vào vòng xoáy này còn làm hại ta chết đi một lần hiện tại ta cũng sẽ không lại vì hắn chịu chết cái này còn tạm được ta muốn thật lâu nếu là đ ị a ma thú thật xảy ra chuyện không bằng chúng ta ai về nhà l ấ y lời nói này rất là đ ị a ma thú đều không bình thường cái này còn mưu đ ổ cái gì đại nghiệp a hay là ngươi về ngươi cực nam viêm cốc ngươi về ngươi cực bắc ta về ta minh hải được nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi sáng ma thú ngươi không thích hợp ngươi sẽ không phải là sớm có dự mưu đi sớm có dự mưu thì sao sáng ma thú đông nhiên bắt đầu cường thế chứ không có gia nhập nói chuyện trời đất địa ma thú bên ngoài mặt khác đại tà ma nhao nhao nhìn về phía sáng ma thú mặt mũi tràn đầy mê hoặc con hàng này không phải nhát gắn nhất thường thường mỉm cười lui đến chúng ma sau lưng vì sao đột nhiên có khí phách đứng lên sáng ma thú nói bây giờ đại thế đã mất chúng ta tà ma thời gian vốn cũng không tốt hơn nếu là đ ị a ma thú thật chịu không được kích thích xuất hiện thất t â m phòng chẳng lẽ không nên tự mưu đừng ra tự mưu đừng ra chúng ma trong lòng hung hăng khẽ động liền xem như đối đ i ệ ma thú trung thành nhất kiệt ma thú cũng trầm ặ c chớ nhìn hắn cùng đ i ệ ma thú quan hệ tốt nhưng nếu là gia hỏa này thật thất tâm phong hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đi theo làm đều là chết qua một lần m à chẳng lẽ còn không biết cái gì trọng yếu nhất sống sót mới là vương đạo lúc đầu địa ma thú là trong bọn họ thích hợp nhất lãnh đạo tà ma bộ tộc tồn tại có thể nếu như thật trở nên không bình thường khả năng này sẽ đem toàn bộ tà ma bộ tộc đều đưa vào vực sâu nhìn nhìn lại đi thật lâu chiến ma thú giải quyết dứt khoát mặt khác cực lớn tà ma cũng không có phản đối đến một lần chiến ma thú chính là thời kỳ thượng cổ yêu đình phản lại tà ma bởi vì quá nhiều truy cầu lực lượng bị lực lượng mà trói buộc nhưng nó có tà ma ác độc bản tính cũng có tiên thần nên có khí chất cao quý là thập đại tà ma bên trong thứ hai thích hợp lãnh đạo tà ma bộ tộc tồn tại mặc kệ là tại thập đại tà ma hay là mặt khác tà ma bên trong nói chuyện rất có lực hiệu triệu thứ hai địa ma thú hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào ai cũng không biết thất tâm phong chỉ là bọn hắn suy đoán nếu là tùy tiện hành động cái k i a n ế u như cuối cùng địa ma thú không có n ổ i điên vậy bọn hắn liền có phiền phái đoán chừng địa ma thú liền muốn cầm vũ lam bảo châu tìm bọn hắn lần lượn tâm sự như thế liền không tốt cũng chính là tại lúc này một đạo sát khí bừng bừng thanh n â m tại bắc hải bên trên không hưởng triệt nhân gian tà ma dư nghiệt ở đâu kiếm vô s o n g ở đây đi ra đánh một trận đi tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi chín mượn các ngươi tính mệnh dùng một lát chương hai trăm sáu mươi chín mượn các ngươi tính mệnh dùng một lát bắc hải thiên k h u n g kiếm vô s o n g toàn thân nở rộ tiên quang phía sau lơ lửng mười hai thanh thiên kiếm kiếm ý lợn lờ trên người hắn tản ra cực hạn khí tức kinh khủng toàn bộ bắc vực thiên khung hư không đều phảng phất nước to ra uy thế vô biên phía dưới chúng sinh đều kinh nghị luận lập tức vỡ tổ thật kinh người khí thế đây là thế nào ưu thế, thế t cớ này tiên thần bất quá cũng như vậy đi bất quá vị này tự xưng kiếm vô song cái gì kiếm vô song đây không phải nhiều năm trước nam vực vô song thành thành chủ ta biết nghe nói hắn sinh ra chính là kiếm vôi là trời sinh kiếm tu hạng giống t ừ n g tham dự đối kháng phục ma t i ê n thần phạt thần một trận chiến nhưng không phải nghe nói phạt thần một trận chiến không lâu sau kiếm vô song liền mất tích sao là mất tích nhưng cũng có người nói hắn là phi thăng t thật là sẽ không lúc trước vị kia vô song thành thành chủ thật phi thăng mà vị này kiếm vô song chính là phi thăng sau này kiếm vô song hạ giới đi có khả năng ta nhớ được vị kia vô song thành chủ đã từng ngự sử mười ba thanh kiếm bất quá không phải nói sau khi phi thăng không thể tùy ý vãng lai thế gian sao vì sao vị này có thể trở về không rõ ràng nhưng xem ra hắn là tìm đến tà ma phiến thức khả năng chính là vì tà ma mà đến đây đi mặc dù đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiếng độ khổ huyền khung cứu thế thiên tôn quét sạch tà ma cứu vấp nhân dân nhưng vẫn là có chút ít tà ma lui đến bắc hải cực âm trôi trốn qua một kiếp tiên giới tiên các thần đ ể ý cũng bình thường ân như vậy liền nói t h ô n g được từ xưa liền có tiên thần hàng thế truyền thuyết có lẽ vị này đã tại tiên giới gia nhập thế lực lớn lần này hạ phạm là điệu bộ đức tới những tà ma kia dư nghiệt phải xui xẻo mọi việc như thế lời nói rất nhiều đại đa số sinh linh đều đối với kiếm vô song d á n g lâm biểu thị trấn kinh rất đúng âm chỗ sống tạm đám tà ma bị tìm phiền p h o á i cầm quan sát cùng cười trên nôi đau của người khác thái độ những cái kia ẩn cư nhân gian tiên đạo phía trên các đại năng càng là bình tĩnh đều là sống vô tận t u ế nguyện tồn tại tại trong tháng năm sự tình gì chưa từng gặp qua không phải liền là thượng giới tiên giới thần giới trừ ma thường cũng có sự tình thôi thấy cũng nhiều mà lại đừng nói là trừ ma chính là thanh lý nhân gian bọn hắn đều gặp không ít lần nhưng lui khỏi vị trí cực âm chỗ đám tà ma liền không cách nào bình tĩnh uy áp kinh khủng để bọn hắn hô hấp đều khó khăn ngấn á trên bầu trời kiếm ý lăng lệ càng làm cho bọn hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé loại này tự thân như con kiến hôi cảm giác để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu cái này kiếm này vô xong lại là người nào u minh ở trên a khi thế thật là khủng bố a chúng ta đều rơi vào kết cục như thế hay là hấp dẫn đến thượng giới chú ý à bọn hắn liền không thể đối với chúng ta mở một mặt lưới sao a i xem ra lúc này chúng ta là thai kiếp khó thoát ồ ồ ồ ta t ử sinh ra ngày liền đi theo các vị đại nhân chinh chiến đến bây giờ cũng còn không có thử qua hợp tu thư vị vốn nghĩ thật vất vả trốn qua một kiếp có lẽ có thể tìm đi tìm ngươi các tộc mỹ nam không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi a ngươi đây coi là cái gì chút thời gian trước cái kia khủng bố đến cực điểm dị tượng lại lần nữa trở nên càng khủng bố hơn vô số đồng bào hôi phi yên diện các đại nhân dẫn đầu chúng ta rút đi thời khắc ta vận dụng cấm kỵ chi p h á p buộc phát ra tuyệt cường tốc độ mới không có bị dị tượng kia hủy d i ệ t không muốn trở thành kết quả là hay là sống không được nói chung đây chính là mệnh đi chúng ta tà ma bộ tộc số trời như vậy nếu như nhất định cùng một chỗ hủy d i ệ t đó cũng là chuyện không có biện pháp đánh giám tin ngươi cái điều mệnh không sai ta tà ma bộ tộc mệnh chính là không tin số mệnh chính là thế gian đều là địch thì như thế nào chúng ta vốn là không cho phép tồn tại trên đời liều mạng đi liều còn có một chút hy vọng sống không liều liền cái gì cũng bị mất gâm c h i điệu nào náo động một mình nhưng thập đại tà ma không hẹn mà cùng giữ yên lặng so với những cái kia thực lực yếu tà ma bọn hắn càng có thể cảm nhận được trên t r ờ i vị kia cường đại liều ha ha lấy cái gì liều bọn hắn liền hỏi lấy cái gì liều kiếm tu vốn là cường đại chiến l ự c có thể xưng cùng d a i vô địch mà vị này cảnh giới còn tại bọn hắn phía trên thông qua cái kia kiếm y bén nhọn cùng nghiền ép cấp uy thế liền có thể phán đoán ít nhất là quá hạng hai cờ giả g nói không chừng tại quá hạng hai bên trong đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ loại tồn tại này chính là bọn hắn thời kỳ đỉnh phong cũng khó có thể chống lại biện pháp duy nhất chính là kết thành thập đại tà ma đại trận thập đại tà ma đại trận có thể chiến đại la trận này vừa ra chỉ cần đối phương chưa chứng đại la cho dù là chiến lược vô song kiếm t i ê n cũng chỉ có thể n u ố t hận nhưng bây giờ vấn đề là bốn tình trạng của bọn họ cùng thời kỳ đ ỉ n h phong không so được lần trước thập đại tà ma đại trận bị ép vốn là để bọn hắn nguyên khí đại thương lần nữa thăng hoa dị tượng càng làm cho bọn hắn tu vi chí ít tổn thất vạn tái tu vi không có khả năng lại kết x u ấ t một lần thập đại tà ma đại trận hiện tại đáp ứng lời mời ra ngoài cùng kiếm tiên chém giết chính là muốn chết làm sao bây giờ chiến hay là trốn sáng ma thu thần nghiệm kết nối mặt khác chín đại tà ma lần này đem địa ma thú cũng đặt vào giao lưu phạm vi không có cách nào mặc dù không nguyện ý đ ế m thử địa ma thu đến cùng bình thường hay không bình thường nhưng bực này thời khắc nguy cơ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần vượt qua nguy cơ cơ hội mà lại cho tới bây giờ địa ma thú đều vẫn là tà ma lãnh tụ cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất đem nó r ứ t bỏ không thích hợp rất nhanh mặt khác đại tà ma nhau nhau phát biểu ý kiến trốn làm sao trốn quá muộn tồn tại bực này g á n lâm ngươi coi là sẽ không bố trí một phen phòng ngừa chúng ta đào tàu cái i k ai c h ế n Làm sao chiến? Không có h Không i ế n c thập đ lẽ là ma bởi vì chúng ta bây giờ yếu đi nếu là đổi lại chúng ta thời kỳ cường thịnh chỉ là một tôn quá hạng hai kiếm tiên căn bản không có khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp chúng đại tà ma trong mày trong lòng đã đang nổi lên duyên dáng ngôn ngữ đ i ệ ma thú cũng là những mày cũng không biết nên làm cái gì mới tốt thâm ma c u ố n quanh vốn là để tâm hát hiển thậm chí muốn đối với tâm ma xuất thủ một lần vất vả suốt đời n h ả n h ã nhưng bây giờ còn chưa kịp bỏ ra thực tiễn liên lại có như thế một tôn cường đại kiếm tiên tìm tới cửa đáng chết vì cái gì hết lần này tới lần khác là vào lúc này nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần vận dụng cú lam bảo châu lực lượng địa ma thu âm thầm quyết định bốn cùng lúc đó nhân gian mặt khác mấy đại vực cất g i ấ u tiên đạo phía trên đại n ă n giả g bọn hắn cũng đều nhao nhao cảm ứng được bắc hải trên bầu trời cái tia cũ kiếm ý bén nhọn có lẽ là thực lực tranh lệch cách xa bọn hắn đều không phải là rất để ý tồn tại cổ lão đại năng kiến thức rộng rãi lại thêm những năm gần đây từ thế gian đi ra hoang nhạc tính chi lưu cái nào không phải mới kinh diễm diễm hạng người chớ nói chi là còn có hư hư thực thực đã tại nhân gian thành tựu bờ bên kia triệu vô cực chỉ là một tôn quá hạng hai kiếm tiên tự nhiên khó mà kinh ngạc đến bọn hắn mà những năm này tân tấn thành tiên cường giả thì càng khỏi phải nói có thể ở nhân gian thành tiên cũng lưu lại nhân gian chỉ có thiên lan tông người triệu vô cực đạo tràng ngay tại thiên lan tông bên trong có dạng này mưa dầm thấm đất bốn mặc dù cách đại vượt khoảng cách vẫn có thể cảm nhận được kiếm vô song cường đại xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ nhưng cũng chưa nói tới nhiều kinh ngạc thật muốn nói kinh ngạc đó cũng là đối với lại có như thế một tôn kiếm tiên tìm còn xuất lại tà ma phiến phức mà không phải nhằm vào kiếm tiên c ư ờ n g đại lúc này triệu vô cực cũng cảm ứng được kiếm vô song đến cũng là ngước mắt nhìn phía bắc hải phương hướng sau đó lâm vào trầm tư lần trước dung hợp suy nghĩ nhìn thấy kiếm vô song rời đi t i ê n giới c ò n tưởng rằng là có cảm ứng tiến đến tìm kiếm cơ duyên không nghĩ tới là đi vào nhân gian bất quá tìm tới đám tà ma là chuyện gì xảy ra hẳn là cùng hắn cơ duyên có quan hệ triệu vô cực ánh mắt trở nên thâm thúy vận mệnh cùng dòng lũ thời gian tại trong mắt hiện hiện một lát sau triệu vô cực n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười thì ra là thế thôi mỗi người đều có cơ duyên của mình thiên tài cơ duyên thu hoạch được phương thức luôn luôn cổ khoái kỳ lạ kiếm vô s o n g tự nhiên cũng có thể không đi đường thường theo hắn đi thôi bốn một bên khác bác hải trên bầu trời thản ra ngập trời khí tức kiếm vô xong có chút một bức cái này phát triển bốn cảm giác có chút không đúng lắm mặc dù đây là hắn phi thăng về sau lần thứ nhất rời đi tiến giới nhưng phát triển xu thế cũng không nên là cái dạng này đi nghĩ hắn tại tiên giới thời điểm nếu là muốn khiêu chiến ai đến đối phương đạo c h ẳ n g tuyền chiến một phen đều ứng chiến vì sao đến nơi này liền không dùng được nếu là dạng này hắn muốn thế nào mới có thể có đến cơ duyên phải biết hắn sẽ rời đi tiên giới thuần túy là bởi vì kiếm đạo có chỗ l i n h nộ nộ ra được phục ma chu tiên ý nhưng muốn tu ra phục ma chu tiên kiếm ý thậm chí tiến thêm một bước tu thành phục ma chu tiên kiếm đạo còn cần không ngừng lấy ma cùng tiên tế kiếm mới được có thể chu tiên xử lý phục ma liền có khó khăn bây giờ tiên giới dung chuyển không thôi chính là ma tu để bật nút chẳng biết đi đâu hắn chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở nhân gian cùng âm gian trong đó âm gian nước hiện tại quả là quá sâu cũng không có cái gì ma tích truyền thuyết lại trùng hợp nhân gian có t à ma tung tích mặc dù bởi vì đoạn thời gian trước dị tượng cùng đấu mẫu nguyên quân thần quan g dọi khắp nơi nhân gian mà thương vong thảm trọng may mắn sống sót cũng tránh đến cực điểm ấm chỗ nhưng cuối cùng vẫn là có thắng không kiếm vô song m u n nếu là có thể lấy những tà ma này t ế kiếm nhất định có thể có thu hoạch chính là tuyệt đối không nghĩ tới những tà ma này thế mà không, để ý hắn. không ra đây là sợ không khỏi cũng quá sợ đi cơ hồ xâm chiếm nhân gian tà ma liền cái này Chật chật. nhưng đây không phải mấu chốt kiếm vô song không quan tâm những tà ma này tính cách như thế nào hắn chỉ để ý chính mình mục đích của chuyến này có thể hay không thuận lợi đạt thành hử coi là không ra liền có thể lừa qua ta không có khả năng ta sao lại bị loại thủ đoạn nhỏ này lừa qua nếu bọn họ không ra vậy ta liền rết đi vào cũng giống như nhau kiếm vô song âm thầm nghĩ tới sau lưng nó mười ba thanh t i ê n kiếm h à o quan g tỏa sáng kinh khủng kiếm y cắt đ ứ t thiên cung p h ả n phất muốn đem chọn phiến đại lục đều một phân thành hai thấy vậy phổ la chúng sinh càng là kinh ngạc vị này tiên thần cực kỳ bà khi a mà cũng liền tại lúc này một viên nở rộ u minh thần quang hạt châu đột nhiên xuất hiện hạt châu này trực tiếp lơ lửng trên bầu trời nở rộ vô tận u minh c h i lực từng luồng từng luồng mãnh liệt ba động từ trên hạt châu lan rộng ra ngoài ẩn ẩn cùng kiếm vô song kiếm thế hình thành tư thế ngang nhau kiếm vô song nhũ mày vật này bốn lại vẫn tản ra u minh khí t ứ c đồng thời để hắn đều có thể cảm nhận được uy hiếp chỉ sợ là lai lịch bất phàm a sẽ không phải là một vị nào đó tả mà vật sở hữu đi kiếm vô song tròng mắt hơi hít nghĩ đến một loại khả năng trong lòng của hắn cảnh rất lên nếu là như vậy vậy hắn sau đó cũng nên cẩn thận nhưng muốn nói sợ cũng là không đến mức kiếm vô song tin tưởng mình kiếm đạo đối với tu luyện phục ma chu tiên kiếm ý cùng kiếm đạo cũng tình thế bắt buộc cho dù là đám tà ma thủ đoạn lại như thế nào đến hắn cũng muốn đem đối phương chém chết tại dưới kiếm để nó các loại trợ chính mình tu hành v ề phần cái kêu bảo châu bốn bảo vật này p h ố i đám tà ma đáng tiếc ngược lại là cùng hắn hữu duyên đợi chém chết tà ma không bằng hay là do hắn đến nắm chắc kiếm vô song càng nghĩ càng xa nhưng vào lúc này một đạo cự ma thân ảnh từ bắc hải hở ra đầu giống như sân nhạc thể như trung điệp tương tự thằn lằn như sống dây núi bình thường có khai sơn đoạn nhạc chi loan nguyện núi sửng toàn thân c ố thứ t da giống như nham thạch răng nhọn b ó n g s ắ c trên cái đuôi có khác biệt tại thể xác hình k u y ê n như là t r ư i n g tiên nhìn dữ tợn đáng sợ đến cực điểm nó xuất hiện trong nháy mắt không gian chung quanh đều kịch liệt rung động d í t lên một tiếng thượng như long â m nổ vang chấn n h i ế t hoàn vũ bắt hoang thiên địa đều phản g phất tạm đạm trong nháy mắt xung quanh chúng sinh đều cảm giác kiềm chế đến cực điểm tà ma là một số năm trước quét sạch nhân gian tà ma lại như thế tôn kia đại tà ma ta nhận ra nó nó chính là thập đại tà ma đứng đầu địa ma thú địa ma thú lại là địa ma thú nó không chết bất quá không chết cũng bình thường phổ thông tà ma còn có chút có thể tại đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiến độ khổ huyền khung cứu thế thiên tôn thần vi bên dưới sống sót thập đại tà ma loại tồn tại này nghĩ đến cũng có thủ đoạn bằng mệnh ai nói như thế mặt khác chính vị tà ma hơn phân nửa cũng còn sống thập đại tà ma không chết tà ma bộ tộc cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại ngóc đầu trở lại hy vọng vị này kiếm tiên đúng như nhìn cường đại như vậy có thể sẽ lấy địa ma thu cầm đầu thập đại tà ma chém chết không biết không rõ ràng ta chỉ là cái phạm nhân tà ma chỉ thế thời điểm ta cũng không có cảm thấy thời gian trải qua biến hóa gì hai thống trị thế giới đều như thế tùy tiện đi hừ n g u x u ẩ n phạm nhân toàn bộ bắc hải chi địa lần nữa vỡ tổ cái gì cũng nói các tu sĩ cùng không có đạp vào con đường tu hành sinh linh ý nghĩ khác nhau một trời một vực kiếm vô song trong mắt lại là lấp l ó e tinh quang cường đại tốt hắn chính là cần cường đại tà ma đến t ế kiếm nếu có thể đem tà ma này cho c h é m giết hắn phục ma chu tiên ý chắc hẳn có thể càng nhanh viên mãn cũng liền có thể càng nhanh tu ra phục ma chu tiên kiếm ý lúc này địa ma thú m ụ ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô song trong đó khát máu cùng điên cùng chi ý loé lên một cái rồi biến mất các hạ là ai vì sao tìm ta t à ma bộ tộc phiến p h ứ c địa ma thú k h à n giọng thanh âm trầm thấp tại hư không vang vào ngự ta chính là tiên giới kiếm vô song tu luyện gặp được bình cảnh cần lấy ma tê kiếm chuyên tới để mượn các ngươi tính mệnh dùng một lát kiếm vô song lạnh nhạt nói ra lời này vừa ra địa ma thú đều ngây ngẩn cả người đi theo địa ma thú đằng sau chuẩn bị ra sân mặt k h á c c h í n đại t à ma hai mặt nhìn nhau chúng sinh đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc tu luyện gặp được bình cảnh vốn cho nên hạ phàm đến chém giết tả ma tu luyện đây cũng quá tùy tính đi xem g a vị này xác thực, thực lực đến không phải vậy đoạn không dám nói chuyện như vậy trừ phi là sống quá lâu dính nhau dài đến mấy giây yên tĩnh sau địa ma thu tức giận càng sâu trong lồng ngực phảng phất có phiến biển lửa đang sôi trào các đại lao cầu hạ cất giữ g ạ t mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s ò n g chương hai trăm bảy mươi vạn ma trận ra thái cổ c ử ma tu là vạn tà vương chương hai trăm bảy mươi vạn ma trận ra thái cổ c ử ma tu là vạn tà vương tiên r ơ i kiếm vô s o n g bốn tu luyện gặp được bình cảnh táng h l â u này tính mạng tề kiếm địa ma thu kém chút tất chết tốt một cái kiếm vô xong người không tầm thường người thanh cao người đem chúng ta tả ma bộ tộc là cái gì tế phẩm đ ị a ma thú càng nghĩ càng sinh khí x i n khuyên ngươi một câu không nên quá khí thịnh đ ị a ma thú nhìn chăm chú kiếm vô s o n g thanh âm lần nữa ở trong thiên địa vang lên kiếm vô s o n g cũng không nói gì chỉ là bóp xuất kiếm quyết một ư ơ i ba thanh t i ê n kiếm quan g hoa đại thịnh tất cả đều trong im lặng đ ị a ma thú thấy tức giận càng tăng lên tư thái này bốn là cảm thấy ăn chắc hắn hừ đã như vậy vậy liền đánh đi t a ma bộ tộc bây giờ mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải mặc người nắm cũng không phải ai cũng có thể đến dẫn một ước muốn bắt bọn hắn thử kiếm vậy phải xem có đủ hay không cứng rắn có hay không bản sự kia tà tà ma bộ tộc mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi nhục h ú n g tà ma nghe lệ t h ú y ngô bố bên dưới vạn ma trận cùng hắn gặp cái cao thấp địa ma thu thanh em b ă n g lãnh nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống h lam bảo châu tà quang đại phóng giữa hư không vô tận ma khí quay c u ồ n g dũng đáng ra rất nhanh liền bao trùm ngàn vạn giảm xa tại cố ma khí này bao trùm phía dưới không gian chung quanh đều trở nên sền sệt bắt đầu và mẹo một cố minh mông uy áp cũng hướng bốn phía tàn phá bừa bãi ra toàn bộ bắc vực thậm chí rất xa xôi khu vực vô luận là phổ la đại chúng hay là tu sĩ toàn bộ thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ. mặt lộ sợ hãi cô uy áp kia phía dưới linh hồn của bọn hắn đều run dày lên bọn hắn căn bản không chịu nổi vạn ma trận đây là cái gì đ á n g tà ma còn có dạng này chuẩn bị ở sau không biết nhưng đoán chừng là hạn chế cấp trận pháp uy lực mạnh mẽ nhưng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ không sai không phải vậy cần gì phải kéo tới lúc này tái sử dụng lúc trước t r i n h chiến nhân g i a n thời điểm sử dụng nhân g i a n đã sớm bị cầm xuống nói đúng là a cho dù t r i n h chiến nhân dân thời điểm không cần lúc trước chạy chối chết thời điểm sử dụng có lẽ cũng có thể để nhiều một ít tà ma sống sót tiền đạo phía trên các đại năng cũng sắc mặt biến hóa vạn ma trận bốn đây không phải thời kỳ thái cổ ma đạo cường giả căn cứ trong truyền thuyết tứ đại kỳ trận một trong vạn tiên đại trận thôi diễn mà ra trận pháp sao nghe nói này quỷ bí cường hành đến t ự c điểm nhưng vạn tiên đại trận sớm tại vô tận thuế n g u y ệ t trí ít vốn nhờ là tiệt giáo rách nát mà trở thành truyền thuyết mà trận pháp này cũng theo tôn kia ma đạo cường giả vẫn lạc mà thất truyền nhưng từ hiện tại xem ra trận pháp này cũng không có thất truyền mà lại bị tà ma bộ tộc nắm giữ cái kêu lam bảo châu nhìn chính là trận nhãn có lẽ cũng là bố trí trận này trọng yếu nhất đồ vật chỉ là không biết những tà m a này bọn họ vận dụng vạn ma trận cần bỏ ra cái giá gì lại có thể phát huy ra bao nhiêu u y năng kiếm vô song cũng nhớ mày cái này vạn ma trận xác thực không thể coi thường chỉ bằng vào cỗ ma khí kia lan rộng ra ngoài liền làm hắn tâm thần bất ổn phản phất sau một khắc liền muốn gặp phải cái gì bất chắc vạn ma trận tốt một cái vạn ma trận nhìn liền có chút bất phàm ai chưa hoàn toàn thành trận liền như thế ma huy ngập trời nếu để cho kỳ thành trận còn đến mức nào kiếm vô song không những không cảm thấy sợ sệt ngược lại đáy lòng có một loại nồng đậm hương phấn dâng lên hắn chính là muốn cùng loại ma đầu này chiến đấu chỉ có cùng cường đại ma đầu chiến đấu mới có thể đưa đến ma luyện tác dụng nếu là quá yếu liền không được ma luyện tác dụng cũng không có ý tứ ân dù sao hắn là quá hạng hai kiếm tu sức chiến đấu viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ lại nộ g ra được phục ma chu tiên ý cũng khắc chế t à ma có lẽ trận này xác thực lợi hại nhưng với hắn mà nói hẳn là cũng có cơ hội thủ thắng lại nói bầu không khí đều tới đây hắn cũng không thể không đánh mà lui đi cao điệu ra sân lại bị ma tu khí thế do chạy cái này nếu là chuyền đi chẳng phải là để tam giới kiếm tu cùng kiếm tiên đều mất hết thể diện để mặt mũi của hắn để nơi nào đối với hắn kiếm tâm cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không có lời cho nên đánh đi kiếm vô song ý chí lần nữa kiên định lúc đó còn lại chín đại tà ma cùng còn sót lại tà ma nhao n h a u xuất thế lấy thân là trận nhãn điên cuồng thôi phát trận pháp tầm ẩm hư không chấn động vô cùng vô tận ma khí từ các nơi chen c h ú c mà đến hội tụ tại cái k i a u lam trên bảo châu phương cái này u lam bảo châu tại thời khắc này cũng tách ra ánh sáng trói mắt đến trong chốc lát thiên địa biến sắc nhật nguyện thất sắc khủng bố đến cực điểm ma tuy bao phủ nhân gian tản ra đang sợ kiếm ý mười ba thanh tiên kiếm đều tiếng dung không thôi kiếm vô song hai con ngươi nhắm lại đây chính là vạn ma trận chân chính uy năng sao thật cương đại vậy mà đem kiếm ý của ta đều áp chế kiếm vô song nội tâm kinh hãi hắn hiện tại là thật cảm nhận được á p lực đây chính là vạn ma trận uy năng so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ nếu là không chú ý làm không tốt liền muốn lật thuyền trong m ương ngọn tại đây bất quá việc đã đến nước này lùi bước là không thể nào kiếm vô song biểu lộ lạnh nhạt đông tả lựa quanh thanh mai ngựa tre đi trong miệng hắn t h a n nhẹ phát tay một chỉ sau lưng nó trong tiên kiếm trong đó bốn trôi đột nhiên chém ra ông ba kiếm minh thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên n i ệ kiếm ý như rồng kiếm mang như biển cái kia phô thiên cái địa kiếm mang phía dưới thiên địa tựa hồ cũng biến thành kiếm đạo đại dương mênh mông thật là lợi hại kiếm đạo lấy địa ma thú cầm đầu đám t à ma cũng là cả kinh trách không được dám tìm phiền phức của bọn hàn bốn có chút đồ vật chẳng qua nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói hừ hừ vậy liền không cần đi đi địa ma thú phát ra một tiếng giống như long â m giống như tức minh gầm nhẹ Trận. vạn Cái kêu vạn ma tựa như một tòa cự phong nguy nga giống như nó xung quanh thì là đồng dạng toán lâng cao mấy triệu t r ư ợ n g huyết sắc ánh sáng nở rộ t ừ n g đạo cột ánh sáng màu máu s ô n g lên tận trời tu la vạn tà vương hiện thế đi địa ma thu phát ra một tiếng quát trói thai cái kia thông thiên ma ảnh cũng theo đó ngưng tụ thành khí chất nó toàn thân đen k ị t sau lưng mọc lên tắm tay toàn thân tràn ngập năng ngược khát máu thủy d i ệ t hỗn loạn khí tức tại c h á n của nó chỗ một đạo mắt dọc chậm rãi mở ra màu nâu đỏ trong con mắt phảng phất chất chứa vô tận giết chóc tu la vạn tà vương lại là tu la vạn tà vương chuyên thuyết tu la vạn t à vương chính là thời kỳ thái cổ ma đạo cự phách là tu vi siêu việt đại la siêu cấp đại tà ma không nghĩ tới vạn ma trận thế mà có thể triệu hồi gia vị này đại tà ma hư ảnh tiểu tử kia xong mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh nhưng tu la vạn t à vương hư ảnh cũng tuyệt không phải đại la trở xuống tồn tại có thể chống lại hắn chết chắc chúng tà ma thấy vậy đều kích động không thôi h i ệ n nhiên tu la vạn t à vương xuất hiện đưa cho bọn hắn khổng lồ lòng tin tới tương phản chính là nhân gian chúng sinh loại tầng thứ này cự ma hư ảnh xuất hiện làm cho chúng sinh lần nữa mặt lộ vẻ tuyệt vọng bọn hắn thậm chí ngay cả chống cự khí tức đều làm không được đây cũng quá cường đại đi loại tầng thứ này cự m à cho dù là vị tia kiếm tiên cũng không phải đối thủ đi làm sao bây giờ lần này là thật hết à? lần này thật là thảm rồi ai không biết đại từ đại bi pháp lực rộng rãi tìm theo tiếng độ khổ huyền k h ô n g cứu thế thiên tôn sẽ hay không xuất thủ lần nữa tương trợ không biết nhưng ta nhìn treo kiếm tiên ngươi có thể nhất định phải thắng a mọi người một mảnh xôn xao các tu sĩ cũng không ít đều luống cuống khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực lần nữa mở mắt đáy mắt của hắn sáng trói kiếm ý bước lên phía sau trạm thiên kiếm đã tế lên sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu bọn chúng như ánh sáng vút không mạ qua thản ra làm thiên địa đều biến sắc khí tức đáng sợ khí tức kia mênh mông mà thâm thúy làm cho chư thiên cũng vì đó chấn động đồng thời cái kia m ũ i một trôi tiên kiếm phía trên đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng hết thệ khủng bố kiếm ý cùng đồng đậm phục ma chu tiên chân ý một màn này làm cho thấy sinh linh đều là nhịn không được hít vào khí lạnh trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng cũng làm cho đám tà ma nhao nhao hoảng hốt đáng chết kiếm tiên này kiếm đạo thật sự là đáng sợ hắn tuổi như vậy đến cùng là thế nào tu ra cường đại như vậy kiếm ý mà lại ta có thể cảm thấy kiếm ý của hắn bên trong còn có một c ố làm làm phục ma chi ý không được nếu là đơn đà độc đấu chúng ta tuyệt không có khả năng ngăn trở hôm nay nhất định phải đem hắn chém gi không sai ta tà ma bộ tộc sinh sôi không ngừng coi như chúng ta toàn bộ ngã xuống có thể chỉ cần thế gian còn có người tà ác còn có bất công sự tình còn có tà niệm cùng bán niệm liền sẽ có tà ma liên tục không ngừng bị thai ngén mà ra chúng ta có chết lợi về sau ma cũng đám tà ma vừa kinh vừa sợ bọn hắn đều hiểu kiếm vô song kiếm đạo rất lợi hại nhưng khoảng cách đ ỉ n h phong còn rất dài một đoạn đường muốn đi nếu là kiếm vô song đã trưởng thành đến đ ỉ n h phong vậy bọn hắn chỉ có chờ chết một con đường nhưng bây giờ bốn chỉ cần bọn hắn đem kiếm vô song chém giết ở đây liên có thể là tà ma bộ tộc trừ bỏ một tôn tương lái họa lớn trong lòng cho dù chết cũng đáng được vậy phần vì sao nghĩ đến tử vong bốn đến một lần bực này kiếm đạo xác thực không dùng k i n h thường nếu là đối phương l i ề u mạng kéo mấy cái đệm lưng cũng không có vấn đề thứ hai bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân ma lực cùng sinh mệnh lực nhanh trong s ó i mòn vạn ma trận là lợi hại có thể bản đầy đủ vạn ma đại trận là muốn luyện chế cần luyện chế m ộ ư ơ i cây đại tà ma trận thiên sau đó còn cần luyện chế m ư ơ i bốn tám trăm cán tiểu tà ma trận t i ê n lại hợp với vạn ma trí lực lấy tà ma trí bảo ư u lam bảo châu làm hạch tâm mới có thể tạo thành uy lực của nó tuyệt luân uy thế to lớn không gì sánh được đủ để hủy thiên diệt điệu bị nó khóa chặt sinh linh vô luận có gì loại thần thông cũng khó thoát vẫn là kết cục mà bây giờ đâu hiện tại bọn hắn thi triển vạn ma đại trận là lấy v lam bảo châu làm hạnh tâm vạn ma xá thân là trận nhãn cưỡng ép tạo thành uy lực giảm bớt đi nhiều không kịp bản đầy đủ vạn ma trận vạn nhất không nói còn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tính mạng của bọn hắn có thể nói cái này không trọn vẹn bản vạn ma đại trận duy trì chính là lấy sinh mệnh lực của bọn hắn làm đại giá triệu hoán tu la vạn tả vương hư ảnh càng là như vậy t n cự ma mỗi một kích h đều muốn tiêu a o hết b ọ n hắn n đại l ư ợ g sinh mệnh lực. Mà cũng liền tại lúc ự c cũng Mà liền l tại nhất m thời sang tiên trói kiếm cả h m phiến t thiên a n h t địa đều phảng phất tại tiến dung lực lượng thật kinh của nga đây chính là vạn ma trận cùng kiếm tiên giao chiến uy lượt sao quá mạnh thật là đáng sợ còn sống c ò n chúng vây xem rung động tới cực điểm cái này vạn ma trận quả nhiên cường hành vị tiêu kiếm t i ê n cũng không tệ hai bên đều cường hành không gì sánh được mà lại vị tiêu kiếm tiên mười ba thanh tiên kiếm đến bây giờ cũng còn chỉ cần xuất động mười hai trôi hiển nhiên còn có lưu dư lực có thể nghĩ trường tranh đấu này sẽ cỡ nào đặc sắc nhưng mà đây hết thể hết thảy đều cùng triệu vô cực không có quan hệ gì hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú phương xa chiến cuộc lúc đầu trận chiến này vô luận phương nào thắng lợi đều không có quan hệ gì với hắn nhưng bất đắc dĩ hắn tại nhìn trăm chú kiếm vô song vận mệnh quỹ tích trông được đến vạn ma trận tồn tại một khắc này liền biết nếu như bỏ mặc còn có tại tương lai không lâu đối với thế giới sinh ra to lớn uy hiếp tại trong c h ư ớ c mắt ấy triệu vô cực trong đầu thậm chí hiện hiện một cái to lớn ma trường t r ụ p về phía thiên lan tông hình ảnh triệu vô cực biết đây là hắn bỏ mặc không quan tâm sẽ phát sinh vận mệnh quỹ tích cái này liền không có biện pháp lúc đầu thế giới muốn thế nào hắn cũng không quan tâm có thể nếu tà ma bộ tộc chính mình muốn chết có đường đến chỗ chết vậy hắn cũng chỉ có thể đem nguy cơ tiêu diệt tại chưa xảy ra chỉ bất quá kiếm vô song còn muốn lấy tà ma lịch luyện kiếm ý triệu vô cực cũng không muốn phá hủy kiếm vô song luyện cấp dù sao đây là kiếm vô song cơ duyên mà lại hắn cũng lựa chọn tùy tiện kiếm vô song luyện cấp lại nói triệu vô cực hữu tâm trừ bỏ nhóm này tà ma đồng thời hủy đi u lam bảo châu để vạn ma trận trở thành thất truyền nhưng hắn không muốn chính mình ra gió này đ â u cho nên vẫn là đến tìm thời cơ thích hợp mới được muốn đã có thể làm cho kiếm vô song thu hoạch được đầy đủ lịch luyện lại có thể để to lớn làm náo động đem thanh danh con qua đi ân bình thường triệu vô cực người người kính ngưỡng kiếm thiên tôn như thế liền rất không tệ bốn. Một bên khác, b á c hải thiên cung cự ma hư ảnh lần nữa cùng một ư ơ i hai thanh tiên kiếm và chạm ầm ầm một vòng lại một vòng gợn sóng trên không trung khuyết tán ra đến ngay sau đó từng luồng từng luồng kinh khủng sóng xung kích hướng phía chung quanh tàn phá bờ bãi mà mở một ư ơ i hai thanh tiên kiếm cùng nhau bị bước lui vây xem sinh linh lại một lần nữa bị thai họa t u vi còn có thể vẫn còn tốt chỉ là bị đẩy lui ra ngoài mà những cái kia tu vi thấp liền xui xẻo l ụ c thân trực tiếp bị nghiền nát hóa thành huyết vũ phiêu tán ha ha, ha không hổ là vạn ma đại trợn chính là lợi hại kiếm tiên tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết một đạo hung hăng ng n ng ngược không gì sánh được thanh chính là địa ma thú phải không kiếm vô song thanh n â m vô cùng lạnh lẽo sắc mặt vẫn như c ũ bình thản hắn đã đứng tại chỗ không n ú c đ í c h trong cơ thể hắn pháp lực lạng yên dũng đẳng tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt một đạo lộng lây kiếm quang đ ố n g nhiên ở trong thiên địa hiện hiện kiếm quang kia sáng trói không gì sánh được trong chớp mắt s ẹ t qua thư ơ n khùng trong nháy mắt liền tới đến bạn ma trận đoạn trước nhất trong nháy mắt này một c ỗ m ê n ngông rộng rãi khí tức cũng theo đó mà tới thẳng bức chúng ma nhất thời tất cả tà ma sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được đạo kiếm quang n à y bốn vậy mà để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh cảm thấy uy hiếp làm sao có thể vì sao hắn kiếm thứ mười ba lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy chẳng lẽ mới vừa cùng tu la vạn t à vương hư ảnh chiến đấu hắn còn tại dấu r ố t tất cả tà ma đáy lòng đều nổi lên sóng biển ngọc trời nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ bởi vì cũng liền trong nháy mắt này một cỗ nồng đậm đến tan không ra đau buồn chi khí đã đem bọn hắn bao phủ kiếm vô song thanh â m cũng theo đó vang lên kiếm này tên là hồng trần ý một kiếm này hồng trần vạn dám lúc đầu không một kiếm riêu không tận chu ma các ngươi cần phải tiếp hảo các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi mốt rộng rãi sáng chói t u y ệ t ảnh diệt không kiếm trận vsc vạn ma trận chương hai trăm bảy mươi mốt rộng rãi sáng chói t u y ệ t ảnh diệt không kiếm trận vsc vạn ma trận h ồ n g trần vạn g i ả m lúc đầu không một kiếm diêu không tận chú ma lời này cực kỳ bá khí a nghe được kiếm vô s o n g thanh nhâm chúng sinh chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ trong lòng bá khí còn có tự tin đập vào mặt thời khắc này kiếm vô s o n g thỏa mãn bọn hắn đối với kiếm tin ê tất cả huyết tưởng nhưng chẳng biết tại sao giờ khác này bọn hắn lại cảm thấy đến một cỗ làm cho người hít thở không thông bi thương rung động bi a i cảm xúc giống như như thực chất phô thiên cái địa áp bách mà đến l i ê n phảng phất đạo kiếm quang này bên trong còn ẩ n chứa thiên địa vạn vật sinh linh đau khổ thê lương sinh sinh làm cho người cảm động lây một kiếm này là khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực nhìn qua một kiếm này có chút giật mình hắn phảng phất thấy được một thanh toàn thân đen nhánh tản ra vô tận bi thương thê lương c h i ý trường kiếm triệu vô cực không tự chủ được nhớ tới năm đó cùng tiểu vô song đ ấ u kiếm khi đó bọn hắn đều rất trẻ trung tiểu vô song mặc dù không phải là đối thủ của hắn thậm chí đều không có kháng chủ hắn một kiếm có thể một kiếm tia hồng trần vạn giảm quả thực kinh diễm đến h ắ n khi đó hắn liền biết tiểu vô song không phải là tụ vật nhưng cũng không thể nghĩ đến oai nhi này có thể đi đến bây giờ tình trạng năm đó còn lộ ra non nớt hồng trần v ạ n dặm bây giờ đã là chân chính sắc chiêu tiểu vô song trung quy là lộ ra được hồng trần c h â n lý tại hồng trần kiếm ý trên cơ sở tu gia phục ma chu tiên ý bây giờ phục ma chu tiên ý cũng có mấy phần hướng phục ma chu tiên kiếm ý phát sinh thuế biến triệu vô cực cảm thấy chiếu s u thế này đoán chừng lại có mấy cái mấy hiệp kiếm vô song liền có thể thành công tu gia phục ma chu tiên kiếm ý tiến thêm một bất bốn cùng thời khắc đó thập đại tà ma đều là tận trầm mặc bọn hắn liền nói đi vì sao kiếm tiên này một kiếm này tăng lên nhiều như vậy huy hoàng sáng trói còn có một cỗ nồng đậm đến tan không ra đau b u ồ n chi khí đem toàn bộ sinh linh đều bao phủ liền thân chỗ vạn ma trận bên trong bọn hắn đều không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng nguyên lai、like、một kiếm này đúng là hồng trần kiếm y danh kiếm này tiên là tu hồng trần đạo hồng trần kiếm tiên không hiện tại không chỉ là hồng trần kiếm tiên bọn hắn trong một kiếm này còn cảm nhận được cực hạ n phục ma chu tiên ý thậm chí cỗ này phục ma chu tiên ý còn đã có mấy phần hướng kiếm ý thuế biến nếu để cho, cho đầy đủ thời gian nói không chừng thật đúng là có thể tu thành phục ma chu tiên kiếm y hồng trần kiếm đạo vốn là chưa từng có cường đại nếu như lại thêm phục ma chu tiên kiếm y thành tựu i phục ma chu tiên kiếm đạo vậy vị này kiếm tiên chính là chưa chứng đại la đạo quả cũng có thể cùng biệt đại đa số đại la kim tiên một trận chiến dù sao phục ma chu tiên kiếm y đối với ma đạo cùng người trong tiên đạo khắc chế phi thường đối với tiên đạo khắc chế gần với trạm tiên tri lực đối bọn hắn tà ma bộ tộc khắc chế cũng gần với chu tà đ n g ma đến lúc đó này tiên cũng sẽ thành bộ tộc bọn hắn chân chính họa lớn trong lòng cho dù là đối mặt bản đầy đ ủ vạn ma trận ừ liền xem như hồng trần kiếm tiên lại nắm giữ phục ma chu tiên ý thì như thế nào hôm nay chúng ta nhất định phải là tà ma bộ tộc trừ này tương lai hỏa lớn thập đại tà ma càng thêm kiên định quyết tâm cho dù là nhát gan nhất sợ chết có ma chạy trốn thanh danh tốt đẹp sáng ma thú cũng đã làm xong là tà ma tộc tương lai hiến thân chuẩn bị mục tiêu của bọn hắn chính là dốc hết toàn lực tại kiếm vô song trường thành chức đem hắn đánh chết cho dù hiện tại vạn ma trận trạng thái dưới bọn hắn có được siêu việt kiếm vô song lực lượng một kiếm này mặc dù kinh diễm nhưng dựa vào vạn ma trận n g ạ n kháng cũng không thành vấn đề nhưng vẫn là đến cẩn thận làm việc, không thể khinh thường. bọn hắn gặp qua lấy yếu thắng mạnh ví dụ không phải số ít nhất là những thiên tiêu kia hạt giống khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ thường thường tại trong lịch cảnh bộ phát tại trong t u y ệ t cảnh thực hiện lật bản đối phó những người này muốn đánh g i ế t liền cần làm đến nhất kích tất sát không phải vậy liền vẫn có khả năng bị lật bản thậm chí bị phản s á t xoa x o ạ n trong hư không vết nước hư không dày đặc cái này trong lúc thoáng qua cái kia lộng l ấ y không gì sánh được kiếm mang đã chạm kích mà tới thập đại tà ma toàn lực thôi động vạn ma trận h lam bảo châu quan hoa đại phóng cái kia cao tới mấy trăm vạn trượng toàn thân đen kịp sau lưng mọc lên tám tay cự ma thân ảnh trên thân ma khí sôi trào nó chỗ chán màu nâu đỏ mắt dọc nở rộ yêu dị hồng mang sau đó làm cho người rung động sự tình phát sinh cái k i a lộng lẫy không gì sánh được cũng rộng rãi sáng trói đến cực điểm một kiếm đang đến gần cái k i a cự ma tu la vạn t à vương hư ảnh lúc thế mà bị chặn lại thậm chí tại cái k i a yêu dị hồng mang bên dưới không ngừng run dày liền phản g phất gặp phải đáng sợ áp lực kiếm vô song sắc mặt hơi đổi một chút cái này bốn hồng chân ý bốn vậy mà tại run dày kiếm vô song trong lòng sôi trào đối với đạo này cự ma hư ảnh cường đại hắn cũng là có tâm lý chuẩn bị nhưng phát sinh trước mắt một màn thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết phải biết một kiếm này mặc dù không phải cực hạn của hắn nhưng hắn tự tin một kiếm này uy năng đủ để nghiền ép cơ hồ toàn bộ tu sĩ cùng giai thậm chí bộ phận đại la cường g i ả cũng không dám k i n h thường không nghĩ tới thế mà bị dễ dàng như vậy liền ngăn lại chỉ là một đạo ánh mắt bốn mà lại chẳng những t ù y tiện bị ngăn lại còn tại đối phương đạo kia ánh mắt phía dưới tiếng r u n g không thôi bốn đây là thực lực sai biệt biểu tượng a làm sao lại thành như vậy nhưng kiếm vô song chưa từng dừng tay hắn tiếp tục ngự kiếm mười ba thanh tiên kiếm đều xuất hiện bàng bạc kiếm ý tùy theo phóng thích mà ra đông tả lựa quanh thanh mai ngựa tre sương mai xuất thủy hoa đảo mày ngài băng cơ sợi vàng b á c minh thắng dòng người hồng trần ý đi tuyệt ảnh diệt không kiếm trận phú ma ông ba chỉ một thoáng hư không tiếng dung mười ba thanh tiên kiếm bắn ra kinh người kiếm ý lấy hồng trần ý là hạ tầm ở trong hư không tạo thành một tòa kinh thế kiếm trận tương đạo khủng bố vô ngần kiếm khí phóng lên tận trời những nơi đi qua hư không vặt mẹo vô hình vô tướng hủy diệt chi khí tàn phá bừa bãi bôn phía một tấm tre khuất bầu trời kiếm vòng cũng chống rồng sinh ra. đem toàn bộ bắc vực đều bao quát ở bên trong ngay sau đó một đạo cao tới mấy trăm vạn trượng kiếm ảnh hành không xuất thế kiếm áp vạn ma trận cùng vạn ma trận triệu hồi r a tu la vạn tà vương hư ảnh hình thành tư thế ngang nhau cái gì đúng là kiếm trận kiếm trận này lực lượng thật đáng sợ cảm ứng đến cái kia đem vạn ma trận đều dung chuyển lực lượng đám tà ma khiếp sợ không thôi thập đại tà ma cũng chấn động trong lòng kiếm này vô song kiếm đạo thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ tòa kiếm trận này cũng mạnh đến mức để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá sắp nắm giữ phục ma chu tiên kiếm ý hồng trần kiếm thiên một người thành trận kiế cái này quá kinh khủng t r ờ i ạ đây rốt cuộc lại như thế nào chiến đến dịch đơn giản như là hai tôn thần trí cao kỳ giống như căn bản không thể quan trắc phương xa có một vị người quan chiến mở miệng thanh tuyến run r à y trên mặt của hắn chạy xuống hai hàng huyết lệ h i ể n nhiên đây là c ư ơ n g ép quan sát viễn siêu mình tồn tại bố trí bị đạo vận phản vệ phạm nhân không thể nhìn thẳng thần đạo lý kia đặt ở tu sĩ trên thân cũng giống vậy phu cận giống như hắn hai mắt c h ả y máu người cũng không ít tất cả mọi người cảm thấy kinh dị song phương đều quá mạnh quá kinh khủng có lẽ chính là mặt khác chân tiên đi lên cũng khó thoát tử vong kết cục mà bọn hắn những n à y đời này đều vô vọng thành tiên tồn tại có thể mắt thấy một trận chiến như vậy thật sự là tam sinh hữu hạnh cho dù là giờ phút này chết đều không lô mau nhìn bọn hắn bọn hắn động có người lên tiếng kinh hô cứ việc mọi người đã tại liên tiếp trong rung động hơi choáng nhưng giờ phút này vẫn là bị hung hăng rung động đạo thiên đạo ở trên cái kia to lớn kiếm ảnh chém về phía cự ma hư ảnh sẽ thành công sao cái kia cự ma hư ảnh cũng động hắn cái thứ ba trong mắt dọc hồng mang đang loay lên chẳng lẽ là muốn lập lại chiêu cũ mới va chạm lại muốn tới phút cuối cùng một chiêu này sẽ phân thắng thua sao ai sẽ thắng tất cả mọi người khó mà bình tĩnh ánh mắt cùng nhiệt nhìn chằm chằm trong hư không kia hai đạo cự ảnh sau đó làm cho chúng sinh dùng mình sự tình phát sinh tú lam bảo châu hóa thành nồng đậm đến cực điểm u ám chi linh dung nhập tu la vạn t à vương hư ảnh để hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một k i a linh động nó chỗ chán trong mắt d ọ c hồng mang b ắ n ra cái kia mười ba thanh thiên kiếm bố trí mà thành kiếm trận kiếm ý cùng kiếm thế ngưng tụ mà thành kiếm ảnh khổng lồ thế mà tại khoảng cách cự ma trước người ba tức lúc bị nó cái chán mắt g ọ c phát ra yêu dị hồng mang chống đỡ sau đó vây một tiếng đột nhiên bẻ gãy kiếm vô xong gặp phạt hệ têu đau một tiếng. khoe miệng chạy xuống máu tươi nhưng cái này vẫn chưa xong chỉ gặp hồng mang kia tiếp tục đi tới sẽ được bẻ gãy cự kiếm hư ảnh bao phủ ở bên trong sau đó cái kia uy thế đáng sợ kiếm ảnh liên tiếp đứt từng khúc sụp đổ tan g d ã cuối cùng hóa thành từng luồng từng luồng lẹ k ẻ kiếm ý tiêu tán phốc phốc kiếm vô s o n g cũng khắt chế không được trong miệng một ngụm tiên huyết bỗng nhiên phun ra khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhật không gì sánh được khí tức bề b ạ i thậm chí kém chút ngã xuống đám mây khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc một kiếm này là hắn cho đến tận này phát huy mạnh nhất một kiếm có thể ở đây khác. hắn công phạt lại tựa như con kiến lây cây căn bản không được hiệu quả gì ngược lại bị phản vệ gây thương tích hồng mang kia là cái gì vì sao có thể đem kiếm trận của hắn diện hóa hư ảnh dạng này liên tiếp đứt từng khúc cái này quá kinh khủng để thân là quá hạng hai kiếm vô s o n g đều rung động có nén căn bản là không có cách phán đoán sau đó tôn này cự ma hư ảnh còn có thể phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào một màn này cũng triệt để rung động phương xa quan chiến chúng sinh làm sao lại kiếm tiên uy năng như thế kinh khủng một kiếm thế mà liền bị dạng này ngăn lại không vỡ nát kiếm tiên đều thổ huyết mẹ à sẽ không phải sau đó tôn này cự ma liền muốn đại h i ể n ma h uy đem kiếm tiên chém giết nơi này đi ai kiếm tiên đáng tiếc đông đảo người vây xem cũng nhịn không được thở dài lắc đầu thổn thức không thôi vị này kiếm tiên hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại nhưng cùng cái này cự ma so sánh liền so ra kém cọi đồng thời bọn hắn cũng đối với chính mình tương lai tràn đầy sợ hãi bọn hắn đều rất rõ ràng một khi vị này kiếm tiên vẫn lạc sau đó phải đối mặt cái kia cự ma hư ảnh chỉ sợ chính là bọn hắn ha ha kiếm vô song kiếm trận của ngươi cố nhiên lợi hại như cho ngươi thêm trăm năm nói không chừng chết chính là chúng ta nhưng bây giờ người h a có thể dung chuyển ta vạn ma trận chỗ triệu hồi ra tu la vạn tả vương chân thân địa ma thú cười lớn trong thanh â m mang theo niệm mai cùng độ cận còn có từng tia điên cuồng sau một khắc cái tia cự ma hư ảnh lại lần nữa đậu cái thứ ba mắt dọc buộc phát ra sáng chói h u y ế t quang kiếm vô song liên tục không ngừng lại thôi động kiếm trận lần nữa hiển hóa ra kiếm ảnh nên kích tầm ẩm hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng lại lần nữa đụng vào nhau mà lần này tiêu tán mà ra dư ba đặc biệt khủng bố phốc, phốc, phốc, phốc rất nhiều thực lực hơi yếu sinh linh cùng không có bảo trì đầy đủ khoảng cách nhân gian cương giả trong nháy mắt liền toàn bộ thân hình đều biến mất chỉ có một mảnh huyết vụ theo gió phiêu tán mà những cái kia tu vi còn có thể lại giữ vững khoảng cách an toàn sinh linh cũng là ho ra đời máu thân hình lảo đảo lùi lại ra ngoài ánh mắt của bọn hắn hai nhiên không gì sánh được cái này bốn vẹn vẹn dư ba mà thôi a làm sao lại thành như vậy cường hành bọn hắn đều đã khoảng cách mười mấy vạn dặm xa thế mà còn là bị lan đến gần càng kinh khủng chính là tại phía trước bọn họ hóa thành huyết vụ vẫn lạc sinh linh bên trong còn có không ít không kém gì thậm chí siêu việt bọn hắn tồn tại vẫn như trước trong nháy mắt liền vẫn l ạ ngay cả thời gian phản ứng đều không có có thể tưởng tượng một k í c h này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào mà va chạm hoạch tâm như thế nào đáng sợ những người may mắn còn sống sót cảm giác tê cả ra đầu ta rốt của biết vì sao trong sách cổ luôn nói không thành tiên t r u n g vì sâu kiến nguyên lai tại đối mặt tiên nhân chân chính thời điểm cho dù là ta như vậy cổ lão đại thừa kỳ tu sĩ cũng như con kiến hôi nhỏ bé cùng vô lực có sinh linh thì t h ả o nói nhỏ lấy mà ở đây sinh linh vô luận là ai nghe nói như thế sau đều trầm mặt lại lâm vào trầm tư sâu kiến ha ha cái này hình dung thật đúng là thỏa đáng đâu bất quá thành tiên phải trang liền mang ý nghĩa có được có thể cùng trên hư không mấy vị kia tranh phong tư cách chỉ sợ chưa hẳn đi vô luận là thập đại tà ma hay là tôn kia kiếm tiền nhìn liền đều là siêu việt bình thường chân tiên cường giả tuyệt thế đoán chừng chính là bọn hắn dĩ vãng nhận biết bên trong tiên nhân chân chính giáng lâm chỉ sợ cũng đến bại trận sau đó đúng lúc này một đạo thanh tịnh phá thoái âm vang lên k i ế m ảnh khổng lồ lại một lần nữa bị hồng quang đánh nát ngay cả cái kiêm mười ba thanh tiên kiếm tạo thành tuyệt ảnh diệt không kiếm trận đều bị cảm động kiếm vô xong lần nữa tiên huyết cuốn thân xác của hắn trở nên vô cùng phức t hắn biết chính mình lần này khả năng đến nhầm đối phương bố trí tòa trận pháp này đằng sau thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng lấy chính mình trạng thái bây giờ coi như át chủ bài ra hết cũng khó có thể dung chuyển nhưng hắn cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi quá muộn giờ phút này vạn ma trận đã đem toàn bộ bắc hải địa vực đều bao phủ vùng này không gian đã bị phong tỏa trừ phi có thể trong nháy mắt buộc phát ra vượt xa khỏi đại trận cực hạn chịu được lực lượng hoặc là phá trận nếu không tại trong phạm vi này ai cũng đừng nghĩ ra ngoài lại nói kiếm tiên chi đạo vốn là vô địch chi đạo muốn t u phục ma chu tiên kiếm ý cũng phải d ư thế nếu là hôm nay hắn tại tà ma trước mặt rút lui vậy tương đương là tự tay tống táng kiếm đạo của mình đừng nói là tu phục ma chu tiên kiếm ý chỉ sợ chính là kiếm đạo của hắn cũng đem dừng bước nơi này cho nên dù là biết rõ tất thua hắn cũng muốn thủ vương số dưới huống hồ bốn cũng chưa hẳn không phải hoàn toàn không có cơ hội nếu là ở chiến đấu kế tiếp bên trong hắn có thể đem đã hướng phục ma chu tiên kiếm ý thuế biến phục ma chu tiên ý hoàn toàn chuyển hóa thành công tuyệt cảnh lật bản không phải là không có khả năng lúc này thu la vạn tả vương hư ảnh lần nữa động nó quanh thân ma khi quay cuồng chỗ chán cái thứ ba trong mắt g ọ c quan mang đang tỏa、ra. phía sau tám tay phát ra đáng sợ như thế bá đạo không gì sánh được cứng ngắc bên trong mang theo một tia linh động ánh mắt khóa chặt kiếm vô s o n g về với bụi đất và cổ rốt cuộc đã đợi được cái này một sợi tàn phá thần n i ệ m được triệu hoán nhưng trung quy là kém quá nhiều không phải vậy ngươi sao lại dám hướng ta huy kiếm tại thời kỳ thái cổ ngươi như vậy hoàng mao tiểu nhi chính là tại dưới người của ta hầu hạ đều không đủ tư cách thu la vạn tà vương chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn vang vọng đất trời một cỗ hơi thở của thời gian đập vào mặt mà một mặt này cũng làm cho kiếm vô xong vây xem chúng sinh thậm chí là lấy sinh mệnh gắn bó vạn ma trận tà ma bộ tà các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m tạ ma quỷ đến từ thiên đường nguyên phiếu c ả m tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm bảy mươi hai miểu sát bảo châu nát tà v ư ơ n g vẫn chương hai trăm bảy mươi hai miểu sát bảo châu nát tà v ư ơ n g vẫn cái này bốn kiếm vô song động dung đánh lâu như vậy hắn mới vừa vạn phát hiện đạo này viễn cổ cự ma hư ảnh ánh mắt lại có một tia linh động chẳng lẽ vạn ma trận triệu hắn không chỉ là hư ảnh còn có hư ảnh bản tôn ý chí giờ khác này kiếm vô song phẳng phất thấy được vạn ma trận kinh thiên lai lịch m ư ờ hai chỉ là một đạo hư ảnh cùng một đạo tàn phá thần n i ệ m liền cường han đến tận đây nếu là thời kỳ đỉnh phong nên như thế nào cường đại thực sự không cách nào tưởng tượng vậy xem những người còn sót lại cũng trái tim đều đang phát run hư ảnh này đã đầy đủ khủng bố không nghĩ tới bốn lại vẫn là sống đáng sợ như vậy uy thế đoán trường vị kiếm t u này là không ngăn được xác suất lớn sẽ thua bắc sau đó bị đánh g i ế t mà không có gì bất ngờ xảy ra kiếm tiên vẫn lạc sau bọn hắn cũng sẽ không được thả hôm nay hơn phân nửa cũng đều muốn thân tử gạo tiêu không không chỉ là bọn hắn có lẽ toàn bộ nhân dân đều đem gặp nạn cùng thời khắc đó những cái kia tiềm ẩn nhân gian tiên đạo phía trên các đại năng bọn hắn cũng có bị chấn kinh đến cái này vạn ma trận rốt cuộc là thứ gì tu la vạn tà vương mặc dù là cổ lao ma đạo cự phách nhưng ở thời kỳ thái cổ cũng đã vẫn lạc về với bụi đất bị trận pháp triệu hồi r a hư ảnh thì cũng thôi đi từ xưa đến nay có thể thu lũng hoặc kích hoạt cường giả ở trong thiên địa lưu lại ân ký từ đó triệu hồi r a nó hư ảnh thậm chí phân thân ngăn địch trận pháp cùng thủ đoạn không phải số ít có thể ngay cả thần n i ệ m đều được triệu hắn mà tới là cái quỳ gì hẳn là cái này vạn ma trận là tu la vạn tà vương vì chính mình phục sinh chuẩn bị chuẩn bị ở sau phải biết tu vi đặt tới đại la kim tiên bắt đầu cũng chỉ phải chả có nhất nghiệm vẫn còn tồn tại liền có thể bất d i ệ t làm siêu thoát đại la tạo hóa cảnh cường giả liền càng thêm mặc dù chỉ là một sợi tàn phá thân nhiệm nhưng nó xuất hiện liền mang ý nghĩa tu la vạn tả vương lúc nào cũng có thể thoát ly về với bùi đất trạng thái trở về mà tại dạng này điểm thời gian một tôn cổ lao đến cực điểm ma đạo cự phách trở về có thể đón được tam giới lại là một trận gió tanh m ư a máu liên liên tại yêu thú tụ tập trong d ã y núi bế quan thanh khâu yêu vương cùng tại vô song thành nghỉ lại tế linh cây liễu đều trầm m c sau đó các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía t h ư giới nhìn mình người che chở người kia bọn ố n bên khác, Tama tộc cũng rung động đến quá sức. Vị đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng lao tổ Tông. Sống. Một Tama tộc tiêu biết Tổ bao b khác, quá sức. Lao đã Vị lạc hắn không hiểu siêu việt đại la tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng tuyệt đối biết đại la về với bùi đất trạng thái biết đối với đăng lâm đại la cảnh giới tồn tại mà nói trừ phi là bị bờ bên kia cảnh cường giả từ không gian thời gian cùng hết thể nhân quả vận mệnh phương diện bên trên xóa đi nếu không tử vong liền không phải điểm cuối cùng bây giờ lao tổ tông thần n i ệ m trở về cho dù là tàn phá cũng mang ý nghĩa lao tổ tông khả năng muốn thoát ly về với bùi đất trạng thái lại xuất hiện tại trong tam giới nhưng ngay sau đó sắc mặt của bọn hắn tranh luận thấy được đ ự c điểm muốn hỏi lão tổ tông trở về có cao hứng hay không bọn hắn tự nhiên là cao hứng có thể cao hứng điều kiện tiên quyết là bốn vị lao tổ tông này là có thể che chở bọn hắn mà không phải cho bọn hắn mang đến tai nạn cũng thì như hiện tại lao tổ tông thần n i ệ m sau khi khôi phục bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được khác biệt mỗi thời mỗi k h ắ c bị trận pháp rút ra ma lực cùng sinh mệnh lực đều tại tăng nhiều chiếu s u thế này xu dưới không dùng đến nửa ngày công phu bọn hắn liền phải bị hốt khô đây là cùng một chỗ duy trì trận pháp mặt khác tiểu tà ma không nói trước ngã xuống kết quả như những cái kia kém bọn hắn tà ma sớm ngã xuống chỉ sợ bọn họ cũng phải sớm đi vào trung yên t chờ chút sẽ không phải bốn đ ỗ n g nhiên thật đại tà ma nghĩ đến một cái khó nhất khả năng hẳn là cái này vạn ma trận nhưng thật ra là một loại nào đó hiến tế trận pháp tu la vạn tà vương chính là sáng tạo trận này tà ma cũng ở bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau mục đích đúng là gia tốc chính mình trở về hừ vạn ma trận bất quá cũng như vậy tu la vạn tà vương một đạo tàn phá thần nghiệm mà thôi qua đời nhiều năm có cái gì tốt tự phụ chỉ thường t ô i thôi kiếm vô song gấm thét quanh thân kiếm khí dũng đãng trong lúc nói chuyện Tuyên ảnh diệt không kiếm trận đã thu nhỏ đến nhỏ nhất pha vi mười ba thanh tiên kiếm lượn lờ quanh người xoay tròn minh mông uy áp tràn ngập bắt phương vô dụng coi như ta chỉ là một sợi t h ầ n nhiệm ở thời đại này nhân gian không người cũng có thể giết ta người hướng ta huy kiếm chính là tại tuyên cáo ngươi vẫn lạc thu la vạn t à vương chậm rãi mở miệng ầm ầm lời con chưa dứt kiếm vô song đã ngự sử mười ba thanh tiên kiếm c h ạ m kích mà tới trên người hắn kiếm y chưa từng có cường đại đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thuế biến phục ma chu tiên kiếm ý hình thức ban đầu vụ xuất hiện sau đó hướng tới hoàn mỹ trong chiến đấu đột phá a ngược lại là thú vị tu la vạn tả vương ba con mắt đánh giá kiếm vô s o n g nhìn thấy thời khắc đều đang phát sinh lột sắc kinh người kiếm ý không khỏi tảng án dương đáng tiếc ngươi không có tiến thêm một b ư ớ c thời gian không phải vậy lấy kiếm đạo của ngươi tương lai có lẽ thật sự có thể uy hiếp được ta ừ chưa hẳn đi tâm ta lâu nuôi phục ma ý cũng muốn chu ngươi đạn g càn k h ô n nhân kiếm hợp nhất mười ba tiên kiếm đạn g ma hồn chém kiếm vô s o n g tiếp tục thôi động kiếm trận quanh thân mười ba thanh tiên kiếm m ộ t phát kiếm khí cựu trùng chín triệu dặm kiếm ý quẩn quẫn như phúc tiên tri vân che khuất bầu trời kiếm vô song thể nội phục ma chu tiên ý điên cùng thể biến chu tiên phục ma kiếm ý hình thức ban đầu rất nhanh liền hoàn toàn xuất hiện trở lại như như thiểm điện tiếp tục tiến hóa trong hư không vô biên hồng trần kiếm ý cùng phục ma chu tiên kiếm ý x e lẫn cả người hắn đều phản g phất dung nhập kiếm trận một đạo ngàn vạn trượng kiếm ảnh trên bầu trời ngưng tụ không gì sánh được đáng sợ uy áp ở trong thiên địa tràn ra khắp nơi rất nhiều người đều đã nhìn ra một chiêu này chỉ sợ sẽ là vị này mới kinh diễm, diễm. kiếm tiên cuối cùng cũng là mạnh nhất chiêu thức thành bại đều ở đây nhất cử cho dù là tu la vạn tả vương cũng không thể không thán một chiêu này rất kinh diễm chỉ là đã xuất hiện hình thức ban đầu cũng còn tại khỏe mạnh trưởng thành phục ma chu tiên kiếm ý liền rất đáng được ca ngợi mà lại trong một kiếm này không chỉ có phục ma chu tiên kiếm ý còn có cùng hồng trần kiếm ý kết hợp hoàn mỹ khiến cho uy năng gia tăng thật lớn một kiếm này đủ để siêu việt cảnh giới t r ê n h lệ nếu không phải là hắn mà là đổi bất luận cái gì thực lực hơi yếu đại la ở đây chỉ sợ đều khó mà chống đỡ thậm chí có khả năng bị một kiếm này phản s á t không hổ là lấy hồng trần kiếm ý thành đạo kiếm tiên được x ư n g tụng là khí vận tri tử nhưng cũng tiếc ngươi gặp ta tu la vạn tả vương cười khẽ nói ra hắn thấy Thời khác này kiếm vô song nghiễm kiếm vô nhiên cùng hắn trước kia thấy cùng trước cái kia trong kia cảnh cảnh của thời, trong tuyệt biệt ộ phát khí h vận c tử trên khí không chi họ vận nữ bọn họ không có l n h Khác b i ệ duy nhất chính là những cái k i a khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ gặp phải địch nhân thực lực còn chưa đủ mạnh cho nên có thể k i a máu phản s á t mà kiếm vô song gặp hắn sở dĩ phải bị g i ế t nhưng tu la vạn tả vương không biết là ở trên vòm trời cái k i a ngàn vạn trượng kiếm ảnh ngưng tụ đồng thời khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực cũng đột nhiên vung ra một kiếm thi không đột nhiên t i ê n kiếm trong một chốc mắt đáng sợ kiếm ý bộ phát một đạo vô cùng kinh khủng lại cơ hội nhỏ không thể thấy phong cách cổ xưa kiếm ảnh bị chém ra trong c h ố p mắt xe rách không gian biến mất tại cuối tầm mắt động tĩnh này rung động thật sâu đến đây trong núi sinh linh nhất là giao chỉ nàng cảm nhận được trong nháy mắt đó kiếm ý cường đại nàng thậm chí cảm thấy được bản thân liền như là trong b i ể n rộng phiêu linh sâu kiến lực lượng như vậy thật là khiến người rung động cũng chính là nàng theo đuổi tuyệt đối vô địch chỉ có như vậy mới có thể thực hiện trong nội tâm nàng kế hoạch lớn bốn bác hải thiên cung kiếm ảnh khổng lộ phía dưới tu la vạn tả vương nhìn chằm chằm nhân kiếm hợp nhất khi tức càng ngày càng kinh người kiếm vô xong cái thứ ba mắt dọc bắt đầu lấp lóe trò chơi liền đến nơi l â y đi nên kết thúc tu la vạn tả vương trên thân bộ phát đáng sợ sát ý không có khả năng lại cho kiếm tiên này trưởng thành trưởng thành thời gian dù sao hắn chỉ là được triệu hắn ra một đạo h ư ảnh tăng thêm một sợi tàn phá thần niệm nếu là đối phương phục ma chu tiên kiếm ý đ ạ i thành nói không chừng thật sẽ bị lập bàn nên kết thúc vừa vặn lấy một tôn mới kinh diễm diễm kiếm tiên vẫn lạc hướng tam giới tuyên cáo hắn trở về kiếm vô song đồng dạng ôm ấp tương tự ý nghĩ nhân kiếm hợp nhất trạng thái giới hắn cảm giác đến chưa từng có cương đại thể nội liên tục không ngừng thuế bi hiện tại hắn trong nội tâm đã không có một t ơ một hào e ngại quả nhiên kiếm tiên tri lộ vẫn là phải không ngừng chiến đấu chỉ có trong chiến đấu trưởng thành mới là nhanh chóng nhất một kiếm này chắn hắn hết thảy nếu là có thể thành công một kiếm này qua đi hắn phục ma chu tiên ý đem hoàn toàn lộ s á t thành phục ma chu tiên kiếm ý mà hắn cũng có thể bằng vào bản đầy đủ phục ma chu tiên kiếm ý cản trở nhân gian chúng sinh mặt chém giết tu la vạn tà vương h ư ảnh đánh vỡ vạn ma trận nếu là không thành bốn hừ làm sao có thể không thành hắn nhất định có thể thành công ầm ầm tiếp theo trong né mắt nộ thật to tiếng vang lên ngàn vạn trượng kiếm ảnh cọ rửa xuống vô biên uy thế cùng vô tận kiếm uy cùng kiếm khí làm thiên địa đều biến sắc chúng sinh vô ý thức lần đầu khủng bố như thế kiếm đạo bọn hắn cuộc đời ý thấy rất nhiều sinh linh đều không tự giác siết chặt n ắ m đấm p h ả n phất chính mình cũng đứng trước cái này khủng bố đến cực điểm một kiếm thiên lan tông bên trong xa xa quan chiến c h â n tiên mạnh như thế cũng đều cả kinh vô ý thức nhìn về phía triệu vô cực đạo tràng tựa hồ lao tổ tông cũng tu qua kiếm đạo không biết lao tổ tông kiếm đạo cùng vị này kiếm tiền so sánh như thế nào nhưng bọn hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì kiếm ảnh kia đã đem tu la v vô tận kiếm ý cùng kiếm khí ở tại trên ma khu cọ rửa mà qua ở tại trên thân lưu lại vô số thật nhỏ vết rách chỉ có thể đến loại trình độ này sao mặc dù là như thế kinh khủng kiếm đạo cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn như vậy sao chúng sinh trợn mắt hốt mồm thật sự là khó có thể tưởng tượng chỉ là một đạo được triệu hoán gia hư ảnh thôi thế mà cũng có được khủng bố như vậy p h o n g ngự nhiều như vậy tuyệt cường kiếm khí cùng kiếm ý cọ rửa mà qua lại chỉ lưu lại chút nhỏ bé vết rách thật sự là khủng bố mà thừa nhận kiếm ý này cùng kiếm khí tu la vạn tả vương cũng động hắn cười, cười người coi là bằng cái này liền có thể rết ta sao v ư cười thoại â mắt, mắt. mắt thấy một màn này chúng sinh đều biến sắc lần nữa hung hăng chấn kính đến hồng mang kia đến cùng là cái gì thế mà liên tiếp ngăn lại kiếm tiên cực kỳ cường hãn công kích ba con mắt cũng quá mạnh đi ầm ầm nhưng vào lúc này một đạo tiếng oanh minh văng lên kiếm vô song cảm giác một cỗ đáng sợ kiếm ý với mình thân hợp trong kiếm ảnh bộc phát một đạo kiếm ảnh xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong so với ngàn vạn trượng kiếm ảnh khổng lồ đạo kiếm ảnh này lớn nhỏ gần như nhỏ không thể thấy lại vô cùng kinh khủng còn mang theo nồng đậm nhưng không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng nguồn lực lượng này khơi gợi lên kiếm vô song thể nội phục ma chu tiên kiếm ý cơ hồ là trong m n y mắt trong cơ thể hắn phục ma chu tiên ý liền hoàn thành hướng phục ma chu tiên kiếm ý chuyển biến kiếm vô song biết đây là bị nguồn lực lượng kia ảnh hưởng hắn cực kỳ kinh ngạc vậy rốt cuộc lại như thế nào lực lượng nơi phát ra lại là người nào vì sao chỉ là trong lúc lơ đáng ảnh hưởng liền có thể chờ hắn hoàn thành to lớn như vậy đột phá nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều đạo kiếm ảnh kia lấy hướng tu la vạn tả vương chạm kích mà đi cùng thời khắc đó tu la vạn tả vương cảm nhận được kiếm vô song biến hóa trên người kẻ này thể nội phục ma chu tiên ý toàn bộ lột s á t thành công vì sao đột nhiên hoàn thành trong lòng của hắn hiện lên mãnh liệt bất an nhưng hắn không rõ chính mình tại sao lại có cảm thụ như vậy rõ ràng liền xem như đối phương phục ma chu tiên kiếm ý tu luyện thành công cũng bất quá là đối với hắn nhiều một ít uy hiếp cùng từ tình huống tuyệt vọng chuyển biến đến nhiều một tia lật bản khả năng mà thôi như thế nào mang đến cho hắn mãnh liệt như thế bất an tu la vạn tả vương nghĩ mãi mà không rõ thằng đến đạo kia kinh khủng kiếm ảnh xuyên qua hầm mang xuyên thủng đầu của hắn tới làm bạn đáng sợ kiếm y đem hắn hư ảnh sụp đổ hối h ậ n tiêu diệt hầu như không còn tà ma tộc t r í bảo hữu lam bảo châu p h á thoái vạn ma trận cũng trong nháy mắt tan giã một màn này phát sinh không chỉ có để đám tà ma trừng to mắt cũng làm cho đám người quan chiến lâm vào ngốc trệ là người trong cuộc song phương một phương khác kiếm vô song cũng cả người đều ngây n g ẩ n cả người làm sao có thể cái này sao có thể hắn liều chết cũng chỉ là tại đối phương trên thân thể lưu lại vết rách tồn tại thế mà bị xuống đất an t o à rồi ngay cả thời gian phản ứng cùng cơ hội đều không có trong n g á y mắt liền hình thần câu diện tính cả tà ma tộc t r í bảo đều bị hủy diệt thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ kiếm vô song đơn giản không cách nào tưởng tượng cái kia cỗ t ử hắn vừa người trong kiếm ảnh bắn ra kiếm ý cùng cái kia đạo gần như không thể phát giác kiếm ảnh đến tột cùng là như thế nào cường đại nếu như kiếm ý này cùng kiếm ảnh mục tiêu không phải tu la vạn t à vương mà đổi lại là hắn hoặc là những người khác chỉ sợ cũng phải là giống nhau hạ tràng hình thần câu diện sẽ không còn có mặt khác kết cục mặc dù đã tu thành phục ma chu tiên kiếm ý cho dù quá trình biến đổi bất ngờ x ả ra chút vấn đề có thể bốn bỏ năm lên kiếm vô song bay về nhân gian mục đích đã đạt tới hắn hay là thật lâu không có khả năng tiêu tan đây rốt cuộc lại như thế nào chuyện nhân gian vì sao lại có tồn tại khủng bố như vậy lại vì sao muốn tại dạng này thời khắc mấu chốt đối với hắn làm vị thủ kiếm vô song không khỏi nghĩ đến lúc trước chỉ điểm mình lý tín tiền bối loại này bị thuần túy kiếm đạo nghiền ép đến vô lực toàn thân đều lạnh bút cảm giác hắn chỉ có tại lý tín tiền bối trước mặt mới cảm thụ qua mà mặt khác cho dù là đối mặt vị kia vô lượng kiếm tiền hắn cũng sẽ không như vậy chẳng lẽ tiền bối thật còn sống cũng không có vất l ạ kiếm vô song không nhị được nghĩ đến càng nghĩ kiếm vô song liền càng cảm thấy như vậy không được ta phải đi xác nhận một phen nghĩ tới đây kiếm vô song tâm niệm vừa động đáng sợ kiếm ý vỡ ra hư không cả người hắn đều chậm rãi ẩn vào trong đó trước khi đi kiếm vô song ánh mắt rơi vào phía dưới nhìn chăm chú lên vạn ma trận phá sau rơi là tả trên đất đám tà ma cuối cùng vẫn không có huy kiếm thôi vạn ma trận bên trong những tà ma này dư nhiệt lấy tự thân pháp lực cùng sinh mệnh lực cung cấp nuôi dưỡng tu la vạn tà vương hư ảnh kinh người tiêu hao vốn là dẫn đến mỗi thời mỗi khắc đều có tà ma bị rút khô chết đi cho dù là thập đại tà ma cũng bị thu g i n giống g hư quỷ giống như bây giờ vạn ma trận bị phá to lớn phản vệ làm cho người miệng vốn là không giàu có đám tà ma lần nữa t ử thương hơn phân nửa thập đại tà ma cũng lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái liền ngay cả trí bảo cũng bị mất không thành tài được mà lại hắn phục ma chu tiên kiếm y đã tu luyện thành công tại muốn lấy được tiến bộ cũng không phải giết cái này mấy cái không biết có thể hay không sống tà ma có thể giải quyết vấn đề lại dưỡng dưỡng đi lần sau gặp được bình cảnh thời điểm lại đến về phần hiện tại tôi cũng đừng có ảnh hưởng hắn đi xác nhận tiền bối an u y nếu là tiền bối còn tại hắn còn muốn cầu tiền bối chỉ điểm một phen đâu các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m tạ m ộ 6 t 8 ă m sáu m ư 3 i sáu t á n g u y ê n phiếu c ả m tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tấu chương s o n g chương 273. m ấ y cái kỷ nguyên t r ư ớ c cường giả sơ đại hồng trần kiếm tiên tái hiện chương 273, m ấ y cái kỷ nguyên t r ư ớ c cường giả sơ đại hồng trần kiếm tiên tái hiện kiếm vô song sau khi rời đi thật lâu toàn bộ bắc hải địa giới sinh linh đều vỡ tổ vừa mới đó là chuyện gì xảy ra không biết ta chỉ thấy cái kia cự ma con mắt thứ ba bên trong bắn hảo quan g màu đỏ sau đó liền không có sau đó đúng vậy à không có thanh thế kinh người chiến đấu cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa cái kia cự ma cứ như vậy l ạ g yên không tiếng động mất đi l ạ g yên không một tiếng động không thỏa đáng đi làm sao không thỏa đáng mặc dù trước đây song phương là tiến hành thanh thế thật lớn chiến đấu nhưng cuối cùng một đợt kia ngươi dám nói có cái gì động t í n h lớn chính là ta chỉ là đến màu đỏ ánh mắt xuất hiện chặt lại kiếm ý cọ rửa sau đó một giây sau cái kia cự ma hư ảnh liền sụp đổ viên kia cho chúng ta nhân gian mang đến sâu nặng thai nạn l u a m bảo châu cũng bị phá hủy Đáng tá m A c à nghe lại n ư ư m rất lợi hại dáng vẻ không biết đạo hữu bây giờ cảnh giới cỡ nào bất tài đại học sĩ đại học sĩ lớn bao nhiêu là bậc nào cảnh giới các bậc tiên nhân phía dưới chia làm đồng sinh tú tài cử nhân tiến sĩ hàn lâm đại học sĩ đại nho bàn thánh so sánh ta tiên đạo hệ thống tu hành nho tu to lớn học sĩ tương đương với hợp đạo cảnh đại năng nguyên lai là hợp đạo cảnh đạo hữu quả nhiên lợi hại đúng vậy thôi nho tu ban thánh cảnh phía trên chính là a thánh a thánh cảnh cường giả liền có thể chiến địa tiên nếu là có thể thành tựu nho thánh vị trí thậm chí có thể sánh vai kim tiên đại năng vậy thì thật là quá lợi hại ta đều muốn chuyển tu nho pháp khu khụ nhưng nho tu cũng không phải không có khuyết điểm cái này có cái gì thu hoạch được lực lượng phương thức nào có không có khuyết điểm đạo hữu hay là mau nói đi, đi nho tu không thể được trường sinh cái gì không thể được trường sinh cái k i a đã tu luyện làm gì dùng có thể làm thiên địa lập tâm vì sinh dân lập m ệ n h là, là vạn thánh quên đi thôi không thể được trường sinh đây không phải là phế mạnh hơn thì như thế nào nhiều nhất mấy trăm năm liền bất quá là xương khô một bộ đạo hữu lời này quá mức đi ta nho đạo nào có ngươi nói không chịu nổi ngươi thân là người tu tiên hẳn là không có một chút cứu vết thương sinh quản lý thế gian trí hướng ừ chúng ta tu hành không phải là vì trường sinh nếu không thể đến trường sinh còn tu cái gì tiên chính là v ề phần ngươi nói cứu vết thương sinh quản lý thế giới nếu là thế giới gặp đại nạn chúng ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn nhưng nếu là vương t r i ề u thay đổi vạn vật chúng linh tướng cạnh như vậy quy luật tự nhiên biến hóa đưa đến khó khăn chúng ta lại há có thể nhúng tay nhúng tay chẳng phải là làm trái thiên đạo Tốt tà Giết tổng tuân thiên đạo đi. Hiện tại chúng ma bị kiếm tiên trọng thương, thế ra, phía kia ma sao ma đạo đạo đạo đi. đạo hưu những hắn không Hiện chúng chính hưu ngươi dưới các có có nói này bọn giờ. gi kiếm lý, làm là là bây bị cự ma hư ảnh sụp đổ cùng vạn ma trận phá đến xác thực không minh bạch nhưng tất cả những thứ này đều có thể bị quy công cho vị k i a kiếm tiên cường đại có lẽ là vị k i a đột nhiên ngộ đạo sức chiến đấu đại bạo phát từ xưa đến nay chuyện như vậy cũng không hiếm thấy cái này không trọng yếu trọng yếu là hiện tại bọn hắn muốn làm sao nếu là muốn c h ả m thảo trừ c a n n h ấ t cử tiêu diệt tất cả tà ma có lẽ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất bỏ lỡ cơ hội lần này còn muốn liền khó nhưng nếu là hiện tại xuống dưới chiến đấu bốn mặc dù tà ma đều đã đại tàn có thể thập đại tà ma dù sao cũng là siêu việt chân tiên cường giả sắp chết lão hổ cũng có tính t ỉ n h nếu rơi vào tay kéo lên đệm lưng có thể làm như thế nào tốt bọn hắn cũng không muốn chết hoặc là nói không có cái thứ nhất chịu chết dũng khí nhìn đến đây như là thanh khâu yêu vương tế linh cây liếu các cường giả đều thu hồi ánh mắt không có cái gì để mắt chỉ những thứ này tầm thường không cần đầu vóc muốn đều không có hướng đám tà ma khởi s ư ớ n g tiến công dũng khí nếu là thật sự có ai dám khởi s ư ớ n g tiến công cũng là ngu xuẩn chân tiên cảnh đều không có một cái ai cho bọn hắn lá gan đi khiêu khích như vậy số lượng tà ma coi như đám tà ma vẫn l ạ hơn phân nửa còn sống cũng toàn bộ đại tàn sớm đã tu thành cảnh giới kim tiên thập đại tà ma cũng không phải chưa thành tiên đạo người có thể khiêu khích nhất là thanh khâu yêu vương người khác có chú ý đến hay không nàng không biết có thể nàng lại thấy được rõ ràng cái kia đạo gần như không thể phát giác kiếm ảnh nơi phát ra rõ ràng là nhạc tính sư tôn chỗ ngọn núi kia là vị kia xuất thủ thanh khâu yêu vương không hiểu nhìn qua ngọn núi kia phương hướng ánh mắt tràn đầy không hiểu vị kia tại sao lại đột nhiên xuất thủ là có khác mưu đồ hay là có ẩn tính khác thanh k â u yêu vương nghĩ mãi mà không rõ chợt không nghĩ thêm dù sao hết thể cũng chỉ là cao hơn tồn tại mư đồ thôi nàng cũng bất quá là tạo hóa cảnh tồn tại nếu là áp đảo tạo hóa phía trên bờ bên kia thật muốn tính toán cái gì nàng cũng không có tư cách tham dự có thể hay không trở thành quân cờ đều muốn xem người ta tâm tình tùy tiện đi chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng liền tốt nếu là ảnh hưởng đến muốn vậy cũng không có gì cái gọi là dù sao vị kia là nhạc tĩnh sư tôn sư đồ một thể vị t i a tổng sẽ không tự d ư n g đối với nhạc tính bất lợi không có việc gì về phần rơi vào bắc hải đám tám a bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có chấm tới mỗi một tờ trên gương mặt đều treo không thể tin chúng ta cứ như vậy bạn lao tổ tông cứ như vậy bị gạt bỏ ngay cả u lam bảo châu đều không thể bảo trụ cuối cùng xuất hiện vậy rốt cuộc là cái gì a vì sao cường đại như vậy hẳn là tên kia kiếm tiên vốn là giả heo ăn thì h ổ giả dạng làm như vậy gian nan bộ dáng chính là vì để cho chúng ta bông u lòng cảnh giác sau đó nhất kích tất sát cái này không phải là không có khả năng ừ cái gì không phải là không có khả năng ta nhìn chính là như vậy nội tâm bẩn thiệu kiếm tiên đáng giận chơi kiếm tâm đ i ể bẩn ai đi cái này đều không phải là mấu chốt mấu chốt là chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ vạn ma trận hao hết tộc ta sau cùng tinh nhuệ liền ngay cả cái kia mười vị đại nhân cũng đã suy yếu không gì sánh được mà người chung quanh ở giữa tu sĩ nhìn chằm chằm nếu là bọn họ hiện tại không tới chúng ta nên làm cái gì ha ha cái này có cái gì tốt lo lắng ta chính là cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta thừa lúc vắng mà vào vì sao người ngốc sao mười vị đại nhân mặc dù tán huyết nhưng cũng không phải tiên đạo phía dưới tồn tại có thể khiêu khích ngươi nhìn nơi này nơi nào còn có tiên đạo phía trên cường giả không sai ta nhìn cho dù là chân tiên cũng chưa chắc dám động thủ bọn hắn không có phần thắng cái tiệc nếu là thật sự có lăng đầu thanh động thủ đ u đó chính là hắn ngu xuẩn bốn một bên khác thiên lan tông bên trong viễn trình quan chiến các tu sĩ lưu lên không rời thu hồi ánh mắt cho dù là đã tu thành chân tiên cũng còn tại dư vị nhất là những cái k i a không có tu kiếm bọn hắn cảm thấy mình không có tu luyện kiếm đạo thật đáng tiếc vị tiệc kiếm tiên thực sự quá ba khí ngự kiếm cũng là thật đẹp trai so sánh dưới dùng đao dùng chỉ dùng chân đều lộ ra rất không có mặt bài thực sự không phù hợp thân phận của bọn hắn chỉ tiếp hiện tại đổi tu đã quá muộn bọn hắn chỉ có thể nếm thử đem đạo pháp của mình đổi đến đẹp trai hơn cùng lúc đó ngâm đâm đâm chém giết tu la vạn t à vương cũng đem vũ lam bảo châu hủy diệt còn thành công đem nổi văng ra ngoài m ỉ m c ư ờ i g i ấ u chi kiếm vô song sau l ư n g triệu vô cực tâm tình vui vẻ hắn trước kia liền nhìn ra vạn ma trận hạch tâm nhưng thật ra là cái kia u lam bảo châu đồ chơi kia cũng là kia cái gì t à vương một sợi tàn phá thần n i ệ m chỗ ẩn thân đoán chừng là tu la vạn t à vương chuẩn bị ở sau vì chính là gia tốc về với bụi đất trở về tốc độ bây giờ bị hắn vỡ nát chỉ ít trăm vạn năm bên trong là vô vọng trở về hắc <cười> hắc triệu vô cực trong lòng đắc y chuẩn bị tu luyện đúng lúc này hắn cảm giác chính mình trải rộng thiên lan tông trong ngoài thần thức bị xúc động có người đang đến gần thiên lan tông là ai chờ chút đây là bốn kiếm vô s o n g g i a hỏa này quả nhiên tới tìm hắn triệu vô cực hơi n h ư ớ n g mày chất cả người biến mất tại nguyên chỗ bốn trong vết nước hư không kiếm vô s o n g chính hướng phía thiên lan tông phương hướng tiến lên toàn thân tản ra không thể nói nói ra vận triệu vô cực đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn doa đến kiếm vô s o n g kém chút ngự kiếm đều mất rồi phải biết trong truyền thuyết trong vết nước hư không sinh hoạt một loại tên là hư không tri côn sinh vật mặc dù bình thường không phải đại là không thể gặp nhưng nếu là nó bản thân nguyện ý không phải đại la cũng có thể nhìn thấy nó hành tung loại sinh vật này không thể tu hành lại trời sinh có được tự do truyền thuyết không gian năng lực cùng tại không gian tri đạo có được khó thể tưởng tượng tiên phú chỉ cần trưởng thành liền c ó được sánh vai đại la nhục thân mấu chốt nhất hay là quần cư sinh vật nếu là gặp phải liền phiền phức thằng đến thấy rõ ràng là triệu vô cực kiếm vô song mới buông xuống nỗi lòng lo lắng ngay sau đó trong lòng liền hiện ra cùng n h ỉ khuôn mặt này chính là hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên chính là thái dương tiền bối không thể nghi ngờ xem ra suy đoán của hắn quả nhiên không sai tiền bối thật không có vẫn lạ tốt tốt tốt nhưng nhiều năm như vậy không gặp kiếm vô song cũng không nắm chắc được tiền bối đối với hắn là thái độ gì như đạo kiếm ảnh kia thật là tiền bối phát ra tiền bối kia thực lực tất nhiên đã tới khó có thể tưởng tượng tình trạng nói không chừng đã áp đảo đại là phía trên hay là cẩn thận tốt hơn không phải vậy nếu như chọc giận tiền bối có thể khóc đều không có chỗ để khóc thái dương lý tin tiền bối kiếm vô song thăm dò tính hỏi triệu vô cực mặt không biểu tình sau lưng huy hoàng sáng trói đến cực điểm kiếm ý bộc phát to lớn phong cách cổ xưa kiếm ý cọ rửa xuống kiếm vô song mặt múi tràn đầy kinh dị toàn thân đều run dày tiền bối thế mà đột nhiên công kích hắn vì sao đây là vì gì a rõ ràng lúc trước tiền bối còn như thế kiên nhẫn chỉ đạo hắn làm sao gặp lại lại không nói một lời liền r ú t kiếm nhưng cũng thật không hổ là tiền bối liên kiếm đều vô dụng chỉ là kiếm ý liền để linh hồn hắn đều phản g phất tại run rẩy kiếm vô s o n g không khỏi hưng phấn hắn đến đây tìm tiền bối không phải là vì tìm kiếm chỉ điểm cùng tiền bối đ ấ u kiếm chính hợp ý hắn vậy liền để hắn nhìn xem cùng tiền bối tranh lệch ở nơi nào đi vừa nghĩ đến đây kiếm vô xong quanh người mười ba thanh tiên kiếm lần nữa b ộ c phát sáng trói thần quang nhưng triệu vô cực kiếm ý thực sự quá nhanh kiếm vô song đang m u ố n xuất kiếm kiếm ý kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm hư ảnh liền đã xuyên qua hắn t i ê n khu mà trong dự liệu đau đớn cũng không có đến kiếm vô song con người địa chấn tiền bối công kích vậy mà không có đối với hắn tạo thành tổn thương đây là vì gì chẳng lẽ tiền bối mục đích không phải công kích hắn kiếm vô song nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát chuẩn bị mở miệng hỏi t h ă m dùng linh hoạt ba tức không nát miệng lưỡi tìm tòi hư thực nhưng hư n còn chưa mở lời triệu vô cực thanh em đã vang vọng đạo hữu ra gặp một lần đi ta biết ngươi tại ngay vậy kiếm vô song rung động trong lòng không hiểu. tiền đối lời này là có ý gì hẳn là nơi đây còn có những người k h á c tại làm sao có thể nếu là thật sự có người ngay cả hắn cái này đường đường quá hạng hai kiếm t i ê n đều không có mảy may phát giác vậy đối phương đến cùng cần phải mạnh bao nhiêu thậm chí hướng xấu nhất địa phương muốn nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho hắn chẳng phải là rất đơn giản liền có thể đất thủ làm không tốt bị giết cũng không biết đây thật là quá nguy hiểm hắn còn không có chứng đạo đại la a không có về với bụi đất làm lại cơ hội nếu là bị z liền thật sẽ đã chết rất triệt đề nếu là chết ở chỗ địch nhân trong chinh chiến hắn cũng nên nhận có thể bị đánh lén mà chết mà đức hắn tuyệt đối sẽ trở thành kiếm tiên sỉ n h ụ không thể loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh nghĩ như vậy kiếm vô song ngưng thần n í n hơi quan sát đến tình huống chung quanh hắn ngược lại muốn xem xem là dạng gì r a hỏa giấu ở phụ cận vài giây sau một đạo có chút thân ảnh hư hảo chậm rãi hiện hiện đó là thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt trong nháy mắt kiếm vô song cả khuôn mặt đều viết đầy rung động cùng không thể tin được cái này sao có thể lại là hồng trần hộ kiếm sơ đại chủ nhân lúc trước lấy tàn hồn trạng thái ký túc tại hồng trần trung ý sơ đại hồng trần kiếm tiên vị tiền bối này không phải tại hắn phi thăng tiên giới sau liền từ bên cạnh hắn rời đi a nguyên lai、like、thế mà một mực đợi tại bên cạnh hắn không đi mà lại tiền bối khi tức là chuyện gì xảy ra cảm giác mịt mờ nồng đậm không thể suy nghĩ hẳn là cũng ở trên hàn bốn triệu vô cực nhìn xem đạo thân ả n h này không hiểu cảm thấy có chút quen mắt ngay sau đó nhớ tới một số năm trước một ngày sử dụng tiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ nhìn thấy xuất hiện ở trong đầu hắn hiện hiện khi đó còn rất trẻ kiếm vô số bốn cung hồng trần ý câu thơ bốn phát hiện sống nhờ tại hồng trần trung ý tiên nhân tàn hồn bốn tiên nhân tàn hồn đúng rồi thiên nhân tàn hồn triệu vô cực lập tức đem hai đạo thân ảnh hư hào liên hệ không sai đạo thân ảnh này chính là lúc trước hắn cảm nhận được về sau lại nhìn thấy kiếm vô s o n g câu thông hồng trần ý lúc phát hiện đạo tàn hồn kia không nghĩ tới hôm nay lại cường đại như vậy triệu vô cực lần nữa quan sát vị này sơ đại hồng trần kiếm tiên nó đi qua tuế nguyệt cùng vận mệnh quy tích tại ánh mắt của hắn bên trong h i ệ n hiện một lát sau triệu vô cực thu hồi ánh mắt thì ra là thế vị này sơ đại hồng trần kiếm tiên lại là mấy cái kỷ nguyên chức chứng đạo đại la tồn tại cũng là vị thứ nhất tu luyện hồng trần kiếm đạo chứng được đại la đạo quả kiếm tiên thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. nó không chỉ có là hồng trần hộp kiếm chủ nhân càng là hồng trần hộp kiếm cùng vô song thành người sáng lập trong hộp kiếm cuối cùng cũng là mạnh nhất một kiếm chính là nó b ẩ n dưỡng vô số trợ tuyến nguyện nương theo t r i n h chiến cả đời bản mệnh tiên kiếm mà vô song thành tại cái kia tam giới chưa phân xa xôi n ê n đại cũng là uy c h ấ n tam giới thế lực lớn chỉ là theo sơ đại hồng trần kiếm tiên mất đi xuống dốc bất quá cái này không trọng yếu vô song thành phát triển lịch trình như thế nào triệu vô cực cũng không có hứng thú cường cổ yêu đình đều đã hủy diện có được mở bên kia tiệt giáo đều có rách nát một ngày càng không nói đến là chỉ là đại la kim tiên thành lập thế lực suy bại chẳng lẽ không phải như cùng người thế vương t r i ề u thay đổi giống như bình thường triệu vô cực chú ý trọng điểm từ đầu đến cuối tại sơ đại hồng trần kiếm tiên bản nhân liên vị này sơ đại hồng trần kiếm tiên kinh lịch bất kể thế nào nhìn đều giống như một bản nam nhiều lần s á n g văn chỉ t i ế p cuối cùng không phải thời đại nhân vật chính cùng những cái kia cầm nhân vật chính mô bản khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ so sánh vận khí hay là kém một chút mà khí vận mà nói tại tu hành tiền kỳ thể hiện khả năng còn không phải hết sức rõ ràng có thể càng là đến hậu kỳ nhất là đại hậu kỳ trên lệch liền càng có thể được đến thể hiện đến đại la trở lên cảnh giới càng là có thể nói sai một ly đi nghìn dặm các đại l a o cầu hạ cất giữ gạt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bốn nguyên nhân cái chết buồn cười đại la kim tiên nhất là tại đột phá tu vi thời điểm loại tranh lệch này đặc biệt rõ ràng đây cũng là triệu vô cực cảm thấy nhất vị này sơ đại hồng trần kiếm tiên đáng tiết điểm từ khai thiên lập địa tới nay vị thứ nhất hồng trần thành đạo kiếm tiên thực lực mạnh mẽ không gì sánh được thậm chí không kém gì bộ phận tạo hóa cảnh siêu cấp đại năng nếu là bình thường phát triển cơ hồ là tất nhiên thành tựu tạo hóa tồn tại kết quả vậy mà hy kịch tính gây tại đột phá cảnh giới thậm chí đều không phải là vẫn lạc tại giới lôi k i ế p mà là thuần túy chết bởi đột phá thất bại chật chật đường đường đại la kiếm tiên nguyên nhân cái chết buồn cười như vậy như thế nào để cho người ta không cảm thấy thổn thức a bất quá triệu vô cực ngược lại là đối với cái này có chút ý nghĩ có lẽ sơ đại hồng trần kiếm tiên vẫn lạc cũng không phải là ngẫu nhiên mà là mệnh chung chú định vì chính là cho kiếm vô song đưa binh khí cùng giai đoạn tính bàn tay vàng lao ra ra đây chính là không có hưởng thụ nhân vật chính đãi nộ trên đất liền xem như quét ngang một thế thiên tiêu kết quả là cũng bất quá biến thành cho nhân vật chính online đưa treo c ặ c c ặ c làm công công cụ hình người thôi dù sao tại thiên đạo trong mắt người bình thường mạnh không mạnh không trọng yếu trọng yếu là tuyển định khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ phát không phát dục được lên triệu vô cực hoàn toàn có thể lý giải mặc dù như vậy ít nhiều đối với bị hy sinh người có chút tàn khốc nhưng đứng tại thiên đạo vô tình đại ái vô tư góc độ vì thôi động thế giới tốt hơn phát triển cá nhân v i n h đục thậm chí sinh mệnh đều thực sự không đáng giá nhắc tới hết hệ vì càng vĩ đại lợi ích mà lại mặc dù vẫn lạc một lần nhưng sơ đại hồng trần kiếm tiên cũng không phải không có khả năng lại trở về lần nữa trở về là tại hoàng kim đại thế lại cùng khí vận c h i t ử kết duyên nói không chừng có thể đứng ở so kiếp trước cao hơn độ cao từ ánh mắt lâu dài đến xem sơ đại hồng trần kiếm tiên mặc dù được an bài đến rõ ràng nhưng cũng không lỗ triệu vô cực cảm giác đổi lại hắn là thiên đạo nói cũng sẽ không làm được so thiên đạo tốt hơn mà lại cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn cương giả là người mạnh hơn mở đường đây là chính xác về phần vị này sơ đại hồng trần kiếm tiên tàn hồn tại sao lại tại hồng trần ý bên trong lại vì sao muốn lén lút dấu ở kiếm vô xong bên người triệu vô cực trong lòng cũng đã có đáp án hồng trần ý chính là sơ đại hồng trần kiếm tiên luận dưỡng vô số thuế nguyện bản mệnh tiên kiếm trong đó vốn là chất chứa nó thần niệm vị này hồng trần kiếm tiên vẫn lạc thời điểm cũng từng đem phân hồn phong ấn tại hồng trần ý bên trong tiến nhập ngụy về với bùi đất trạng thái cho đến hồng trần hộp kiếm bị kiếm vô s o n g mở ra cái này bôi phân hồn mới chậm d ã i khôi phục mà vì gì muốn lén lút giấu ở kiếm vô xong bên người thì càng đơn giản trải qua một đoạn thời gian làm bạn sơ đại hồng trần kiếm tiên đã đem kiếm vô xong coi là truyền nhân của mình vì để cho kiếm vô song đạt được đầy đủ vị này tại kiếm vô song phi thăng tiên giới thời điểm liền tuyên bố muốn ly khai sau đó liền một mực theo đôi mặc dù chỉ là tàn hồn trạng thái nhưng sơ đại hồng trần kiếm tiên dù sao cũng là chứng được đại la đạo quả tồn tại muốn không bị phát hiện hay là rất đơn giản mà lại hắn thực lực cũng theo thời gian trôi qua đang chậm rãi khôi phục tại quá khứ thuế nguyệt bên trong kiếm vô song rất nhiều lần gặp phải nguy cơ đều là vị này âm thầm ra tay tương trợ mới để giải quyết bao quát lần này giao đấu vạn ma trận vị này cũng đã vận sức chờ phát động nếu không phải hắn xuất thủ vị này cũng sẽ xuất thủ tương trợ mặc dù còn không có khôi phục lại đ ỉ n h phong nhưng từ vạn ma trận triệu hồi ra tu la vạn tà vương hư ảnh thủ hạ đem kiếm vô song cứu đi hay là không thành vấn đề có sao nói vậy đãi ngộ như vậy triệu vô cực đều cảm thấy hâm mộ hắn cũng muốn như vậy đáng tin còn tận chức tận trách công cụ hình người người hộ đạo tiền bối đáng tiếc hắn không có hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá cái này cũng không có gì dựa vào chính mình cũng rất tốt người khác trung quy là ngoại lực không dựa vào được chỉ có chính mình có được lực lượng vô địch mới là thật ta bây giờ lực lượng chẳng lẽ không thơm nghĩ tới đây triệu vô cực liền thoải mái mà liên tại triệu vô cực liên tưởng tán phát công phu bên trong sơ đại hồng trần kiếm tiên cùng kiếm vô song đã ẩn ý đưa tình đối mặt bắt đầu trình diễn xa cách từ lâu trùng phủng tiền hậu bối tình thâm tiết mục tiền bối ngại là sơ đại tiền bối sao không sai là ta thiểu vô song ngươi thật trưởng thành tiền bối ngay hẳn là một mực đi theo bên cạnh ta có thể nói như vậy. vậy ta gặp phải nguy cơ lúc tuyệt sử phùng sinh ngươi kế thừa hồng trần ý cũng tu thành hồng trần kiếm đạo trở thành kế ta đằng sau vị thứ hai hồng trần kiếm tiên tuy không sư đồ chi danh có thể kỳ thực cùng ta truyền nhân lại có gì dị ngươi gặp được nguy hiểm ta lại há có thể không giúp đỡ ngươi tiền bối tốt những cái kêu hư đầu ban não lời nói thì không cần nói kiếm tiền vẫn là phải cầm kiếm nói chuyện ý của ngài là qua chút thời gian ngươi ta luận bản một phen đi để cho ta nhìn xem tu thành phục ma chu tiên kiếm ý ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu tiến bộ ngài muốn cùng ta đ ấ u kiếm vậy bây giờ liền có thể à, làm gì còn muốn qua chút thời gian kiếm tu xâm nhập giao lưu không phân thời điểm bất luận ban ngày đêm tối tùy thời tùy c h ỗ đều có thể cái này là ngài dạy ta nói thì nói như thế nhưng cũng muốn phân trường hợp đi ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là trường hợp nào cũng đối một phen anh anh em em sau kiếm vô s o n g lần nữa nhìn về phía triệu vô cực hắn cảm thấy mình thật sự là không nên thế mà nhìn thấy sơ đại tiền bối liền quên thái dương tiền bối làm sao có thể như vậy a sơ đại tiền bối là đ á i hắn tình thâm nghĩa trọng có thể thái dương tiền bối cũng là hắn rất kính trọng tiền bối a nhất là hắn rõ ràng là đến đây b á i phòng thái dương tiền bối kết quả kém chút ngay trước thái dương tiền bối mặt cùng sơ đại tiền bối đấu kiếm luật bàn cái này thật sự là đối với thái dương tiền bối thất kính hắn nhìn qua triệu vô cực mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói thật có lỗi tiền bối ta không phải cố ý xem nhẹ ngài ta chỉ là quên ngài còn tại. triệu vô cực nghe được khoe miệng quất thẳng tới đây là cái gì nịch thiên phát biểu rõ ràng là chuyện rất bình thường làm sao trải qua gia hỏa này nói chuyện liền có chút kỳ quái cực kỳ giống hải vương trích lời hẳn là hồng trần đạo tu luyện đến chỗ sâu tự nhiên t ạ n bã không thể nào nhưng triệu vô cực cũng lười quản coi như gia hỏa này tu luyện thành cặn bã thì sao nhân phẩm như thế nào cùng hắn có nửa xu quan hệ chỉ cần tương lai có thể để cho hắn sử dụng là được hắn sẽ hiện thân đều là bởi vì cảm nhận được kiếm vô xong đến cùng đi theo kiếm vô xong đến một cỗ đến gần vô hạn đại là khí tức dù sao hắn tại kiếm vô song vận mệnh quỹ tích bên trong có nhìn thấy nó đến mà cũng không biết là hắn đối với vận mệnh k h ô n g chế không đủ hay là thực lực quá yếu lại hoặc là nguyên nhân gì khác hắn đang nhìn trộm kiếm vô song vận mệnh quỹ tích lúc nhưng không có cảm nhận được cô khí tức kia triệu vô cực nghĩ nghĩ nói không có việc gì ngược lại là ngươi làm sao đến đây bãi phòng ta kiếm vô s o n g ta là tu luyện đi vào nhân gian kết quả g i a o đ ấ u tà ma gặp phải nguy cơ thời khắc mấu chốt một cỗ kiếm ý đột nhiên mục phát dẫn đạo ta hoàn thành tu luyện cũng chém giết khả phố địch nhân a ta cảm giác rất như là tiền bối khí tức cho nên đến đây bãi phòng cảm giác của ngươi không có sai vậy ta đột nhiên hoàn thành phục ma chu tiên kiếm ý tu luyện chỉ là ngoài ý muốn thôi ngoài ý muốn trong kiếm ý của ta chất chứa chu tả chi lực chẳng lẽ không sai chu tả chi lực cùng phục ma chu tiên kiếm chúng ý chỗ bao dung phục ma chân ý có tương cận chỗ bởi vậy ra tốc ngươi tấn thăng quả là thế đa tạ tiền bối cũng không cần nói cảm ơn đây cũng là chính ngươi cố gắng tiền bối kia không bằng chúng ta đấu kiếm một phen để cho ta nhìn xem cùng ngái trên lệ ngươi sẽ chết a ta cách không chém tu la vạn tả vương một kiếm tia ngươi chống đỡ được ngăn không được đó không phải là nếu ngươi phục ma chu tiên kiếm ý tu luyện đến đại thành cùng hồng trần kiếm đạo thực hiện hoàn mỹ dung hợp đi ra huy hoàng hơn kiếm đạo thành tựu đại la có lẽ có khiêu chiến tư cách của ta triệu vô cực nhìn chằm chằm kiếm vô s o n g chăm chú cho ra đề nghị kỳ thật mặc dù là như thế muốn khiêu chiến hắn hay là không quá đủ dù sao cho dù là hồng trần kiếm đạo cùng phục ma chu tiên kiếm ý kết hợp hoàn mỹ đi ra huy hoàng hơn kiếm đạo thành tựu đại la kiếm tiên nhiều nhất cũng bất quá chính là có thể cùng tạo hóa cảnh một trận chiến thôi mà hắn lực lượng bây giờ đã đạt tới bờ bên kia dù là đơn phần kiếm đạo hoặc lực lượng cũng chỉ là đạt đến yếu b Cũng không phải bờ bên kia phía dưới có thể khiêu khích liền xem như hắn tùy ý vung ra một kiếm chỉ sợ kiếm vô song cũng không tiết nổi nhưng người sống trên đời dù sao cũng phải có chút hy vọng triệu vô cực cảm thấy vẫn là phải cho kiếm vô song điểm hy vọng dù sao lớn nhỏ cũng là khí vận c h i tử mà lại trong tương lai trong hạo kiếp tiểu tử này càng mạnh đối với hắn cũng liền càng có chỗ tốt nếu là không có điểm hy vọng lời nói vạn nhất tiểu tử này không gượng dậy nổi nằm thẳng liền không tốt quả nhiên nghe triệu vô cực lời nói sau nguyên bản đã có chút chán trường kiếm vô song lập tức lại tỉnh lại phản phất nhận lớn lao ủng hộ vậy ta về sau lại đến tìm tiền bối luật bàn kiếm vô s o n g nhìn thẳng triệu vô cực trong mắt phản phất có h ỏ a diễm đang thiêu đốt triệu vô cực nhẹ gật đầu trợt đem ánh mắt liếc nhìn sơ đại hồng trần kiếm tiên tiểu tử kia hiện tại là còn chưa đủ tư cách có thể hiện trường lại không phải không có người có thể cùng hắn luận bàn giao lưu lúc này sơ đại hồng trần kiếm tiên mới thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ tiểu tử ngốc này phạm trụ không phải muốn khiêu chiến triệu vô cực kiếm tiên ở giữa là lấy kiếm đến giao lưu không có sai có thể vậy cũng phải nhìn t r a n lệch đi nếu là t r a n lệch quá lớn vậy liền không phải luận kiếm giao lưu tâm cùng muốn chết không hề khác gì nhau hắn mặc dù không biết vị này thái dương rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng vị này trên người tán phát ra đạo vận liền đủ để khiến tâm hắn kinh d u n sợ sơ đại hồng trần kiếm tiên ta biết n g ư ờ i mấy cái kỷ nguyên trước thiên tiêu nói đến cũng là hữu duyên rất nhiều năm trước chúng ta t ừ n g gặp một mặt triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói ý của ngài là sơ đại hồng trần kiếm tiên có bị hù dọa một số năm trước bọn hắn là gặp qua một mặt lúc đó vị này mặc dù khủng bố nhưng còn lâu mới có được kinh khủng như vậy không biết vị này hiện tại nói là có ý gì chẳng lẽ là cảm thấy ngày đó hắn chưa hiện thân bái kiến có chút mạo phạm cho nên ghi hận trong lòng. hiện tại dự định thu được về tính số sách không thể nào cường giả như vậy hẳn là sẽ không lòng giả hẹp hòi như vậy đi sơ đại hồng trần kiếm tiên tâm đều nhắc lên đương nhiên nếu là đối phương xác thực muốn tìm phiền thoái vậy cũng không có cách nào thực lực không bằng người cùng đợi làm thịt thịt c á không hề khác gì nhau tam giới bản chất chính là mạnh được yếu thua cường giả muốn làm gì cho dù là muốn chân áp hoặc là đánh giết hay làm chính là làm không cần hướng người khác giải thích nếu người nào cảm thấy không thể vậy liền nhìn xem thực lực có đủ hay không tư cách nói chuyện từ khai thiên lập địa tới nay vị thứ nhất hồng trần thành đạo lấy hồng trần kiếm đạo chứng đạo đại la kiếm tiên kiếm đạo của ngươi rất thuần túy cũng rất mạnh có đánh với ta một trận tư cách ngài nói đùa ta cũng không có nói đùa chúng ta đấu kiếm một phen đi để cho ta cảm thụ cảm giác mấy cái kỷ nguyên hôm trước tiêu kiếm đạo cái này ta sẽ chỉ vận dụng cùng thực lực ngươi tương đương lực lượng ta cũng muốn nhìn xem sơ đại hồng trần kiếm tiên hồng trần kiếm đạo ngươi chẳng lẽ liền không muốn cảm thụ một phen kiếm đạo của ta cái kia tốt ta xin mời chỉ giáo ân xuất kiếm đi đây là đối với chúng ta đều có chỗ tốt sự tỉnh tiểu vô song ngươi cần phải nhìn kỹ chúng ta dạng này kiếm tu đấu kiếm đúng vậy phổ biến nếu có thể từ đó ngộ ra thứ gì đối với ngươi sau này con đường tu hành nhất định có giúp ích tiếp theo một cái trước mắt hai cỗ huy hoàng kiếm ý tại vết rách hư không bên trong dâng lên c ự c hạn sáng trói kiếm mang cùng khó nói nên lời đau buồn khí tức ở trong đó tràn ngập kiếm vô song con n g ư ờ i địa trần bốn một ngày này toàn bộ nhân dân đều phảng phất bị ở khắp mọi nơi khả phố kiếm ý bao phủ vô số sinh linh đều run lẩy bẫy thiên đạo ở trên đây cũng là thế nào a vì sao ta cảm giác phảng phất cả người đều bao giờ cũng bị lưỡi dao bao khỏa mẹ nha sẽ không phải là lại có tồn tại kinh khủng g á n g lâm đi hẳ là không thể nào nhân gian làm sao lại thành như vậy nhiều tai nạn âu â khoảng cách lần trước nguy cơ mới đi qua bao lâu a q u á thảm rồi sắt vách đỉnh núi đủ liệu tông đổi mới đến nay ta cũng còn không có đi nhìn qua liền phải chết đi đủ liệu tông địa phương rách nát kia có gì tốt ta đánh giá không bằng đế vương các chính là chỗ kia không có người tốt ta khu khu ta một vị đạo huynh chính là ở nơi đó bị móc giống linh thạch đến hôm nay trải qua rất gian nan nếu là một kiếp này có thể chịu nổi ta khuyên đạo hữu hay là rời xa đủ liệu tông đi thế nhưng là nàng sẽ gọi ta bà bảo, bảo cho ta nhìn chân Tại ta bỏ l ớ ngu huy sái linh h hết pháp chỉ linh thạch, nàng có phải hay không người tốt ta có thể không Chính thể thấy không nhưng cho biết ta, ta một ít tốt ta ta biện bỏ người người lại i ệ lòng nằng nàng các các để đạo đức, nhưng ta lại cho là đủ lấy là là, là l ra sao. mà cảm có có có sẽ tông tiên tử là trên thế giới tốt nhất tiên tử, bởi vì các nàng sẽ cho ta ta nàng nhìn chân, sẽ còn cho ta bóc chân.、Ừ. ngu giới bởi là cho cho bóc vì các sẽ sẽ Ừ, xuẩn vậy cũng là yêu nữ quỷ kế chính là muốn mê hoặc các ngươi ý đồ ăn mòn tâm linh của các ngươi đủ liệu tông yêu nữ quả nhiên là tội không thể xá đáng tiếc ta tu vi không đủ không phải vậy định rết vào đủ liệu tông nhìn xem đến tột cùng là như thế nào yêu nữ lại đem các ngươi mê hoặc thành d ạ n g này quên đi tôi h loại này toàn thân đều bị lưỡi dao bao khỏa cảm giác thật thoải mái có đúng không các ngươi còn có tâm tình trò chuyện đủ liệu tông tại sao không đi hợp hoàn tông hưởng thụ cực lạc thời điểm này còn không bằng ngẫm lại làm sao tìm được ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì tìm a làm sao tìm được ngươi ngược lại là nói cho ta biết muốn làm sao tìm không có cách nào tìm chờ chết đi nhân gian này dư luận lại một lần nữa vỡ tổ tiên đạo phía trên các đại năng ngược lại là rất bình tĩnh mặc dù trong bọn họ phần lớn tu vi đều không đủ lấy phát giác được vết rách hư không bên trong giao chiến nhưng bao nhiêu cũng có chút suy đoán v ề phần một số nhỏ có thể phát giác được vậy thì càng không cần nói căn bản không hoảng hốt vị k i a tại cùng người đấu kiếm thôi hẳn là còn không đến mức liên lụy đến bọn hắn ngữ khí lo lắng cái này lo lắng cái kia không phải vậy cảm n ộ một phen mặc dù vị kia cũng không có s ử suất toàn lực nhưng này vị cùng một tôn hồng trần kiếm tiên đấu kiếm hay là đáng giá xem xét nói không chừng có thể tìm hiểu ra thứ gì vậy liền rất kiếm lời các đại lão cầu hạ cất giữ gạt mua phiếu đề cử -1 -1 -7 -7 hai ngày sau chúng sinh cảm giác không khỏe biến mất triệu vô cực cũng trở về đến độ phủ thương lan sơn mạch chốt sâu toàn diện đạo nhân nhìn trời lan tông phương hướng ánh mắt lấp lóe thật lâu ngược lại nhìn về phía chính hướng hắn biểu hiện ra sát hại hãm tuyệt bốn loại kiếm ý kiểu diệp kiếm cỏ hắn tên đồ đệ này thiên phú so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhưng nếu chỉ là trình độ này còn chưa đủ dù sao hắn tên đồ đệ này thế nhưng là vị đạo hữu kia linh sủng mặc dù bị hắn thu làm đồ đệ nhưng hắn dạy bảo cũng phải để vị đạo hữu kia hài lòng mới là từ vừa mới bắt đầu cho là vị đạo hữu kia là người được t r ờ i chọn sau đó đến cho là nó là xa xưa thời kỳ lão bằng hữu truyền sinh lại đến cho là vị kia là bọn hắn chưa từng gặp mặt thất lạc nhiều năm đệ đệ. cuối cùng lại đến bây giờ bốn vị đạo hữu kia có thể nói là một lần lại một lần cho hắn chấn kinh đổi mới hắn nhận biết â n chỉ có thể giao hảo không thể tới làm ắt bốn mười năm sau triệu vô cực mở ra hai con người quanh người nồng đậm đau buồn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất triệu vô cực mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút trong lòng tràn đầy vui vẻ tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân tuổi tác hai n g bảy tu vi đại la kim tiên đại viên mãn thần đạo bờ bên hướng kia công pháp ngũ hành tiên q u y ế t hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa s á t tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất diệt kinh vô cực đạo kinh hồng trần kiếm tâm quyết thần thông đạo pháp thí không đột nhiên thiên kiếm thường thiên thất kiếm trạm tiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá diệt thần qu kiếm nô phát ấn nghiệp quả cho đoạn nhất nghiệm khai thiên thời gian quay lại thời gian cho đoạn nhất nghiệm thành trợ n vận mệnh chi nhãn thiên kiếp chi nhãn cấp nô phát ấn vô sinh đại thủ ấn t ị c h d i ệ t hồng trần còn thừa lát xúc s á c số lần một n h sáu bảy chín hacker lạch mở bắt đầu lát xúc s á c lần này thu hoạch không thể không có gọi là đại nhờ vào trí cao nộ tính năm đó cùng sơ đại hồng trần kiếm tiên luận b à n sau triệu vô cực liền đối với hồng trần kiếm đạo có cấp độ sâu c ả nộ hắn cảm thấy kiếm đạo này có rất to lớn khai phát tiềm lực như có thể nắm giữ đối với thực lực tăng lên tất nhiên rất có í c lợi cho nên hắn sau khi trở về liền bắt đầu bế quan nếm thử tu luyện hồng trần kiếm đạo vừa tu luyện này chính là m ộ ư ơ i năm thời gian trong m ộ ư ơ i năm này tu vi của hắn mặc dù nhìn như không có tiến bộ có thể hồng trần kiếm đạo đã tu luyện thành công đồng thời còn mộ ra được thần thông tịch d i ệ t hồng trần thần thông này không có quá nhiều kèm theo tác dụng liền phương châm chính một cái diệt tuyệt một kiếm ra hồng trần kiếm y quét ngang bắt hoang cho đến vạn vật tịch diệt đối với môn thần thông này triệu vô cực rất hài lòng hắn chính là ưa thích loại bá đạo này thần thông không ngay ngắn hoa lý hoa t i ế u sau đó đồng thời triệu vô cực còn sáng chế ra hồng trần kiếm tâm quyết đây là một bộ kiếm tu công pháp không có tác dụng khác chính là tu luyện hồng trần ý rèn luyện kiếm tâm nếu có thể dùng phương pháp này tu luyện thành kiếm tâm thông minh thì đại la đều có thể là tạo nên kiếm tu thiên tài không có con đường thứ hai nhưng thiếu hụt cũng có đó chính là nếu là chịu đựng không được hồng trần ý ma luyện liền sẽ bị hồng trần ý xâm nhiễm lưu lạc hồng trần đáng nhắc tới chính là mười năm này đi qua thiên lan tông chân t i ê n đã tới mười số lượng triệu vô cực ban thưởng một vạn đạo tiên linh khí đã toàn bộ dùng hết ánh sáng nhưng bởi vì triệu vô cực tu vi đã đến đạt đại la kim tiên viên mãn tri cảnh cái này mười không không không danh tiên người đối với hắn tốc độ tu luyện tăng phúc không cách nào đạt được được h i ệ n triệu vô cực nghĩ nghĩ chậm truyền triệu lý vạn cơ sau đó lại lần một trăm không không không đạo thành tiên vật chất cũng đem hồng trần kiếm tâm quyết cùng một chỗ truyền cho lý vạn cơ đồng thời căn dặn để lý vạn cơ hết sức nhiều bồi dưỡng một chút tiên nhân tốc độ bây giờ còn thiếu rất nhiều lý vạn cơ tâm đều đang run dậy hắn một chút liền nhìn ra hồng trần kiếm tâm quyết lợi hại công pháp bực này nếu để cho hắn tu luyện nói không chừng hắn cũng có thể tu thành tuyệt thế kiếm tiên đặt ở bên ngoài tất nhiên muốn bị đoạt bể đầu thậm chí toàn bộ nhân gian chính là tiên giới cùng u minh đều sẽ mà sư thúc ý tứ lại là để trong tông môn người hữu duyên cùng tu luyện đây cũng quá đ ù i đi nhưng lý vạn cơ không nói gì thêm sư thúc ý tứ hắn làm theo chính là dù sao hắn lại không lỗ triệu vô cực cũng không có quản lý vạn cơ nghĩ như thế nào hắn tiếp tục tu luyện đồng thời dung hợp suy nghĩ lật xem đi qua thuế nguyệt b ê n trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt bốn kiếm vô song phi thăng t i ê n giới sơ đại hồng trần kiếm tiên cảm ngộ đấu kiếm có kiếm ý thuế biến sơ đại hồng trần kiếm tiên phi thăng tiến giới nhân gian tôn kiếm vô song là chín ngày đã ma kiếm tiên dương nhuế tu luyện cự linh thật là khéo tiên pháp có thành cựu tu vi đại tiến dương nhuế tu ra đạo thứ tám thần luân liệu tố chân gặp phải thần phật tập kích liệu tố chân tại đột phá trong chiến đấu sáng chế kiếm pháp ma ha vô lượng thực hiện phản s á t tôn tiểu thánh gặp phải thần phật tập kích thương thế tăng thêm rơi vào trạng thái ngủ say vạn phật điện đại thiên sẽ gặp phải hoang tập kích bản thân bị trọng thương vạn phật điện đại thiên sẽ gặp phải đại nhật như lai Kiêu ma la cùng khổng tức đại minh vương tập kích khi thân tử đạo tiêu không có cuối cùng mang theo đại hắc cầu tập kích vạn phật điện không có cuối cùng cùng đại hắc cầu gặp phải vạn phật điện truy sát Vũ Đông thôn Nguyệt nhất, thân phệ Từ bỏ chấp nhất, hóa thân thôn vệ chi chủ, hóa một a n đường nhìn xem đến triệu vô cực đều có chút nhìn tiến. lên người tin tức này số lượng có chút đại kiếm vô song cùng sơ đại hồng trần kiếm tiên phi thăng t i ê n giới cái này trong dự liệu dưới người p h à m vốn là vì cậy quái lợi cấp hiện tại đạt được mục đích tự nhiên rời đi sơ đại cảm nộ đấu kiếm có thu hoạch cũng bình thường hắn đều có thu hoạch người ta có thu hoạch cũng không kỳ quái c h ỉ bất quá khẳng định không có hắn đại triệu vô cực chú ý tới thần phật lại đang gây sự nhưng tựa hồ rất thảm tập kích liêu tố chân kết quả bị phản s á t tập kích tôn tiểu thánh kết quả chọc tới vô địch hoàng thiên đế hoàng thiên đế cũng là máy liệt trực tiếp tập kích vạn phật điện đại thiên đem sinh đem người đánh thành trọng thương sau đó thong rời đi so sánh d ư ớ i vạn phật điện đại thiên đem liền vận khí không tốt bị hoang bực này manh nhân tập kích ngay sau đó không có hai ngày liền gặp gỡ c h ư a khỏi thương thế đến đây trả thủ cựu ma la cùng khổng tước bị hại chết từ trong tấm hình nhìn vị này đại thiên đem cũng là chứng được đại la đạo quả cường giả song đạo đồng tu giao phó nó mạnh mẽ chiến lược chật chật triệu vô cực không biết nên nói cái gì hắn nhớ kỹ tiên đình vị kia đại thần tướng cũng là không sai biệt l ắ m kiểu chết đều là bị vòng chết nhưng so sánh giới hay là đại thần tướng lợi hại hơn điểm lúc trước đối với đại thần tướng gặp phải hắn còn có thể có chút c ộ n tình hiện tại đối với đại thiên đem hắn là hoàn toàn làm không、được. không có cách nào, ai bảo vạn bảo ai ậ thể Điện muốn p ụ c cực không có cùng cộng cũng sinh thiên. Triệu diện không bọn hắn tình không không Phật thủ hủy h ma xuất t vô vô lý do, không, không, thể không nói tiểu tử này thức tỉnh k i ế p trước sau là thật mánh liệt đỉnh đầu một ngụm chung lớn mang theo đại hắc cầu trực tiếp tập kích vạn phật điện đại bản doanh còn giết cái bảy vào bảy ra để vạn phật điện tổn thất nặng nề mấu chốt nhất là đánh xong còn trực tiếp chạy trốn vạn p ậ t điện truy sát t ứ c vạn vạn dặm đều không có tìm tới người nói thực ra thấy cảnh này triệu vô cực kém chút không nín được cười mặc dù không biết không có cuối cùng k i ế p t r ư ớ c cùng vạn phật điện có thủ gì hoán gì nhưng nhìn thấy vạn phật điện không may hắn liền vui vẻ mà lại chiếu s u thế này cùng tiết tấu phát triển tiếp lời nói nói không chừng vạn phật điện chính là không có cuối cùng tương lai muốn soát phó bản nghĩ tới đây triệu vô cực tâm tình càng phát ra vui vẻ bất quá tiệc vui trong tàn rất nhanh triệu vô cực tâm tình liền lại không mỹ hảo vu đông nguyệt biến hóa để hắn lông mày nhảy một cái từ bọ chấp nhất hóa thân thôn vệ tri chủ mang theo thái cổ vệ linh bia trùng tiến sinh mệnh cấm k u còn thành lập hắc á m cấm k u triệu vô cực nhữ mày hắn linh sùng này có chút đồ vật càng phát sát phạt quyết đoán nhưng bốn trong tấm hình cái k i a toàn thân nữa ra hắc khí bộ dàn g bốn là hắc hóa còn có du sở vi g i a hỏa này tại huyết hải tu luyện kết quả đem tự mình tu luyện phải đi hỏa nhập ma đây là làm bé bé a tâm thần kém như vậy sao trọng yếu nhất chính là còn lớn hơn náo huyết hải triệu vô cực đều không còn gì để nói không nghĩ tới hắn cái này thiên tư xuất chúng đệ t ử đạo tâm kém như vậy sẽ không phải là tu vi tăng lên quá nhanh mà cảnh giới lại chưa vững chắc dẫn đến đi n h ư nếu đổi lại là hắn tuyệt sẽ không bị chỉ là sát khí liền xâm lấn tâm thần may mắn bị minh hà lao tổ c h ấ n đề ép cũng chỉ là bị chấn áp ai quay đầu đem hồng trần kiếm tâm quyết cũng chuyển đi hoa nhi này thật rất cần nó về phần mặt khác hình ảnh triệu vô cực liền không có quan tâm nhiều hơn hai vị sư huynh lấy được tiến bộ là bình thường bạch quán linh gặp được cơ duyên mới không bình thường chỉ là không biết loan cơ lúc nào có thể hoàn thành phục sinh bây giờ còn không có có hoàn thành phục sinh có thể là ở giữa còn cần đi một chút chủ tuyến chi nhánh kịch bản mà đ ị a ma thu bốn nói thực ra hát hóa cũng bình thường đi đều như vậy còn không hát hóa nhưng vẫn là câu nói kia l a một Bảo bị Châu cũng bị mất, đã tản phế tản mất, ma tà t đã c không h h à tài n được. lát i đối ứng khí vận chi đi ê n ứng vận nữ chính mình đệ cho khí o s đi. Soát đi. Không có quan hệ gì với Không hệ hắn ách、4. Chờ chút quan bốn. bốn. gì có sau ẽ không phải bốn. Một lát s triệu vô cực đình chỉ tu luyện lần nữa mở ra giao diện thuộc tính đồ đệ nhạc tính cờ lạc xem xét tin tức bạch đi, đi đi cờ lạc xem xét tin tức d u sở vi cờ lạc xem xét tin tức ngọc bất mãn cờ lạc xem xét tin tức giao chỉ cờ lạc xem xét tin tức nhìn qua đồ đệ một cột mấy cái danh tự hắn thuần thục ờ lạc xem xét tin tức tiếp theo trong né mắt tiểu đô đệ giao trì giao diện thuộc tính hiện lên ở triệu vô cực trước mắt tính danh giao trì chủng tộc nhân nghi linh chín mươi ba tu vi đại thừa kỳ đại viên mãn công pháp giao trì thánh pháp thần thông đạo pháp một kiếm khai thiên sông lai lịch thống ngự tam giới nữ tiên tiên đ ỉ n h t i ê n hậu vương mẫu chuyển thế lịch kiếp c h i thần xen lẫn tiên khí châm vàng c ù n g tố sắc vân giới kỷ bái nhập thiên lan tông phó trưởng môn môn hạ tu luyện trí tại khu trục tà ma khôi phục nhân gian thanh linh nhưng bởi vì kiếm vô song hạ giới chém giết tà ma tăng thêm tâm thần mình bị tâm ma xâm lấn giao trí dẹp viên tam giới tầm ma bởi vì cảm nhận được sư tôn kiếm ý cường đại đối với sư tôn kiếm đạo lòng sinh hướng tới vận dụng châm vàng lực lượng đem xâm lấn tâm thần mình tâm ma bắt tới diệt s á t sau tự sáng tạo kiếm đạo thần thông một kiếm khai thiên sông bốn triệu vô cực nhìn trận mắt hốc mồm ngoan ngoãn không hổ là vương mẫu nương nương lịch kiếp c h i t h ầ n thế mà ngay cả tâm ma đều bắt tới giết chết thật mãnh liệt tâm ma kia cũng là không có mắt chọn chúng giao chỉ làm xâm lấn đối tượng bất quá đối với tà ma căm hận chuyển rời đến trên tâm ma chẳng lẽ giao chỉ kỳ thật không phải kết thúc tà ma tập khí vận tri nữ mà là các tâm ma kiếp số không đối lấy giao trì đối với tà mà căm hận nếu là biết còn có tà mà còn sống chắc hẳn cũng là sẽ không bỏ qua những tà mạ kia lại thêm đ ị a ma thú đã tu luyện trí tà pháp đồ chơi kia nghe liền lợi hại nói không chừng tương lai sẽ có một phen long tranh h ổ đấu mà tâm ma có thể là giao trì lịch tiếp c ầ n kinh nghiệm chi nhánh hoặc hạ cái kịch bản vừa nghĩ như thế triệu vô cực liền bình thường trở lại sự chú ý của hắn chuyển rời đến giao trì kiếm đạo thiên phú đi lên không nghĩ tới nàng trên kiếm đạo như vậy có thiên phú chỉ là cảm nhận được kiếm ý của hắn đối với hắn kiếm đạo lòng sinh h ư n g tới liền tự sáng tạo ra kiếm đạo thân thông Cái ngay à là y rất tự chút lợi hại. Chính là danh h có n k ô bà khí. kiếm k h Têu một cái gì i thiên sông. Mở thiên môn tốt bao nhiêu?、Một、kiếm mở thiên tốt Một hả không bà khí? sông? môn môn, n g Mở mở bao bà a sau đó triệu vô cực lật nhìn ngọc bất mãn giao diện t h ủ ộ c tính con thỏ này không có gì dễ nói chỉ là tu luyện đến kim tiên những năm này cũng chỉ là rất an phận đang tu luyện t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ đi triệu vô cực càng để ý là chính mình tàu hỏa nhập ma tam độ đệ dù sao đ ề u tàu hỏa nhập ma thân là sư tôn lẽ ra quan tâm một phen hắn cũng nghĩ nhìn xem đến tột cùng là như thế nào tình huống phải chăng như suy nghĩ trong lòng của hắn như thế tính danh du sở vi t r ù n g tộc nhân tuổi tác một t sáu bảy tu vi thái ớt kim tiên tám tầng lai lịch thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử bởi vì trắng trận hấp thu trong huyết hải lực lượng cùng huyết sát chi khí tăng cao tu vi cảnh giới bất ổn đạo tâm thất thủ dẫn đến sát khí xâm lấn tàu h ỏ a nhập ma bởi vì tàu h ỏ a nhập ma mà bị minh hà lao tổ chấn ép hiện bị chấn áp tại huyết hải phía dưới bốn du sở vi giao diện thuộc tính chậm rãi ở trước mắt hiện hiện triệu vô cực nhịn không được trong lòng thờ g i i quả nhiên bị xâm lấn tâm thần là có nguyên nhân trong huyết hải lực lượng vốn cũng không thuần túy. húng chi hấp thu huyết hải lực lượng đồng thời còn lấy huyết sát chi khí tăng cao tu vi tại tăng lên tu vi trên đường lại là một vị truy cầu cảnh giới không có ngừng hào hào củng cố qua tu vi cảnh giới cùng đạo tâm không xứng đôi k h ô n g chế không được lực lượng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy thật ứng với triệu vô cực k i ế p trước câu nói kia nếu không thể trở thành lực lượng chủ nhân liền sẽ trở thành nô lệ của lực lượng dù sở vi bị sát khí xâm lấn tâm thần đại náo huyết hải cùng lực lượng bị nô dịch có cái gì khác nhau nếu như không phải có minh hà lão tổ xuất thủ ngăn lại chân áp hậu quả khó mà lường được không noi trước một mực náo xuống dưới có thể hay không gây họa tài đình l i ê n nói bị sát khí xâm lấn tâm thần bắt đầu nổi điên đằng sau nếu như không có kịp thời đạt được n g ă n lại vậy cuối cùng kết cục chính là biến thành một bộ thần trí hoàn toàn không có giết chóc n h ữ n ngẫu nếu là như vậy thu vi kia lại cao hơn lại có ý nghĩa gì lần này thật đúng là nhờ có minh hà l a o tổ ngày sau phải cảm tạ một phen mới là triệu vô cực cảm khai nói trợt tiếp tục xem xét vị kế tiếp đồ đệ tin tức lần này dung hợp suy nghĩ ngẫu nhiên đến c h à n g cảnh bên trong không có đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ cũng không biết cái này hai tình huống bây giờ như thế nào nhất là nhị đồ đệ bạch di dị đã thật lâu không có ngẫu nhiên đến cái này yêu đương nào tràng cảnh không biết tu vi như thế nào tại phản tiên đình liên minh trải qua kiểu gì lại có hay không còn khát vọng người cùng sư huynh nhạc tính phát triển một đoạn siêu việt hữu nghị tình cảm bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm bảy mươi sáu chín thần mười ba thức đại thôn vệ thuật cùng ma bình chương hai trăm bảy mươi sáu chín thần mười ba thức đại thôn vệ thuật cùng ma bình nhưng nói câu bây giờ triệu vô cực cảm thấy cái này nhị đ ồ đệ khôi phục bình thường khả năng không lớn yêu đương não màn cuối liền như l ạ như giỏi trong xương rất khó cứu vớt mấy giây đằng sau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 bởi vì gặp phải sư huynh lạnh nhạt mà quyết trí tự cường cho là sư huynh nhất định là ưa thích cường giả chính mình mạnh lên sau liền có thể đặt thành mong muốn thế là tu luyện lôi đế trải qua luyện thành lôi đình pháp tướng thu phục thái ớt cảnh linh sùng không chết k h ô lâu lấy tự thân tiên cốt luyện chế tiên khí bạch cốt kiếm tu vi cùng sức chiến đấu đều là phóng đại bốn triệu vô cực trầm mặc hắn liền nói đi yêu đương nào rất khó cứu vớt cái này chẳng phải còn làm trầm trọng thêm từ khát vọng biến thành cực độ khát vọng cái này bình thường a chẳng qua trước mắt đến xem bạch yi giống như cũng không có cái gì được cứu vớt tất yếu yêu đương não khủng bố là sẽ làm ra đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi mà tại hắn cái này nhị đồ đệ nơi này bốn tựa hồ không có hướng ác tính phương hướng phát triển là tốt đều quyết trí tự cường không rên một tiếng liền tu thành lôi đình p h á p tướng còn thu phục cùng cảnh giới thái ớt cảnh linh sụt lân không chết k h ô lâu danh tự này liền nhìn có chút đồ vật dám lấy không chết làm tên tất h nhiên không tầm thường mấu chốt nhất là tên này thế mà còn rút ra tự thân tiên cốt đến luyện chế tiết khí ngoan ngoãn xuống tay với chính mình đều như thế quả quyết có thể nói vị mạnh lên không từ thủ đoạn là kẻ hung hãn triệu vô cực nhìn một hồi thật lâu không có mở ra vị kế tiếp đồ đệ giao diện thuộc tính hắn đang do dự muốn hay không can thiệp mặc dù bây giờ thoạt nhìn là tốt phát triển yêu đương não thậm chí còn khích lệ hóa ai nhi này mạnh lên nhưng không thể không đưa chính là tên này vì mạnh lên cũng càng ngày càng cực đoan thiên tài cùng tên điên thường thường chỉ có cách nhau một đường yêu đương não cùng d ạ a n đỡ giờ yêu mà không phải cùng hát hóa cũng là cứ như vậy phát triển tiếp nếu là hát hóa liền khôi hải tiên giới phản tiên đình liên minh ngay tại tu tiên bạch thí dĩ thì phảng phất có sợ cảm ứng khe nhớ mày chuyện gì xảy ra vì sao ta có loại bị nhìn trộm nhắc tới cảm giác nhưng trải qua quan sát trong đạo tràng không có cái gì bạch dĩ duy ý thì trợt liền lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện thôi có lẽ là cảm giác sai đi đây cũng không phải là cái gì việc quan trọng vẫn là tu hành quan trọng tranh thủ sớm ngày chứng được đại la đạo quả để sư huynh xem trọng chính mình một chút lúc này triệu vô cực cũng đã có quyết đoán hắn vận dụng vận mệnh quyền hành mô phòng một phen thấy được bạch dĩ duy ý thì rất nhiều đầu không có chính mình can thiệp vận mệnh quỹ tích đại đa số đều là hướng tốt tình huống phát triển thậm chí còn có vài lần là cùng n h ạ tinh tu thành chính quả xem ra liệt nam sợ nữ quấn cũng có đạo lý cho nên tùy tiện đi nhìn kỹ hằng nói triệu vô cực lực chú ý chuyển rời đến cuối cùng còn lại đồ đệ cũng chính là đại đồ đệ nhạc tĩnh giao diện thuộc tính bên trên tính danh nhạc t ĩ n h chủng tộc nhân tổ u i tác một chín t hai tu vi đại la kim tiên tầng bảy công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết bát c ử u huyền công ngọc thanh bảo lục thần t h ô n g đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn tung điệu kim quang thiên cương ba mươi xào biến địa sắt thất thập nhị biến pháp tiên tự địa tám chín bất diệt thân chiến thần mười ba t h ư c pháp khí phong linh ánh trang vòng tiên khí long ngâm hạo nguy v ư ơ n đạn kim c u n g tiên khí tam tiên lưỡng nhận đao tiên khí c h ạ m tiên kiếm tiên khí kiếm cốt đạo khí linh sùng hao thiên chó thiên phú hoa tiên c h i tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể chiến thần truyền thế đại la đạo quả liên minh tiên vương lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử phản tiên đình liên minh tiên vương ngăn lại linh châu tiên vương cùng vô lượng kiếm tiên liễu tố c h â n tranh giành tình nhân sau dốc lòng tu luyện tu vi tăng lên trên diện rộng cũng sáng chế uy lực vô biên chiến thần mười ba thứ bốn hơi mở bảng hiện lên ở trước mắt triệu vô cực nhìn v bàn tay vàng hệ thống là biết dùng hình dung tử bất quá đại đồ đệ sẽ dốc lòng tu luyện triệu vô cực ngược lại là không nghĩ tới lần trước nhìn thời điểm g i a hỏa này còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cho cậu chút lợi hại nhìn một cái hắn còn tưởng rằng g i a hỏa này biết tìm tiên đình p h i ê n p h ứ c chật chật kết quả thế mà coi như bảo trì bình thản biết muốn ưu tiên tu luyện nói đi thì nói lại cái này chiến thần một ư ơ i ba thức danh tự ngược lại là bạc khí còn bị bàn tay vàng hệ thống dùng uy lực vô biên để hình dung cũng không biết có phải thật vậy hay không lợi hại nghĩ tới đây triệu vô cực lập tức vận dụng vận mệnh quyền hành tiến hành mô phòng sau đó hắn mở ra hai con n g ư ờ i trong con mắt tràn đầy trấn kinh nói ra cũng sẽ không có người tin hắn thế mà nhìn thấy nhạc tĩnh cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao một tay chiến thần mười ba thức độc đấu thập đại la hình ảnh hơn nữa còn đem cái kia mười tôn đại la đệ lên đánh cái này ni mã có chút đột nhiên á danh xứng với thực triệu vô cực nghĩ nghĩ quyết định tên đồ đệ này cũng lại quan sát quan sát không có cách nào hắn là vận mệnh đạo chủ cũng là biến số hắn nhìn thấy vận mệnh q u tích đều là căn cứ vào không có hắn can thiệp mô phỏng nếu là hắn muốn can thiệp lời nói tất nhiên sẽ phát sinh không biết biến hoa h â n triệu vô cực cảm thấy mình hiện tại có chút có thể hiểu được cổ nhất pháp sư tâm thái cũng có thể lý giải vị k i a lựa chọn tử vong nguyên sơ thủy thần ta làm ra hết t h ả đều là tối ưu lựa chọn hết t h ả vì càng vĩ đại lợi ích nhưng khác biệt chính là những cái kia tồn tại là thật vĩ đại vì giữ gìn thế giới mà triệu vô cực là vì bảo hộ chính mình có thể tiếp tục can ồn tu luyện triệu vô cực ánh mắt lại rơi vào chính mình giao diện thuộc tính bộ phận c ộ t không bên trên đạo lữ ta kiếm t i ê n cờ lạch xem xét tin, lạc tin tức vu đông nguyện cờ l ạ c xem xét tin tức thôi năm cái đồ đệ đều nhìn cũng không kém cái này ba cái không bằng đem đạo lữ cùng linh sùng cũng đều nhìn đi cũng nhìn xem bọn gia hỏa này trải qua thế nào nhất là vu đông n g u y ệ t tên này trong hình biểu hiện thế nhưng là thấy thế nào làm sao giống như là hát hóa triệu vô cực cũng lười đi suy đoán mở ra giao diện thuộc tính nhìn xem cỡ nào đơn giản sáng tỏ sau một khắc vu đông n g u y ệ t giao diện thuộc tính hiện hiện triệu vô cực con n g ư ơ i địa chấn tính danh vu đông n g u y ệ t chủng tộc Vị ma tuổi tác năm t r ă n h chín tu vi thái ớt kim tiên một tầng công pháp vô lượng kiếm quyết hợp hoàn tông song tu thuật thiên địa âm dương mừng dỡ phú hồng trần tiêu giao công chém ta bất diệt tống thôn vệ ma công thần thông đạo pháp một chút c â u hồn đại thôn vệ thuật pháp khí thái cổ vệ linh bia phạt phất tiên khí linh sủng thông tiên đ ẳ n g tiên phú mỹ ma chi thể bị hoặc chúng sinh hôn đồn thể lai lịch thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực linh sủng tiên giới vu ma tông trưởng môn sinh mệnh hát ám cấm khu chi chủ tại vu ma tông cùng sinh mệnh cấm khu lại một lần nữa gặp tập kích sau hát hóa từ b ỏ n ộ i tâm đúng không lại lạm sát kẻ vô tội chấp nhất lĩnh ngộ đại thôn vệ thuật mang theo tấn cấp tiên khí sau thái cổ vệ linh bia hóa thân thôn vệ chi chủ trong vòng mười năm thôn vệ ước vạn sinh linh chuyển hóa trở thành h xem trọng xây sinh mệnh cấm khu thành lập hắc cám cấm khu bốn triệu vô cực lâm vào trong suy tư giá hỏa này quả nhiên là hắc hóa nhưng bây giờ nội dung cốt chuyện này phát triển có chút không đúng đi mỹ ma hào đã luyện thành thôn vệ c h i chủ là đường đi đi l ệ n h hay là đi ra con đường mới còn có hôn đồn thể lại là cái quỷ gì chẳng biết tại sao triệu vô cực nhớ tới k i ế p t r ư ớ c nhìn trong tiểu thuyết một vị nữ đế nàng là sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế sử thượng cái thứ nhất ngày kia chuyển hóa mà thành hôn đồn thể cũng là cổ lai tài năng nhất nữ tử cổ kim đệ nhất văn nhân tại quyển tiểu thuyết kia bên trong vị kia nữ đế k i n h t ư ờ n g cổ kim nàng tranh với trời cùng đất tranh cùng m ì n h tranh nàng cũng không phải là thiên phú dị bẩm lại dựa vào sức một mình chém hết chư vương độc lập trên chín tầm trời thần linh cũng không thể cản nó đường lấy một kẻ không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong thậm chí mấy lần vượt qua dòng sông thời gian cứu viện vị kia độc đoán vạn cổ thiên đế sự tích của nàng giảng thượng tam thiên ba đêm đều nói không hết hẳn là tên kia hiện tại lại cầm nữ đế kịch bản không thể nào nữ đế cũng là nàng có thể người g i bị đụng triệu vô cực trong lòng âm thầm nghĩ tới mặc dù vu đông miệt là hắn linh sùng càng mạnh đối với hắn càng có c h ỗ t ố t nhưng giá hỏa này đi qua đã làm sự tình cũng sẽ không bị quên thu tiên giới cũng không phải là không có ký ức chủ yếu là cùng vị tiên nữ đế thật sự là quá mức không xứng đôi thậm chí cho triệu vô cực một loại cầm nữ đế kịch bản là vũ lục nữ đế cảm giác nếu là cầm là huyền h u y ễ n trần nhà thần vương kịch bản triệu vô cực tuyệt đối sẽ không cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác chẳng qua nếu như loại chuyện này thật phát sinh đó cũng là chuyện không có cách nào khác hắn cũng không thể đi đánh gãy nhà mình linh sùng cơ duyên lại nói hắn linh sùng trở nên cương đại là đối với hắn cũng có lợi sự tình nếu như về sau như thế tật xấu không tái phạm cũng coi là lãng n ữ q u a y đầu vô cùng quý giá vừa nghĩ như thế triệu vô cực liền thoải mái sau đó mở ra một tên khắc linh sủng giao diện thuộc tính tính danh cựu diệp kiếm cỏ t r ù n g tộc cựu diệp kiếm cỏ tuổi tác một h ì n hai trăm một m ư ơ ba trưởng thành kỳ tu vi thái ớt kim tiên bốn tầng lai lịch là đương đại còn sót lại cuối cùng một gốc cựu diệp kiếm cỏ thiên lan tông phó trưởng giáo triệu vô cực linh sủng tại cùng tà ma giao đấu bên trong h ã n tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý ba loại kiếm ý cũng toàn bộ tu luyện tới đại thành tu vi tăng vọn sau tiếp nhận trở về thông thông đ bây giờ ngay tại nếm thử dung hợp kiếm ý ngưng luyện gia thuộc về mình bản mệnh kiếm ý bốn theo bảng hiện hiện triệu vô cực lần nữa bị làm trầm mặc có sao nói vậy kiếm có tốc độ phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của hắn cái này sát hại ham tuyệt kiếm ý đều lại thành tu vi cũng tới đến thái ớt kim tiên bốn tầng cảnh giới cựu diệp kiếm cỏ bộ tộc như thế đỉnh sao đến hậu kỳ dựa vào kiếm đạo tu luyện liền có thể kéo theo tu vi nhanh chóng tăng lên đơn giản có thể so với kiếm tu bên trong những biến thái kia theo tốc độ này đoán chừng không dùng đến mấy năm liền nên thành t ự đại la cuối cùng triệu vô cực chuẩn bị mở ra tà kiếm tiên giao diện thuộc tính nếu là hắn không có nhớ lầm gia hỏa này lần trước gặp phải thần phật tập k í c h sau liền bị ma tộc đại năng cứu đi bây giờ tung tích không rõ cũng không rõ hướng như thế nào làm không tốt bị ma tộc câu dẫn đi qua vậy liền khôi hải nhưng đây cũng là rất có thể sự t ì n h dù sao tà kiếm tiên chính là tà niệm hóa thân chính là tam giới bên trong lớn nhất tà thể cùng ma tộc tự nhiên mưu tầm mưu mã tầm mã rất nhanh một tấm bảng hiện hiện tính danh tà kiếm tiên chủng tộc ma tuổi tác tám n g t u vi thái ất kim tiên ba tầm công pháp c h í t à pháp âm dương phú trí tịnh pháp ma tâm quyết thôn thiên công ma thần bất diệt pháp thần thông đạo pháp vạn ta kiếm cựu luyện âm t vật pháp khí sương ống địch ma bình tiên khí linh sủng vô thiên phú tà niệm hóa thân lai lịch thiên lan tông trấn ma tháp bên dưới tu luyện thành hình tà niệm hóa thân thiên lan tông phó trường môn triệu vô cực đạo lữ tiên giới vu ma tông phó trưởng giáo sinh mệnh cấm khu một vị khác chủ nhân gặp phải thần phật tập kích hậu thân bị thương nặng bị ma tộc đại năng cứu đi đến ma tộc đại năng nhìn chúng ban cho ma tộc cấm kỵ công pháp ma thần bất diệt pháp còn bị nó lấy ước vạn vạn ma tộc cùng ma tộc bắt v thôn vệ vô lượng sinh linh sau tu thành thái ất đồng thời ngưng luyện ra tiên khí ma bình bốn nhìn trước mắt khối này bảng triệu vô cực không khỏi kinh ngạc cầm kỵ công pháp ma thần bất diệt pháp bị mô tổ đại năng lấy ước vạn vạn ma tộc cùng ma tộc bắt vạn tộc sinh linh ném ăn thôn vệ vô lượng sinh linh sau tu thành thái ất cũng ngưng luyện ra tiên khí ma bình Loại kinh nghiệm này cũng quá mức thật giống h là chính là vì để ta kiếm tiền gặp gỡ bất ngờ ma tộc đại năng triệu vô cực lần nữa lâm vào suy tư cái này thoạt nhìn là tà kiếm tiên cơ duyên không sai sự tình cũng không có phát triển đến xấu nhất loại trình độ đó tà kiếm tiên còn không có gia nhập ma tộc chí ít trước mắt còn không có nhưng vấn đề là ma tộc tài cán lớn gì đối với nàng cho như vậy không chút nào kẹo k i ệ t đầu tư dù sao cũng phải hình thứ gì đi tư chất hẳn là sẽ không ma tộc tư chất tốt b ỏ lớn vì sao không đầu tư người của mình mỹ mạo cái kia càng không khả năng tam giới mỹ nhân có nhiều lắm nàng mặc dù dung mạo không tồi nhưng cùng tuyệt sắc hoàn toàn kéo không lên bên cạnh mà lại tâm thân xử nữ đã phá ma tộc đại năng muốn cái gì tuyệt sắc không có làm gì làm t ạ o tặc triệu vô cực càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ hắn dứt khoát không muốn trực tiếp vận dụng quyền hành tiến hành một phen mô phỏng bốn lúc này tiên giới ma thần cung tà kiếm tiên nhắm hai mắt l a n g không ở trên thon d à i thân thể yên tĩnh bất động màu đen váy dài không gió m à đ ộ n g đỉnh đầu nàng rủ xuống từng sợi thôn vệ đạo vận ma bình toàn thân bị xương trắng bao phủ tản r a đáng sợ khí tức phản phất muốn áp sập chư thiên thời không phù cận ma tộc đều đang run sợ nhưng lại không tự giác hướng nàng vị trí nhìn lại nữ từ kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại vì sao ta chỉ là nhìn một chút đều có khó có thể dùng nói rõ sợ h ã i sông lên đầu không biết ta chỉ biết là nhìn một chút liền phảng phất toàn thân pháp lực thậm chí nhục thể cùng linh hồn tinh hoa đều muốn bị hấp dẫn mà ra loại cảm giác này thật sự là vinh thế khó quên mà lại khí tức của nàng to lớn không gì sánh được nhưng lại có loại phảng phất có thể thôn vệ hết thể cảm giác thần bí rõ ràng chỉ là thái ất cảnh lại có loại có thể thôn thiên khí thế tản ra ba động k ủ n g bố như vậy tồn tại tương lai tất nhiên là tuyệt đỉnh cường giả triều tịch đạo chủ cường hãn đại nguyện r ù a thuật còn cần đến về sau người ta hiện tại chính là cường giả tuyệt đỉnh nói thế nào n g ư ờ i còn không biết vị này chính là thiên ma đem đại nhân tự mình mang về t thiên ma đem đại nhân thật vậy còn có thể là giả tại cho ngươi biết đi vị này chẳng những là thiên ma đem đại nhân tự mình tiếp về mà lại đại nhân còn đem ma thần bất d i ệ t pháp đều t r u y ề n cho nàng cái gì ma thần bất d i ệ t pháp trong truyền thuyết ta ma t ộ c cấm kỵ công pháp có thể tu ra ma thần bất diện chân thân ma thần bất diện pháp không sai mà lại thiên ma đem đại nhân còn đem ước vạn vạn ma tộc cùng ta ma tộc bắt được vạn tộc sinh linh đều đưa cho vị này thôn vệ tu luyện thủ bút rất lớn nói như vậy vị này chẳng phải là đã thôn vệ mấy cái ước vạn vạn sinh linh s ắ c thực như vậy tà kiếm tiên tồn tại tại ma tộc nội bộ đưa tới rộng khắp nghị luận mỗi một tên trông thấy tà kiếm tiên ma tộc đều rung động không hiểu nhất là tại biết thiên ma vừa ước vạn vạn ma tộc cùng ma tộc tù binh vạn tộc sinh linh đều đưa cho nó thôn vệ tu luyện đằng sau vậy liền càng thêm có thể đến thiên ma đem nhìn chúng là bực nào bất phàm trước tạm không nói chỉ là nhiều như vậy sinh linh tu vi cùng linh vận tụ tập tại một thân một người sẽ tạo nên ra đáng sợ cỡ nào nội tình căn bản là không có cách tưởng tượng mà cũng l i ề n tại lúc này một đạo sau lưng mọc lên hắt rực đầu có hai sừng thân ảnh đi vào ma thần cung bên trong trong cung ma tộc đều quỳ lạy miệng nói b á i kiến t i ê n ma đem đại nhân không sai người đến chính là ma tộc bây giờ chỉ có đại năng giả một trong cũng là ma tộc thực tế người cầm quyền t i ê n ma đem cũng là đem tà kiếm tiên từ thần phật thủ hạ cứu trở về người theo năm đó ma tôn cùng đại ma thần đều vẫn lạc về với bụi đất ma tộc lợi dụng trời người ba vị đại la cảnh giới ma tướng vi tôn mà tam đại ma tướng bên trong lại thuộc thiên ma đem đạo hạnh s â u nhất ma tộc thờ phụng thực lực trí thượng cho nên tam đại ma tướng bên trong lại lấy thiên ma là thủ nhưng bây giờ địa ma đem quanh năm bế quan nhân ma sẽ tại trăm năm trước mất tích tung tích không rõ toàn bộ ma tộc đã cơ hội là thiên ma đem đập đoán thiên ma đem trực tiếp đi hướng tà kiếm tiên ngay cả ánh mắt đều thậm chí không có cho đến mặt khác ma tộc không có dù là một cái ma tộc cảm thấy cử động lần này không bình thường theo bọn hắn nghĩ cường giả nên có cử đ n g lần này không bình thường tà kiếm tiên chú ý tới thiên ma đem đến nàng mở mắt thú mi tao lại nói thực ra nàng đến bây giờ cũng không biết cái này mọc sừng ma tộc là vì cái gì cứu được nàng còn chưa tính ma tộc cùng vạn phật điện không đối phó cũng không phải một ngày hai ngày nhưng đem ma tộc cùng ma tộc tù binh vạn tộc sinh linh đều lấy ra cung cấp nuôi dưỡng nàng tu hành lại là cái quỷ gì ở trong đó tất có cái gì thuyết pháp không phải vậy nếu là vô duyên vô cớ dựa vào cái gì đối với nàng tốt như vậy ta kiếm tiền có thể không tin trên thế giới có hay không muốn không cầu yêu thiên ma đem nhìn ra nàng lo lắng cười nói không cần phải lo lắng bản tọa gây bất lợi cho ngươi ngươi là t à niệm hóa thân nghiêm chỉnh mà nói cũng là ma tộc tiềm lực của ngươi rất không tệ cho nên bản tọa nguyện ý đầu tư ngươi ngươi là trong chúng ta ưu tú nhất hơn nữa còn nắm giữ thôn vệ chi đạo tương lai nói không chừng có thể trở thành mới ma tôn bản tọa rất xem trọng ngươi nếu là nguyện ý ngươi có thể lưu tại ma thần cung tu hành ta kiếm tiên nghe vậy mày nhữ lại đến lợi hại hơn hỏi vậy ngươi hy sinh những cái k i a ma tộc lại là ý gì ngươi giao cho ta thôn vệ sinh linh bên trong thế nhưng là có ước vạn vạn ma tộc thiên ma đem nói tại ma tộc lý niệm bên trong cường giả là người mạnh hơn mở đường kẻ yếu là cường giả kính dân đây là chuyện rất bình thường ân thấp kém hạ đẳng ma tộc có thể trở thành tương lai ma tôn trưởng thành trợ lực đây là vinh hạnh của bọn hắn bạn tọa tin tưởng bọn họ cũng đói vui vẻ chịu đựng ta kiếm tiên trầm mặc mặc dù nàng đã sớm không có dư thừa lòng thương hại nhưng ma tộc cách làm nàng vẫn còn có chút lo lắng dốc hết cả tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người bốn thật sự là đại thủ bút ta nếu như đối tượng là những người khác nàng có lẽ sẽ tán thưởng một phen nhưng khi cung cấp nuôi dưỡng đối tượng là chính mình ta kiếm tiên liền không cách nào bình tĩnh âm hưu luận từ đầu đến cuối tại trong đầu của nàng vờn quanh b ổ i đi không tiêu tan như vậy ta cần bỏ ra cái gì cái gì đều không cần ta không tin sẽ có vô duyên vô cơ yêu chúng ta vốn là đồng loại ngươi như cường đại chính là ma tộc cường đại không đủ bản tọa hy vọng ngươi cùng ma tộc kết minh từ đây vinh nục cùng hưởng a ngươi muốn làm sự tình ma tộc đều có thể làm ngươi trợ lực nhưng tương ứng nếu là ma tộc gặp phải nguy cơ ta cũng phải giúp đúng không không sai cái này rất công bằng không phải sao ta đáp ứng lúc này ta kiếm tiên không chút do dự đáp ứng lý do rất đầy đủ vậy phần đối phương có phải hay không đang lừa gạt nàng ta kiếm tiên cũng có chính mình suy tính đầu tiên cường giả như vậy không có lừa nàng tất yếu có được tuyệt đối lực lượng muốn làm cái gì cứ làm chính là dù sao cũng không có ai dám phản đối thứ yếu thân là tà niệm hóa thân tam giới bên trong lớn nhất tà thể ta kiếm t i ê n đối với ác ý cùng tà niệm cảm giác phi thường nhạy cảm mà bây giờ nàng cũng không có cảm giác được tương tự suy nghĩ cho nên hẳn không phải là lựa g ạ t lại nói dạng này đại năng tính toán nàng có thể mưu đồ gì luận mỹ mạo nàng không phải tam giới đẹp nhất nếu là muốn đoạt xá nàng m u ố n vô hình vô tướng đoạt xá là sẽ không thành công cho nên đối phương thuyết pháp đúng là đối với đây hết thể nhất có sức thuyết phục giải thích mà lại cùng ma t ổ n kết minh vốn là nàng muốn làm sự tỉnh phải hoàn thành nhất thống tam giới mục tiêu vĩ đại Thủi tại hạ không có cho săn sao được. Hiện săn có được. sao một a t c chính mình đưa ớ i cửa. có Nàng không bên ỏ qua nguyện nguyện đạo lại nào lý. Làm chính mình nguyện ý làm ý mình Một chính tình như thế nào lại không tình nguyện bốn. sự khác triệu vô cực nhìn thấy mô phỏng kết quả không khỏi lộ ra nụ cười của dị vẻ thì ra là thế ma tộc đại năng là vì ma tộc tương lai không có hắn can thiệp rất nhiều cái mạng vận quỹ tích bên trong ta kiếm tiên đô trong tương lai trở thành ma tộc ma tôn dẫn đầu ma tộc trinh chiến tam giới làm lớn làm mạnh đi về phía huy hoàng mặc dù cuối cùng không khỏi bị chấn áp nhưng ma tộc sát thực nên đón ngắn ngủi huy hoàng Ma tộc đ lần n đầu y ánh mắt của hắn rơi vào cuối n cùng một cột còn thừa l à t xúc sắc số lần một khác nghìn sáu trăm h bảy mươi chín hacker lạch n can thiệp. mở bắt đầu lát xúc sắc bất chi bất giác lát xúc sắc số lần đã tích lũy đến hơn một mươi sáu tính mình. lần đều tiếp cận một mươi bảy không không không lần là thời điểm lại lắc một đợt đoán chừng một trăm cái tuyệt thế tiên tư mục tiêu sẽ ở đợt này đạt thành không biết là có hay không sẽ dẫn đến biến hóa mới kỳ thật hắn đã có được vượt qua một trăm cái tuyệt thế tiên tư nhưng cũng không có phát sinh cái gì đối với cái này triệu vô cực phỏng đoán có lẽ cùng có chút thiên phú mình đã dung hợp có quan hệ có lẽ tuyệt thế tiên tư chính là có mặt bài chính là cùng mặt khác đẳng cấp thiên phú không giống mới đã dung hợp tuyệt thế tiên tư không thể dùng làm tài liệu đâu cũng là vô cùng có khả năng nghĩ tới đây triệu vô cực liền chuẩn bị cờ l ạ c mở bắt đầu lắc xuất sắc nhưng cờ l ạ c trước một khắc lại đột nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía u minh phương hướng thật lâu trợt hướng âm gian đánh ra một đạo linh quang sau đó đắc ý cờ l ạ c bắt đầu l ắ c xúc s ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thư không đạo quả tuyệt thế tiên tư hai điểm tiên đạo khôi thủ tuyệt thế tiên tư ba điểm công chính c h i tâm tuyệt thế tiên tư bốn điểm kinh dị c h i chủ tuyệt thế tiên tư năm điểm trong lòng bàn tay phật quốc tuyệt thế tiên tư sáu điểm và đạo long hoàng tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ t xúc xác xin mời kiên nhận chờ đợi rất nhanh giả lập giới diện lương theo lấy văn tự xuất hiện triệu vô cực không khỏi lộ ra mỉ cười xuất ra đầu tiên lục tuyệt thế không sai ngược lại là phù hợp hắn bây giờ thân phận cùng thực lực mà hư không đạo quả cũng chính là hắn hiện tại cần thiên phú không gian bên cạnh thiên phú có trợ giúp hắn tiến một bước nắm giữ thời không lực lượng triệu vô cực có loại trực giác nếu là mình có thể đi vào một bước nắm giữ thời không lực lượng thực lực nhất định thực hiện bay vọt cọc cọc cọc đát hồng bạch giao nhau xúc s ắ c bắt đầu chuyển động triệu vô cực thần sắc không có chút rung động nào cho đến chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư tiên đạo khôi thủ lát xúc xác kết quả đi ra triệu vô cực trên mặt hay là có một tia thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất đồ vật muốn không có cầm tới cuối cùng vẫn là sẽ có chút tâm tình chậm nhưng triệu vô cực cũng không được trí dù sao còn nhiều cơ hội hắn luôn có thể lắc đến hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tuyệt thế cự côn tuyệt thế tiên tư hai điểm thiên thai tặng cùng tuyệt thế tiên tư ba điểm ô yêu thủy tổ tuyệt thế tiên tư bốn điểm tề thiên đại ngư tuyệt thế tiên tư năm điểm xúc tu ma thần tuyệt thế tiên tư sáu điểm không k h i ế t biểu tượng tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc x u ấ t s ắ c x i n mời kiên nhận chờ đợi giao diện ảo nương theo lấy văn tự xuất hiện triệu vô cực biểu lộ kém chút không có kéo căng ở ma trước mặt kệ mạnh không mạnh đi xem xét liền có chút không đứng đắn tính toán nhìn xem cũng không phải là vật gì tốt hơn phân nửa thật cũng không phải vật gì tốt cũng không cần tra xét thanh này an vị các loại trồng tồn kho đi rất nhanh hai canh giờ liền đi qua chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thể thiên đại n h i ê u chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư tuyệt thế c ự côn chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư ô yêu thủy tổ chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư triệu vô cực tiêu hao một cái thiên p h thu hoạch hai mươi cái tuyệt thế tiên tư cùng chín trăm tám mươi cái thần cấp Mà lại chất á i này u y ệ t t h lại một lần nữa cơ lực bắt đầu lát xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tiên thiên nhân tổ tuyệt thế tiên tư hai điểm thư không đạo quả tuyệt thế tiên tư ba điểm triều tịch đạo chủ tuyệt thế tiên tư bốn điểm nguyên rủa chúa tể tuyệt thế tiên tư năm điểm đã n g ma tuyệt thế tiên tư sáu điểm hàng yêu tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i triệu vô cực hai mắt tỏa sáng đợt này thiên phú nhìn danh tự cũng không tệ a có chút đồ vật vừa nghĩ đến đây triệu vô cực lập tức cấn mở từ khóa xem xét mấy cái thiên phú cụ thể tin tức tiên tiên nhân tổ hoa hoàng bị nạn g bàn sơ sáng tạo nhân tộc thủy tổ một trong có được tiên tiên chi thể sinh ra chính là tiên nhân bất lao bất tử tiềm lực vô t ậ n t hưởng thụ nhân tộc khí vật nhưng cũng lưng đeo chấn hưng nhân tộc tri sứ mệnh hư không đạo quả bị không gian đại đạo chiếu cống ư ờ i sinh ra thể nội thai ngén hư không đạo quả, chỉ cần không đạo quả bất thành không g i a nhìn đại triều là t ị c đ cảnh giới chú sắt cùng cấp đoạt đối phương phí vật không dính nhân quả lại không có chút nào sóng pháp lực đã ma có được đáng ma lực lương đeo là tam giới chống cự ma đạo số mệnh thể nội thai ngén đáng ma đạo quả là ma đạo tu sĩ khắc tinh đáng ma đạo quả một thành chính là ma đạo bờ bên k ê u cũng có thể khu trục c h i hàng yêu xa xôi niên đại yêu đế vì trở thành đạo xuất linh yêu tộc thiên đ ỉ n h chinh phạt thiên địa vạn tộc thời kỳ vạn tộc quán niệm bên trong đ ả n g sinh hàng yêu chi lực biến thành thể nội thai ngén hàng yêu đạo quả khắc chế hết thể yêu loại đạo quả như thành vạn yêu thần p h ụ t triệu vô cực không khỏi hít một hơi l a n h khí mấy cái này tiên phú cường độ thực sự cực kỳ cao minh nhất là hai vị kia bản mới có thể tại hết thể trong triều tịch tới lui tự nhiên triều tịch đạo chủ hết thể triều tịch đây chẳng phải là nói Khu khu. không u khu. k thể nói không thể nói trọng điểm là nguyền rủa chúa tể thiên phú này từ khóa triệu vô cực đã nhìn thấy liền không rời mắt nội con người là thật lợi hại có được cách không giết người năng lực m ẫ u chốt là có thể không nhìn cảnh giới chú sát cùng cướp đoạt đối phương khí vận chú sát chơi còn không dính nhân quả lại không có chút nào sóng pháp lực cái này mẹ nó quả thực là hành tẩu tam giới thậm chí hỗn độn thiết yếu thiên phú tốt không tốt ta muốn cái này đây là triệu vô cực hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất mặc dù dựa vào nghiệp quả tri chủ cùng vận mệnh đạo chủ vị cách hắn cũng có thể làm đến những chuyện tương tự nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công hay là đại nguyền r ù a t h u ậ t hương mà lại nguyền r ù a đại đạo cái gì hắn cũng nghĩ linh hội một phen nếu như về sau gặp phải đ ị c h nhân hoặc là gặp được khả năng đối với mình có uy hiếp tồn tại liền có thể nguyền r ù a đối diện nói đến từ khi đem vận rủi nguyền r ù a cái thiên phú này hiến tế đằng sau hắn liền không có t h ô n g khoái nguyền r ù a qua người khác vẫn rất hoài niệm cái kia cảm giác c ộ p c ộ p c ộ p đát lúc này hồng bạch giao nhau xúc sắc đã bắt đầu chuyển động bốn một bên khác không gian huyết hại chốt sâu một tên tóc hai bù xù cũng che lấp không được dung nhan tuyệt thế nam từ từ từ mở mắt hắn trong mắt tràn đầy dết c h ó Toàn thân tản huyết sát nồng cùng chính khí ra đậm ý lúc à làm. hoàn toàn bị bị bị lịch trấn trấn tuổi, thậm Thậm thể Khoảng nhiều năm nhưng hắn vẫn như nói khoảng nhiễm cũng không áp cách cách áp cách sát phục. ở đây đã xâm du l chí cũ chưa chí có khôi khí xa.、Lúc、này một đạo linh quang rơi xuống du lịch cách làm sát khí trên người trong nháy mắt trừ khử ánh mắt cũng khôi phục thanh minh trong miệng thì thảo nô ta đây là ở nơi nào ta không phải lúc tu luyện vô ý bị sát khí xâm lấn t ẩ u hòa nhập mà sao tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi tám sắt lục đạo chủ quà tặng mở ra tiên tư thăng cấp công năng chương hai trăm bảy mươi tám sắt lục đạo chủ quà tặng mở ra tiên tư thăng cấp công năng du sở vi đánh giá hoàn cảnh t r u n g quanh tấm kia đủ để cho thiên hạ nữ tu điên cùng mặt đẹp trai bên trên tràn đầy mê mang triệu vô cực thân ảnh tại trong linh quang đi ra chậm rãi nói ra đó là đương nhiên là vi sư xuất thủ không phải vậy giờ phút này người còn bị sát khí k h ô n g chế không chừng lúc nào liền muốn triệt để luân hãm x a đoạn trở thành giết chóc nô lệ du sở vi sắc mặt trắng nhật đạo thân ảnh này là sư tôn sư tôn không phải một mực tại trong tông môn bế quan tu lẫn sao vậy mà ra ngoài rồi nhớ năm đó hắn rời đi thiên lan t ô n g sau liền không còn có nhìn thấy qua sư tôn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được đây là hắn lần thứ nhất ở bên ngoài gặp được sư tôn hơn nữa còn là tại dưới cảnh tượng như vậy gặp được ai thế mà để sư tôn thấy được chính mình tinh thần x a s u ố t g á n g vẻ mình bây giờ có gì diện mục gặp sư tôn a không không chỉ có không có mặt mũi gặp sư tôn c ò n bị sư tôn cứu được du sở vi nhưng không có bỏ lỡ triệu vô cực lời nói sắc khí không chế triệt đ ể l u ô n hãm x a đoạn giết chóc nô lệ những chữ này thật sâu đau nhói du sở vi tâm linh kém một chút thật còn kém một chút hắn liền muốn vạn kiếp bất phục đa tạ sư tôn đệ tử thực sự hổ thẹn du sở vi sắc mặt trắng b ệ c h nói ra triệu vô cực m ặ t không chút thay đổi nói không có việc gì ngươi là đệ tử của ta ta cứu ngươi cũng là phải người sư tôn kia ngài tới đây là du sở vi trần c h ờ một chút hay là hỏi trong lòng nghĩ hoặc hắn hoài nghi sư tôn chính là vì cứu hắn mà đến nhưng là không có chứng cứ mà nếu thật là hắn nghĩ như vậy nói lại gọi hắn cái này trong lòng như thế nào qua ý phải đi a đã xuất sư đồ đệ còn muốn làm phiền quanh năm bế quan lão sư bốn triệu vô cực hướng du sở vi trên không nhìn một cái nói vốn là là ngươi mà đến hiện tại còn muốn thuận tiện bãi phòng một vị cờ giả lời này du sở vi có chút nghe không hiểu cái gì gọi là vốn là vì ta mà đến hiện tại còn muốn thuận tiện bãi phòng một vị cường giả bãi phòng cường giả còn muốn thuận tiện triệu vô cực cười không nói c h ậ t lần nữa nhìn về phía phía trên nhẹ nhàng nói ra đạo hữu nếu đã tới liền hiện thân gặp mặt đi vây anh thoại âm rơi xuống du sở vi cũng theo đó ngầm đầu một cỗ uy áp kinh khủng cũng tùy theo bộ phát toàn bộ huyết h ả i đều l a n lộn ngay sau đó một t o à thập nhị phẩm hồng liên đang lăn lộn trong huyết hải hiện lên phía trên còn ngồi một đạo cong ở sau lưng hai thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm thân ảnh chỉ một thoáng du sở vi đầu góc trống rỗng tâm hồn đều tại rung động cùng run g d ậ y cái này cái này cái này bốn đạo thân ảnh này là bốn huyết h ả i c h i chủ minh hà lão tổ hẳn là sư tôn nói tới muốn b á i phòng cường giả chính là vị này minh hà lão tổ du sở vi nội tâm cường hô minh hà lão tổ thế nhưng là thái cổ để lại đại năng âm gian cường đại nhất mấy vị đại năng một trong nghe nói là siêu thoát đại la tồn tại mà lúc này triệu vô cực ánh mắt trở nên lạnh lẽo mặc dù hắn thân này chỉ là bản tôn tiện tay đánh ra linh quan g biến thành ngay cả phân thân cũng không tính nhưng minh hà lão tổ bốn chỉ là một cái tạo hóa cảnh cũng dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại ừ không có nhãn lực kình gia hỏa có biết hay không lấy hắn bây giờ lực lượng Bờ bên kia phía dưới đều không cần bản tôn xuất thủ bằng hắn đạo linh quang này biến thành chiếu ảnh liền có thể một kiếm chém chi b á trong trước mắt triệu vô cực trên thân buộc phát đáng sợ kiếm ý bởi vì du sở vi trạng thái không tốt chỉ sợ không chịu nổi như vậy kiếm đạo triệu vô cực cố ý đem du sở vi che đậy chỉ nhằm vào minh hà lão tổ minh hà lão tổ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi đã lâu từ vong ý hiếp bao phủ ở trong lòng minh hà lao tổ trong con mắt tràn đầy không thể hoài nghi cũng hiện lên một tia hối tiếc đ á n g chết hắn làm sao quên đi vị này chính là nhiều lần dẫn phát quét sạch tam giới dị tượng càng là dẫn phát bờ bên kia thành đạo dị tượng tồn tại a đối mặt như vậy tồn tại hắn làm sao còn có thể bẫy lao tổ giá đỡ a đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên thôi nghĩ tới đây minh hà lao tổ lập tức thu liễm khí thế cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo hữu người đến bản ta chỗ này thế nhưng là có chuyện gì triệu vô cực mặt không chút thay đổi nói không có gì nguyên là vì ta bất thành khí đệ tử mà đến trùng hợp gặp phải đạo hữu minh hà lao tổ không khỏi kinh ngạc liền cái này vậy hắn chẳng phải là gặp thai bay và gió có trời mới biết hắn sẽ đến nơi này chỉ là cảm nhận được huyết h ả i d ị động đến đây xem xét thôi d ù sở vi đã thần sắc n ố c trệ nếu như hắn không nhìn lầm thân là âm gian đỉnh tiêm đại năng minh hà l ã o tổ tại chính mình sư tôn trước mặt thế mà lộ ra như vậy hèn m ọ n đối với không sai chính là hèn m ọ n cái kia cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt gần như nịnh nọt dáng tươi cười đơn giản so với hắn cái này làm đồ đệ tư thái đều bay thấp nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thật không thể tin được cường giả như vậy sẽ đối với người khác k h ô n ú n đến nỗi này đồng thời dù sở vi đối với nhà mình sư tôn sùng bái cũng đạt tới đỉnh điểm một câu để siêu thoát đại la tồn tại hèn m ọ n đến tận đây thật sự là quá ba khí nếu là lan truyền ra ngoài sư tôn tiên đều muốn chấn động tam giới vài giây sau triệu vô cực thu hồi kiếm y dù sở vi còn không biết xảy ra chuyện gì minh hà lão tổ hung hăng thở dài một hơi nhưng cái này cũng chưa hết v i p h o n g ngừa đối diện lại mượn đề tài để nói chuyện của mình minh hà lão tổ lập tức lại thở dài nói đa tạ đạo hữu chỉ giáo ta đã hiểu triệu vô cực khoe miệng có chút dâng lên a đạo hữu nộ ra cái gì không ngại nói ra để cho ta cũng lĩnh giáo một chút lời này vừa nói ra minh hà lão tổ cũng lâm vào thần sắc ngốc trệ vị này làm sao không theo sáo lộ ra bài hắn chỉ là thuận miệng nói vì để cho vị diện này con trải qua phải đi thôi kết quả làm sao còn tích cực lên nộ ra được cái gì hắn làm sao biết nộ ra được cái gì a mà du sở vi lại mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía trên đầu đại năng vừa mới xảy ra chuyện gì sao cái này đều có thể nộ ra đồ vật không hổ là âm gia đình tiêm đại năng á như vậy đến cùng nộ ra được cái gì đâu nhất định có rất lợi hại cảm nộ mới đối như vậy hắn cũng không thể bỏ lỡ minh hà l á o tổ đã khẩn trương đến không được không biết nên như thế nào cho phải triệu vô cực đột nhiên cười nói đùa giỡn nộ đạo cảm nộ sao mà chân quý đạo h ư u có cảm giác nộ là đạo h ư u cơ duyên ta lại há có thể ngấp n g ẽ đạo h ư u cơ duyên vậy ý của ngài là đệ tử của ta còn muốn tại trong huyết hải tu luyện làm phiền đạo h ư u chiếu cố ngài đang cùng ta nói đùa sao lấy đạo h ư u tu vi của ngài chính mình dạy bảo há không tốt hơn ta để hắn ở chỗ này tu luyện tự có đạo lý của ta ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi ăn t i ệ t t h i chính là triệu vô cực lời nói tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây r â m r ạ n g minh hà lao tổ căn bản nói không nên lời cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt như vậy tồn tại đem nói đều nói đến phân thượng này không được cũng phải đi nếu là lại cự tuyệt chính là hắn không thất thời về phần triệu vô cực hứa hẹn thù lao minh hà lao tổ biểu thị không quan trọng loại tồn tại này cũng rất để ý ra mặt sẽ không làm ra lật lọng sự t ì n h đến nếu nói liền sẽ làm đến mà lại coi như không cho hắn cũng không có cách nào cùng loại tầng thứ này đại năng so sánh hắn cùng nhân gian trần thế những cái kia đối mặt tiên triều vương triều không có một chút phản chế thủ đoạn giám dân không có gì khác biệt t r ấ n áp thô bạo không ra cho đùa đại năng ban t h ư ở n g cho là tình cảm không cho là b ả n phận yêu cầu nhiều như vậy sợ không phải ghét bỏ chính mình tuổi thọ dài t h ứ xưa g i à u c ụ là tội danh liền có nhiều lắm t u y tiện tìm một cái hắn đều chịu không được chớ nói chi là hắn như vậy tạo hóa cảnh tại bình thường chúng sinh trong mắt mặc dù lợi hại nhưng tại bờ bên kia cường già trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì vị tiết như muốn động thủ với hắn vừa lại không cần lý do nói đến không dễ nghe điểm tồn tại đều là sai lầm chỉ cần không sợ nghiệp lực giết liền giết nói không chừng sinh linh khác sẽ còn chủ động cho bù một ngụ m nồi lớn trực tiếp cho hắn tiền chiết khấu bên trên triệu vô cực chú ý tới minh hà lão tổ biểu tình biến hóa mặc dù minh hà lão tổ không nói chuyện dưỡng khí công phu cũng tốt nhưng điểm ấy tiểu tâm tư hắn lại há có thể đoán không được mỉm cười triệu vô cực tiếp tục nói đạo hữu t a bộ thân thể này sứ mệnh đã hoàn thành liền đưa ngươi một trận cơ duyên đi À,、minh、Hà lão tổ căn bản không hiểu. Lời này là Minh hiểu. Lời căn bản nghẹ không Láo Tổ tắt tử ý sứ mệnh gì nhưng triệu vô cực căn bản không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian thân thể của hắn một lần nữa dung nhập linh quang một đạo bất diệt linh quang hiện ra tại hai người trước mắt sau đó một phân thành hai phân biệt chui vào hai người mi tâm hai người đều là con người địa chấn hít một hơi lãnh khí hiển nhiên nhận d u n g động không nhỏ cái này đây là bốn trong đạo tràng đang đợi lắp x ấ t sắc kết quả triệu vô cực tâm sinh cảm ứ n g trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không sai chính là loại vẻ mặt này đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả mặc dù gặp phải minh hà lão tổ đúng là ngoài ý muốn nhưng triệu vô cực tin tưởng lần này hiện thánh q u a đi, minh hà lao tổ sẽ k í n h hắn như thần tứ đệ tử du sở vi thì càng không cần phải nói chắc hẳn sẽ lấy có hắn sư tôn như vậy làm vinh hạnh mà lại có được hồng trần kiếm tâm quyết tiểu tử này về sau cũng sẽ không lại có bị sát khí xâm lấn như vậy không nhiễu không sai cuối cùng một phân thành hai linh quang trong đó chui vào du sở vi cái chán chính là hồng trần kiếm tâm quyết tương quan truyền thừa v ề phần một đạo khác đó chính là triệu vô cực cho minh hà lao tổ thủ lao tiêu đại đế ưu lương truyền thống tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo triệu vô cực đợt này không nói là dũng tuyền tương báo đi nhưng cũng làm được như hắn nói tới không có bạc đái minh hà lão tổ hắn đưa ra chính là hắn thân là s á t lục đạo chủ đối với giết chóc đạo một nửa cảm lộ đôi này minh hà lão tổ tới nói có thể nói là phần to đến không có khả năng lớn hơn nữa lễ vậy phần nói cử động lần này có phải hay không là giúp đỡ tương lai đại đạo chi tranh bên trên đối thủ triệu vô cực biểu thị không quan trọng dù sao hắn mặc dù là s á t lục đạo chủ nhưng hắn tu lại không chỉ là s á t lục đạo nói v ừ a hắn làm sao lại tầm mắt nhỏ như vậy hắn mới sẽ không tại trên một đầu đại đạo cùng chết hắn muốn vạn đạo cùng tu từng bước một lấy vạn sở trường cho đến tu thành vô địch tu luyện thành trí cao đại đạo cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ không cùng minh hà lão tổ tại sát lục đạo trên có cái gì đại đạo chi tranh tương phản bọn hắn có lẽ có thể trở thành đạo hữu thậm chí là chiến hữu bất quá những này chính là nói sau dưới mắt đối với triệu vô cực tới nói trọng yếu nhất hay là lắc ra khỏi lý tưởng thiên phú tiến một b ư ớ c cường hóa tự thân nội tình chúc mừng ngại thu được tuyệt thế tiên tư triều tịch đạo chủ quen thuộc thanh âm nhắc nhở nương theo lấy xúc xác chuyển động đình chỉ xuất hiện triệu vô cực ánh mắt lập tức trở nên có chút tảm đạo không chỉ có là bởi vì không có lắc đến muôn thiên phú trên thực tế không có lắc đến muốn t i ê n phú đối với hắn đ ả kích phi thường có hạn bởi vì hắn muốn nguyền r ủ i chúa t ệ không sai nhưng thanh này năm người khác t i ê n phú bên trong t i ê n phú hắn cũng đều có thể tiếp nhận đều là hắn cần chân chính đ ả kích đến hắn là theo cái t i ê n phú này xuất hiện bàn tay vàng hệ thống cũng không có di động cũng không có phát động bất luận cái gì công năng mới ý vị này triệu vô cực suy đoán khả năng sai lầm tập hợp đủ một trăm cái không có dung hợp tuyệt thế tiên tư cũng vô pháp phát động biến hóa mà cái này cũng đại biểu cho những cái kia không cần đến hoặc là không có tác dụng gì tuyệt thế tiên tư hắn hoặc là liền căn cứ có thắng không nguyên tắc tiến hành dung hợp hoặc là cũng chỉ có thể tùy ý nó tại trong kho hàng năm tháng nghĩ tới đây triệu vô cực liền chưa phát giác cảm thấy có cố nhàn nhạc yêu thương vờn quanh trong lòng cũng liền tại lúc này triệu vô cực trước mắt đột nhiên nhảy ra mấy dòng chữ kiểm tra đo lường đến ngài đã có được chưa d u n g hợp tuyệt thế tiên tư đầy một trăm đặt thành thành tiệu chưa d u n g hợp tuyệt thế tiên tư ít một trăm h ệ thống chức năng mới mở ra người giống như bên dưới lựa chọn một mở ra luyện bảo công năm hai mở ra phụ trợ n ộ đạo công năm ba mở ra tiên tư thăng cấp công năng triệu vô cực có chút kinh ngạc chợ quân hỉ liền xông lên đầu hệ thống chức năng mới t u t t u t nó vẫn là tới mặc dù cùng mong muốn có chút không giống mới nhưng không có vắn mặt bất quá cái này ba cái tuyển hạng nên lựa chọn như thế nào đâu triệu vô cực mặc dù có được mấy món không sai tiên k h í nhưng không có ai sẽ cảm thấy mình p h á p bảo nhiều a cái đồ chơi này tất nhiên là càng nhiều càng tốt đã còn có phụ trợ nội đạo công năng chức năng này coi như quá đơn giản sáng tỏ dễ hiểu chính là phụ trợ nội đạo cái này triệu vô cực lại cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao dù sao hắn đã có được trí cao nội tính nội đạo tựa như là chuyện thường ngày lại đến cái tăng phúc ý nghĩa cũng không lớn so sánh dưới ngược lại là sau cùng tiên tư thăng cấp công năng đáng giá nhất chờ mong rất nhanh triệu vô cực liền hoàn thành sơ si tuyển hạng thứ hai trực tiếp có thể không suy tính vẫn là thứ nhất cùng cái thứ ba bên trong tuyển do dự hồi lâu triệu vô cực cuối cùng lựa chọn cuối cùng một hạng thiên tư thăng cấp công năng không có cách nào ai bảo luyện bảo công năng không có khả năng trực tiếp tăng cường thực lực của hắn đâu cái thứ ba xem xét chính là nhằm vào tuyệt thế tiên h tư tuyệt thế tiên tư phía trên là như thế nào phong thái bốn cái này triệu vô cực thế nhưng là đã mong đợi rất lâu nếu là tuyệt thế tiên tư còn có thể lại tăng cấp ra siêu viện tuyệt thế cấp bậc thiên phú cái tia cường độ nên cao bao nhiêu ai nhất định có thể cho hắn thực lực mang đến tăng lên cực lớn một lát sau chúc mừng n g à i thành công mở ra tiên tư thăng cấp công năng tiên tư thăng cấp công năng mỗi khi chưa dung hợp tuyệt thế tiên tư số lượng đạt tới một trăm có thể lựa chọn bên trong một cái hiến tế mặt khác chín mươi chín cái tuyệt thế tiên tư làm cho thiên phú này thăng cấp thăng cấp thành công thì thiên phú này biến mất ngài thu hoạch được hoàn toàn mới thiên phú chú cuối cùng thành hình thiên phú xem tuyển định thăng cấp tuyệt thế tiên tư tiềm lực mà định ra cao nhất có thể đạt được siêu việt tuyệt thế tiên tư vô thượng cấp thiên phú bốn trước mắt văn tự hiện hiện triệu vô cực t r ầ n mặt thật lâu hắn thật không biết làm như thế nào đánh giá chính mình bàn tay vàng hệ thống g i a hỏa này có phải hay không đến hắn kiếp trước chim cánh cụt trò chơi tập đoàn học bộ t ố t tốt một cái tiên tư thăng cấp công năm bốn lại ni mã là khảo nghiệm vận khí đồ chơi thật hố mặc dù có thể giúp hắn giải quyết những cái kia vô dụng thiên phú để vật vô dụng trở nên hữu dụng nhưng cái này cơ chế đối với không phải tù là thật không hữu hảo bất quá bốn t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi chín sơ thi thăng cấp cựu thiên kiếm tiên thành chương hai trăm bảy mươi chín sơ thi thăng cấp cựu thiên kiếm tiên thành siêu việt thế tiên tư thiên phú vô thừa cấp nhìn có chút đỉnh a vô thượng cấp tiên h phú nhất định rất ngữ phê nếu là vận khí tốt có thể làm cái vô thượng cấp nói không chừng liền cất cánh nhân ít nhất cũng phải thật to tăng tốc hắn thành t u yếu bờ bên kia hướng chân chính bờ bên kia khởi xướng trùng kích bộ pháp triệu vô cực cố nén đem chưa dung hợp tuyệt thế tiên tư toàn bộ hiến tế xúc động tiếp tục lắc xúc sắc không có cách nào còn không có dung hợp tuyệt thế tiên tư bên trong cũng có hắn chuẩn bị dung hợp thiên phú nếu là cứ như vậy làm tài liệu hiến tế rơi liền đáng tiếc hay là đợi thêm đợt tiếp theo lắc xúc sắc đi sau một khắc giao diện ảo nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm trạm tiên tuyệt thế tiên tư hai điểm chu tạ tuyệt thế tiên tư ba điểm đạn g ma tuyệt thế tiên tư bốn điểm đánh thần tuyệt thế tiên tư năm điểm không gian lợi dụng người nhân cấp tư chất sáu điểm hàng yêu tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c xúc x ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i triệu vô cực khẽ gật đầu không sai đợt này sau cái tuyệt thế trạm tiên chu tạ đạn g ma đánh t h ầ n diệt phở hàng yêu vô luận lấy cái nào làm hạch tâm thăng cấp đều chờ chút không gian lợi dụng người nhân cấp thiên phú làm sao còn trà trộn vào đi cá nhân cấp triệu vô cực kém chút một hơi không có đi lên đ ợ t t r ư ớ c lát x ú t sắc một ngàn lần liền ra hai mươi lần tuyệt thế còn chưa tính hiện tại thế mà còn ngay cả nhân cấp đều bị làm ra đến nói không phải bàn tay vàng hệ thống hoặc lực lượng thần bí gây sự hắn cũng không tin nhưng xét thấy qua lại có ít người cấp tiên phú chính là dung hợp mấu chốt không gian lợi dụng người xem xét chính là không gian bên cạnh có lẽ cùng hư không đạo quả có thể phát sinh một chút kỳ diệu tác dụng triệu vô cực rất nhanh liền tiếp nhận n g ẫ u nhiên đến nhân cấp tiên phú chuyện này không có củi m ụ tiên phú mấu chốt hay là nhìn có thể hay không phóng tới vị trí thích hợp bên trên chính xác sử dụng mười lăm giây sau chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú không gian lợi dụng người triệu vô cực mặt không biểu tình tiếp tục cờ l ạ c mở bắt đầu l ắ c xúc s ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm võ đạo cứu tinh tuyệt thế tiên tư hai điểm lý tưởng người sáng lập tuyệt thế tiên tư ba điểm chân thực người sáng lập tuyệt thế tiên tư bốn điểm triệu hoán đạo chủ tuyệt thế tiên tư năm điểm kiếm linh chuyển thế tuyệt thế tiên tư sáu điểm lục ba tuyệt thế tiên tư á m tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận trả lời giả lập giới diện lần nữa nương theo lấy văn tự xuất hiện triệu vô cực sắc mặt lập tức khai biến nhìn thấy trước mấy cái thời điểm còn bình thường. nhìn thấy cường độ cũng o n l i n e đột nhiên xuất hiện cái cuối cùng là thứ đồ gì lục bá triệu vô cực nội tâm có loại không ổn trực giác hắn lập tức cờ l ệ c mấy cái thiên phú góc trên bên phải chấm đỏ tiến hành xem xét võ đạo cứu tinh võ đạo t i ề n lộ đoạn tuyệt thời đại gánh chịu võ đạo cuối cùng khí vận người cứu v ă n đã xuống dốc võ đạo là chúng sinh lại nối tiếp võ đạo t i ề n lộ lại nối tiếp một thế huy hoàng đại la cũng không phải là ngư ờ i điểm cuối cùng lý tưởng người sáng lập thế giới ý chí sáng lập lý tưởng hóa thân cũng là lý tưởng khái niệm người nắm giữ có được để thế giới thiêu đốt hầu như không còn hiểm điện lực lượng như đến đỡ sáng tạo thế giới lý tưởng, người sáng tạo ra thế giới lý tưởng. có thể bằng công đức này vừa người lý tưởng khái niệm một ngày nhập tạo hóa chi cảnh chân thực người sáng lập thế giới ý chí sáng lập chân thực hóa thân cũng là chân thực khái niệm người nắm giữ có được để thế giới thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm lực lượng như đến đỡ tạo dựng thế giới chân thật người tạo dựng ra thế giới chân thật có thể bằng công đức này vừa người lý tưởng khái niệm một ngày nhập tạo hóa chi cảnh triệu hoán đạo chủ triệu hoán đại đạo thai ngén triệu hoán đạo chủ nhất định chấp trường triệu hoán đại đạo tồn tại có thể thi triển tam giới bên trong toàn bộ sinh linh đều muốn nhận tác động đại triệu hoán thuật thậm chí có thể từ các loại thế giới khác thậm chí trong hỗn độn triệu hoán sinh linh là nhất định thành tựu tạo hóa tồn tại kiếm linh truyền thế hỗn độn t h á n h kiếm kiếm linh truyền thế tư chất tu luyện định cấp chỉ cần không nửa đường vẫn l ạ c tất chứng đại la nếu có thể dung hợp kiếp trước khí thân liền có siêu thoát đại la khả năng lục bá vô tận thuế nguyện bên trong bị cô phụ sinh linh tiếc nối cùng oán hận bên trong thai n é n mà ra sinh linh bị cô phụ liền mạnh lên mỗi bị cô phụ một lần khí vận tốc độ tu luyện đồng đều dâng lên năm mươi phần nh triệu vô cực ân không biết nói thế nào lão bằng hưu không cần nhiều lời vẫn như c ũ mặc kệ lúc nào nhìn đều vẫn là cảm thấy cường đại bạn mới bên trong lý tưởng người sáng lập cùng chân thực người sáng lập cường độ cũng online nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy hai ngày này phú trong ngáy mắt triệu vô cực nhớ tới kiếp trước nhìn qua ạ n i ề m bên trong hai cái thần thú tiếp khác là mỗ cùng lai h y là mỗ triệu hoán đạo trụt thì càng là cường đại sen lẫn tiên phú đại triệu hoán thuật quả thực là người tiên loại này tùy thời tùy chỗ triệu hoán đánh thay bản lính thật đáng sợ ai nếu là tới là địch đoán chừng lương lương đều là tốt kết cục may mắn địch nhân của hắn bên trong không có hạng này tồn tại mà sau cùng lục bà bốn tại không có nhìn thấy từ khóa nội dung trước triệu vô cực cảm thấy thiên phú này rất là buồn nôn hiện tại chỉ cảm thấy thật là thơm có lỗi với mới vừa rồi là ta tiếng nói lớn tiếng điểm ta trách o a ngươi n ngươi không có cô phụ tuyệt thế tiên tư tên tuổi bị cô phụ liền mạnh lên a mỗi bị cô phụ một lần liền khí vận tốc độ tu luyện đều lên t r ư ớ n g năm không đây chẳng phải là bị cô phụ cái mấy trăm lần khí vận cùng tốc độ tu luyện liền trực tiếp bị tiên mà lại thiên phú này còn có nhược lục sinh linh khác liên khí vận cùng tốc độ tu luyện đều lên trướng một đặc tính đơn giản tào tặc q u ồ n hỷ có hay không dạ dạ làm tân lang một tháng trực tiếp biến thân tuyệt thế thiết tài khu khu không thể suy nghĩ nhiều nhưng thiên phú này là thật cường đại cho dù là triệu vô cực cũng có một s á t na đ ậ u tâm v ề phần vì sao là một s á t na đ ậ u tâm bộ dạng này tăng lên mặc dù nhanh nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ thậm chí tác dụng phụ một khi buộc phát liền cực kỳ nghiêm trọng dù sao cũng là bị lục cùng lục nhân người trước còn dễ nói chỉ cần không phải đụng phải không nói đạo lý nữ tu liên hỏi đề không lớn nhưng cũng phiền phức nếu là đối phương tân đạo lữ yêu cầu song khiết cái kia tất nhiên ghi hận lên hắn mà cái sau thì càng phiền thoái lục nhân không hề nghi ngờ sẽ cùng người kết thủ kết toán nói không chừng chính là sinh tử đại thủ cái này không phù hợp hắn điệu thấp làm việc nguyên tắc lại nói lấy thân phận của hắn bây giờ đi tạo tặc sự tình khó tránh khỏi có chút hạ giá nếu là bị phát hiện vì để tránh cho thanh danh có hại cùng tương lai bị trả thù tất nhiên chỉ có thể chạm thảo trừ căn nếu như loại sự tình này làm nhiều rồi ai còn dám bất chấp nguy hiểm cùng với hắn một chỗ cho nên vẫn là tính toán thiên phú này không thích hợp hắn trừ phi hắn tìm tới hoàn mỹ lẩn tránh nguy hiểm thủ đoạn triệu vô cực càng nghĩ càng xa cũng liền vào lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư võ đạo cứu tinh triệu vô cực suy nghĩ trong nháy mắt thu nạp xem ra hắn không cần suy nghĩ không c h ù n g bốn mà võ đạo cứu tinh bốn dùng làm dung hợp tài liệu phù hợp triệu vô cực đình chỉ tiếp tục lắc xúc xắc chuẩn bị thử nhìn một chút tiên tư thăng cấp công năng hắn mở ra bảng thuộc tính của mình ánh mắt khóa chặt tuyệt thế tiên tư một cột này tuyệt thế tiên tư hư không lương kiếm nửa nữ thế tôn tam thanh đạo đồng lấy lực chứng đạo tử vi thi hoàng cung người trí cao nội tính khai thiên ẩn ký vận mệnh đạo chủ đại la kiếm phôi thời gian c h i chủ song tu đạo chủ s á t lục đạo chủ thiên kiếp c h i chủ chu tả tiên thiên âm dương lôi đạo đạo chủ tràng tiên hải thần c h i tổ trong lòng bàn tay thần quốc ngũ hành đạo chủ cổ tiên luân trở lại trí cao lực lượng bắt đầu kỳ lân di trạch ba mươi bảy tam túc kim ô mười bảy tổ lòng tri tử mười hai phượng tổ hậu duệ hai mươi b ố cựu nhãn thiên ma tử khí tôn sư tiên đạo khôi thủ tuyệt thế cự côn tiên thai tạc cùng ô yêu thủy tổ tề thiên đại n g u xúc tu ma thần không k ế t biểu tượng triều tịch đạo chủ vo đạo c ứ tinh trong đó bắt đầu kỳ lân di trạch toán. chiếm ba mươi bảy cái tam túc kim o chiếm một mươi bảy cái tổ long tri chi tử chiếm một mươi hai cái phượng tổ hậu duệ chiếm hai mươi bốn còn lại thiên phú mỗi cái một cái tổng cộng một trăm cái nhưng thiên phú thăng cấp không hề giống hiến tế thu hoạch được l á c x ú t sắc số lần đơn giản như vậy hiện tại triệu vô cực nhất định phải ở trong đó tuyển ra một cái muốn thăng cấp thiên phú thấy hắn có chút lựa chọn khó khăn chứng đều phạt b ả o cuối cùng triệu vô cực lựa chọn tiên đạo khôi thủ về phần tại sao không hắn bởi vì chỉ có cái thiên phú này nhìn nhất đứng đắn lại nhìn tiến bộ không gian cũng đại những cái kiêu kỳ kỳ quái quái thiên phú có lẽ cũng có tiềm lực nhưng triệu vô cực cũng không muốn thăng cấp ra kỳ quái hơn thiên phú đi ra chỉ ít hiện tại còn không muốn hệ thống lựa chọn thiên phú tiên đạo khôi thủ là thăng cấp đối tượng Lấy lân bắt đầu kỳ lân di cùng h chi tử, phượng hậu nhãn thiên ma, khí tôn sư. Các loại 99 cái thiên phú làm thế phẩm. thăng hệ thường tam túc tổ tử, tổ tiên tử tôn Triệu tay ma, ra kim làm Mở cửu Các cái cấp. cực c kêu loại gọi ô, vô long bàn vàng sư. duệ, lúc đó tiên giới cựu thiên kiếm tiên thành kiếm vô song cùng sơ đại hồng trần kiếm tiên đ ấ u kiếm hai cỗ cơ hồ sánh vai cùng hồng trần kiếm ý bộc phát chấn kinh cả tòa kiếm tiên trong thành bên ngoài cực kỳ kinh người kiếm ý không thể tưởng tượng nổi hai cỗ trong kiếm ý lại đều ẩn chứa cực hạn hồng trần tri ý cái này sao có thể c h ừ thành chủ đại nhân bên ngoài lại còn có người có thể hồng trần t h a n h đạo cũng đem hồng trần kiếm ý tu luyện tới tình trạng như thế không chỉ có như vậy ta thậm chí cảm giác cái kia c ổ xa lạ kiếm ý căn bản là dốc hết toàn lực có lẽ nó thực lực chân thật còn tại thành chủ đại nhân phía trên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thành chủ đại nhân là ta đã thấy mạnh nhất nhân vật khủng bố nhất không có khả năng có ai kiếm đạo so thành chủ đại nhân càng mạnh trong thành các nơi đều truyền ra trận trận tiếng kinh hô đồng thời một loại khác thanh â m cũng ở trong thành lưu truyền nói trở lại ta cựu thiên kiếm tiên thành chính là t r u y ề n thừa cổ lão vô song thành lưu tại tiên giới phát triển mà ra thế lực dựa theo lão tổ tông lưu lại chỉ thị chúng ta ứng ủng hộ hồng trần thành đạo hồng trần kiếm tiên là thành chủ không sai đó là cái vấn đề chúng ta mấy năm trước mới đón về thành chủ bây giờ lại có xuất hiện một vị hồng trần thành đạo hồng trần kiếm tiên nhìn còn ưu tú hơn làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có thể làm sao chỉ có thể nhìn làm nhìn xem xử lý đúng vậy à, xem trước một chút thành chủ đại nhân cùng vị kia tỷ thí kết thúc về sau như thế nào phát triển đi không phải vậy ngươi hẳn là muốn phế thành chủ k h ắ c lập tân vương nói xấu đây là nói xấu ta ngại hát tư đối với thành chủ trung thành tuyệt đối ngươi không cần nói xấu ta có phải hay không nói xấu trong lòng ngươi rõ ràng so sánh cùng những cái kia kinh hô những âm thanh này mới là khó giải quyết nhất phàm là kiếm vô song cùng sơ đại có nửa điểm không cùng cựu tiên kiếm tiên thành liền rất có thể phân liệt bốn lúc này kiếm vô song sừng sững tiên cung q u a n h người mười ba thanh t i ê n kiếm vườn quanh ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa sơ đại hồng trần kiếm tiên khỏe miệng cánh n ế t mang theo vẻ tươi cười đối diện quanh người không có kiếm kiếm ý cùng khí thế đều không sai chút nào sơ đại hồng trần kiếm tiên cười nói tiểu vô song muốn kiến thức toàn lực của ta liền trước hết để cho ta nhìn ngươi kiếm đạo đi đến một bước nào đi kiếm vô song cười nói cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng chính là năm đó quan sát tiền bối cùng lý tín tiền bối kiếm ý so đâu sau ta thế nhưng là được ích lợi không nhỏ ha ha, ha cái kết tốt tiểu vô song xuất kiếm đi tiền bối ngài kiếm đâu đến ta như vậy cảnh giới không có gì không thể làm kiếm vậy liền các tội lời nói rơi xuống kiếm vô song k h í tức đột nhiên tăng gọn cả người khí thế trong nháy mắt tiêu t h ă n g gấp mấy trăm lần thân hình của hắn đã hóa thành một vòng sáng trói ánh sáng cầu vồng cầm trong tay hồng trần ý mang theo mười ba thanh tiên kiếm c h ạ m kích m à tới giao ra kiếm ý phảng phất có thể xuyên thủng hư không vạch phá bầu trời chỗ đến hư không đều là rách hết nát giờ khắc này cựu t i ê n kiếm tiên thành trong ngoài đều bị cái này một vòng kiếm quang rung động giữa thiên đ i ệ lập tức lâm vào trong yên tĩnh sơ đại hồng trần kiếm tiên cũng động c h ỉ gặp hắn mỉm cười kiếm ý ngưng tụ thành vô số đạo kiếm ảnh bàn tay nhẹ nhàng đầy kiếm ảnh liền toàn bộ hướng kiếm vô song oanh s á t mà đi dầm dầm dầm ba mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa làm thiên địa thất sắc làm cho nhật n g u y ệ t t ạ m đạm làm cho thương thiên run dày lực lượng kiếm ảnh tung hoành x e n lẫn che khuất bầu trời trực tiếp đem kiếm vô song kiếm ảnh báo phủ kiếm vô song bị ép đổi công làm thủ một ư ơ i ba thanh tiên kiếm đều xuất hiện đều miễn cưỡng phòng ngự mà tại kiếm vô song trong tầm mắt lại không nhìn thấy cái tia che khuất bầu trời kiếm ảnh hắn nhìn thấy chỉ có nồng đậm đạo vận cùng cùng từng đạo thuần túy đến cực hạn hồng trần kiếm ý kiếm vô song sắc mặt hơi trầm xuống hắn có thể cảm giác được rõ ràng kiếm ý của mình bị áp chế hắn biết đây là bởi vì kiếm ý của hắn đã không thuần túy sơ đại hồng trần kiếm tiên tiền bối theo đuổi là cực hạn hồng trần kiếm đạo mà kiếm đạo của hắn bốn bây giờ cũng đã xen lẫn phục ma chu tiên kiếm ý nhìn giống như nhiều tu một loại kiếm ý sẽ càng thêm c ư ờ n g đại kỳ thật không phải vậy vô luận là kiếm tu hay là tu sĩ khác đều là quý tinh không tại nhiều đồng thời nắm giữ hồng trần kiếm ý cùng phục ma chu sẽ nổi bật đến đặc biệt cưỡng hãn nhưng nếu là cùng tu luyện cực hạn kiếm ý kiếm tu hoặc là mặt khác đạo đỉnh cấp thiên kiêu so sánh trừ phi hắn có thể đem phục ma chu tiên ý tu luyện tới cùng tự thân hồng trần kiếm ý giống nhau cấp độ cũng đem nó d u n g hợp lần nữa sáng chế chân chính thuộc về mình kiếm đạo nếu không liền cuối cùng sẽ kem chút đây cũng là có được tất có mất đi nhưng cuối cùng như vậy kiếm vô s o n g cũng sẽ không nhận thua kiếm tu mệnh chính là không nhận mệnh hối hồ trận này luận bàn vốn là hắn phát khởi nào có cảm thấy mình đánh không lại liền sợ chiến đạo lý vô luận như thế nào hắn đều muốn chiến đến một khắc cuối cùng sơ đại hồng trần kiếm tiên bén n h ạ y bắt được kiếm vô song cảm xúc biến hóa hắn cảm thấy đó là cái cơ hội tốt có lẽ có thể kích thích một thanh b ư ớ c đứa nhỏ này phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước thế là kiếm vô song lúc này mở miệng nói ra tiểu vô song ngươi sinh ra chính là kiếm v ô i kiếm đạo của ngươi cũng rất tốt nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng kém chút hòa hầu tu luyện khác biệt kiếm y cuối cùng sáng chế chuyên thuộc về chính mình càng mạnh kiếm đạo không phải chưa kiếm tu một con đường nhưng cũng không phải mỗi một vị kiếm tu đều thích hợp ngươi chờ ngỡ ham hố tấu trương song chương hai trăm tám mươi khắc tô lỗ lập điên cùng c h i nguyên hoàng y, y hệ tri vương chương hai trăm tám mươi khắc tô lỗ l t nhập điên cùng c h i nguyên hoàng y, y hệ tri vương không phải mỗi một vị kiếm tu đều thích hợp tu luyện nhiều loại kiếm ý n g ư y i mạc hứa h a m hố bốn những lời này mỗi một chữ đều như duệ không thể đỡ lơi ư dao chữ lời vào kiếm vô song nội tâm thậm chí đạo tâm đều có một sát na giao động nhưng rất nhanh hắn liền lại kiên định đạo tâm liền xem như không bị tiền bối tán thành thì như thế nào bị tiền bối phê bình thì như thế nào kiếm tu chi lộ vốn là thẳng tiến không lùi Từ xưa tu luyện nhiều loại kiếm ý cũng tu luyện ra thành quả cũng không phải không có t i ê n kỳ yếu không có nghĩa là hậu kỳ cũng yếu dựa vào cái gì người khác đi hắn lại không được mặc hứa là tiền bối sai nữa nha lại nói kiếm tiên cũng là tiên hắn hôm nay liền muốn để tiền bối nhìn xem hắn kiếm tu hồng trần kiếm ý cùng phục ma chu tiên kiếm ý sau kiếm đạo lợi hại kiếm vô song n g ầ n đầu quanh quần quanh người phục ma chu tiên kiếm ý đột nhiên tăng vọt phản phất tại trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc một đạo thông tin triệt địa kiếm ảnh phóng lên tận trời thậm chí đem sơ đại hồng trần kiếm tiên đánh ra vô số đạo kiếm ảnh đều toàn bộ cắt đứt đó là đám người rung động cái tia to lớn kiếm ảnh phảng phất kết nối thiên địa không tự giác tản ra kiếm ý đều phảng phất muốn hủy diệt hết thể đồng thời để bọn hắn đều có loại bị áp chế cảm giác thật đáng sợ tại cỗ kiếm ý này trước mặt ta toàn thân pháp lực đều phảng phất bị áp chế ta cũng có đồng cảm cái này tuyệt không chỉ là cảnh giới tranh l ệ n h dẫn đến t nói như vậy là trong cỗ kiếm ý này còn chất chứa đối với tiên đạo khắt chế chi lực cái này quá kinh khủng không chỉ là thực lệch càng là no kiếm ý đối bọn hắn khắt chế cựu thiên kiếm tiên thành thành viên tiếp nhận trình độ còn tốt điểm mà không phải cựu thiên kiếm tiên thành thế lực liền đau đầu có như thế một vị rõ ràng khắt chế hàng xóm của bọn họ mấu chốt vị hàng xóm này bản thân thực lực cũng là không tầm thường mặc dù chỉ là thái ất cảnh nhưng cùng đại la kim tiên bên trong thực lực hơi yếu cũng có thể va vào hiện tại lại không biết ở nơi nào tu thành khắt chế tiên đạo lực lượng muốn tiếp tục đợi ở chỗ này bốn chẳng phải là sớm muộn đến bị ép tới không ngóc đầu lên được vậy còn làm cái gì thế là cựu thiên kiếm tiên thành phụ cận tông môn cùng thế lực trải qua ngắn ngủi nghĩ sâu tính kỹ đằng sau đều không hẹn mà cùng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định di chuyển từ khoảng cách cựu thiên kiếm tiên thành phụ cận rời xa đem tông môn di chuyển đến cách xa vạn dặm có hơn địa phương mà cất dấu ma tu thế lực liền chuẩn bị di chuyển đến càng xa hơn không có cách nào so với tiên đạo các tu sĩ bọn hắn cảm nhận được gáp chế lực càng lớn mạ đức tiếp tục tại cựu thiên kiếm tiên thành phụ cận ẩ nút n không có một chút cảm giác an toàn rút lui nhất định phải rút lui cùng là giờ khắp này sơ đại hồng trần kiếm tiên trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười rất tốt đứa nhỏ này quả nhiên ăn bộ này bị kích thích sau kiếm y trực tiếp đột phá mấy cái cấp độ chiếu s u thế này xu ố n g dưới không bao lâu cái kia cố phục ma chu tiên kiếm y đã trưởng thành đến đủ để cùng hồng trần kiếm y sánh vai cùng tình trạng đến lúc đó kiếm vô s o n g liền có thể nếm thử dung hợp kiếm y từ hồng trần kiếm tiên biến thành phục ma chu tiên kiếm tiên không không đ ố i là chín ngày đ ã ma chu tiên hồng trần đại kiếm tôn sơ đại hồng trần kiếm tiên càng nghĩ càng thấy đến hài lòng hậu bối có thành t ự u hắn tiền bối này cũng quang vinh may mắn chỗ nào bất quá bây giờ thôi liền để hắn lại thêm một mồi lửa đi sơ đại hồng trần kiếm tiên mở miệm lần nữa nói lâm thời đột phá. kiếm ý tăng lên nhưng nếu như chỉ là như vậy lời nói còn chưa đủ tiền bối lúc trước ngài cũng là cổ vũ ta lĩnh hội phục ma chu tiên ý tu luyện phục ma chu tiên kiếm ý vì sao có lẽ là ta lúc đó nhìn lầm đi nhìn lầm đúng vậy à nghĩ lầm ngươi là có thể nắm chặt tu luyện nhiều loại kiếm ý thiên tài đối với ngươi tiến hành sai lầm ước định tiền bối làm sao xin chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới nhưng nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói vậy ta muốn trận này luận bàn liền đến nơi này ta còn có một kiếm a mười năm trước ngài cùng thái dương tiền bối lý tín một trận chiến ta cũng có chỗ linh mộ đây là ta mạnh nhất một kiếm vậy liền để ta xem một chút đi cũng đúng lúc một lần nữa ước định tiềm lực của ngươi một kiếm này ta chính là thái dương sơ đại hồng trần kiếm tiên khỏe miệng không khỏi kéo ra ta chính là thái dương bốn nói chuyện ngược lại là bà khí hy vọng tiếp sau đó một kiếm này có thể xứng với như thế bá khí lời nói đừng cho hắn thất vọng đi bốn cùng thời khắc đó nhân gian thiên lan tông nào đó trong đạo tràng triệu vô cực đang đợi thiên phú thăng cấp hoàn thành nói thực ra hắn trở đến hơi không kiên nhẫn đồng thời khẩn trương kích thích dân cờ bạc tâm lý lại lần nữa trở về hắn đã thật lâu đều không có cảm giác tương tự chẳng biết tại sao triệu vô cực nhớ tới hơn một trăm năm lần thứ nhất lắc ra khỏi thần cấp thiên phú trước tràn cảnh loại thể nghiệm kia lần nữa tiến đến tiên đạo khôi thủ thăng cấp bốn đến cùng sẽ thăng cấp r a dạng gì thiên phú đâu là càng mạnh tuyệt thế t h i ê n tư hay là dứt khoát liền đạt tới vô thợ ư n g cấp thật là khiến người chờ mong a bất quá chờ đợi thời gian là thật lâu l ắ c x u ấ t s ắ c một lần đều chỉ muốn mười lăm giây tà h ư u cái này đều đã bao nhiêu cái mười lăm giây đi qua một điểm động tính đều không có đến nhưng mà cũng hiện tại lúc này hệ thống quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư t i ê n đạo cứu tinh triệu vô cực không khỏi nhữ mày tiên đạo cứu tinh chuyện ra sao hao phí chín mươi chín cái tuyệt thế tiên tư hiến tế h thăng cấp đi ra liền cái này nhìn xem cùng võ đạo cứu tinh không sai bị lắm cảm giác giống như là một cấp bậc không có mạnh đến mức nào dáng vẻ triệu vô cực lập tức mở ra thiên phú này từ khóa tiến hành lật xem tiên đạo cứu tinh chúng sinh cô quản chức tiên đạo cường thịnh nhất cũng là cuối cùng huy hoàng thời kỳ d ố hết tiên đạo khí vận thai ngẽn mà ra người nhất định thành tự tạo hóa gánh chịu lấy cứu vất thế giới đông đạo chúng sinh ngăn cản tiên đạo d i ệ t tuyệt thiên mệnh nếu có thể hoàn thành thiên mệnh có thể bằng đại công nước này chứng được bờ bên kia xem hết triệu vô cực thật lâu trầm mặc nhắc tới cái thiên phú mạnh không mạnh đáp án là khẳng định mạnh đ ư ơ n g n h i ê n mạnh thậm chí có thể nói cường độ nghiền ép tiên đạo khôi thủ cùng võ đạo cứu tinh nhưng muốn nói nó cường độ tại một nước tuyệt thế tiên tư bên trong ở vào trình độ gì triệu vô cực chỉ có thể nói còn có thể dù sao cùng khai thiên ấn ký loại này không thể so sánh cùng chí cao lực lượng hải thần tri tổ cái này hàng một lần tiên tư so sánh cũng còn có khoảng cách mặc dù có thể chứng đạo bờ bên kia đi nhưng nhất định phải hoàn thành cùng loại t r ư ớ c đưa nhiệm vụ điều kiện chứng được hay là ngụy bờ bên kia đối với bây giờ triệu vô cực tới nói có chút ăn chi không thú vị do dự một chút triệu vô cực liền tạm thời đem thiên phú này ném sõ tiếp tục bắt đầu l ắ c xúc sắc hơn hiện tại l ắ c xúc sắc số lần còn có hơn một vạn năm ngàn lần trước dung lại nói về phần dung hợp thiên phú loại hình toàn bộ l ắ c xúc sắc kết quả đi ra lại nói một lát sau giao diện ảo liền nương theo lấy văn tự hiển hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên Cung thật sao những ngày ngoại long phượng sổ lại tới còn đem sáu cái danh lạch toàn chiếm đây là bảo để tứ ra một tiết ấu bất quá bốn thôi không quan trọng dù sao l ắ t xúc xác số lần còn nhiều rất nhiều cũng không thể hơn một vạn lần lát xúc xác đều bị cái này tứ ba chiếm đi mà lại coi như bị chiếm lấy cũng không có cái gọi là hiện tại lại không giống trước kia không có ích lợi gì thiên phú tiếp tục làm tài liệu hiến tế có chút tiềm lực có thể không ngừng thăng cấp thăng cấp lại tăng nghiên cứu muốn thật có hơn một vạn cái tuyệt thế t i ê n tư nói không chừng hắn liền muốn thu hoạch được cái thứ nhất vô thượng cấp thiên phú bốn cộc cộc cộc đắt chúc mừng ngài thu được tuyệt thế t i ê n tư bắt đầu kỳ lân di trạch chúc mừng ngài thu được tuyệt thế t i ê n tư phượng tổ hậu duệ chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tứ tư tổ long tri tử chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tứ tư tam túc kim ô bốn rất nhanh bốn canh giờ liền đi qua hai nghìn lần lắc x ấ t sắc cơ hội đã bị sử dụng song thành triệu vô cực thu hoạch tương đối khá chín mươi tuyệt thế tiên tư một ba trăm cái thần cấp thiên phú cùng sáu trăm mười cái linh cấp thiên phú trong đó tuyệt thế tiên tư bên trong hơn phân nửa đều là tứ cự đầu tần suất này để triệu vô cực đều cảm thấy bất đắc gì đáng nhắc tới chính là cái này chín mươi tuyệt thế tiên tư bên trong còn ra một cái gọi hoàng y di chi vương thiên phú từ khóa nội dung để triệu vô cực xem xét liền tê cả ra đầu hoàng y di chi vương thâm không tinh hại chi chủ lấy người mặc áo vàng mặt mang mềm mại mặt nạ nhân loại tư thái hiện thân Có được vĩ Đại Vĩ Ấn khắc ý o Hoàng à n Ấn nhìn thấy hoàng Ấn người g thấy hoàng ấn người mộng cảnh đều sẽ bị tô l ộ ba chữ trực tiếp hiện lên ở triệu vô cực náo hải mặc dù hắn không cho rằng cái gọi là hoàng ấn có thể tại tu tiên giới tạo thành bao lớn tổn thương nhưng là vạn nhất đâu mà lại tiên đạo phía trên tu sĩ có lẽ có thể chống cự có thể chưa thành tiên sinh linh chắc chắn sẽ một chút liền điên cuồng mà lại triệu vô cực cũng không muốn biến thành to lớn bạch t u ộ c hình sinh vật hắn trực tiếp liền đem cái thiên phú này kéo vào sổ đen ân bất luận như thế nào Hắn h n đều là sẽ k ô giao dung hợp c á thiên Thăng thiên thích tài thế Một lát phú như phú chỉ hợp cho như hiến coi loại coi liệu giới. này. cũng này dùng cấp s u Triệu đầu tiếp tục bắt vô cực lắc sắc. xuất h à n g y diện vương thiên phú mang cho hắn trùng lớn. Nhất định phải xuất sắc tỉnh giây Giao xuất táo một chút phú cho kích phải i sau. lắc sắc quả d ảo nương theo lấy văn tự hiện hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm khôi lỗi chúa tể tuyệt thế tiên tư hai điểm vĩnh hằng quấn quanh tuyệt thế tiên tư ba điểm Đại điểm, điểm, điểm, đạo đầu tiên tiên tiên nghiệp trời tiên linh tiên giây xin mời la lực lắc sau tốc tuyệt thế tiên tư 4 điểm, nguyên thần thành thánh tuyệt thế tiên tư 5 điểm, lực ngập trời tuyệt thế tiên tư 6 điểm, vong linh thành đạo tuyệt thế tiên tư 10 giây sau bắt đầu lắc xuất nguyên ngập vong sắc, không i ê n n n chờ đợi. Triệu v có ả m không không thiên phú phải chỉnh Nhìn này cũng tốt. Mấy cái này thiên phú sẽ không phải cũng là chỉnh việc là sẽ A. xem, không có quá nhiều do dự triệu vô cực lập tức ấn mở những thiên phú này từ khóa khôi lỗi chúa tể chúng đạo tranh chấp nhân đại khôi lỗi đại đạo dựng dục ra sinh linh sinh mà đại la thân phủ cực kỳ bã đạo đại khôi lỗi thuật có thể đem vạn vật chúng sinh luyện chế thành khôi lỗi cũng từ khôi lỗi trên thân thu hoạch được trả lại vĩnh hằng quân quanh nào đó vô lương đại đạo tạo vật thân phụ tu luyện tới cực hạn có thể quấn chặt lấy chúng sinh linh hồn làm cho biến thành con rối rợt dây vĩnh viễn nghe theo chỉ huy đại quấn quanh thuật nhưng bởi vì tính cách gác liệt không bị đại đạo chỗ vui quanh năm bị đại đạo truy sát cho nên am hiểu chạy trốn đại la tiếp t ố t nhất định đắc đạo tồn tại hai chân g i à u có tạo hóa thai n g é n đại la đạo quả chỉ cần không nửa đường vất lạc tất thành đại la kim tiên nguyên thần thành thánh nguyên thần vô song trong đó thai n é n vô hạn diễn hóa nếu có thể đánh v bất quá bởi vì nguyên thần quá mức cường đại nhục thân rất khó theo kịp nguyên thần tiến độ như muốn có thành tựu cần vứt bỏ nhục thân nghiệp lực n g ặ t trời thân phụ vô lượng nghiệp lực nghiệp quả quấn thân dẫn đến nghiệp h ỏ a giáng lâm bao giờ cũng không chịu đến nghiệp h ỏ a thiếu đốt cùng ngươi tiếp cận người cũng đều là lại nhận liên lụy vận rủi vào đầu vong linh thành đạo ứng vong linh đại đạo mà sinh trời sinh vong linh chúa t ể có thể thống ngự ngàn vạn thế giới vong linh có được đem người mất cùng thi thể chuyển biến làm vong linh năng lực thực lực theo ngự hạ vong linh số lượng biến hóa mà biến hòa bốn theo sáu cái thiên phú từ khóa mở ra triệu vô cực lần nữa con ngươi địa chấn cái t h a hai cái lao bằng hữ bốn cái bạn mới thật là nhất đ ẳ n g cường đại a từng cái đều có tu thành tạo hóa rất bờ bên kia tiềm lực mà lại cái này bờ bên kia còn không phải ngụy bờ bên kia loại kia hàng mẫu mà là có thể nói bước lên chân chính bờ bên kia con đường yếu bờ bên kia nếu là có cơ duyên tại yếu bờ bên kia phía trên đi lại mấy bước cũng không phải là không thể được bất quá ngắn ngủi rung động sau triệu vô cực liền tâm tính bình phục xuống tới những thiên phú này là mạnh nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng vĩnh hằng quấn quanh mạnh thì mạnh vậy có thể không chịu nổi không bị đại đạo chỗ vui còn quanh năm bị đại đạo truy sát thiên phú như vậy mạnh hơn cũng vô phúc tiêu thụ triệu vô cực nội tâm là cự tuyệt nguyên thần thành thánh cùng nhục thân thành thánh cùng loại nhưng nhất định phải vứt bỏ nhục thân lợi nói đó còn là không được dạng này thành cựu bờ bên kia không phải không thiếu sót bờ bên kia chỉ sợ dốc cả một đời cũng chỉ có thể tại yếu bờ bên kia cấp độ quanh quẩn một chỗ nếu không có to lớn cơ duyên cơ hồ không có tiến thêm một bước khả năng so sánh dưới hay là khôi lỗi chúa tể cùng vong linh thành đạo tương đối hương khôi lỗi chúa tể sinh mà đại la đại khôi lỗi thuật có thể đem hết thể đều luyện chế thành khôi lỗi hơn nữa có thể từ mỗi một cái khôi lỗi trên thân đều chiếm được trả lại bá đạo phi thường vong linh thành đạo tương đối mà nói có chút không ổn định thực lực theo thống ngự vong linh số lượng biến hóa mà biến hóa nói cách khác nếu như thủ hạ về không thực lực cũng trực tiếp đệ đơn ban đầu thời kỳ nói cách khác thiên phú này chính là còn phải bảo hộ tiểu đệ mặc dù thân là đại ca đây cũng là phải có chi ý nhưng chỗ thiếu hụt này dù sao cũng hơi kéo xuống nó tại triệu vô cực nơi này cho điểm ngược lại là cái k i a hai người trong bằng hữu nghiệp lực ngập trời cái thiên phú này tại hiện tại triệu vô cực xem ra rất là không tệ thân là nghiệp quá chi chủ thu vi đi vào cấp độ này nghiệp hỏa đã không đả thương được hắn thậm chí nếu như hắn nguyện ý có thể đem nghiệp lực hóa thành đạo hạnh cùng pháp lực nghiệp lực càng nhiều đạo hạnh càng sâu pháp lực càng quảng đại hơn mà nghiệp hỏa cũng căn bản không đả thương được hắn vô lượng nghiệp lực với hắn mà nói chính là vô hạn tu vi cùng vô lượng pháp lực nếu là đạt được cái thiên phú này vậy hắn nghiệp quả chi chủ vị cách tại tam giới bên trong đ o á n chừng cũng có thể cho hắn mang đến ngụy bờ bên kia cấp độ lực lượng h u ố n hồ nhiều khi nghiệp lực cũng là một loại thủ đoạn cương đại bất quá khuyết điểm chính là tam giới bên trong nghiệp lực rời đi tam giới liền không đến cọc cọc đáp triệu vô cực càng nghĩ càng sâu giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau xúc xắc đã bắt đầu chuyển động triệu vô cực phát tán tư duy cũng theo đó mà thu nạp ánh mắt của hắn rơi vào giới diện phía trên tấu chương xong